đó mới lần nữa ngồi xuống mà thiên tính lãnh đ ạ m cố vận huyền khi nhìn đến địch thanh cùng triệu vô lượng sau khi xuất hiện trên mặt hiếm thấy toát ra một vẻ khẩn trương t h ầ n sắc cùng triệu công minh một dạng đứng d ậ y chỉ là hành lễ trình tự tại triệu công minh sau đó xem như lo cho gia đình văn bối đây đương nhiên là phù hợp lễ phép cách làm trong ba người chỉ có dịch thu nhất thẳng an toàn như núi mặt mỉm cười đã rất lâu rồi lâu đến ta đều nhanh đã quên bao nhiêu năm sáu không có ở chúng ta đại chu cảnh nội gặp lại ngươi người tuổi trẻ như vậy năm người toàn bộ ngồi xuống phía sau địch thanh thở dài rất là cảm khai nói vô luận ngữ khí vẫn là một thân khí thế đều cùng vừa mới trên lầu cùng dịch thu gặp mặt nói chuyện lúc hoàn toàn khác biệt vào giờ phút này địch thanh nhìn giống như là một ông già bình thường một cái đôn hậu trưởng giả đồng dạng ở trên người hán căn bản tìm không thấy chút ít chiến trường sát phạt chi khí giống ta dạng này độc nhất vô nhị người mấy ngàn năm cũng rất khó xuất hiện một cái dịch thu vừa cười vừa nói tự tin đến giống như n g ư ờ i gần như liều lĩnh gia hỏa ngược lại là thường xuyên đều sẽ gặp phải địch thanh đồng dạng cười triệu công minh c ù n g cố vận huyên rất là tán đồng gật đầu một cái những người khác tự tin có lẽ là cuộc vọng nhưng tự tin của ta nhưng là sự thật đại đô đốc tất nhiên ngài tới lần nữa gặp ta vậy ta phải chăng có thể cho rằng ngài đã thay đổi chủ ý dịch thu rất là sao cũng được nói không tính là thay đổi chủ ý a chỉ có thể nói sáu ta muốn nhìn xem địch thanh trong đầu sửa sang lại ngôn ngữ cứ việc phía trước trên lầu cũng đã nghĩ a vô cùng rõ ràng nhưng giờ này khắc này đối mặt với dịch thu hắn vẫn bày ra tối cẩn thận thái độ quyết định của ta là đại chu quân phương sẽ bảo trì trung lập nhưng chỉ giới hạn trong các ngươi dịch ra thật sự nắm giữ ưu thế áp đảo tiền đề phía dưới nếu như phản kháng chính xác chỉ là phi công như vậy quân đội sẽ tận lực bảo tồn thực lực tiếp đó phát huy đến hẳn là đi phát huy chỗ nói đến đây địch thanh dừng một chút nhìn xem dịch thu cái kia không có mảy may cảm xúc biến hóa khuôn mặt tươi cười nói tiếp nhưng nếu là sáu cũng không có xuất hiện thiên v ề một bên thế cục ngược lại là lẫn nhau lâm vào cháy bỏng quân đội trở thành tính quyết định sức mạnh như vậy quân đội cũng sẽ không giữ yên lặng ta cá nhân danh dự không đáng một đồng nhưng toàn bộ đại chu quân người có tên dự không dung chửi tới cho nên bất kể như thế nào lựa chọn kết quả cá nhân ta sẽ một mình gánh chịu dịch thu nụ cười dần dần thu lại những mày nghĩ n g h ĩ phía sau đứng dậy hướng về địch thanh bái đồng thời mở miệng nói đa tại đại đô đốc lấy đại cục làm trọng không cần cám ơn ta tương lai thủy chung là các ngươi những người trẻ tuổi này đời chúng ta cuối cùng đã già cho nên lúc ban đầu loại kia người khai sáng cùng thủ hộ g i ả thân phận đã không thích hợp nữa chúng ta chân chính thích hợp ta nhóm có lẽ là chuyển tiếp cùng với phát huy sức tàn lựa kiện địch thanh lắc đầu chăm chú nhìn dịch thu tiếp tục nói ta biết ánh mắt của ngươi cũng không tại đại chu cảnh nội mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nhưng ngươi đối đai chuyện độ cao rõ ràng vượt qua tất cả mọi người nhưng ngươi vẫn như c ũ còn quá trẻ trẻ tuổi sáu liền sẽ phạm sai lầm cho nên trừ phi ngươi có thể chứng minh mình thiên tài có thể chân chính ma diệt đi niên linh lên thế yếu bằng không mà nói ta từ đầu đến cuối sẽ dùng mang theo ánh mắt hoài nghi đi xem lấy ngươi đây cũng là ta làm ra quyết định này nguyên nhân căn bản dịch thu cũng không có lần nữa ngồi xuống mà là lần nữa hướng về địch thanh cúi đầu thành thần nói cảm ơn ngài giảng giải xem ra ta vị kia chưa từng mưu qua mặt tổ tông thật sự nội bạn rất thân có thể nhận biết tinh thần đại ca là ta đợi này vinh hạnh lớn nhất không nói cái này đi thôi ta còn muốn vào cùng cùng bệ hạ giải thích một chút chỉ là bệ hạ có nguyện ý hay không tin tưởng ta cũng không biết được Địch trong h h hướng về dịch thu a n về à hoạt mắt ngày công mùa đông giá lạnh tựa hồ cũng không cách nào nhường dân chúng trong nội tâm nhiệt độ giảm xuống bao nhiêu theo trận đầu thập lục cường cuộc so tài kết thúc đại lượng bách tính sông lên đầu đường trên mặt đường đủ loại đủ kiểu trong cửa hàng xuất hiện bắt đầu mùa đông đến nay k ó gặp nóng này cùng huyền áo bởi vì mọi người cần phải giao lưu đây là một loại hiện tượng đương triệu ca trong thành cơ hồ tất cả mọi người đều đang vì gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng mà điên cùng thời điểm nếu như ngươi không cách nào tham dự vào cái đề tài này bên trong như vậy ngươi liền sẽ trở thành bị vắng vẻ thậm chí cô lập một cái kia mà nhân loại sợ nhất sáu ngoại trừ tử vong bên ngoài chính là cô độc bởi vậy làm dịch thu củng cố vận huyền từ trung ương quảng trường rời đi s ó n g vai đi ở triều đ ỉ n h thành cái kia đường phố rộng rãi bên trên lúc chỗ đã thấy chính là một mảnh cảnh tượng phồn ninh t r u n g quanh đủ loại đủ kiểu âm thanh chỗ thảo luận đề đều cùng hôm nay trận này luận phẩm chi chiến có liên quan mặc dù công dương ra tại trăm nhân chiến bên trong có nhường hiểm nghi nhưng phổ thông bách tính nhóm nhưng căn bản không phát hiện được chút điểm ngược lại theo bọn hắn nghĩ cuối cùng một hồi trăm nhân chiến mới là hôm nay trận này luận phẩm chi chiến tinh hoa vị trí bởi vì đầy đủ kịch liệt cũng đầy đủ có lo lắng hai nhà một mực đánh tới cuối cùng mới thật sự phân ra thắng bại nhường những cái k i a hiện trường khán giả từ đầu tới cuối duy trì ở ngầm cao cảm xúc đến nôi đến tột cùng là thật đánh hay là giả đánh sáu ai sẽ quan tâm ngược lại chỉ cần nhìn đặc sắc như vậy đủ rồi ngươi biết địch đô đốc tại quân đội bên trong sáu là như thế nào địa vị sao nhìn xem chung quanh rộn rộn ràng ràng cố vận huyên đ ỗ n g nhiên không có chút nào điểm báo trước mở miệng nói ân quân đội đệ nhất nhân năm quân đều doanh trại quân đội đại đô đốc dịch thu theo bản năng trở về hai câu tiếp đó liền hai tay mở ra nhún vai nói tiếp ta biết người muốn nói chắc chắn không phải cái này bất quá đối với đại chu quân đội nội bộ quan hệ sáu ta cũng không có nghiên cứu cẩn thận qua cố vận huyên hai tay chắp sau lưng trắng liêu dịch thu một mắt phía sau lúc này mới lên tiếng nói địch đô đốc không chỉ là quân đội đệ nhất nhân đơn giản như vậy nơi có người thì có tranh đấu nơi có người thì có hệ phái khác nhau điểm này ngươi chắc chắn rất lý giải lớn đến một quốc gia nhỏ đến một cái gia tộc đều không thể thiếu cái gọi là hệ phái tồn tại nhưng đại chu quân đội lại vô cùng đặc thù bởi vì đại chu quân đội chỉ có một phe phái chính là địch đô đốc phe phái a dịch thu có chút ngoài ý、muốn. ngươi rất khó tưởng tượng trong quân đội không có bất kỳ cái gì đỉnh núi tất cả lãnh binh nhất p h ư ơ n g đại tướng vậy mà đều không có bất kỳ cái gì ý kiến lên không thống nhất lại hoặc là sở thuộc thế lực khác nhau nhưng cái hiện tượng này tại đại chu quân đội bên trong lại có thể thực hiện bởi vì địch đô đốc là quân đội duy nhất thủ lĩnh bởi vì hoàng thất sáu vô cùng tín nhiệm địch đô đốc cho nên ngươi biết k h ô sáu vừa mới ở tiểu lầu bên trên nghe được địch đô đốc những lời kết lúc ta có cỡ nào giật mình sáu cố vận huyên biểu lộ cũng không có biến hóa gì nhưng ngữ khí lại quả thực không còn thường ngày lạnh lùng rõ ràng phía trước trên tiểu lâu một mặt kia đối với nàng tạo thành trùng kích cực lớn dịch thu n h u n m n ữ n g mày biết cố vận huyên đến tột cùng muốn hỏi là cái gì trầm n g âm một chút phía sau đưa tay giữ chặt l i ê u cố vận huyên mang tại sau lưng một cái tay phản phất tình nhân cầm tay cùng dạo vậy dạo bước tại đầu đường sau đó mới mở miệng nói ra tại hơn trăm năm trước có mấy cái tên lẩng lánh toàn bộ đại tru ngoại trừ chúng ta dịch ra cái k i a ngoại ý muốn chết đi láo tổ tông bên ngoài mấy người khác bây giờ đều được chu triệu tồn tại cường đại nhất mà địch đô đốc sáu tựa hồ khi đó cũng là bọn hắn một cái k i a tiểu đoàn thể bên trong chỉ là so với những người khác địch đô đốc võ đạo thiên phú cũng không có kinh người như vậy cho nên không nổi danh không thể nào cho người ngoài biết cố vận h u y ê n nhìn cũng không biết còn có một đoạn như vậy cố sự ngẩn ngựa phía sau lúc này mới lên tiếng nói vậy ngươi bây giờ là cái gì dự định tất nhiên liền quân đội cũng đã biểu lộ thái độ mặc dù thái độ cũng không tính rõ ràng vốn lấy quân đội tại đại chu địa vị đặc thù loại này tỏ thái độ đã đợi thế là ủng hộ đã như thế đã không có gì trở ngại a chính xác không có một cái hợp pháp cũng hợp tình lý người thừa kế trên triều đình đầy đủ phân lượng quyền nói chuyện quý tộc trong thế gia to lớn có thể tính là tính quyết định lực ảnh hưởng trước đây không lâu đã chiếm được đầy đủ bù đắp đến từ cung nội trợ lực bây giờ sáu lại có quân đội hứa hẹn nghiêm ngặt tính ra tấm lưới này đã đan đầy đủ nghiêm mật không có bất kỳ thiếu sót dịch thu hai mắt hiếp lại lôi kéo cố vận huyền tay nhỏ một bên chậm rãi đi tới vừa tiếp tục nói chỉ là rất đáng tiếc quá hoàn mỹ chút sẽ để cho trong gia tộc những người trẻ tuổi kia thiếu đi rất nhiều chui luyện không gian mặc dù bọn hắn ở nơi này gần tới thời gian ba năm bên trong đã lấy được bước tiến dài nhưng mà còn chưa đủ nhất là sáu nếu như không chỉ hạn chế tại chu triều cảnh nội mà làm mát khắp cả đại lục lời nói Cố vận hai u người sắc lúc này vẫn dạo bước tại triều ca thành khu vực trung tâm đường phố phụ cận dòng người lượng tương đương khoa trương một cách tự nhiên bên đường mặt tiền cửa hàng thuê giá cả cùng bán giá cả cũng liền vô cùng khoa trương tại có thể x ư n g tiên văn sổ tự v ậ y chi phí phía dưới những thứ này mặt tiền cửa hàng bên trong chỗ mua bán đồ vật tại ít giá thượng đương nhiên cũng sẽ là làm người ta nhìn mà than t h ở tiêu chuẩn vô luận ăn uống nhanh tiêu tan phẩm vẫn là đủ loại đủ kiểu giống như trang sức đồ cổ tranh chữ loại này vật trang sức có thể ở mảnh này trong khu vực thiết lập cửa hàng tiến hành mua bán trên cơ bản đều có thể bị dán lên cao cấp nhãn hiệu cái này cao cấp cùng phẩm chất không quan hệ chỉ mang ý nghĩa giá cả người muốn làm gì bị dịch thu lôi kéo tiến vào một nhà trang trí xa hoa trang sức trong tiệm cố vận huy nhữ mày vấn đạo đương nhiên là cho ngươi mua chút đồ vật tất nhiên buổi tối xem như về nhà ngoại như vậy cũng nên n h ư ờ n g những người kia xem ngươi ở đây ta dịch ra ở rất tốt so tại nhà mẹ thời điểm tốt hơn nhiều dịch thu cười híp mắt nói đến nhàm chán cố vận h u y ê n liếp mắt ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy nhưng cũng không có đem chính mình tay từ dịch thu trong tay rút ra mà là tùy ý dịch thu như thế lôi kéo nàng tiến vào trong tiệm nguyên bản đ a n g t ạ i trang sức trong tiệm chọn mua mấy người chú ý tới liễu dịch thu cùng cố vận huyên xuất hiện khi bọn họ ánh mắt rơi vào liễu cố vận huyên trên thân lúc gần như đồng thời hai mắt phát sáng lên Chương 608. hấp dẫn ong mặt hoa tươi hai vị muốn mua chút gì trong tiệm một cái người hầu tiến đến liêu dịch thu cùng cố vận huyên bên cạnh bảo trì ở một cái tương đương lễ phép về khoảng cách trên mặt chất đầy một mực cung kính nụ cười mở miệng hỏi có thể tại loại này trang sức trong tiệm mua được đồ vật người trên cơ bản đều không phú t h ì quý cho nên trong tiệm người hầu đã sớm luyện thành một cái thân khiêm tốn lại tự nhiên bản sự không lộ vẻ quá độ nhiệt huyết cũng sẽ không để khách nhân cảm thấy thụ vắng vẻ tuy tiện xem có cái gì tương tự với khuyên t a i cùng dây chuyển kiểu gián sao dịch thu lôi kéo cố vận huyên tay nhỏ vừa nói chuyện đồng thời một bên ngước mắt nhìn trong cửa hàng những cái c ù không không ngài v quầy hai vị thực sự là tìm đúng địa phương chúng ta tiệm này chính là lấy n h u y ê n thai cùng dây chuyển nội danh không biết hai vị muốn cái gì giá giữa khu trang sức ta hảo căn cứ vào hai vị nhu cầu cho hai vị cung cấp đề nghị người hầu rất là chuyên nghiệp giới thiệu nói không có giá lên hạn chế chỉ cần dễ nhìn là được dịch thu rất là tùy ý nói đồng thời đưa tay lấy xuống một đầu trước mắt treo dây chuyển sợi dây chuyền này liên châu nhìn đều là do bỏ hoang hồn thạch khối vụn rèn luyện mà đến đến nỗi liên truy nhưng là toàn thân thấu lượng bạch thủy tinh tạo hình rất tốt bất quá cố vận huyên rõ ràng đối với loại này dây chuyền cũng không cảm thấy hứng thú tại dịch thu đem dây chuyền lấy xuống đồng thời cũng đã bắt đầu lắc đầu hai vị tiền thể ta đây liền cho hai vị đi lấy một chút bản điếm mới nhất kiểu dáng người hầu mặt ngoài không có toát ra cái gì khác cảm xúc trong nội tâm nhưng là có chút h ứ n g phấn bởi vì nghe dịch thu trong lời nói ý tứ rõ ràng cũng không để ý giá cả lại thêm quanh năm làm hướng dẫn mua công tác nhường nhãn lực của hắn cũng thực luyện được một chút đổ bao nhiêu có thể phán đoán đi ra. dịch thu thân phận tuyệt đối không phải bình thường khách nhân như vậy là bọn hắn thích nhất bởi vì đầy đủ hào phóng hơn nữa không thể nào quan tâm giá lên một chút hư cao tương đối dễ dàng làm thành sinh ý một cách tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể đủ bắt được trích phần trăm sẽ rất lớn ít nhất so với hắn thu vào tới nói là như vậy ta cũng không thích cái gọi là trang sức những vật này treo ở trên thân sẽ phi thường ảnh hưởng chiến đấu cảm giác ngoại trừ tăng thêm gánh vác bên ngoài không dùng được nhìn xem dịch thu có chút hăng hái không ngừng đi tuần tra lấy mặt tiền cửa hàng bên trong những vật kia cố vận huyên không khỏi n h ữ n mày nói lời này không sai bất quá người dù sao cũng là nữ hài tử ngẫu nhiên giống một cái nữ hài tử như thế đi sinh hoạt đồng thời không có gì không tốt tối nay ra y ế n lại không thể để cho người chiến đấu đem mình ăn mặc thật xinh đẹp có cái gì không tốt dịch thu tiếp tục tại lâm lang mãn mục trang sức ở trong tìm kiếm lấy cũng không quay đầu lại nói chẳng lẽ ta bây giờ không đủ xinh đẹp không cố vận huyên bỗng nhiên mở miệng hỏi dịch thu theo bản năng liền muốn mở miệng bất quá âm thanh còn không có từ trong cổ họng tán phát ra cả người liền phản ứng lại quay đầu nhìn một chút cố vận huyên cười h i ế p mắt nói đến đương nhiên đã xinh đẹp vô cùng bất quá nếu là có thể lại có một chút trang sức tô điểm còn có thể đưa ngươi loại này mỹ mạo sấn thắc càng thêm rõ ràng vậy ta cùng nàng sáu ai đẹp hơn cố vận huyên tiếp tục vấn đạo dịch thu mỹ mắt c h ớ p chớp có chút lung tùng nói k h ủ k h ủ n g ư ơ i sáu n g ư ơ i và ai n g ư ơ i biết ta nói chính là ai cố vận huyên mặt không thay đổi nói đến ách sáu trong mắt của ta các ngươi một dạng xinh đẹp dịch thu sờ lên c h o n g đ u i ánh mắt có chút lóe lên nói đến thực sự là dối trá đáp án nàng không ở nơi này dưới tình huống ngươi cũng không dám nói thẳng ta càng xinh đẹp rõ ràng tại trong lòng của ngươi nàng muốn so ta xinh đẹp nhiều để cho ngươi liền trái lương tâm c h i ngôn đều nói không ra miệng cố vận huyên khinh thường nói dịch thu nhất thời gian lung túng hơn thật đúng là muốn gặp nàng nhìn nàng một cái đến cùng có thể so sánh ta xinh đẹp bao nhiêu đ â u s á u cố vận huyên không có đi xem dịch thu chỉ là tùy ý tay của mình bị dịch thu lôi kéo tiếp đó đột nhiên hướng về tên kia chạy tới phía sau quầy bắt đầu tìm kiếm phù hợp dây chuyển cùng với khuyên thai người hầu nói không cần tìm nhiều lắm đem các ngươi trong tiệm biết giá đắt tiền nhất mấy kiểu lấy ra cho ta xem một chút đang vùi đầu dự định nhiều chọn lựa mấy món tinh phẩm đi ra ngoài người hầu không khỏi vì đó s ư ớ n g sở tiếp lấy liền vui mừng quá đỗi hôm nay đây là m u ố n phát ta sáu vị cô nương này không biết nhìn kỹ cái nào đồ trang sức ta rất hy vọng có thể có triển vọng ngươi thanh toán vinh hạnh cố vận huyên vừa r ứ t lời trong tiệm nguyên bản là đang chọn mua mấy danh nam tử đ ố n g nhiên sống tới trong đó một tên tướng mạo coi như anh tuấn nam tử bày ra một bộ tự cho là có mị lực nụ cười đứng ở liếu cố vận huyên đối diện mở miệng nói ra khác mấy danh nam tử nhưng là mơ hồ đem dịch thu cùng cố vận huyên vây lại trên người mấy người quần áo cấp bậc đều không khác mấy nhìn giữa hai bên cái chủng loại kia thái độ. c ũ như g k ô n giống là chủ nhà mang g sai là chủ theo tay t thế ngược l ạ rõ ràng không nhìn nhường xông tới mấy danh nam tử sắc mặt từ từ khó nhìn lên nhất là mở miệng đáp lời cái kia danh nam tử quả thực cảm giác mình hơi có chút trên mặt xông mũi xuống đài không được ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói tiếp cô nương có thể ngươi cũng không biết chúng ta đều là người nào ta đơn giản tự giới thiệu mình một chút ta gọi triệu thái long gia phụ là thế hệ này đại chu cảnh quốc công đến nỗi ta đây mấy vị huynh đệ cũng đều là mỗi cái p h ụ quốc công bên trong thế tử gia nói chuyện đồng thời nam tử giả bộ khóc người tiếp lấy liền một mặt ngạo nghễ nhìn xem cố vận huyên chuẩn bị từ cố vận huyên trên mặt nhìn thấy loại kia khiếp sợ và bức giấc bất an biểu lộ đây chính là hắn cho tới nay đối phó tất cả cô nương không có con đường thứ hai Trên c vậy, vậy mà hôm nay lại nhất định sẽ nhường hắn thất vọng khi hắn một mặt đáp ý nói ra thân phận của mình bối cảnh phía sau cố vận huyên biểu tình trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào ánh mắt cũng vẫn không có ở trên người của bọn hắn dừng lại một chút loại này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại thái độ nhường đáp lời nam từ sắc mặt cấp tốc biến hóa biểu trong ì n h đắc ý t n hộp á y thay mắt tiêu thất, vào lắp ráp bốn năm sợi dây chuyền cùng bảy tám phó k h u y ê n thai mặt tiền cửa hàng bên trong thuê hộ vệ nhưng là ánh mắt lấp lánh nhìn chẳng chẳng bên này để tránh chuyện ngoại ý muốn tình huống mặc dù là tại triều ca thành khu vực trung tâm mặc dù hướng ca thành trị an luôn luôn đều cực kỳ tốt đẹp nhưng là thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy cái không sợ chết lại hoặc là đầu góc không dễ xử ra hỏa cho nên như loại này mặt tiền cửa hàng bên trong đều có chính mình thuê hộ vệ lấy lẩn tránh ngoại ý muốn nổi lên trạm hướng có thể nhìn cũng không tệ lắm đều bọc lại a cố vận huyên liếc qua gỗ thật trong hộp đồ vật căn bản không có bất luận cái gì nhìn kỹ hứng thú liền trực tiếp mở miệng nói ra người hầu mận người trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp h ã n ở nhà này trong cửa hàng đã công tác thời gian bốn năm năm n h ư n g chưa bao giờ có từng thấy khách nhân như vậy liên giá cả cũng không hỏi cũng không cẩn không triệu, triệu thái long nói chuyện đồng thời nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia người hầu cùng gỗ thật hộp một mắt chỉ là dùng ánh mắt khiêu khích nhìn thấy cố vận huyên cách làm như vậy cuối cùng nhường cố vận huyên ánh mắt chuyển tới trên người hắn nhưng mà không đợi hắn bởi vậy hưng phân lên c ô vận huyên tiếp xuống phản ứng liền để tâm tình của hắn lần nữa âm trầm bởi vì cô vận huyên hết thể chỉ nói hai chữ đứa đần cô đ ư ơ n g n g ư ơ i thái độ hiếu khách nhất khí một điểm chúng ta cũng là m ô i cái phủ quốc công nhân mặc dù không muốn lấy thế đ ạ người nhưng ngươi muốn từ đầu đến cuối đối với chúng ta không đủ tôn trọng những lời ấy không thể xáo cũng phải để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là quần là áo lụa mấy danh nam từ bên trong một cái khác nhịn không được tức giận nói nhìn cố vận huyên thái độ đã để mấy người đều có chút không nhịn được đầu tiên chúng ta cũng không nhận ra các ngươi thứ yếu các người đến tột cùng là người nào cùng chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì tất nhiên lẫn nhau không có gì gặp nhau tự nhiên cũng không có bất luận cái gì bắt chuyện tất yếu đây là hướng ca thành phụ quốc công nhân cuối cùng phải dựa theo quy cũ làm việc dịch thu đông nhiên mở miệng đồng thời bông ra liếu cố vận huyên tay nhỏ tiếp lấy thuận thế ôm liếu cố vận huyên b ả v a i cử động như vậy n h ư ợ c mấy danh nam tử đều có chút hai mắt phú lửa nguyên bản dịch thu không có ý định dính vào ngược lại mấy cái này cái gọi là phụ quốc công nhà thế tử liền không có, có tu vi võ đạo cố vận huyên hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đổi đi chỉ là cảm thụ được cố vận huyên cảm xúc biến hóa dịch thu lại phát hiện loại biến hóa này có chút nguy hiểm dường như là nhận lấy vừa mới nhắc lên bạch thi vũ ảnh hưởng khiến cho cô vận huyên lúc này cảm xúc không thể nào ổn định vì để tránh cho xuất hiện huyết vậy tại chỗ tình huống dịch thu không thể không đem mấy người này l ự c chú ý hấp dẫn tới trên người mình quả nhiên theo hắn tự tay ôm liếu cô vận huyên bà vai vài tên phủ quốc công thế t ử sắc mặt càng thêm â m t r ầ m trước hết nhất đáp lời triệu thái long âm thanh lạnh lùng nói phủ quốc công đương nhiên sẽ dựa theo quy cũ làm việc cũng sẽ tuân thủ chu luật hết thể điều lệ bất quá sáu luật pháp là luật pháp ân tình là nhân tình ở nơi này hướng ca thành bên trong nếu ai thực có can đảm chọc giận chúng ta vậy chúng ta sẽ có một vạn loại phương pháp nhường hắn qua sống không b ằ n g chết hơn nữa ta bảo đảm sáu hành động nhất định đều hợp chu luật quy định Người 6. Hiểu không? Người hướng trang miệng nói, tất nhiên đám người này nguyện ý thêm ra tiền, trong cái hộp kia trang sức chúng ta cũng không muốn lẫn bán cho bọn hắn、à. Nói xong, dịch thu ôm cố vận huyên liền muốn đưa Hiểu hiếp. tiếp cái kia cái kia rồi, thơ Dịch thu chỉ hộp, thêm hộp cho dịch thu uy đầu, ôm lắt tay tất ta sức sức cố đó đám ra mở à. ý triệu thái long con mắt phun lửa nhìn c h ầ m c h ầ m dịch thu trầm giọng nói chúng ta rất muốn nhận thức một chút vị cô nương này nếu như ngươi coi như thức thời tốt nhất bây giờ liền cút đi chúng ta cũng lười tìm ngươi gây chuyện về sau ngươi ở đây hướng ca thành bên trong còn có thể tiếp tục lẫn vào bằng không mà nói sáu hướng ca thành hàng năm mất tích nhân số sợ là liền muốn nhiều hơn một cái trắng t r ậ n uy hiếp mặc dù vô cùng trực tiếp lại nông cạn nhưng không hề nghi ngờ nếu như dịch thu không có bất kỳ cái gì bối cảnh loại này nông cạn uy hiếp cũng nhất định là hữu hiệu nhất đáng tiếc là sáu dịch thu cũng không phải không bối cảnh chút nào người bình thường cho nên đối mặt với triệu thái long uy hiếp dịch thu bất đắc di lắc đầu tiếp lấy bỗng nhiên nhấc chân ra chân như gió thoáng qua ở giữa liền đem vây bọn hắn lại cái kia mấy danh nam tử tất cả đều đạp đến trên mặt đất chuyện đột nhiên xảy ra mặt tiền cửa hàng bên trong lập tức vang lên chỉnh tệ như một tiếng kêu thang thiết dịch thu cũng không có tác dụng bên trên lực gì đạo dù sao chỉ là mấy cái người bình thường mà thôi hơi dùng thêm chút sức chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đem bọn hắn đặt chết mặc dù rất là phiền chán loại này quấy dối nhưng mấy người hành vi cũng không tính toán quá phận ít nhất tội không đáng chết bởi vậy đem mấy người gạt ngã sau đó dịch thu cũng không có sau này động tác mà là trực tiếp ô m cố vận huyên bạ vai nên ngang rời đi đáng chết g i á m đối với chúng ta đậu thủ n g ư ơ i nhất định phải chết ta thể n g ư ơ i nhất định phải chết bị đạp đến trên đất triệu thái long ốm bụng đau kịch liệt làm cho cả người hắn quận mình giống như con tôm m ở dạng khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng đau đớn trộn lẫn vật mẹo nhìn xem dịch thu ô m cố vận huyên liền muốn rời đi trong lúc nhất thời vô cùng bi phân quát tầm lên tại t r i ề u ca thành bên trong hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua t h i t t h i lớn như thế bởi vì dĩ vãng ra đường thời điểm đều sẽ mang theo hộ vệ theo bên người hôm nay hoàn toàn là bởi vì phải giữ nhà tộc luận phẩm thập lục cường thi đấu lúc này mới sẽ cùng khác phủ quốc công thế tử kết bạn cùng một chỗ không có mang bất kỳ hộ vệ nào đến đây ai có thể nghĩ tới sáu cứ như vậy một lần không mang thế mà liền bị người cho tại chỗ đánh ngươi vừa rồi hỏi ta có biết hay không các ngươi là ai ta chính xác không biết bất quá bây giờ ta cũng muốn hỏi hỏi các ngươi có biết hay không ta là ai đi tới mặt tiền cửa hàng cửa ra vào dịch thu đông nhiên quay đầu nhìn xem trên mặt đất có do triệu thái long vừa cười vừa nói chẳng cần biết ngươi là ai ngươi cũng chết chắc tại triều ca thành bên trong dám trêu chọc chúng ta Ai chương ũ n g k ô n g bảo vệ đ ợ ư ờ i Triệu t sáu trăm mười tấm sắt thái long sáu dịch thu cái tên này sáu vì cái gì quen thai như vậy a mấy danh quốc công thế tử bên trong một cái thì thảo nói dịch thu đặt chân cũng không nặng mặc dù đem bọn hắn tất cả đều gạt ngã trên mặt đất nhưng ngoại trừ mới bắt đầu cái kia toàn tâm kịch liệt đau nhức bên ngoài thân thể khó chịu rất nhanh liền hòa hoang tới cũng không có lưu lại cái gì di chứng cho nên tại lúc ban đầu kịch liệt đau nhức dần dần biến mất sau đó mấy danh quốc công thế tử cũng đã có thể ngồi dậy mặc dù như cũ hai chân như nút ra nhưng chỉ là đang ngồi mà nói còn không có vấn đề gì ta cũng cảm thấy thật quen thai a sáu chắc chắn phía trước ở nơi nào nghe qua bất quá hắn mẹ nó tiểu tử này một cước đạp quá gác suýt chút nữa đem ta trực tiếp đặt nôn cái não này có chút không, trong lúc nhất thời n h ị không ra a sáu mặt khác một danh quốc công thế tử n h ư mày nói chẳng cần biết hắn là ai liền xem như tam công thân thích dám trước mặt mọi người đem chúng ta tất cả đều đánh ta cũng muốn hắn trả giá đắt triệu thái long một mặt vẻ o á n độc nói đến mấy sáu mấy vị sáu vậy cái này hộp trang sức sáu trong sân biến h o a tiến triển quá nhanh đến mức tên kia cầm trang sức hộp người hầu lúc này mới tới kịp tiến lên một mặt cẩn thận tiến tới triệu thái long bên người không người nói mặc dù hắn cũng biết dưới loại tình huống này lại gần chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt quả ăn dù sao trước mắt mấy người này vừa mới bị thật lớn tất nhiên tâm tình vô cùng ác liệt nhưng hắn không thể không hỏi bởi vì đây là một bút kết xù mua bán một khi thành g i a o hơn nữa còn là dựa theo triệu thái long vừa mới nói tới tăng giá phương thức lời nói vậy hắn cái này một bút xuống trích phần trăm e rằng có thể bù đắp được mấy năm khổ cực đọc được tại dạng này lợi ích điều khiển dù là biết rõ bầu không khí trước mắt không thích hợp hắn cũng nhất thiết phải thử một lần nhưng mà vẫn như cũ ở vào đang giận đùng đùng triệu thái long căn bản không có bất luận cái gì lại đi nhìn cái này hộp trang sức hứng thú ngược lại là bởi vì người hầu không hợp thời xông tới n h ư n g hắn tìm được một cái phát tiết phương hướng、ba. quay người lại dùng sức một cái tắt trực tiếp quất vào người hầu trên mặt triệu thái long thuận thế quay đầu quát lan không thấy ra tại các ngươi trong tiệm bị đánh sao còn dám nhường ra mua đồ cẩn thận ra phá hủy ngươi tiệm này để cho ngươi tiệm này không tiếp tục mở được một tắt này hoàn toàn là thịnh nộ mà làm cứ việc triệu thái long chỉ là người bình thường ngày bình thường cũng từ đầu đến cuối sống ăn nhàn sung sướng nhưng như thế lực đạo đánh vào người hầu trên mặt cũng vẫn như cũng nhường người hầu gò má trong nháy mắt xương p h ồ n g lên trong lỗ mũi một cách tự nhiên bắt đầu đổ máu sáu đến n ỗ i cái kia trang sức h ộ càng là bởi vì người hầu không thể cầm chắc mà trực tiếp căng trên mặt đất bên trong trang sức tất cả đều giải rác đi ra n h ư n g người hầu lập tức bị dọa đến hồn phi phép tán căn bản không để ý tới đi để ý chính mình gương mặt đau đớn trước tiên liền bắt đầu ba chân bốn cẳng đi thu thập tán lạc trang sức nói đùa sáu đây đều là trong tiệm đắt tiền nhất đồ vật tuy tiện thứ nào vạn nhất có cái có chút sơ xuất vậy coi như là bán hắn đi cũng căn bản không thường nổi à thái long ta nhớ ra rồi ta nghĩ ra rồi dịch thu cái tên này đến cùng ở đâu đã nghe qua ban đầu thì thảo lên tiếng cái kia danh quốc công thế t ử một mặt bừng tỉnh đột nhiên mở miệng kêu lên lúc này triệu thái long đang cố gắng muốn đứng lên rút người hầu một cái tát kia nhường tâm tình của hắn thoáng tốt điểm đang định tiếp tục đối với vậy không mở mắt người hầu quyền đấm c ư ớ c đá một phen để cho mình phiền muộn biểu đạt càng triệt để hơn một chút chẳng nghe được đồng bạn tiếng kêu Đông đầu, đất lên, đồng nhiên Long liền trên bắn lên, tiến tên bạn Thái Triệu tiếp tới kia quay tức từ mặt trực t r lập ư ớ c cắn mắt, răng nghiến nói đến, lợi ách sáu thái long sáu nếu như người kia không có nói sai sáu hắn cũng đúng là ta nghĩ ra rồi chính là cái kia ra hỏa mà nói chỉ sợ ngươi ý nghĩ là không thể nào thực hiện cái này danh quốc công thế tử lúng ta lung tùng nói phi ta cảnh phủ quốc công tại bệ hạ vậy cũng là có tên tuổi toàn bộ đại chu trên dưới ngoại trừ những cái kia đỉnh tiêm quý tộc thế g i a người ta triệu thái long không dám t r e o t r ọ c bên ngoài những người khác ta triệu thái long căn bản cũng không để ở trong lòng triệu thái long hung hắn nói k h á c mấy danh quốc công thế tử đồng dạng hận hận gật đầu cho dù là những cái kia đỉnh tiêm quý tộc thế ra người sáu trừ phi là gia tộc trực hệ bên trong bài danh phía trên g i a hỏa bằng không bọn hắn những thứ này quốc công thế tử đi ra mặt liền xem như đứng đầu quý tộc thế gia cuối cùng muốn cho chút mặt mũi thái long sáu hắn nói hắn gọi dịch thu sáu lại là ở tại đại chu thuốc trang toàn bộ hai cái điều kiện này chung vào một chỗ chỉ có thể là dịch ra chính là cái kia dịch thu a sáu cái này danh quốc công thế tử rất là lúng túng nói dịch ra sáu dịch thu triệu thái long sắc mặt trực tiếp cứng ở tại chỗ khác mấy danh quốc công thế tử cũng là từng cái tất cả đều há to miệng mỗi người trên c h á n cũng không biết mất giác hiện lên mấy g ọ n mồ hôi toàn bộ c ử a h à n g b ê n t r o n g q u ỷ dị lâm m vào đột ngột tĩnh ị cùng h ở t r Những thứ này thứ quý ố c c ô n tộc h ế tử trong n thế. Thế, thế, thế, dịch dịch thế, thế ra cùng với triều đình văn thần so sánh những thứ này quốc công thế tử chỉ có thể coi là thanh quý lẫn nhau nhà phương diện khác biệt tự nhiên cũng không có giao lưu tập h ợ c gì cho nên mặc dù biết trong khoảng thời gian này lao nhanh nhảy thang dịch ra là bọn hắn căn bản là không đụng được quái vật khổng lồ nhưng là chưa bao giờ thật sự tính toán đi tìm hiểu lại hoặc là tiếp xúc qua lúc này đ ố n g nhiên bị cái tên này bao phủ những thứ này quốc công thế tử nội tâm tiêu ngạo căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào trong khoảnh khắc liền lâm vào sụp đổ hoàn cảnh nếu như người kia là dịch ra dịch thu mà nói sáu nữ nhân bên cạnh hắn chẳng lẽ là sáu một danh quốc công thế tử tại dùng lực nuốt nước miếng một cái phía sau bỗng nhiên ngữ khí thô trọng mở miệng nói ra cố vận huyên bên cạnh quốc công thế tử lập tức nói tiếp đáp án này tuyên với miệng nhường trong sân mấy danh quốc công thế tử đồng thời run dày hạt rẻ tựa hô trong không khí nhiệt độ đều tùy theo mà hạ thấp rất nhiều triệu thái long nhưng là lập tức phản ứng lại đ ố n g nhiên quay đầu hướng về cái kia vừa mới bị hắn quất một cái tát người hầu h ồ đem cái kia hộp đáng chết trang sức đều lấy tới g i a ta muốn lấy hết thái long ngươi đ â y là sáu muốn làm gì thứ nhất nhớ tới liêu dịch thu thân phận quốc công thế tử ngạc nhiên v ấ n đạo làm gì đương nhiên là đi nói xin lỗi a ta thế nhưng là báo lên ra môn nếu như kia thật là dịch thu củng cố vận huyền vậy ta chẳng phải là tương đương cho nhà mặt đột nhiên trêu chọc một hồi hai h o à n ngập đầu triệu thái long chán nổi gân xanh nắm chặt nắm đấm tiếp tục nói cho nên sáu phải lập tức đi đại chu thuốc trang tổng bộ xác định thân phận của bọn hắn nếu thật là dịch thu cùng cố vận huyên vậy coi như là tại cửa ra và quỳ cũng phải đem chuyện này vạch trần quá khứ nếu không phải mà nói sáu liền muốn đem bọn họ thân phận chân thật móc ra nữ quay lại nam sáu dày vò đến sống không bằng chết khác mấy danh quốc công thế tử cùng liếc mắt nhìn nhau một cái tiếp đó nhất tề gật đầu một cái chương sáu trăm mười một mặt mũi và lớp vải lót cố vận huyên soi vào gương n g h i ê n khuôn mặt mang lên cho mình một cái đối với hình thoi bên ngoài vòng bên trong khẳng cả mà đối với nam nhân đến giảng càng là có không có gì sánh kịp lực sát thương tỷ như giờ này k h ắ c này đứng tại cố vận huyên sau lương dịch thu nhìn xem cố vận huyên mang tới cái cuối cùng khuyên thai cứ việc vậy tuyệt sinh đẹp trên dung nhan cũng không có bất kỳ tâm tình gì triển lộ lấy thêm h à o quang nhưng thuần túy mỹ lệ cũng đầy đủ nhường hắn hô hấp hơi r ồ n rộn rộn cố vận huyên tay bên cạnh trưng bày một cái trang sức hộp cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện cái này trang sức hộp chính là ban ngày gian kia mặt tiền cửa hàng bên trong người hầu lấy ra trang sức hộp đem khuyên thai tất cả đều mang hảo cố vận huyên tả hữu phân biệt nghiêng khuôn mặt soi vào gương cẩn thận nhìn một chút phía sau hài l Ta c ò người t ư ở n rằng n g sẽ thử c ở đây trong lòng ta không có hình tượng nếu như nhất định muốn nói ra cụ thể cảm giác sáu trong mắt của ta ngươi là vô cùng xào trà âm hiểm ra hỏa mặc dù nhiều khi sáu âm hiểm quá quang minh lỗi lạc chút cố vận huyên miệng lên lên một cái đường cong ngự khí mang theo nhạo báng nói đến hai cái này từ ngữ hẳn là lẫn nhau phản nghĩa a có thể liền cùng một chỗ dùng sao dịch thu cười trêu kẹo nói ở người khác trên thân đương nhiên không thể cùng một chỗ dùng nhưng mà ở trên người của ngươi lại có thể bởi vì ngươi bản thân liền là cái mâu thuẫn tụ tập thể ngươi rất nhiệt tình cũng rất lạnh lùng ngươi từ đầu đến cuối có kiên trì của mình lại tùy thời chuẩn bị thỏa hiệp ngươi dùng tối thành khẩn lại nghiêm túc thái độ làm rất nhiều tội ác sự tình ngươi lấy không phù hợp tuổi tác bình tĩnh cùng tỉnh táo để che giấu trong nội tâm thời khắc chuẩn bị bùng nổ điên cuộc sáu cố vận huyên nói chuyện đồng thời từ trên ghế đứng lên oai người xong cùng dịch thu mặt đối mặt chỉ có như vậy mười mấy cm khoảng cách hơi hơi ngửa đầu đ ỗ n g nhiên đưa tay vòng lấy liêu dịch thu cổ mặc dù mặt không biểu tình nhưng lại vô cùng nói nghiêm túc đến như n g ư ờ i loại này phức tạp và mâu thuẫn sáu để cho người ta mê mội dịch thu n h u n m nhúm mày theo bản năng liền muốn muốn đưa tay vòng lấy cố vận huyên tinh tế thân eo chỉ là hai cái cánh tay vừa có hành động vẫn không có thể đụng tới cố vận huyên thời điểm cố vận huyên cũng đã giống như một con cá lội giống như nhẹ nhàng bung lỏng ra cổ của hắn sau đó cùng hắn kéo dài khoảng cách yêu tinh sáu trận trắng mắt dịch thu tức giận lắc đầu lúc này mới lên tiếng nói ta đối với mấy cái kia mặt trời sắp lặn cái gọi là quốc công không có hứng thú chu triều bản thân quyền hạn cơ cấu cùng quốc gia khác cũng không như thế nào giống nhau công hầu bá loại này trên danh nghĩa quý tộc hoàn toàn là vì trấn an quân đội từ đó xuất hiện dị dạng tồn tại quân đội thuộc về chính phủ hệ thống chỉ nghe mệnh tại đại chu hoàng phòng vì sẽ thật sự quý tộc và quân đội triệt để cắt đứt hoàng thất ở nơi này hơn 1 6 0 0 á n ă m thời gian bên trong làm ra rất nhiều cố gắng công hầu bá tam đẳng cựu giai danh dự quý tộc hệ thống chính là những thứ này cố gắng trong trọng yếu một vòng mặc dù nói chỉ có tại trong quân đội lập được đầy đủ công huân tướng lĩnh mới có thể nhận được tương ứng thụ huấn nhưng loại này thụ huấn là thừa kế chế chỉ cần con dòng cháu giống nhóm không có phạm phải quá lớn sai lầm tức vị liền sẽ một mực giữ lại dạng này phủ quốc công sức mạnh ngoại trừ khi dễ phía dưới dân bình thường bên ngoài còn có thể làm những gì bởi vì cảm thấy vô lợi khả đồ cho nên khi mấy cái kia quốc công thế tử đưa tới cái này hộp trang sức phía sau ngươi liền trực tiếp tha thứ bọn hắn cố vận huyên một cái tay vô ý thức xoa chính mình lọt tóc mở miệng nói ra vừa văn tương phản mặc dù là một đột phát sự kiện nhưng ngươi cũng đã nói ta là từ đầu đến cuối có chính mình kiên trì nhưng lại tùy thời chuẩn bị thỏa hiệp g i a hỏa chỉ cần có thể đạt đến cuối cùng mục đích ta cũng không ngại quá trình trung thủ đoạn phải trăng dơ bẩn cho nên tất nhiên ngẫu nhiên gặp bọn hắn liền cũng nên lợi dụng một chút bằng không chẳng phải là quá thiệt thòi chút dịch thu vừa cười vừa nói ngươi không phải t r ư ớ n g mắt cái gọi là phủ quốc công sức mạnh sao sáu cố vận huyên kỳ q u á i h ỏ i ta đương nhiên t r ư ớ n g mắt những cái kêu người xa cơ thất thế sức mạnh nhưng bọn hắn lực ảnh hưởng lại bao nhiêu có thể lợi dụng một chút dù sao sáu bọn họ đều là quân đội đi ra hơn quý tại trong quân đội môn sinh bạn cũng nhiều e rằng đủ để d ạ c ra một t r ư ơ n g khổng lồ lưới tới loại quan hệ này nếu là liên lụy đến tài sản tính mệnh đương nhiên không đáng một đồng nhưng nếu như chỉ là dùng để hiện ra một chút tư thái phóng thích một chút thiện ý lại có thể có rất hiệu quả tốt dịch thu nụ cười trên mặt thu liễm giọng bình thản nói đến người là nói x ấ u thông qua loại này tha thứ nhường quân đội ngoại trừ địch đô đốc trở ra những người khác x ấ u đối với ngươi sinh ra một chút hào cảm cố vận huyên có chút không xác định v ấ n đạo vừa rồi mấy cái k i a thế t ử chạy tới t i ệ n đưa cái này trang sức hộp thời điểm ta liền đã sắp xếp người đi thông chi địch đô đốc đồng thời cũng bắt đầu sắp xếp người đem chuyện này tại quân đội nội bộ lan rộng ra ngoài ta không cần quân đội hào cảm ta cần chính là một loại nào đó có hạn tán đồng dù sao sáu bọn hắn có mấy trăm ngàn người chết trên tay ta như thế nào có thể đối với ta loại này đao phủ có ấn tượng tốt có phải hay không sáu n g h ĩ quá đơn giản cố vận huyên trần c h ờ nói đơn giản sao có lẽ vậy nhưng thì thật ngươi ta đều hiểu nhiều khi mọi người cũng không phải không muốn tiếp nhận mà là bởi vì mặt mũi vấn đề không thể nào tiếp thu được cho nên tại một chút dưới tình huống tức thời cho đối phương tìm một cái bậc thang có thể vô cùng hữu hiệu giải quyết có nhiều vấn đề cho nên cách làm của ta chính xác rất đơn giản nhưng tương tự sáu bọn hắn cũng cần cái này bậc thang nói đến đây dịch thu đưa tay điểm một chút gương mặt của mình tiếp tục nói ngươi nói ta là mâu thuẫn tụ tập thể lời này rất đúng nhưng lại không hoàn toàn đúng bởi vì hết thể mọi người Kỳ thực cũng là mâu thuẫn tụ tập thể chỉ là có chút người mâu thuẫn phức tạp có ít người mâu thuẫn đơn giản mà đối với cơ hồ mỗi người tới nói mặt mũi cũng là để bọn hắn mâu thuẫn nhất một cái từ ngữ vô luận người này là thành thục vẫn là ngây thơ cho nên ta cho bọn hắn mặt mũi này bọn hắn sáu sẽ phải cho ta một cái lớp vải lót chương sáu trăm mười hai thù ghét bên trên làm dịch thu c ù n g cố vận huyên ngồi lên xe ngựa từ đại chu thuốc trang trong tổng bộ xuất phát đi tới lo cho gia đình tại triều ca thành tạm thời điểm dừng chân lúc đại chu hoàng cung nội trong ngự thư phòng bầu không khi đang đứng ở một loại gần như đọng lại t r ạ thái thiên tử chu du vẫn như cũng ồ i ở trên l o n g h chỉ là tư thế cũng không có cỡ nào đòn o chính một cái tay nắm đấm chống đỡ cả mặt gò má khuỵu tay nhưng là trèo trống tại trên đùi cả người dựa vào lấy l o n g h hai mắt h í p lại phảng phất đã ngủ một cái giống như nhưng đứng tại trong ngự thư phòng mấy người cũng không dám có chút buông lỏng bởi vì dựa theo bọn hắn đối với chu du hiểu rõ nằm trong loại trạng thái này chu du là nguy hiểm nhất lao thái g i á m vẫn như c ũ khoanh tay đứng hầu tại chu du bên cạnh thân ngoại trừ lao thái g i á m bên ngoài trong ngự thư phòng còn ngồi ba người khác đích thanh chu công sáng cùng với sáu vũ văn gia chấn tộc trí bảo đồng thời cũng là đại chu nam danh thất tinh đấu la một trong vũ văn thành đô cùng địch thanh cái kia tục t ă n g điện hình quân lữ bộ dáng tạo thành so sánh rõ ràng chính là vũ văn thành đô một thân áo xanh trường bảo búi tóc c ó lại trên mặt cũng không có bao nhiêu dấu vết tháng năm nhìn giống như là một cái bình thường nho sinh trung niên đ ồ n g dạng đến rồi thất tinh đấu la cảnh giới cường đại đấu hồn chỗ chống đỡ hồn lực ba động không giờ khắc nào không tại đối với cơ thể tiến hành tẩm bổ cùng bảo hộ lại thêm đầy đủ kiên cố nhục thân đối mặt với t h ư ợ hải gian trôi qua tự nhiên có thể cực lớn chỉ hoán giả yếu tốc độ nếu như giới loại tình huống này trong ngự thư phòng lá dụng có thể nghe đốt than hỏa lỏ bên trong không ngừng có đôm đốt âm thanh truyền ra tại cực tính trong ngự thư phòng lộ gia dị thường đột ngột qua rất lâu chu du đông nhiên tự dựa vào lấy long ý tư thế bên trong một lần nữa ngồi thẳng hít lại hai mắt cũng là hoàn toàn mở ra nhìn xem ngồi ở trước mắt mình đ ị c h thanh bình tĩnh mở miệng nói đại đô đốc hôm nay đi triệu ra bao xuống t i ể u lâu hơn nữa cùng dịch thu gặp mặt chân thuật giọng của cũng không có bất luận cái gì hỏi thăm ý tứ địch thanh khẽ gật đầu không có bất kỳ cái gì giấu giếm gật đầu nói đúng vậy vậy hạ trâm cần một lời giải thích chu du giọng của càng ngày càng bình tĩnh loại này tiếp xúc là không thể nào cự t u y ệ t đặc biệt là triệu vô lượng tự mình đến tìm thần về sau đồng thời sáu t h ầ n cũng chính xác muốn tận mắt nhìn một chút cái kia dịch thu đến tột cùng là một người như thế nào tinh thần đại ca cái bóng lại có thể ở trên người hắn tìm được bao nhiêu địch thanh không trần c h ờ chút nào hồi đáp mà khi địch thanh nói ra tinh thần đại ca bốn chữ thời điểm không chỉ chu du khí thế biến đổi liền bên cạnh vũ văn thành đô cũng là đ ô n g sắc bén một chút a cái k i a t ạ i đại đô đốc xem ra cái này dịch thu ôn hòa giữa các v ị sao sáu có bao nhiêu chỗ tương tự chu du hờ hưng v ấ n đạo không có chút điểm một dạng chỗ địch thanh cười lắc đầu nói tiếp không nghiêm chỉnh mà nói dịch thu nhất điểm cũng không giống là một cái chân chính người nhà họ dịch so với ta trong ấn tượng người nhà họ dịch dịch thu càng trực tiếp cũng càng lanh cốc hơn nữa sáu vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hắn hoàn toàn không có khác người nhà họ dịch đặc hữu cái chủng loại kia phong khoáng cùng đại khí nhưng không thể không nói dạng này người nguy hiểm hơn trong ngự thư phòng lại là một trận trầm mặc không biết bao lâu trôi qua chu du lúc này mới một lần nữa mở miệng nói đại đô đốc trâm còn có thể tín nhiệm ngươi sao duy bệ hạ thánh tài bệ hạ tin tưởng thần thần liền tiếp theo ngồi ở vị trí này bệ hạ không tin thần cái kia thần liền từ quan mà đi là một tiêu giao t á n nhân địch thanh không chút do dự nói chu du nhìn c h ầ m c h ầ m địch thanh nhìn một lúc lâu nhưng ở địch thanh trên mặt lại không phát hiện được mảy may trột dạ hương vị đại đô đốc ngươi nên biết triệu gia đã triệt để đảo hướng liễu dịch nhà a n ế u n h ư m à y chu du tiếp tục vấn đạo thần biết ngươi nhìn thế nào quốc gia này tên là đại chu quốc gia này hoàng đế đương nhiên cũng chỉ có thể là họ chu địch thanh nói như đinh chém sát nhưng mà trả lời như vậy rõ ràng cũng không thể nhường chu du hài lòng mấy cây ngón tay vô ý thức gõ lo nghỉ tay ghế chu du suy tư một hồi phía sau h ỏ i tiếp nội bộ quân đội gần nhất có cái gì tình huống không ổn định xuất hiện bẩm bệ hạ thần không có phát hiện cái gì không đúng chỗ chỉ là sáu bệ hạ hy vọng đem quân đội trong võ tu tụ h ọ p lại chủ bị một chi lính mới ý nghĩ e rằng rất khó thực hiện địch thanh con người đem chu du quan tâm nhất một vấn đề nói ra lý do chu du lông mày triệt để nhăn lại với nhau quân đội không phải đơn phần lực lượng trồng chất một chi quân đội chiến lược đến tột cùng cường đại hay không quyết định bởi tại chi quân đội này phải chăng kỷ luật nghiêm minh quân tốt ở giữa phải chăng có thể làm đến ăn ý phối hợp đối mặt với dù là tình huống tuyệt vọng phải chăng có thể ra lệnh một tiếng liền khẳng khái phó chi điểm này v ậ hạ ngài hẳn biết rất rõ chậm đương nhiên biết rõ chính là ta hạ một mệnh lệnh như vậy tất cả mọi người liền đều phải tại thời gian giống nhau bên trong làm ra phản ứng giống vậy võ tu tụ họp lại vì cái gì cường đại bởi vì bọn hắn tại đồng dạng mệnh lệnh dưới có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại nhưng nếu như công pháp khác biệt khiến cho loại này hợp hay làm một không cách nào thực hiện như vậy tự nhiên loại cường đại này cơ sở cũng sẽ không có thể tồn tại vậy hạ ta không biết vì cái gì dịch thu có thể có được dạng này một chi làm cho người khó tin quân đội nhưng không nghi ngờ chút nào là ít nhất trước mắt đại tru không có năng lực tổ kiến tương tự quân đội đem võ tu nhóm tập kết cùng một chỗ chính xác có thể tạo thành vượt qua quân đội thường sức mạnh nhưng mà so với võ tu nhóm thực lực của bản thân cùng tác dụng loại này cường đại sáu vô cùng có h ạ cho nên sáu ý của ngươi là đối mặt với dịch thu nhánh quân đội kia chấm chỉ có thể bó tay không cách nào trơ mắt nhìn xem chu du sắc mặt âm chấm xuống nếu như bệ hạ nguyện ý đem lại chu trên dưới tất cả quân lực toàn bộ tập kết cùng một chỗ hơn nữa thành công đối với nhánh quân đội kia hoàn thành vây quanh lấy người mệnh đi lấp mà nói sáu vẫn có có thể thành công địch thanh trả lời chắc chắn rõ ràng cũng không thể nhường chu du hài lòng cho nên suy tư một phen phía sau chu du phất phất tay chấm giọng nói đại đô đốc đi về nghỉ ngơi trước đi là bệ hạ địch thanh đứng dậy hành lễ tiếp đó quay người rời đi chương sáu trăm mười ba thu ghét phía dưới các ngươi cảm thấy sáu đại đô đốc tin được không theo địch thanh rời đi ngự thư phòng loại kêu động lại bầu không khí chúng quy là dịu đi một chút chu du trải qua yên lặng ngắn ngủi phía sau mở miệng hỏi không có ai mở miệng trả lời vấn đề này quá mức c h ú tâm đến mức liền xem như lão thái giám cũng không dám dễ dàng tỏ thái độ chu du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là đưa tay chỉ chu công sáng mở miệng nói lao tam nói một chút đi thấy thế nào ách sáu chu công sáng rõ ràng chuẩn bị không đủ trần trừ một lúc phía sau ngầm đầu nhìn chu du sắp mặt lại phát hiện từ biểu tình của cha mình bên trong căn bản không phát hiện được chút ít thái độ khuy hướng suy nghĩ một chút chỉ có thể nhắm mắt nói phụ hoàng đại đô đốc cho tới nay đối với ngài đối với toàn bộ hoàng thất đều trung thành tuyệt đối nếu như chỉ vẹn vẹn là bởi vì hắn đi gặp liễu dịch thu một mặt liền đối với hắn sinh ra hoài nghi sáu nhi thần cho là không thích hợp a hắn biết rõ hoàng thất và dịch ra quan hệ hiện tại coi như phần lớn người cũng không biết bí mật hắn cũng đều là biết quá tường tận nếu như hắn vẫn như cũ trung thành tuyệt đối như vậy thì phải cùng dịch ra còn có triệu ra hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ không phải sao chu du mặt không thay đổi hỏi ngược lại phụ hoàng đại đô đốc cũng đã nói hắn muốn nhìn một chút dịch thu là như thế nào người như là đã lẫn nhau đối địch như vậy đương nhiên muốn đối địch nhân có một phán đoán chuẩn xác cho nên nhi thần cho là sáu đại đô đốc tiến hành hành vi giải thích thông như là đã phát biểu quan điểm của mình vậy thì nhất định phải kiên trì chu công sáng rất rõ ràng điểm này bằng không nếu là bị hơi chất vấn liền lập tức thay đổi ý nghĩ đây chẳng phải là sẽ cho người lưu lại không có chủ kiến ấn tượng thân là hoàng tử không có chủ kiến bốn chữ này sáu thế nhưng là vạn vạn không chịu đ ổ i ân đây là của ngươi ý nghĩ như vậy sáu thành đô tiên sinh ngài nhìn thế nào chu du ánh mắt chuyển hướng bề ngoài giống như một cái thư sinh trung niên vũ văn thành đô cùng khác mấy danh thất tinh đấu la khác biệt vũ văn thành đô coi là đại chu cảnh nội năm danh thất tinh đấu la bên trong thường nhất xuất hiện ở trước mặt người khác một cái ngay bình thường tọa c h ấ n vũ văn gia tộc hưng thịnh t r i địa vũ văn thành đô cũng rất ít sẽ đem thời gian lãng phí ở bế quan tu luyện bên trên mà là sẽ đem mình đại lượng thời gian đặt ở đối với vũ văn gia hậu đối dậy vô cùng với trải vớt ở trong cho nên vũ văn gia thế hệ tuổi trẻ tại toàn bộ đại chu cũng là cực kỳ nổi danh có lẽ thiên phú siêu tuyệt cũng không tính nhiều đến nơi này một đời cũng chỉ có một cái vũ văn tuấn tú có thể tính là đại chu thế hệ trẻ nhân tài k i xuất nhưng nếu là từ chỉnh thể tiêu chuẩn góc độ đi xem vũ văn gia liền vô cùng kinh khủng mà ở ở trong đó vũ văn thành đô làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu phần lớn trẻ tuổi tộc nhân đều có thể thường xuyên nhận được thất tinh đấu la chỉ điểm loại chuyện này đừng nói quý tộc thế g i a coi như bên trong hoàng thất cũng căn bản không tồn tại ta nhìn thế nào cũng không trọng yếu quan trọng là b ệ hạ ngài nhìn thế nào vũ văn thành đô từ ghế ngồi của mình bên trên đứng lên hai cánh tay c ó m chắp sau lưng một thân nho nhã khí tức nhìn hơi có chút vân đạm phòng khinh h ư vị ta và địch thanh đã quen biết một trăm mấy chục năm chỉ bất quá lẫn nhau tính cách không hợp cho nên lúc ban đầu mấy người chúng ta bên trong giữa ta cùng hắn quan hệ xem như kém nhất nhưng coi như như thế ta cũng không thể không nói địch thanh tính cách quá bướng b ì n h nếu như hắn muốn phản bội hoàng thất lời nói xấu sớm tại hơn một trăm n ă m trước hắn liền có thể phản bội thanh đô tiên sinh chấm hiểu ý của ngài nhưng người cuối cùng sẽ biến nhất là tại t h ừ a hải gian a n mòn luôn có một số người sẽ từ từ biến thành bọn hắn trước đây ghét nhất bộ dáng nếu như đem hết thảy vấn đề đều ký thắc vào tín nhiệm hai chữ bên trên thế giới này đã sớm dối loạn chu du lạnh lùng nói đến cho nên ta mới nói ta nhìn thế nào cũng không trọng yếu quan trọng là bệ hạ cái nhìn của ngài nếu như ngài không có hoài nghi địch thanh mà nói như vậy vô luận địch thanh làm cái gì cũng đều là có thể dễ dàng tha thứ mà nếu như ngài bắt đầu hoài nghi địch thanh mà nói như vậy vô luận chúng ta nói cái gì cũng đều không có ý nghĩa vũ văn thành đô một mặt bình tĩnh nói đến chu du h i ế p híp mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh lao thái giám lao thái giám hiểu ý không người nói bệ hạ lao nô cho là vô luận bệ hạ phải trang hoài nghi đại đô đốc hiện tại cũng không có khả năng động đại đô đốc vị trí trừ phi bệ hạ ngài nguyện ý nhường quân đội đại loạn cho nên đại đô đốc thái độ đến tột cùng có hay không phát sinh biến hóa bây giờ tới nói cũng không tính trọng yếu bởi vì nhìn dịch thu dáng vẻ cũng không muốn nhắc lên đại quy mô chiến tranh cuối cùng giải quyết vấn đề chỗ thủy t r u n g vẫn là tại triều ca thành tất nhiên muốn tại triều ca trong thành giải quyết vấn đề như vậy vô luận dịch thu thì nguyện ý chung sống hòa bình cũng tốt vẫn là nhất định muốn cùng bệ hạ ngài phân ra cái thắng bại cũng được chân chính trọng yếu cũng là mũi nhọn võ lực nhiều ít quân đội sáu ý nghĩa không lớn ấ n sáu chu du gật đầu một cái biểu thị đồng ý suy tư một chút phía sau lần nữa nhìn về phía vũ văn thành đô mở miệng nói thành đô tiên sinh trong khoảng thời gian này liền muốn làm phiền ngài một mực ở tại trong cung ngài mang tới những cái kia vũ văn ra cao thủ liền cùng cung nội cao thủ trước tiên tạm thời hôn ở cùng một chỗ a thái thượng biết ngài sẽ tới cao hứng phi thường hy vọng có thể cùng ngài nghiên cứu thảo luận một chút võ đạo đồng thời cũng ôn chuyện một chút đây là ta vinh hạnh khoảng chừng mấy chục năm chưa từng thấy cũng không biết thiên khải ca cảnh giới bây giờ như thế nào vũ văn thành đô vừa cười vừa nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thái thượng e rằng ít ngày nữa liền có thể đột phá đấu l a giới hạn chu du cũng không có bất kỳ dấu giếm nào nói ra câu nói này đồng thời trong nội tâm nguyên bản đ sầu cảm xúc cũng theo đó mà tốt lên rất nhiều không sai hắn còn có t r ư ơ n g này lớn nhất g á t chủ bài chỉ cần cuối cùng xung đột phạm vi hạn định tại triều ca thành nội chỉ cần nhà mình thái thượng có thể đột phá đến đấu la phía trên như vậy hoàng thất thì bằng với đã đứng ở thế bất bại dịch thu sáu đến lúc đó chấm muốn tận mắt nhìn xem người đi chết chu du yên lặng suy nghĩ đột phá đấu là giới hạn vũ văn thành đô hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được tin tức này trên mặt không che giấu chút nào hiện lên vẻ khiếp sợ không sai thái thượng trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan đã đến tối hậu quân đầu có lẽ đột phá liền tại đây mấy ngày cũng k ó nói nếu như thành đô tiên sinh có thể ở những ngày này bồi thái thượng bên người nghĩ đến đối với thành đô tiên sinh xung kích đấu la phía trên cũng sẽ có trợ giúp không nhỏ chu du vừa cười vừa nói vũ văn thành đô lấy lại bình tĩnh trung quy là từ loại kia khiếp sợ trong cảm xúc chậm lại trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười khổ lắc đầu nói thiên khải ca không hổ là trong chúng ta thiên phú kinh người nhất h ắ n thế mà sáu thật sự có thể bước ra một bước này vậy hạ tất nhiên thiên khải ca sắp đột phá đấu la phía trên vậy ta mang theo vũ văn gia cao thủ đến đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện triều đình thành nội có thiên khải ca tòa trấn cũng đã vững như thành đồng Thanh một lần nữa đối với hoàng thất sinh ra lòng kính sợ chu du dùng sức nói là bệ hạ ta hiểu được như ngài mong muốn vũ văn thành đô hạ thấp người hành lễ chu công sáng ánh mắt lấp lóe chỉ có lao thái dám vẫn là như vậy một bộ bộ dáng việc không liên quan đến mình chương sáu trăm một m ư ờ i bốn mà theo i n khóa này gia tộc luận phẩm bên trong không chỉ là trên trăm tên dự thi nhân viên đến triều đình thành rất nhiều cố gia quyền thế nhân vật cũng tất cả đều đi tới liền để cái này trong trạch tử hoạt động cùng cư trú không gian nhìn chật trội rất nhiều kỳ thực như vẹn vẹn chỉ là tăng lên những quyền thế này nhân vật nhà cũng là tuyệt đối giàn xếp phía dưới hơn nữa còn có thể ở tương đối rộng rãi nhưng vấn đề là sáu những quyền thế này nhân vật bình thường sống ăn nhàn sung sướng một người thường ngày có thể liền cần mười mấy thậm chí là mấy chục người phụ thị cho nên theo những quyền thế này nhân vật cùng nhau đến chính là hàng trăm đủ loại tay sai sáu đã như thế nhà này diện tích quả thực không nhỏ nhà liền ở khá là có c á p làm dịch thu hỏa cố vận huyên ngồi xe ngựa đ ầ u ở nhà trước cửa hai người mới vừa từ trong xe đi tới liền bị đã sớm chờ ở ngoài cửa vài tên tay sai nên tiếp tiếp đó một mực cung kính lĩnh vào nhà xe ngựa tự nhiên có tương ứng người hầu đi an bài khi tiến vào nhà sau đó chiếu vào dịch thu hỏa cố vận huyên mi mắt chính là dòng giã hai hàng tả hưu đứng hầu tay sai theo hai người bước vào trong đó chỉnh tề không mình hành lễ lấy cố nguyên nhường cầm đầu một đám c ố gia quyền thế nhân vật nhưng là đứng tại hai hàng tay sai phần cối u cái này nên tiếp quy cách tại toàn bộ cố gia tộc bên trong đều xưa nay chưa từng có không có cách nào xấu lo cho gia đình không thể chịu được mất đi đại chủ gia tộc thân phận thiệt hại nếu như sớm biết trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh dạng này liên tục biến cố mất đi cố vận h u ê n phía sau vậy mà lại để bọn hắn ở gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng suy yếu đến trình độ như vậy sáu như vậy thì xem như cấu nguyên lễ phụ tử cũng không khả năng như thế cấp tiến đi b ư ớ c bách cơ hội cho dù tốt bọn hắn cũng sẽ đợi đến lần này gia tộc luận phẩm kết thúc lại hành động tay chỉ là cái thế giới không có nếu như ngay lúc đó dưới cục diện bị đột nhiên xuất hiện hoàn mỹ thời cơ kích thích cơ hồ hưng phấn đến muốn phát điên cấu nguyên lễ phụ tử căn bản cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này có trời mới biết nếu là từ bỏ cơ hội này cơ hội lần sau cần chờ đợi bao lâu hơn nữa tại c ấ nguyên lễ phụ tử trong mắt lo cho gia đình dù sao cũng là mạnh nhất ba cái hai phẩm thượng một trong những gia tộc cho dù sắp xếp danh đệ bốn công dân ra hòa cố gia cũng có t r ê n l ệ n h nhất định dưới loại tình huống này liền xem như mất đi liếu cố vận huyên lo cho gia đình cũng hoàn toàn có năng lực bảo trụ chính mình đại chủ gia tộc thân phận lại thêm dù là có cố vận huyên tồn tại lo cho gia đình cũng không có khiêu chiến vũ văn gia cùng hoàng đô triệu gia thực lực một cách tự nhiên cố nguyên lễ phụ tử cũng liền làm ra theo bọn hắn nghĩ lựa chọn chính xác nhất có trời mới b i ế t sáu dịch ra vậy mà lại quật khởi như thế thân tốc nghĩ tới đây cố nguyên lễ phụ tử xem ra phía trước chậm rãi đi tới d ị c thu hòa cố vận huyên khỏe mắt không cầm được có quắp phía dưới phụ thân đại trưởng lão đi thẳng đến nơi này một đám cố gia quyền thế nhân vật trước người cố vận huyên mắt nhìn thẳng vào miệng đồng thời hướng về cố nguyên nhường hòa cố g i a đại trưởng lão làm một phúc lễ dịch thu nhưng là cười không người ngoại trừ cố nguyên nhường hòa cố g i a đại trưởng lão bên ngoài hai người cũng không có muốn hòa cố g i a bất kỳ người nào khác c h à o hỏi ý tứ thái độ như vậy nhường rất nhiều cố gia quyền thế nhân vật đều có chút sắc mặt khó coi ân trở về liền tốt vào nhà trước à phòng bếp cũng tại chuẩn bị đều là người thích ă n nhất món ăn đầu bếp cũng đều là từ tộc trạch tạm thời điều tới điểm này sáu ngươi còn phải đa tạ nhị thúc ngươi hữu tấm a cố nguyên nhường cười vớ tất i ế p l y i ệ n ý cả ó nói hàm hòa khấu nhượng này、so、tràn đầy miễn ý đến. Nguyên cũng nụ Nguyên nụ cưỡng cùng lúng cười, cười cười lại đầu đầy Cấu c bất quá túng hương Lễ bắt Tất ra, so vị. mọi người như chúng tinh phục nguyện đem dịch thu hòa cố vận huyên cùng một c h â u đón vào nhà phòng khách chính bên trong một chương đủ để ngồi xuống hai mươi người bàn tròn lớn cùng tất cả c h â u ngồi bộ đồ ăn cũng đã chỉnh tề chuẩn bị hoàn thiện cố nguyên n h ư ợ n g trực tiếp ngồi xuống bàn ăn chủ vị tiếp đó n h ư ợ n g dịch thu hòa cố vận huyên phân biệt ngồi xuống hắn tả hữu những người khác nhưng là căn cứ vào cùng với chính mình trong gia tộc địa vị phân loại ngồi xuống đồng ã sớm c h u thời từng cái một bắt đầu hòa cố vận huyên kéo việc nhà t á n gấu nội dung đại bộ phận cũng là cố vận huyên hồi nhỏ bị ai từng chiếu cố lại cùng ai cùng nhau đùa rớt qua các loại còn nhiều nữa tuổi thơ chuyện lý thú dịch thu từ đầu đến cuối không nói một lời trên mặt mang nụ cười ônu một bên nghe người cố g i a hòa cố vận huyên hồi ức đi qua một bên không ngừng chui phấn đấu tại hiến hội ở giữa tối nay nhân vật chính không phải hắn tối nay nhân vật chính là cố vận huyên nhưng hắn đêm nay muốn trở thành cố vận huyên kiên cố nhất hậu thuẫn đồng thời cũng muốn làm cho cả lo cho gia đình minh bạch đã làm sai chuyện sáu nhất định phải trả giá đắt chỉ là một chút không đau không nhột cầu xin tha thứ lời nói liền nghĩ đem loại chuyện này bỏ qua trên đời này không có chuyện tốt như vậy phu thân chư vị trưởng lão còn có sáu mấy vị khác làm quen lời nói cũng không cần nói Ta biết các người đêm nay người các đêm lấy rượu ở về, đến tổt cùng là cái gì mục đích. cùng cũng không tổt Ta tới, ta cái mục gì là phải dĩ y ệ vọng các người không nên hiểu lầm. Dẹo đến uống chưa đủ đô thái quang ngũ vị nhìn xem chung quanh những cái kia một mặt nụ cười dối trá gia tộc trường gối cố vận huyên đột nhiên cảm giác được trong nội tâm một hồi khó che giấu chán ghét dứt khoát liền vung đua xuống cũng lười tiếp tục ứng phó trực tiếp mở miệng nói ra lời nói này quá đột ngột nhất là tại chỗ ở giữa nhìn bầu không khí tốt đẹp dưới tình huống cho nên cố vận huyên thoại âm rơi xuống nguyên bản náo nhiệt trong thính đường trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại cố ra một đám nhân vật quyền thế giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau cố nguyên nhường hòa cố ra đại trưởng lão nhưng là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng rất nhanh những quyền thế này nhân vật ánh mắt liền n h a u n h a u tất cả đều rơi vào cố nguyên lệ phụ tử trên thân ý tứ vô cùng rõ ràng họa là các ngươi gây ra bây giờ tất cả mọi người đều tại chỗ các ngươi tới đem chuyện này giải quyết cố nguyên lễ cắn răng đành phải nhắm mắt mở miệng nói vật huyên ta biết ngươi đối với gia tộc có bất mãn cùng hiểu lầm nhưng ngươi dù sao cũng là họ cố chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn gia tộc ở n tại loại này việc quan hệ gia tộc đại nghĩa về vấn đề chẳng lẽ chúng ta liền không thể thả xuống đối với với nhau thành kiến đi trước cùng một chỗ cùng qua nan q u a n sao chương 615, t r i a h ế n phía dưới nghe cố nguyên lễ nói thành khẩn cố vận huyên kỳ quái nhìn hắn một cái tiếp đó liền ra tất cả mọi người ngoài ý liệu gật đầu một cái mở miệng nói đương nhiên có thể cố nguyên lễ phụ tử đồng thời xưng sở khắc chú ý ra trường lão cũng là nhất tề ngây người ngay sau đó đ ấ y lòng liền hiện lên vô cùng ngạc nhiên cảm xúc nhưng mà không đợi bọn hắn cùng một chỗ mở miệng khen tặng cố vận h u ê n như vậy do lý lẽ chú ý đại cục cử động cố vận huyên lời mặt không thay đổi nói đến cố nguyên lễ phụ tử còn chưa kịp hiện lên ở nụ cười trên mặt lập tức cứng nở chủ đề lại lần nữa về tới tối không cách nào điều hòa về nguyên nhân cho nên sẽ có hôm nay lấy cả gia tộc danh nghĩa đối với cố vận huyên tiến hành mời hai người nghĩ chính là hy vọng có thể thông qua gia tộc đại nghĩa danh phận đối với cố vận huyên tạo áp lực có thể hết lần này tới lần khác cố vận huyên tựa hồ liền c ă n chết điều kiện này x ấ u cái này sao có thể được bọn hắn nếu là thật nguyện ý nhường ra gia tộc kế thừa nhân cái thân phận này sao lại cần phiền thoái như vậy chuyển ra toàn cả gia tộc tới vận huyên ta rất thất vọng cũng rất đau lòng ở gia tộc chỉnh thể lợi ích sắp chịu đến tổn thất to lớn dưới tình huống con mắt của ngươi thế mà còn là chỉ nhìn chằm chằm vị trí của mình nếu như ta lo cho gia đình tự đ ệ cũng giống như ngươi một dạng cái k i a toàn cả gia tộc còn có hy vọng gì cấu nguyên lễ một mặt biểu tình ngưng trọng nói ngươi nói có đạo lý đã như vậy liền để cố vân chi lai hiện ra phía dưới lo cho gia đình từ đệ nên có có đức độ a như thế nào chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của ta ta lập tức trở về vào trong gia tộc tới cố vân chi vì gia tộc lợi ích tự nguyện lĩnh cựu từ bỏ gia tộc kế thừa nhân thân phận lo cho gia đình sẽ nhớ ký hắn cố vận huyên không chút nào mắc lửa trong giọng nói không chứa chút điểm tình cảm nói đến Người! cố vận huyên thái độ biểu đạt vô cùng rõ ràng nàng không chấp nhận đạo đức bắt cóc tất nhiên một mực dùng cái gọi là gia tộc đại nghĩa tới yêu cầu nàng vậy liền để những người này trước tiên biểu đạt ra đầy đủ thành ý tới thẳng thừng như vậy yêu cầu để cho người ta căn bản cũng không có biện pháp đi quanh co giải quyết đại ca ngươi thật sự không khuyên một chút vận huyên sao cấu nguyên lễ quay đầu nhìn về phía cấu nguyên đường cắn răng v ấ n đạo lúc hữu dụng ta là đại ca ngươi thời điểm vô dụng ta liền là nhất thiết phải toàn bộ vì gia tộc suy tính gia chủ cấu nguyên lễ đừng để ta nhịn không được ngươi loại này đạo đức giả ta sở dĩ đồng ý lấy cả gia tộc danh nghĩa thỉnh vận huyên trở về chỉ là bởi vì một người cha muốn nàng nữ nhi cho nên phải nhường nữ nhi trở về ăn một bữa ra t h thôi trừ cái đó ra ta một câu nói cũng sẽ không cùng ta nữ nhi nói cố nguyên nhường lạnh lùng nhìn xem cố nguyên lễ lại lạnh lùng nhìn lướt qua trên bàn khác chú ý ra trường lão trực tiếp thấy những cái kia chú ý ra trường lao nhóm từng cái t r ộ t dạ t ú i đầu lúc này mới tiếp tục nói ta lười nhác quẳng các ngươi bí mật có cái gì bẩn thỉu giao dịch ta cũng chẳng muốn q u ả n g cố nguyên l ễ âm thầm đối với các ngươi đều hứa hẹn cái gì nhưng mà buổi tối hôm nay là ta mời ta nữ nhi trở về ăn một bữa cơm rau dừa bởi vì các ngươi nguyên nhân nữ nhi của ta có nhà nhưng không thể trở về có cha không thể gặp thân ta là cố gia tộc dài xinh, xinh bị các ngươi bức bách đến không thể không đem con gái ruột trục xuất gia tộc tình cảnh. cho nên ta đối với các ngươi bất mãn không thể so với nữ nhi của ta ít hơn mấy phần vị trí gia chủ có thể để cho ta miễn cưỡng bảo trì lý trí ta không thể không vì toàn cả gia tộc đi cân nhắc nhưng là đừng ép ta nổi điên tất cả mọi người là người trưởng thành rồi thu hồi những cái kia ngây thơ tiểu tâm tư à nữ nhi của ta không phải bất luận người nào công cụ nàng là cố v ậ n huyên hơn nữa về sau nhất định sẽ là cả lo cho gia đình hơn ngàn năm lịch sử đến nay lấp lánh nhất tồn tại khuyên nữ dịch thu bổi ta đi trong viện đi một chút bữa cơm này sáu an đến bây giờ thật sự là át tâm cố nguyên nhường nói xong người đã đứng dậy hướng về bên ngoài thính đường đi đến cố vận huyên mặt không thay đổi đi theo dịch thu ngược lại là một mặt mỉm cười sau khi đứng dậy trước hướng phía trên bàn những người khác gật đầu hỏi thăm phía dưới tiếp lấy mới đổi kịp liễu cố vận huyên bước chân toàn bộ trong thính đường bầu không khí lập tức ngưng kết lại ngoại trừ đại trưởng lao y u thai du thai uống vào trước mặt mình rượu bên ngoài những người khác trên mặt một cái so một cái khó coi sau một hồi lâu một cái chú ý ra t r ư ở n g lao mới có hơi chật vật mở miệng nói nếu không thì sáu thương gia chủ kế thừa nhân vị trí còn cho vận huyên không có khả năng cố vân chi cơ hồ là bản năng phản ứng hết lớn chúng ta phía trước tại sao muốn tước đoạt vận huyên gia chủ kế thừa nhân vị trí cũng là bởi vì hoàng thất thái độ vì để tránh cho bị liên lụy vận huyên lúc này mới lọt vào trừng phạt nhưng bây giờ dịch ra cường thế như vậy cường thế đến liền hoàng thất phương diện đều đối hắn chỉ có thể chẳng quan tâm dưới loại tình huống này tước đoạt vận huyên gia chủ kế thừa nhân vị trí lý do nay đã ngồi không yên tên này chú ý ra trường lão nguyên bản còn có chút chần chờ nhưng cố vân chi thái độ nhưng là để trong lòng hắn nộ khí lập tức liền bị đốt lên đến mức giọng nói chuyện đều lộ ra hơi có chút kích động không có cách nào xấu ngươi cố nguyên lễ phụ tử dùm lên sự tình bây giờ lại muốn để tất cả mọi người bồi tiếp các ngươi đi ra bị khinh bị ai có thể nguyện ý còn không thể kết luận a sáu dù sao dịch g i a hòa hoàng thất ở giữa mâu thuẫn đã đến đối trọi gây gắt ngươi chết ta sống tình cảnh bây giờ hoàng thất đối với dịch g i a chẳng quan tâm cũng không thể nói là sợ liễu dịch nhà mà vẹn vẹn vì để cho gia tộc luận phẩm kết thúc thuận lợi hơn a một khi gia tộc luận phẩm kết thúc toàn bộ đại chu trên dưới ánh mắt không còn tập trung ở ở đây hoàng thất tất nhiên muốn bắt đầu xử lý một người trưởng lao khác mở miệng chỉ nói nơi này thời điểm cố ý dừng một chút cho trên bàn đám người lưu lại một cái thời gian suy tính một lát sau mới tiếp tục nói đến lúc đó dịch ra thật sự có đầy đủ lực lượng đi ngăn cản sao chư vị hoàng thất trước k i ê n là muốn nhường dịch ra từ từ chính mình biến mất ở thời gian ở trong có thể theo dịch ra tại năm nay gia tộc luận phẩm thượng của t h ờ i hoàng thất kiên nhận nhất định vì vậy mà hao tồn không còn một mảnh cho nên lần tiếp theo độc thủ hoàng thất không có khả năng lại có bất luận cái gì lưu thủ lại hoặc là trong lòng còn có may mắn chờ đợi dịch ra sáu hoặc là bọn h ắ n quang minh chính đại chiến thắng hoàng thất làm cho cả đại chu cải thiên h o à n h ậ t hoặc là sáu chính là hôi phi、Yên、diệt mà chiến thắng hoàng thất sáu các ngươi cảm thấy dịch ra có thể sao người trưởng lão này cười lạnh một tiếng nói tiếp đại chu thúc trang lan quế phượng cùng với bây giờ ngang nhiên xông qua hoàng đô triệu g i a những lực lượng này liền có thể ngăn cản được hoàng thất lời nói này ra ngoài các ngươi tin tưởng sao chư vị một khi dịch ra tại hoàng thất lửa dận phía dưới bị đốt thành cho bụi cùng hắn đi c h u n g với nhau những người kia sáu các ngươi cảm thấy hoàng thất sẽ bỏ qua đến lúc đó vận huyên như thế nào tự xử chúng ta bây giờ nhường vận huyên trở về là ở cứu vẫn nàng hoàng thất xem ở ta cố ra trên mặt mũi cùng với nàng không còn đảm nhiệm ra tập kế thừa nhân thân phận nghĩ đến cũng sẽ không làm khó nàng chương ó t ể nàng không chung nói này nói xong, ngoại dịch chết trở tiếp trừ t ra r lại Lời đại Bồi đâu. sao. sáu trăm mười sáu lòng tin gia tộc như thế hoang đường để cho ngươi che cười chú ý nguyên nhượng dạo bước tại nhà ngay giữa sân bất đắc dĩ mở miệng nói cố vận huyên kéo chú ý nguyên nhượng một cái cánh tay không nói một lời giữ yên lặng dịch thu nhưng là không người rất là thành khẩn nói nhiều người ý nghĩ liền sẽ tùy theo mà tăng nhiều chúng ta không có khả năng yêu cầu mỗi người đều thật sự làm đến đại công vô tư t bọn bọn hết thể hết thể, đáng tiếc c l ợ h đặt sáu gia tộc tồn thế quá ngàn năm nhường phần lớn người trong lòng cũng không có đầy đủ cảm giác nguy cơ chú ý nguyên nhượng lắc đầu có chút cảm khái tiếp tục nói bọn hắn không phải không hiểu chỉ là bọn hắn trong lòng còn có may mắn theo bọn hắn nghĩ bởi vì đây là cố da gia, gia sự hắn quả thực không có lập trường đi bình luận cái gì nhưng mà trả lời như vậy tựa hồ cũng không thể nhường chú ý nguyên nhượng hài lòng bay đầu nhìn một chút dịch thu phía sau chú ý nguyên nhượng bỗng nhiên dưng bước tự tiếu phi tiểu nói nữ nhi của ta đi theo bên cạnh ngươi thời gian dài như vậy ta không tin tưởng các ngươi ở giữa chưa từng xảy ra chuyện gì vậy tại sao còn cần như thế xa cách thái độ nói chuyện với ta ích dịch thu thân thể cứng đờ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chú ý nguyên lượng khỏe mắt quét nhìn nhưng l à phát hiện cố vận huyên đồng dạng nhữ lông mày lại cái này sáu con gái ngài tính cách ngài còn không biết sao giữa chúng ta chính xác chưa từng xảy ra chuyện gì dịch thu lần nữa hạ thấp người nói chính là bởi vì ta hiểu rất rõ nàng mới có thể nói ra những lời này đến bằng vào ta nữ nhi cái kia tính tình lãnh đạm nếu như không phải đối với ngươi có hảo cảm căn bản cũng không có thể đi theo bên cạnh ngươi lâu như vậy mà không chủ động rời đi từ nhỏ đến lớn ta đây nữ nhi ghét nhất sáu chính là nam nhân chú ý nguyên nhượng nhẹ nhàng vỗ vô c ô vận huyên dịu lấy h ắ n cánh tay tay cười ha h à nói khu khu ta và con gái ngại ở giữa muốn nói lẫn nhau có hảo cảm sáu chính xác không thể phủ nhận nhưng sáu dịch thu nói còn chưa dứt lời chú ý nguyên nhượng liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói tính cách của ngươi cùng dịch ra cho tới nay bị mọi người quen thuộc tính cách so sánh thật đúng là khác nhau rất lớn cái gì dịch thu phát hiện mình lại có chút theo không kịp chú ý nguyên nhượng mạch suy nghĩ dịch ra đến nay hơn một sáu nghìn năm trong lịch sử có ba cái tên nhất là người biết đồng thời cũng bị cho rằng là dịch ra mấy chục đời trong đám người kiệt xuất nhất tam đại thiên tài thứ nhất tự nhiên là các ngươi dịch ra g i a tổ cũng là trước đây cùng đại chu hoàng phòng cùng một chỗ sóng vai đánh thiên hạ làm đại chu chính thức thiết lập phía sau bị liệt phong làm duy nhất nhất phẩm thế gia vị kia vị thứ hai sinh hoạt tại cách nay ba trăm đến 500 năm trăm n ă m trước đồng thời cũng là cái thời đại kia đại chu đệ nhất cờ giả bị lúc đó chu triều trên giới công nhận là dịch ra ngàn năm dĩ hàng bất thế chi tài vạn ra sinh p h ậ t dịch n h ậ n trạch cái thời đại kia đại chu tất cả cờ ư n giả g trên cơ bản đều sinh hoạt tại dịch nhận trạch dưới bóng m ở cho dù hoàng thất cũng không ngoại lệ đến nỗi vị thứ ba khoảng cách bây giờ cũng không xa xôi trên thực tế nếu như không phải là bởi vì một chút ngoài ý muốn, Như sau khi nói xong lần nữa một mặt tự tiếu phi tiếu nhìn chằm t h ằ m dịch thu mở miệng nói lấy ba vị này làm đại biểu toàn bộ dịch ra hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt là làm càn hào phóng khí độ là bệ nghệ vạn vật nào nghễ là ngoài ta còn ai n h ầ m hiệp là mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới khẳng khái nhưng ở trên người của ngươi ta c h ú t điểm cũng không nhìn thấy những thứ này ngược lại thấy được rất nhiều chỉ có tại lao h ổ ly trên thân mới có thể thấy được xào trá ta có thể làm ngài là đang khen ta dịch thu tiếp tục hạ thấp người vừa cười vừa nói đương nhiên là khen ngươi hơn hai năm trước dịch ra cần cũng không phải một cái hào phong thông x o á i mà là cần một cái âm hiểm quân sư đương nhiên ngươi không chỉ là quân sư đơn giản như vậy bằng không nữ nhi của ta cũng sẽ không coi trọng ngươi chú ý nguyên ngượng cương chịu nhìn liêu cô vận huyên một mắt tiếp lấy trên mặt hốt nhiên nhiên hiện lên biểu tình vô cùng nghiêm túc tiếp đó dị thường trịnh trọng hướng về dịch thu tới một chín mươi độ cuối đầu cử động như vậy ngượng dịch thu có chút ngoài ý m ớ n kỳ quái nhìn liêu cô vận huyên một mắt lại phát hiện c ô vận huyên đồng dạng gương mặt không rõ ràng cho lắm t h ỉ n h cho phép ta đại biểu lo cho gia đình biểu thị tối chân thành lòng biết ơn ngươi cho vận huyên bộ kia công pháp át sẽ làm cho cả lo cho gia đình lần nữa đi trên một cái giai đoạn mới đến nỗi về sau đến tột cùng có thể đạt đến như thế nào độ cao lại muốn nhìn vận huyên về sau có thể trưởng thành đến trình độ gì nhưng ta tin tưởng đi theo bên cạnh ngươi nhất đương ị n h sẽ làm từng từng c là nhiên điệp. n g tại thiên giai chậm chậm n y l n không cần nói thượng rất phẩm công pháp trước mặt vô luận như thế nào cảm tạ cũng là tái nhuận nhưng ta vẫn như cụ muốn nói trước i ế lúc này ta muốn nhường đám người kia chân chính cảm nhận được đến tột cùng cái gì gọi là kinh hoàng không chịu nổi một ngày chỉ có để bọn hắn phát ra từ nội tâm sợ Gia t ộ chương mới có t ể sáu t i n t r ê m một mươi c cho Lo bảy đừng hối hận làm dịch thu củng cố vận nguyên đi theo cấu nguyên đệ cho sau lưng một lần nữa trở lại trong thính đường thời điểm toàn bộ trong thính đường tự hồ đã đạt thành ý kiến lên nhất trí đại trưởng lao trên mặt rõ ràng lộ ra vô cùng biểu tình bất mãn các trưởng lao khác nhóm nhưng là từng cái an tĩnh ngồi ở trên ghế của mình chỉ có cấu nguyên lễ khi nhìn đến ba người sau khi trở về vươn người đứng dậy lực lượng mười phần nói đến vận huyên đại ca ta và chư vị trưởng lao nhóm vừa mới trải qua một phen xâm nhập giao lưu minh sát mấy điểm một là sáu vận huyên vì gia tộc cân nhắc chúng ta vẫn như cũ hy vọng ngươi có thể dứt bỏ mình tiểu tính t ì n h về đến gia tộc bên trong vì gia tộc kế tiếp luận phẩm chi bên trong công hiến lực lượng của mình nhìn xem cố vận huyên không có bất kỳ cái gì biểu thị chỉ là mặt không thay đổi nhìn thấy chính mình có nguyên lệ ở trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng nói tiếp đến nỗi như lời ngươi nói muốn cầm về nhà chủ thân phận người thừa kế đây là không có thể đến nỗi nguyên nhân cũng không phải ta và vân c h i vì mình suy nghĩ chúng ta là đang vì toàn cả gia tộc cân nhắc cho nên minh xác điểm thứ hai là ngươi muốn cầm về nhà chủ thân phận người thừa kế có thể nhưng ngươi phải cùng dịch thu quyết liệt hơn nữa là ở gia tộc luận p h ẩ m thượng ở trước mặt tất cả mọi người biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết chết một danh dịch gia thành viên trọng yếu dịch thu hơi hơi nhữ mày Cố nguyên lễ lệnh hướng về dịch thu chắp không giọng nói, về tay, p bản g cho gia đình nhằm vào sáu chuyện này cùng ta lo cho gia đình không quan hệ các ngươi dịch ra sống hay chết đó cũng là lựa chọn của chính các ngươi nhưng vận huyên đi theo bên cạnh ngươi lại làm cho chúng ta lo cho gia đình trở nên vô cùng lúng túng dịch thu ngươi nghĩ thông qua đối với vận huyên ảnh hưởng từ đó đem lo cho gia đình cùng ngươi buộc chung một chỗ cách làm như vậy thật sự là quá mức vô xí chút nếu không như vậy mà nói chúng ta như thế nào lại đem vận huyên trục xuất gia tộc n g ư ơ i muốn chết vậy liền tự mình đi chết tại sao phải kéo lấy chúng ta lo cho gia đình cùng một chỗ không sai cố vân c h i bông nhiên một mặt phân chân đứng d ậ y tiếp lấy cha hắn câu chuyện nói chúng ta lo cho gia đình cho tới nay đều chung với hoàng thất vận huyên làm chuyện ngu ngốc không có nghĩa là chúng ta những người khác cũng sẽ đi theo làm chuyện ngu ngốc vận huyên để cho ngươi về đến gia tộc ngoại trừ hy vọng ngươi có thể đủ vì gia tộc cống hiến lực lượng của mình bên ngoài cũng là các trưởng lão không đành lòng nhìn xem ngươi hướng đi v ư ợ sâu trở về a gia tộc sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua một lần nữa tiếp nhận ngươi đứa đần dịch thu liếc mắt ngươi nói cái gì cố vân chi phần chấn nụ cười lập tức cứng đờ có chút tức giận nhìn về phía liêu dịch thu nghe không rõ ràng còn muốn ta lặp lại lần nữa chật chật ta nói các ngươi cũng là đứa đần dịch thu lắc đầu kéo một bên cố vận huyền tay nói tiếp tất nhiên lại là một lần để cho người ta không vui đàm phán như vậy tối nay ra hiến liền đến chỗ này mới thôi à bất quá trước khi đi có đôi lời ta phải nói cho các ngươi biết sáu nhìn xem d ị thu kéo l i u cố vận h u y tay cố vân chi hai mắt bức họa khắp khuôn mặt là không che giấu được ghen é t Cơ hội chỉ có hội một l ầ nguyên đã các n ư ơ i không m ố n bắt l ấ như chờ vậy c á là là bản trong nội tâm còn đối với cố vận huyên có chút áy náy cảm xúc cũng theo dịch thu câu nói này mà trong nháy mắt tiêu thất chư vị trưởng lão các ngươi cũng nhìn thấy cái này dịch thu đến tột cùng là như thế nào tính tình a nếu n không phải như vậy tính cách nghĩ đến cũng sẽ không nốc đến đi cùng hoàng thất đối nghịch bây giờ hoàng thất đã đối với dịch ra có ý quyết giết gia tộc luận phẩm trong lúc đó vì cam đoan toàn bộ luận phẩm bình thường tiến hành không bị ảnh hưởng hoàng thất có lẽ còn không biết đối với dịch ra làm những gì nhưng mà đợi đến luận phẩm kết thúc về sau sáu hh ắ c ắ c đến lúc đó chính là dịch ra tận thế cấu nguyên lễ cười lạnh nói gia chủ đại nhân chẳng lẽ chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn vận huyên trượt về vực sâu sao một cái trưởng lão mở miệng hỏi cố nguyên nhường mặt không thay đổi quét mắt bọn này trưởng lão một mắt lại sâu sắc liếc mắt nhìn cố nguyên lệ phía sau mở miệng nói ra ta hy vọng các ngươi không nên bởi vì hôm nay lựa chọn mà hối hận nói xong cố nguyên nhường mệt mọi khoát tay áo quay người hướng về nhà phòng ngủ phương hướng đi đến cố lộng huyền hư mắt thấy cố nguyên nhường rời đi cố vân chi nhịn không được lẩm bẩm một câu có lẽ sáu gia chủ hiện tại vị trí sáu cũng cần phải thận trọng suy tính một chút ta đại ca tại gia chủ vị trí ngồi nhiều năm như vậy nhưng thủy trung tìm giữ cái đã co có thừa tiến thủ không đủ bây giờ lại bởi vì vận h u y n sự tình vẫn đối với gia tộc ôm lấy thành kiến cá nhân ta cho rằng sáu hắn đã không thể nào thích hợp tiếp tục đảm nhiệm gia chủ cấu nguyên lễ bỗng nhiên mở miệng nói ra l ờ i này giống như đất bằng kinh lôi đồng dạng giữa sân nguyên bản còn đối với dịch thu n ô n từ vô cùng o á n g i ậ n chú ý ra trường lao nhóm từng cái lập tức mở to hai mắt nhìn cấu nguyên n h ư ờ n g đảm nhiệm cố ra g i a chủ thời gian mấy chục năm mặc dù không có gì thành tích xuất sắc nhưng là chưa từng xuất hiện cái gì sơ xuất hơn nữa vị trí gia chủ xây dựng ảnh hưởng rất nặng ở gia tộc điều lệ ở trong trường lão hội quả thật có quyền lợi đối với gia tộc tiến hành ngắn được đồng thời tại cho rằng có cần dưới tình huống có thể đệ trình gia chủ thí sinh thay đổi thay thế nhưng cái này thuộc về gần như không có khả năng vận dụng đại sắc khí ít nhất lo cho gia đình hơn ngàn năm trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua nhâm hà nhất vị bị trưởng lão hội vật tội tiếp đó thay thế đi gia chủ tư duy theo quán tính thâm căn cố đế làm cho những n à y trưởng lão căn bản chưa bao giờ muốn đi qua khiêu chiến quyền lụy của gia chủ chư vị ta cũng không phải đang mở cho đùa mặc dù câu nói này nói ra ít nhiều có chút đại nghịch bất đạo nhưng gia tộc cục diện bây giờ như thế nào đại gia trong lòng tin tưởng lo cho gia đình đã có bao nhiêu năm hết tết đến cũng ở vào dậm chân tại chỗ giai đoạn không có tiến bộ chính là lôi bước chúng ta cùng triệu gia cùng với vũ văn gia khoảng cách đang bị càng kéo càng xa sau lưng công dương ra lại theo đuổi không bỏ nếu như gia tộc cục diện trước mắt không thể mau sớm có chỗ thay đổi như vậy ta muốn không cần bao lâu thời gian cũng sẽ bị công dương ra siêu việt đến lúc đó đại chu triều cường đại nhất ba cái trong gia tộc sẽ không còn có cố ra tên chư vị ta tuyệt không phải đang nói chuyện giật gân c ố nguyên lễ một mặt nghiêm túc nhìn xem chung quanh những trưởng lão kia khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ biết loại chuyện này đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi chịu đựng cho nên khi phía trước cũng không thích hợp tiếp tục đâm kích mà là h ẳ n là lưu lại một cái cho bọn hắn hỏa hoãn thời gian su chỉ cần để bọn hắn sinh ra có thể dạng này đi làm ý nghĩ hắn liền xem như thành công mặc dù hắn nhi tử đã chiếm được người thừa kế chức gia chủ thân phận nhưng thế cuộc trước mắt lại làm cho cấu nguyên lễ đột nhiên lại có chút kìm lén không được hắn cùng cấu nguyên ngừng đều chính vào trắng n h i ê n nếu như cứ như vậy chờ đợi sáu vậy còn muốn đợi bao lâu mới có thể hoàn toàn trưởng khống gia tộc thâm tư người cuối cùng sẽ theo thời gian trôi qua mà biến hóa trước đó hắn nguyện ý chờ bây giờ sáu hắn không muốn chương sáu trăm mười tám mùi máu tươi nhà các ngươi những người này chính xác giống vụ thân ngươi nói như vậy từng cái liền cùng cá chết đồng dạng căn bản không có chút ít sức sống chuyện này đối với lo cho gia đình tới nói cũng không tính hỏng đợi đến tất cả p h ò n g ba tất cả đều lắng lại phía sau phụ thân ngươi hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đối với gia tộc tiến hành một phen đại thanh tẩy làm cho cả gia tộc diện mạo rực rỡ hẳn lên ngồi ở xe ngựa trong xe trở về đại chu thuốc trang tổng bộ trên đường dịch thu mở miệng nói ra cố vận huyên ngồi ở đối diện với của hắn toàn bộ trong xe cũng chỉ có hai người cho nên toa xe quả thực lộ ra có chút rộng rãi loại này rộng rãi n h ư ợ n g dịch thu rất là bất mãn bởi vì hắn không có hợp lý tới gần cố vận huyên mượn cớ phụ thân kỳ thực vẫn luôn muốn thay đổi gia tộc hiện trạng nhưng thiên n i ê n thế gia sáu Đủ loại lợi í không u có rối h g chút nào tiến thêm cố vận huyên thở dài tại trên mặt của nàng hiếm thấy xuất hiện vẻ hề hoài thân sắc lớn đến một cái gia tộc nhỏ đến một quốc gia một khi ổn định thời gian dài liền đều sẽ xuất hiện vấn đề như vậy đây là không thể tránh không có ai ưa thích thay đổi bởi vì thay đổi liền mang ý nghĩa phong hiểm nếu như dịch ra không phải ở nơi này mấy trăm năm thời gian bên trong nhanh chóng suy sụp đến rồi cơ hồ muốn tiêu d i ệ t tộc thảm trạng mà là tiếp tục duy trì hơn trăm năm trước loại kia huy hoàng như vậy e rằng dịch gia tộc bên trong tình huống chỉ có thể so với các ngươi lo cho gia đình nghiêm trọng hơn dịch thu mở miệng an ủi ta minh bạch cho nên lần này giống như như ngươi nói vậy đối với toàn cả gia tộc tới nói nhất định là một cơ hội tốt vô cùng không phá thì không xây được bất luận cái gì muốn trở ngại gia tộc tiếp tục leo lên nhân đều đáng chết cố vận huyên sát khí tràn trề nói dịch thu cười cười cả ngươi nhìn có chút thô bị không lương t i lên Từ chính mình nguyên bản c h â u ngồi trực tiếp chuyển tới liêu cố vận h u y ê n bên người đặt mông sau khi ngồi xuống thuận thế liền muốn đưa tay ôm cố vận h u y ê n bà vai chỉ là cánh tay vừa vươn đi ra một nửa liền thấy liêu cố vận h u y ê n tràn đầy cảnh cáo ý vị ánh mắt ngượng ngùng đem cánh tay lại thu hồi lại dịch thu đang định mở miệng nói hai câu lời nói dí d ỏ n g còn không đợi há miệng một c ố có chút mỏng manh nhưng vô cùng đặc thù hương vị nhưng là chuyển vào trong lỗ mũi lời đã đến rồi cổ họng lại miễn cưỡng bị dịch thu nuốt trở vào đồng thời cả người biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc hồn lực ngưng kết cẩn thận dò mũi ngự một cái cử động như vậy đương nhiên rơi vào li nhìn xem dịch thu cái tiêm một mặt bộ dáng nghiêm túc cố vận huyên có chút kỳ quái vấn đạo thế nào không có gì chỉ là sáu có mùi máu tươi mùi máu tươi ta như thế nào không có người được người ngũ rắc cũng không có ta nhạy cảm cái này máu tanh vị phiêu tán đi ra ngoài vị trí khoảng cách chúng ta vị trí hiện tại cũng có chút xa bất quá phán đoán sơ khởi sáu người chết e rằng rất nhiều xác định chính mình không có người sai phía sau dịch thu trực tiếp kéo liễu cố vận huyên tay tiếp đó cứ như vậy theo toa xe cửa sổ tung người mà ra không có kỳ chút nào xe ngựa đang chạy bên trong tại nhảy ra xe ngựa sau đó nói cho người đánh xe đi trước trở về đại chu thuốc trang toàn bộ mình thì là mang theo cố vận huyên hướng về mùi máu tươi chuyển tới phương hướng chạy tới vì cái gì ngươi khẩn trương như vậy cho dù có mùi máu tươi mà nói sáu cũng rất bình thường a đây là t r i ề u đình thành mỗi ngày tại triều ca thành người đã chết không phải số ít cùng tại dịch thu sau lưng không ngừng tại đủ loại nhà trên mái hiên bay vọn cố vận huyên đối với dịch thu phản ứng có chút kỳ quái không giống nhau đây không phải thông thường mùi máu tươi loại này mùi máu tươi sáu rất túi dịch thu trầm giọng nói ta không hiểu rất thú ý là tại một cái nào đó trong phạm vi nhỏ lập tức chết rất nhiều người hơn nữa sáu ta ngửi thấy mặt khác một chút mùi vị quen thuộc chỉ là thứ mùi đó vô cùng nhạt sợ là đã rời đi sáu dịch thu hết chỗ chê quá rõ cứ việc hồn lực hoàn toàn thu liễm tại đấu hồn bên trong nhưng bằng mượn cường đại nhục thể nhường hắn có thể đủ phát huy ra được tốc độ vẫn như c ũ vô cùng kinh người cố vận huyên cùng có chút phí sức nhưng lại không thể phóng xuất ra hồn lực vầng sáng tới chỉ có thể c ắ n răng hết khả năng cam đoan chính mình không bị dịch thu rơi xuống ở đây dù sao cũng là tàng long loạ hổ triệu đình thành nếu như nàng phóng xuất ra hồn lực vầng sáng nói như vậy không cho phép cũng sẽ bị khắc đấu là chú ý tới nghĩ đến dịch thu hẳn là sẽ không ngớ thích hành tung bị phát hiện may mắn loại này lao nhanh đi về phía trước thời gian cũng không có kéo dài bao lâu không ngừng từ mỗi cái nhà trên mái hiên đi xuyên hoàn toàn lấy một đường thẳng phương thức chạy tới xác định địa điểm trước sau tổng cộng cũng chính là vài phút mà thôi chính là chỗ này dịch thu đậu ở một chỗ cao môn đại h ộ nhà ngoài cửa mà lúc này cố vận huyên cũng cuối cùng ngửi thấy mùi máu tanh n ồ ầ m nặc ở đây đại khái là tứ hoàn tả hữu nhà quy mô rõ ràng không nhỏ mặc dù rõ ràng không phải quý tộc nhưng nghĩ đến ít nhất cũng là vô cùng có thực lực thương nhân nhà giống như sáu không có người sống hơi thở cố vận huyên cẩn thận cảm giác sau đó có chút không xác định nói chính xác không có vào xem dịch thu trong ngày không có đi cửa chính ban ngày mà là trực tiếp tung người từ tường vây trỗi nhảy vào hai người một chiếc một sau nhảy vào tiền viện ở trong lại phát hiện toàn bộ tiền viện hoàn toàn t í n h mịch không có nhâm hà nhất cá nhân không có chút ít â m thanh cũng không có chút nào ảnh đến liếc nhau một cái dịch thu b ắ p thịt cả người căng cứng âm thầm đề phòng đồng thời chậm dai hướng về tiền viện chính đường đi đến cố vận huyên không có phóng xuất ra hồn lực vầng sáng nhưng là làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu yên lặng cùng tại dịch thu sau lưng lực chú ý thì đại bộ phận đặt ở liễu dịch thu tả hữu cùng hậu phương mặc dù hai người trận hình không có khả năng bảo trì tuyệt đối hoàn chỉnh nhưng tại loại này cực độ an t ĩ n h trong hoàn cảnh nếu có biến cố phát sinh cũng là đầy đủ hai người làm ra kịp thời phản ứng tiến nhập nhà chính đường lại phát hiện chính đường bên trong cùng trái phải tương liên trong xương phòng vẫn như c ũ không có mưa hay chỉ bất quá trong không khí mùi máu tươi càng lúc càng nồng n ặ n g không có chiến đấu qua vết tích kiểm tra xong xương phòng phía sau cố vận huyên thấp giọng nói ân về phía sau chạy xem dịch thu gật đầu một cái h ã n tại chính đường bên trong đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào trong nội tâm yên lặng suy nghĩ đồng thời đi qua hành lang nhà hậu viện cuối cùng lộ ra tại liễu dịch thu cùng cố vận huyên trước mắt chỉ bất quá làm hậu viện hình ảnh chiếu vào hai người mi mắt phía sau cố vận huyên cái tiết trong trẻo lạnh lùng biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ cho dù là dịch thu cũng bỗng nhiên khí huyết dâng lên chương sáu trăm m ư ơ i chín muốn làm cái gì thi thể cả mắt đều là thi thể toàn bộ hậu viện cư nhiên bị đủ loại đủ kiểu thi thể chất đóng cơ hồ không có đặt chân chi điện càng khiến người ta quáng mắt chính là những thi thể này không có nhâm hà nhất cố hoàn c h ì n h khắp nơi đều là tán lạc tứ chi tàn t h i ế n mùi máu tanh nồng nặc hội tụ trong không khí thậm chí đã bắt đầu có bốc mùi dấu hiệu vết máu trên mặt đất còn không có hoàn toàn k h ô c ạ n tựa hồ nói do thảm trạng trước mắt vừa mới phát sinh không có thời gian quá lâu chung quanh đen kịt một màu chỉ có bầu trời nguyệt quan g cùng tinh quang có thể đưa đến một chút chiếu sáng tác dụng nhưng tại dịch thu c ù n g cố vận huyên cường đại thị giác dưới năng lực vẫn có thể đem hậu viện này bên trong cảnh tượng nhìn rõ ràng thu hết vào mắt nhân gian địa ngục từ ngữ này để ở chỗ này tuyệt không có bất kỳ khoa trương chỗ dịch thu mặt trầm như nước theo bản năng hít một hơi thật sâu lại suýt nữa bị trong không khí cái kia đục n g ầ u mùi máu tươi sặc phải ho khan thấu lên tiếng m i ễ n cưỡng che miệng nhịn xuống cất bước đi vào trong hậu viện mỗi một dưới chân đi đều có thể dẫm lên một chút đã bắt đầu cùng bùn đất ngưng kết ở chung với nhau tiên huyết mặc dù toàn bộ hậu viện đều bị thi thể chỗ chất đầy nhưng dịch thu nhất mắt nhìn đi nhưng căn bản không cách nào đánh giá ra cụ thể con số bởi vì mỗi một bộ thi thể cũng là tàn phá không chịu nổi tứ chi cùng thân thể sáu cơ hồ không có có thể nối liền cùng một chỗ chủ yếu nhất là tại một chút thân thể cùng trên tứ chi dịch thu thấy được rõ ràng gắn u ố t vết tích người nào mất trí như vậy cái này sáu đây là bị manh thú tứ ngược sao cố vận huyên sắc mặt tái nhợt cùng tại dịch thu sau lưng một cái tay che miệng mũi muốn hết khả năng giảm bất ngử được hương vị nồng độ đồng thời run g i ọ v â đạo từ nhỏ đến lớn nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy cảnh tượng nếu như không phải thiên tính thanh lãnh lãnh đạm lời nói e rằng nàng lúc này đã muốn đ ợ i eo ói lên nói xuống chỉ sợ không phải người làm sáu dịch thu ngồi xuống thân thể cẩn thận kiểm tra một cái tuyệt không hoàn chỉnh thân thể bộ vị phía sau sắc mặt â m trầm mở miệng nói ra có ý tứ gì không phải là người làm manh thu không có khả năng có tiến vào triều đình thành cơ hội sáu đừng nói là triều đình trong thành liền xem như hướng ra phía ngoài dọc theo lên trên trăm dặm phạm vi có khả năng tổn hại đến người bình thường an nguy manh thu cũng sớm đã bị thanh trừ không còn cố vận huyên theo bản năng nói đến đương nhiên cũng không phải manh thú sáu manh thú coi như ăn thịt người sáu cũng sẽ không khai thác ăn như vậy ngươi xem một chút những thi thể này cũng không phải mỗi một bộ thi thể đều bị ăn qua phần lớn thi thể thuần túy là bị xé nát đồng dạng chỉ có một số nhỏ trên thi thể có gặm nhấm vết tích cùng với đã mất đi rất nhiều màu thịt mà một số nhỏ thi thể trên cơ bản đều có thể phát giác được một tia còn không có hoàn toàn tiêu tán hồn lực b a động dịch thu một lần nữa đứng lên tiếp tục nói cho nên bị ăn cũng là võ tu trở lên tu võ người người bình thường vẹn vẹn chỉ là bị n g ư sát mà thôi không nói đến manh thú có thể hay không đối phó võ tu liền xem như có thể bọn chúng cũng sẽ không như thế kèn ăn đó là ai sáu cố vận huyên nói lầm bầm một câu ngay sau đó liền hai mắt phóng đại con ngươi kịch liệt co vào một cái đáng sợ đáp án hiện lên trong đầu của nàng ở trong không sai chính là ngươi nghĩ tới đáp án dịch thu nhìn xem cố vận huyên biểu tình biến hóa trầm giọng tiếp tục nói man tộc sáu cũng chỉ có thể là man tộc man tộc thế mà xuất hiện ở triều đình thành nội nhận được liễu dịch thu trả lời khẳng định cố vận huyên vẫn có chút không thể nào tiếp thu được đây không phải là tối trọng yếu quan trọng nhất là sáu nó tại sao muốn giết sạch cái này thương nhân nhà từ nơi này chút trên thi thể đến xem cái này thương nhân nhà thực lực đồng dạng không có nhâm hà nhất tên đ ấ u la đạt đến v õ tu danh giới n g ư ờ i sáu cũng không vượt qua mười cái thông qua lưu giữ lại khí tức phán đoán đại bộ phận cũng chỉ là cấp thấp v õ tu mà thôi có thể đạt đến trung giai vũ tu không sai biệt lắm chỉ có một đối với thương nhân nhà t ô i nói có thể có thực lực như vậy đã rất không tệ cũng cùng bọn hắn ở cái vị trí này thân phận tương xứng như vậy sáu thiên tiêu man t ộ c muốn làm cái gì man t ộ c cũng không ngu xuẩn chỉ là so với nhân loại t ô i nói đầu góc của bọn hắn nhiều khi không có cách nào chuyển quá nhanh nhưng loại trình độ này đ ộ sát sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong liền bị người phát hiện tiếp đó nháo đến dư luận xôn xao trình độ đầu góc chuyển chầm nữa man tộc cũng chắc chắn tin tưởng đạo lý này đã như vậy sáu nó muốn làm cái gì g i ế t sạch cái này thương nhân nhà đối với nó có chỗ tốt gì dịch thu hít mắt nhìn xem đầy sân thi thể âm thanh băng hàn tiếp tục nói cho đến trước mắt man tộc đối với toàn bộ đại lục thẩm thấu hẳn là vẫn ở vào một loại bí ẩn dưới trạng thái bọn họ là man tộc quân tiên phong mục đích là muốn hết khả năng giảm bất loại người số lượng đồng thời đối với nhân loại tạo thành hữu hiệu sát thương cho nên nhâm hà nhất tên man tộc cũng không lớn có thể như thế cao điệu làm việc trừ phi có trực tiếp giết sạch một thành chắc chắn bằng không chế tạo loại này huyết á n có chỗ lợi gì có lẽ sáu bọn chúng không cho rằng chính mình sẽ bạo lộ ra dù sao hạ thủ man tộc cũng đã chạy xa nếu không phải là bị ngươi phát hiện e rằng người khác cũng chỉ sẽ đem loại này huyết á n xem như là thông thường diệt môn an bài đi xử lý không có khả năng liên tưởng đến man tộc trên thân cố vận huyên nhữ m à y nói nay liền muốn nâng lên lý do thứ hai tất nhiên man tộc muốn hết khả năng giảm bớt l o à i người cơ số trước kỳ tiến vào đại lục man tộc số lượng lại một định không nhiều như vậy hữu hiệu, hiệu nhất tỷ số phương thức liền tuyệt không có khả năng là mình tự mình động thủ đi giết cách làm như vậy phi thường chậm chạp không nói cũng dễ dàng nhất gây nên hữu tâm nhân chú ý man tộc còn không có ngốc đến nước này dịch thu nói chuyện đồng thời trong đầu nhớ nổi hình ảnh nhưng là hoài thủy bình nguyên lên mã phỉ phiên trợ bên trong bởi vì cuồng bạo dược tể mà tàn sát lẫn nhau b á c h tính còn có cái kia từ vạn linh huyết trận bên trong đàn sinh huyết nô đây mới là man tộc hẳn là sẽ dùng đến biện pháp cùng thủ đoạn chỉ có thông qua thủ đoạn như vậy mới có thể tại nhân thủ không đủ dưới tình huống đối với nhân loại tạo thành chân chính có công hiệu sát thương mà về phần trước mắt dạng n à y sáu một lần duy nhất đổ sát đi hơn trăm m ộ ư ơ i sáu có thể có, có gì hữu dụng đâu nó dù có thể g i ế t sáu lại g i ế t bao nhiêu vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ báo quan cố vận huyên n g h ĩ nghĩ cảm thấy dịch thu nói rất có lý không khỏi mở miệng hỏi không được báo quan mà nói chúng ta cũng sẽ bị liên lụy vào mặc dù không sợ nhưng chúng quy là phiền p h ứ c nếu như bị người thừa cơ dội nước bẩn không duyên cớ hỏng tâm tình ngược lại tình huống nơi này nghiêm trọng như vậy e rằng không ra một ngày công phu cũng sẽ bị người phát hiện chúng ta không cần phải để ý đến dịch thu l ạ lưỡi liếm môi một cái con mắt hoàn toàn hiếp mắt lại với nhau quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng nói tiếp hơn nữa sáu tại những n à y thi thể mùi máu tanh bên trong có một cỗ cũng coi là quen biết mùi thối nếu như không có đón o sai hạ thủ man tộc chỉ sợ ta còn nhận biết đã như thế thì càng kỳ quái nó tựa hồ sáu so với ta trong ấn tượng yếu nhược rất nhiều a sáu người biết cố vận huyên giật mình đi thừa dịp mùi còn không có triệt để tản mất phía trước xem có thể hay không đem nó bắt được dịch thu nói cả người đã đứng dậy hướng về ngoài tường nhảy tới cố vận huyên tại thoáng s ừ n g sốt một chút phía sau đ ộ i vàng đi theo chương sáu trăm hai mươi man tộc bóng tôi bóng đêm rất là cởi mở hàn ý không trọng nhưng đủ để nhường không khí vừa ngửi dị thường thanh lãnh và sạch sẽ cho nên tại loại này sạch sẽ bên trong một khi hôn tạp một loại nào đó mùi thối liền sẽ vô cùng rõ ràng dứt khoát khó mà tiêu tan người bình thường không có khả năng ngửi được loại v ị đại này liền xem như v õ tu thậm chí đâu là tại không có đầy đủ chủ quan cảm xúc ảnh hưởng dưới cũng gần như không sẽ phát giác được loại này mùi thối tồn tại nhưng mà dịch thu có thể triều đình thành ban đêm cũng không tính quá mức yên tĩnh mặc dù đã tới gần đêm khuya mặc dù là trời đông giá rét thời tiết nhưng chắc chắn sẽ có chút ban đêm nơi trốn hấp dẫn lấy những cái tia đắm chìm ở ngập trong vàng son nhân lại thêm ban đêm tuần hành đội trị an nhân số không thiếu bởi vậy tòa thành trì này tại lúc đêm khuya cũng sẽ không xa vào đến chân chính t ĩ n h m ị c h ở trong chỉ là giống như một cái người tiến vào mộng đẹp mặc dù nhắm hai mắt lại nhưng bụng từ đầu đến cuối tại thư giãn chập trùng theo trong không khí cái k i a m ộ t mực như có như không mùi thối một đường truy tìm càng là truy tìm dịch thu cảm thấy nghi hoặc càng nặng bởi vì dựa theo cái này mùi con đường đối phương tựa hồ cũng không có c h ọ n rời đi triều đình thành phạm vào dạng này đại án hơn trăm người một đêm bị giết d ò n dã một cái thương nhân nhà trực tiếp bị diệt môn vụ án nghiêm trọng trình độ đã đủ để cùng trước đây không lâu đan sòng bạc thảm án so sánh với dưới loại tình huống này vô luận là xuất phát từ ẩn tàng tự thân tồn tại cũng tốt vẫn là xuất phát từ vì mình an toàn cân nhắc cũng được đều hẳn là trước tiên rời đi triều đình thành mới l à dù sao sáu mang tộc hình thể thật sự là quá kinh người vậy thì giống như là trong đêm tối đ o g đóm một khi tiến vào trong đám người chính là hạc giữa b ầ y gà vậy tồn tại không có khả năng để cho người ta làm như không thấy trong không khí mùi thối thật sự là quá nhạt nếu như không phải tại cái kia hậu viện ở trong có một cái rõ ràng ấn tượng như vậy thì xem như dịch thu sáu vô căn cứ đi g ử i những thứ này không khí cũng không khả năng sinh ra bất luận cái gì liên tưởng chúng ta sáu giống như đã đi tới đại chu thuốc trang tổng bộ phụ cận sáu cùng tại dịch thu sau lưng thuận khí vị ước chừng truy lùng gần nửa canh giờ thời gian phía sau một mực trầm mặc cố vận huyên bỗng nhiên mở miệng nói ra dịch thu trong lòng cả kinh bỗng nhiên dừng bước n g n g đầu nhìn bốn phía nhìn thông qua chung quanh đường đi cảnh quan rất nhanh liền xác định liễu cố vận huyên nói không sai theo cái mùi này truy tung càng là bất chi bất giác đã tới đại chu thuốc trang tổng bộ phụ cận chẳng lẽ mục tiêu của đối phương là ta không thành nếu như, như mày dịch thu không có suy xét quá lâu mà là tiếp tục cất bước thuận khí vị tiến lên dọc theo con đường này không còn ngửi được loại kia rõ ràng thi số vị xem ra đối phương tại đ ê m lúc trước thương nhân nhà diệt môn sau đó cũng không tìm được mới ra tay mục tiêu lại là mấy phút thời gian trôi qua dịch thu đi tới một mặt tường phía dưới sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm m u i vẫn không cùng ném hơn nữa đã từ mới bắt đầu như có như không trở nên dần dần rõ ràng rõ ràng hắn cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách đang tại càng ngày càng gần nhưng vấn đề là sáu mặt này trong tường sáu chính là đại chu thuốc trang tổng bộ muốn cảnh báo những người khác sao cố vận huyên đứng tại dịch thu sau lưng nhỏ g i ọ n vấn đạo không cần chúng ta đi vào trước xem nếu như xác định cái tiêm man tộc đúng là tại đại chu thuốc trang trong tổng lại đem những người khác kêu lên dịch thu nói xong cắn răng l ạ g yên không tiếng động xoay người mà vào cố vận huyên theo sát tại dịch thu sau lưng hai người trở về đến rồi đại chu thuốc trang trong tổng bộ phía sau nhanh chóng bắt đầu ở mỗi cái trạch viện nhà cửa ở giữa tạc qua đối với đại chu thuốc trang tổng bộ hậu viện các h cục dịch thu cùng cố vận huyên đương nhiên đã vô cùng quen thuộc l ạ g yên không tiếng động đi xuyên trong đó cũng làm cho mùi vị đó càng ngày càng rõ ràng cuối cùng không ngừng xâm nhập cùng truy tìm sau đó d ị thu đậu ở đại chu thuốc trang tổng bộ hậu viện hầm lối vào chỗ này hầm là đại chu thuốc trang tổng bộ dùng để tồn chứa rượu cùng một chút thịt loại cùng với trái cây rau cải. mỗi cái mùa đông trước khi bắt đầu đại chu thuốc trang tổng bộ đều sẽ sớm làm ra chuẩn bị tại hầm ngầm bên trong tồn thượng đầy đủ cả một cái mùa đông tùy ý phung phí vật tư để cho đại chu thuốc trang cao tầng có thể tại trong ngày mùa đông cũng không sinh hoạt quá mức đơn điệu cho nên hầm t r ú ẩn này tích rất lớn mặc dù dịch thu chưa bao giờ đi vào nhưng cũng bao nhiêu biết một hai tại cái này mặt nhìn thấy dịch thu đứng tại hầm phía trước cố vận huyên nhịn không được nhỏ giọng v ấ n đạo không có gì bất ngờ xảy ra sáu dịch thu liếm môi gật đầu một cái tiếp đó liền chậm rãi theo bậc thang hướng xuống h ợ m lối vào chỗ kỳ thực có chút hẹp hòi dịch thu đi xuống dưới đồng thời trong lòng làm ước định phát hiện nếu như lẹn vào trong đó man tộc đúng là chính mình nghĩa vị kia sáu cái này cửa vào sợ là sẽ phải vô cùng chen c h ú c ít nhất không có khả năng thông hành c ỡ nào thuận lợi vừa nghĩ một bên cẩn thận nhìn một chút thông đạo hai bên v á c h động quả nhiên tại trên vách động phát hiện một chút không thể nào rõ ràng mà sát vết tích dịch thu càng phát thận trọng lên đi xuống mười mấy cấp bậc thang phía sau phát hiện đất hầm đại mức ghép cũng không có đóng lại mà trong cửa lớn sáu mơ hồ có một tí tràn ngập thống khổm bầm âm thanh truyền ra cái này lẩm bẩm âm thanh thuộc về nhân loại làm ra phán đoán như vậy phía sau dịch thu không chút do dự đưa tay đem hầm đại môn đ ẩ y ra tại đêm khuya yên tĩnh bên trong vô cùng c h ó i thai kẹt kẹt tiếng vang lên hầm đại môn bỗng nhiên bị đ ẩ y ra bởi vì dịch thu lực đạo không nhỏ thuận thế cùng vách tường xảy ra lực đạo cực lớn tiếp xúc đến mức không chỉ là âm thanh cái này tiếp xúc còn tạo thành trình độ nhất định mặt đất chấn động mặc dù chấn động biên độ không lớn người bình thường trên cơ bản cảm giác không thấy nhưng đối với cảm giác vô cùng bén nhạy đấu la tới nói lại đủ để ở nơi này chấn động xuất hiện một sắt na liền có điều phát hiện cho nên khi hầm đại môn cùng vách tường phát sinh đụng c h ạ m trước tiên dịch thương thiên cùng mạc chính sơ liền đồng thời từ trạch viện của mình bên trong thoát ra bao quát thực lực bài danh phía trên một chút dịch ra tộc người đồng dạng có phản ứng mặc dù không đổi kịp dịch thương thiên cùng mạc chính sơ tốc độ nhưng giữa hai bên vốn là có thể xem như ở cùng một chỗ cho nên cái tranh lệch này cũng chính là trong gang tất thôi lúc này dịch thu cùng cố vận nguyên đã xông vào trong hầm ngầm mà xuất hiện trước mắt hình ảnh nhưng là so trước đó tại cái kia thương nhân nhà trong hậu viện chỗ đã thấy hình ảnh càng khiến người ta phẫn nộ bởi vì cái kia trong hậu viện còn vẹn vẹn chỉ là đầy đất thi thể nhưng hai người trước mắt chỗ đã thấy sáu. nhưng là một màn đang tiến hành ăn thịt người hình ảnh một cái hình thể giống như núi nhỏ man tộc đang ngồi sồn dưới đất trong tay ô m một người đùi đồng thời há mồm dùng sức từ phía trên căn xé xuống một tảng lớn cơ bắp mà cá nhân mặc dù coi như con sống nhưng đối với trực tiếp bị xé xác thịt đùi đau đớn lại vẹn vẹn chỉ là làm ra một chút phản ứng tự nhiên t ỷ như cơ thể tùy theo mà run rẩy hơn mấy lần t ỷ như trong miệng phát ra một chút thanh âm không lớn lẩm bẩm sáu hiện nhiên đã là thở ra thì nhiều hít vào tĩ lúc nào cũng có thể triệt để chết đi sáu nhìn trong chọc vào trước mắt man tộc dịch thu hít một hơi thật sâu suy đoán của hắn được chứng minh cái này man tộc sáu Hắn quả nhiên nhận quả biết. Bởi vì chương á i này man tộc c í n h phụ là tại t sáu trăm hai mươi mốt đồng quy ta thật bất ngờ dịch thu âm thanh băng lãnh đứng tại chỗ hầm cửa vào vị trí nhìn trước mắt man tướng ăn liên tục đạn ướt cũng không có bất luận cái gì muốn xông lên đi y tứ cứu người là chắc chắn không còn k ị p rồi đã như vậy tuy tiện động thủ chỉ làm cho chính mình mang đến nguy hiểm vừa mới dùng sức đẩy cửa cử động chính là muốn đem những người khác giật mình tỉnh lại nghĩ đến lúc này đã có người đang hướng về hầm phương hướng chạy đến cho nên thời gian kéo càng lâu tự thấy ta? tướng nuốt nhiên là đối với mình càng Ngoài muốn Ngoài muốn Man ngai ngai nhấm hai đối với lợi. cái là là đây được đem gì? có cái, cái ý ý ở không i a một ngụm t ị dịch t nuốt trong thu bụng hướng nhiên nợ nụ chàn hận ý nói sau, vào về phía cười, xâm đầy đến. ý k sai ta không nghĩ tới sẽ ở triều đình trong thành gặp lại ngươi dù sao sáu ngươi nên rất rõ ràng lấy thực lực của ngươi triều đình thành không phải ngươi có thể đặt chân man tướng chính xác đều rất mạnh nhưng ngươi chỉ là tất cả man tướng bên trong yếu nhất một cái kia triều đình thành có đầy đủ sức mạnh đưa ngươi triệt để tiêu diệt trừ cái đó ra ta càng bất ngờ chính là sáu ngươi vì cái gì yếu đi nhiều như vậy dịch thu hai tay ông lực một mặt ngoạn vị nhìn trước mắt man tướng mặc dù không có đấu hồn đến mức không cách nào ngưng kết hồn lực bởi vậy rất khó giống nhân loại võ đạo cường giả như thế thông qua hồn lực ba động phán đoán mạnh yếu nhưng từ trước mắt man tướng trên thân dịch thu vẫn có thể phát giác được một chút ưu tối khí tức đó là t ử khí sẽ ở man tộc trên thân xuất hiện loại t ử khí này chỉ có giải thích duy nhất chính là cái này man tộc không còn sống lâu nữa cho nên dịch thu rất kỳ quái bởi vì trước đây vị này man tướng vừa mới xuất hiện thời điểm có được có thể so với đỉnh phong thất tinh đấu là thực、lực. mặc dù phía sau bị chính mình luân phiên tính toán đến mức bản thân bị trọng thường thế nhưng thương thế chỉ cần không có trí mạng dựa theo man tộc năng lực khôi phục liền hẳn là cũng có thể triệt để khôi phục mới là cần vẹn vẹn thời gian thôi nhưng vì cái gì trước mắt man tướng lại nhìn như vậy suy yếu bên ngoài thân mặc dù không có cái gì rõ ràng thương thế nhưng mà khi tất cả người nhưng là như thế phù phiếm dịch thu không dám trực tiếp kết luận nhưng ở hắn xem ra giờ này k h ắ c này vị này man tướng sợ là liền tương đương với t â m tinh hoặc tứ tinh đấu la chiến l ư ợ c cũng không có đến tột cùng xảy ra chuyện gì vấn đề của ngươi có chút phức tạp ta trong lúc nhất thời không biết nên trả lời trước cái nào man tướng khạc khạc cười nói nói chuyện đồng thời thân thể cao lớn nguy nga đứng lên đồng thời đem đã bị hắn ăn lộ ra bạch cốt ấ m u chính là cái k i a người tiện tay ném ra ngoài vậy ta một lần nữa hỏi đi ngươi biết ở đây có thể gặp được đ ế n ta cho nên ngươi là cố ý chạy đến nơi này tìm ta nhìn xem man tướng không có trước tiên ý tứ độc thủ dịch thu cũng là mừng rỡ trò chuyện nhiều vài câu húng chi hắn quả thật có rất nhiều không nghĩ h i ể u chỗ đương nhiên không phải là vì tim ngươi ta tại sao muốn trốn đến như thế cái địa phương rách nát xem chừng ngươi nên có thể phát giác được ta tồn tại xem ra ta phải ý nghĩ không sai man tướng đương nhiên nói đến làm sao ngươi biết ta ở tại nơi này dịch thu như n h ữ n mày ăn nhiều người biết đến sự tình đương nhiên cũng liền nhiều trong sinh tử đại khủng sợ nhân loại các ngươi có thể đối phó được rất rất ít man tướng thử nhai rằng một mặt trào phúng cùng khinh miệt biểu lộ thôi ta ngươi vì sao lại yếu đi nhiều như vậy chẳng lẽ ta cho lúc trước ngươi tạo thành thương thế nghiêm trọng đến để cho ngươi hoàn toàn không có cách nào khôi phục trình độ dịch thu đổi một chủ đề đồng thời nghe động tinh c u n g quanh xác định phụ thân của mình cùng mạc chính sơ lúc này cũng đã đi tới hầm bên ngoài cảm thấy không khỏi càng thêm ăn định chút ừ chỉ bằng ngươi hèn mọn nhân loại cũng nghĩ cho ta tạo thành không cách nào khôi phục thương thế các ngươi chỉ là đồ ăn mà thôi đồ ăn sáu phải có thức ăn tự giác man tướng hoạt động phía dưới cổ của mình cùng hai tay nhìn xem dịch thu ánh mắt giống như là tại nhìn một khối ven đường tảng đá giống như loại kia phát ra từ trong xương miệt thị b ả y ra vô cùng rõ ràng lại như thế nào ngạo mạn cũng không cải biến được sự thật thực lực của ngươi trên diện rộng trượt hơn nữa thoạt nhìn không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt có thể lại không giải thích được chạy tới triều đình thành tới nhìn thế nào sáu đều giống như tự chui đầu vào lưới chủ động tới chịu、chết. chẳng lẽ bây giờ man tộc đã xa xỉ đến liền man tướng cũng có thể tùy ý bỏ sao dịch thu biểu tình trên mặt rất là nhẹ nhõm nhưng trên thực tế trong nội tâm lại tràn đầy nghĩ hoặc trước mắt vị này man tộc man tướng vô luận là trạng thái thân thể vẫn là vào giờ phút này lựa chọn đều n h ư ợ n g dịch thu không nghĩ ra hiếu kỳ sao không nghĩ ra sao hắc hắc các ngươi những thứ này h è n m ọ n nhân loại đương nhiên muốn không thông ta muốn làm cái gì phía ngoài nếu đều đã đến vì cái gì không tin ế bảo chẳng lẽ còn sợ ta đem các ngươi cũng đều ăn chưa man tướng lộ ra chính mình bén m ặ rằng sâm nhiên cười nói hắn đang cố ý chờ ta nhân tới trợ rút dịch thu chân mày cao lại hầm đại môn nhưng là vang lên tiếng b ư ớ c chân rất nhanh dịch thương tiên cùng mạc chính sơ bước vào trong hầm ngầm khi nhìn đến man tướng bộ dáng phía sau trên mặt của hai người đều có chút không che giấu được vẻ kinh ngạc đây chính là sáu man tộc dịch thương tiên thì thảo vấn đạo là man tộc man tướng coi là man tộc trong cao thủ chân chính phổ thông man tộc không có thân thể cao lớn như vậy trên thực lực cũng cùng kẻ trước mắt này khác rất xa dịch thu đơn giản giải thích một câu trong nội tâm vẻ này dự cảm bất an càng ngày càng nồng đập lên trước mắt man tướng tuyệt đối không đốc cho nên hắn lúc này hành động nhất định có chính nó mục đích nó rốt cuộc muốn làm gì không có người khác sao chỉ có n g â n ấy thật là làm cho ta thất vọng a mang tướng nhìn một chút dịch thương thiên cùng mạc chính sơ một m ặ t không thú vị lắc đầu không thích hợp mạc lão phụ thân không cần chờ lập tức đ ộ n g thủ dùng lực lượng mạnh nhất giết hắn trong lòng báo động càng ngày càng đậm hơn n g h e hầm phía trên âm thanh phát hiện rất nhiều tộc nhân lúc này cũng đều đã chạy tới phụ cận dịch thu không còn bất cứ chút do dự nào t h ấ p giọng rồn rập mở miệng nói ra dịch thương thiên cùng mạc chính sơ đều có chút ngoài ý mới bất quá đối với dịch thu tín nhiệm để cho hai người bản năng phản ứng thậm chí so đại nào suy tính tốc độ càng nhanh l i ê n đại dịch thu âm thanh vừa mới hạ xuống xong mạc chính sơ cùng dịch thương thiên liền đồng thời bên ngoài thân hiện lên màu tím hồn lực v n g sáng tiếp lấy hổ đói vỗ mồi vậy hướng về man tướng đánh g i ế t mà đi mặc dù hầm tích không nhỏ nhưng man tướng chỗ đứng cùng đại môn ở giữa khoảng cách cũng không tính xa thất tinh đấu la lực buộc phát lại quả thực đáng sợ cho nên mạc chính sơ cùng dịch thương thiên giống như là hai đoàn h ư ảnh cơ hổ là kèm theo dịch thu tiếng nói cái đôi liền ẩm vang vọt tới man tướng trước người cho dù là ở vào toàn thị trạng thái tên này man tướng đối mặt với hai danh thất tinh đấu la vây công cũng sẽ vô cùng phí sức húng chi hắn lúc này trạng thái thân thể rõ ràng vô cùng có thể mắt nhìn thấy hai danh thất tinh đấu la cấp tốc tiếp cận tại man tướng trên mặt lại không nhìn thấy chút điểm biểu tình kinh hoàng thất thố ngược lại là trong hai mắt lóe lên một cái ti nghiền ngẫm cùng khát máu hương vị dịch thu trong lòng báo động cơ hồ muốn đạt tới đ ỉ n h phong hắn trợn phát hiện cái tiêu tư man tướng cơ thể c à n g là tại sắp bị mạc chính sơ cùng dịch thương thiên công kích được phía trước đột ngột vô căn cứ rút nhỏ ước chừng hai vòng p h o n g ngự dịch thu thanh âm kịch liệt vang lên mà khắc một tiếng nổ tung một dạng tiếng vang thì gần như đồng thời bạo phát ra Chương 622, Vạn Hạnh trong Bất cái này tiếng nổ lớn đầu tiên là tại mạc chính sơ h ỏ a dịch thương thiên vang lên bên thay tiếp đó nhanh chóng tác động đến liễu dịch thu hỏa cố vận huyên lỗ thay cùng tiếng nổ lớn đồng thời xuất hiện nhưng là một cỗ kinh khủng trong nháy mắt lực trung kích cái kêu man tướng cơ thể tại t r ậ n rút nhỏ hai vòng sau đó tựa hồ bản thân áp xúc đến rồi một cái cực hạn trình độ ngay sau đó liền nổ bể ra tới may mắn mạc chính sơ h ỏ a dịch thương thiên sớm kịp chuẩn bị bởi vì dịch thu nhắc nhở tới trước nhất tuyến cho nên hai người hồn lực ba động đang trùng kích lực tới người phía trước cũng đã toàn bộ ngưng ở bên ngoài thân tạo thành một tầng vô cùng hữu hiệu phòng hộ lực trùng kích trong khoảnh khắc lớ đem trong hầm ngầm cất giữ tất cả vật tư lập tức xung kích trở thành một mịt mà ở trên mặt đất những cái kia vừa mới chạy đến dịch ra đám tử đệ nhưng là bừng tỉnh phát hiện đất dưới chân bày tỏ thế mà bắt đầu dần dần nô lên hơn nữa tuyệt không phải một khối nhỏ mặt đất nô lên là phạm vi lớn nô lên theo nô lên đường con không ngừng tăng thêm mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vỡ tan dấu hiệu trước sau cũng chính là mấy giây thôi thậm chí làm cho những n à y dịch ra đám tử đệ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian nô lên mặt đất liền triệt để bể ra kinh khủng lực trùng kích phản phất tránh thoát gông xiềng mánh thú gầm thét tàn phá bừa bãi dựng lên nguyên bản bị khốn ở trong hầm ngầm tiếng nổ lớn lập tức như tiếng sấm chuyển cho thư phương lấy đại chu thuốc trang tổng bộ làm trung tâm ít nhất nửa cái triều đình thành phạm vi đều có thể nghe tiếng biết tiếng vang cùng lực trùng kích tạo thành chấn động thậm chí tạo thành toàn bộ triều đình r ồ ở tổ có thể nhận ra được rõ ràng c h ấ n cảm tất cả chạy đến dịch ra từ đệ trên cơ bản đều chỉ có thể tới được đến làm ra một chút theo bản năng bản thân phòng hộ động tác tiếp đó liền trực tiếp bị s ú n g kích lực hất bay dên cùng tiếng thảm thiết bên không dứt, kèm theo phòng ốc sụp đổ âm thanh lập tức hội tụ thành vô cùng hôn loạn t r ư ơ n h ạ c không biết bao nhiêu người tại thời khắc này từ trong n ộ n g thất tình không biết triều đình thành nội bao nhiêu võ tu cùng đấu la bị cái này đột nhiên buộc phát ra kinh khủng lực trùng kích bị hù tim gan đều sợ hãi tự nhận tiêu chuẩn không đủ người tại bị giật mình tỉnh g i ấ c sau đó chỉ là kinh nghi bất định trốn ở trong phòng của mình đầy trong đầu suy nghĩ lung tung suy đoán đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà những cái kia kẻ t à i cao gan cũng lớn nhưng là dứt khoát liền từ t r o n g chỗ ở sông ra tiếp đó hướng về tiếng nổ lớn lên phương hướng lao nhanh bước đi trong lúc nhất thời bát phương hội tụ mấy trăm đạo thân ảnh tại triều ca thành mỗi cái vị trí xuất hiện tiếp đó thống nhất hướng về một cái khu vực chạy tới liền trong hoàng cung đều lăng không bay qua ra mấy đạo nhanh chóng tựa như tia chớp cái bóng bên trong thành các phương thế lực phàm là nói ra được danh hiệu trên cơ bản đều có người viên đi tới khi này một số người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới âm thanh bùng nổ địa điểm cũng chính là đại chu thuốc trang tổng bộ phụ cận lúc đập vào mắt thấy sáu nhưng là một vùng phế tích tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn từng cái chỗ mắt nghẹn họng sừng sờ tại chỗ không thể tin được trước mắt mình chỗ đã thấy hình ảnh đến tột cùng sáu xảy ra chuyện gì bóng đêm sâu thẳm tất cả chui ra ngoài ra hỏa lại toàn thân bị bụi đất bao trùm đến mức những thứ này từ trong phế tích chui ra ngoài thân ảnh trong lúc nhất thời nhường chung quanh những cái kia chạy đến người căn bản là nhận không ra đến tột cùng là ai đây mới là mục đích của hắn sao sáu hắn càng là cất đồng q i v u tận tâm tư dịch thu lôi kéo cố vận huyên tay nhỏ có chút gian khổ lại cực kỳ chật vật từ trong phế tích chui ra k h í p mắt nhìn chung quanh một chút một mảnh hỗn độn thì thảo nói hắn h ỏ a cố vận huyên lúc này cũng là một thân hôi bại trên người trên mặt đều là bụi đất hầm trực tiếp đổ tức thì liền đem hai người chôn sống bất quá cường độ thân thể đủ để chống đỡ lấy hai người tại loại này trôn sông phía dưới cũng không bị thương gì chân chính s u n g kích đến từ cái kêu man tướng tự bạo cứ việc mạc chính sơ hòa dịch thương thiên phản ứng đầy đủ cấp tốc tại man tướng tự bạo nháy mắt liền làm ra tương ứng phòng ngự cùng giảm bất lực chuẩn bị nhưng cuối cùng không cách nào hoàn toàn ngăn cản loại này tự bạo mang đến uy lực không chỉ mạc chính sơ hòa dịch thương thiên nằm ở trong liền khoảng cách xa hơn một chút dịch thu hỏa cố vận huyên đều hứng chịu tới ảnh hưởng không nhỏ hai người lúc này thể nội đều ở đây không ngừng sôi trào bên trong nội thương không tính là nghiêm trọng nhưng cũng quả thực không nhẹ sáu rốt cuộc là làm sao làm được sáu thế mà lại có thể sáu tự bạo một bên mặc chính sơ đồng dạng từ trong phế tích chui ra nhìn xem chung quanh thảm trạng rất là bất khả tư nghị nói đến hắn hòa dịch thương thiên mặc dù đồng đẳng với đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận tự bạo lực trung kích nhưng hai người dù sao cũng là thất tinh đấu la thực lực lại là hai người đ ề u bày cho nên mặc dù bị thương nhẹ có thể đả thương thế ngược lại là s o dịch thu hòa cố vận huyên càng nhẹ một chút xem ra động tinh quá lớn hấp dẫn không ít người tới trước tiên đem những người này b ổ i a tiếp đó thống kê phía dưới thương vong đại chu thuốc trang tổng bộ sáu sợ rằng phải tử thương thảm trọng a mặc h dù bóng đêm thư lãng trăng sáng sao thừa nhưng mạc chính sơ bên ngoài thân màu tím hồn lực vầng sáng vẫn vô cùng trói mắt rất nhiều chạy tới vo tu cùng đấu la đang nghe được mạc chính sơ cảnh cáo phía sau cùng nhau trong lòng vị kinh lúc này dịch ra những tộc nhân kia cũng đã nhao nhao tụ họp không có nhâm hà nhất cá nhân có thể đủ tất cả thân trở ra tất cả mọi người trên thân đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế nhẹ nhìn vẹn vẹn chỉ là thụ một chút rất nhanh liền có thể khép lại ngoại thương mà nặng sáu cũng đã là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy chỉ dựa vào lực lượng của mình đều không thể từ trong phế tích leo ra vẫn là khác đồng bạn đỡ lấy cái này mới miễn cưỡng có thể bảo trì đứng yên tư thái những thứ này trước tiên chạy đến dịch gia tinh anh đám tử đệ bị lực trùng kích gần với mặt chính sơ dịch thương thiên cùng với dịch thu hỏa cố vận huyên bốn người lại thêm lẫn nhau chỗ đứng khác biệt bị tổn thương tự nhiên cũng liền không giống nhau duy nhất nhượng dịch thu hơi yên lòng một chút chính là cẩn thận nhìn bốn phía sau khi nhìn phát hiện tất cả chạy tới gia tộc tử lệ cũng không có ai tại loại này lực trùng kích phía dưới bỏ mình cái này có lẽ sáu chính là trong bất hạnh vạn hạnh a chương sáu trăm hai mươi ba tại sao muốn đi chết hao phí một hồi lâu công phu tại mạc chính sơ cùng k h ắ c dịch gia tộc người dưới sự cố gắng toàn bộ đại chu thuốc trang trong tổng bộ tất cả những người sống sót lúc này mới cuối cùng tập hợp đứng lên riêng lớn tổng bộ toàn bộ đổ sụt không có nhâm hà nhất nhà cửa tử có thể may mắn thoát khỏi không chỉ như thế phụ cận cùng đại chu thuốc trang tổng bộ lân cận một chút nhà cũng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng chỉ bất quá không có toàn bộ biến thành phế tích thê thảm như vậy trên cơ bản chỉ là sụp đổ một nửa lại hoặc là nhà kết cấu bị chấn mới lòng mà thôi tất cả người sống sót cũng đứng ở cái này trên phế tích không nói gì im lặng nhìn xem đã hoàn toàn biến mất thuốc trang tổng bộ đơn giản tiến hành một phen nhân viên kiểm kê dịch gia tộc người thiệt hại cực kỳ bé nhỏ bởi vì phong ốc sụp đổ mà bị đẻ chết tổng cộng chỉ có năm người còn lại bị thương nhẹ giả nhưng là vô số kể trên cơ bản người người đều không thể may mắn thoát khỏi dù sao phần lớn lực trùng kích đều bị m ạ c chính sơ cùng dịch thương tiên ngăn lại dịch thu củng cố vận huyên lại chịu được lấy đợt thứ hai xung kích đến rồi hầm phía trên những cái kia dịch gia tinh anh tự đệ trước mặt thời、điểm. lực trùng kích cường thế cũng đã không lớn bằng lúc trước lại thêm dư ba lại vọt ra khỏi mặt đất đem toàn bộ đại chu thuốc trang tổng bộ toàn bộ chấn trở thành phế tích cho nên trên thực tế rơi xuống trên người những người khác lực trùng kích cũng đã rất rất nhỏ dịch ra đám người lại tuyệt đại bộ phận cũng đã có vũ tu thực lực dù chỉ là cấp thấp võ tu muốn nuôi kháng loại này lực trùng kích dư ba cũng không có khó khăn quá lớn mặc dù chịu lấy chút thương cũng không đến nỗi cỡ nào nghiêm trọng chỉ có người bình thường đang đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện phong ốc đổ súc lúc lại bởi vì né tránh không kịp mà bị trực tiếp đẻ chết tại nhà phế tích ở trong bởi vậy cứ việc d ị c ra t ộ người thiệt hại cực kỳ bẽ nhỏ nhưng đại chu thuốc trang người của tổng bộ nhưng là chết rất nhiều nhất là người hầu cùng tỷ nữ cơ hồ mười không còn một mặc chính sơ ngực chập trùng kịch liệt lấy hai mắt thì một mảnh bỏ bừng trước mắt thiệt hại nghiêm chỉnh mà nói ngược lại là không có gì lớn chết mất cũng chỉ là một chút hạ nhân trong tổng bộ tồn t r ữ những đan dược kia cứ việc số lượng khổng lồ nhưng tổng giá trị lại cũng không tính t o á n cao chỉ cần từ dược thần đ ấ y v ư ợ tạm t thời điều động một nhóm cũng liền đầy đủ ứng phó được nhưng đây là triều đình thành đại chu thuốc trang tổng bộ tại triều ca thành nội bỗng nhiên bị một đêm phá hủy vẫn có hắn chấn giữ dưới tình huống nay bằng với là quang minh chính đại đánh hắn một cái vang dội cái tát đột nhiên ê n Mạc í n h Sơ rất p như n cũng g thế i n cử động dọa đến những người kia đồng thời run run phía dưới tiếp lấy chính là một trận gà bay cho chạy người người thần sắc hốt hoảng cấp tốc lựa chọn chạy trốn nói đồ sáu đồ đần đều có thể nhìn đi ra mạc chính sơ lựa giận đang nổi lúc này nếu như bị bắt được trận tướng e là cho dù bị tại chốt giết cũng chỉ là chết vô ích ta trong nháy mắt tan tác như chim ông nhựa mạc chính sơ trong lúc nhất thời có chút không biết nên đuổi theo người nào nhìn xem tất cả mọi người đều lựa chọn chạy trốn mạc chính sơ cũng lời ư lại đi truy cứu từ h l ệ n h một tiếng phía sau một lần nữa lần nữa về tới cái kia trên phế tích đại chu thuốc trang tổng bộ chỉ có thể triệt để xây lại rất xin lỗi mạc lão cái kia man tướng hẳn là tới tìm ta phiền thoái lại không nghĩ rằng hắn còn có thủ đoạn như vậy ta cân nhắc thiếu sót suýt nữa đúc thành sai lầm lớn dịch thu thở dài nhìn xem một lần nữa trở về mạc chính sơ có chút tự trách nói thiếu ra nói quá lời chẳng ai ngờ rằng cái kia man tộc vậy mà lại ác như vậy bất quá nói đến sáu nó rốt cuộc là làm sao làm được không phải nói man tộc không có cách nào ngưng kết đấu hồn sao tự bạo loại sự tình này theo ta được biết ít nhất cần thông qua đối với đấu hồn kích thích đạt đến nội bộ nổ tung điều kiện quá trình thống khổ đắng không phải có người có đại nghị lực căn bản không có khả năng kiên trì ở cái kia man tộc sáu lại là thông qua cái gì tới đ ạ t thành mặc chính sơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói không rõ ràng tại ta biết man tộc trong tư liệu cũng chưa từng đề cập tới man tộc còn có tự bạo năng lực hơn nữa cái này man tướng tình huống quá mức của quái có rất nhiều không cách nào giảng giải chỗ vô luận hắn h ư nhược trình độ Vẫn là lần này lựa chọn, đều để người không nói, không nhất như muốn là lựa lý lắp là đầu, tự ta Dịch tục Coi thể thu khiếp thể hiểu đều để giải. tiếp mắt bây ạ tại bạo? tại, o sao trong một tướng tự tướng nhất tồn tướng. phải cái cái kia cũng chung là man man man chỉ để đến cũng bên chung yếu b Dù là là quy giờ giai đoạn hẳn là đang đứng ở man tộc đối với toàn bộ đại lục tiến hành thẩm thấu giai đoạn cho nên tiến vào trong đại lục man tướng số lượng tuyệt sẽ không nhiều nhâm h à nhất tên man tướng trên thân ta tin tưởng đều có vô cùng trọng yếu nhiệm vụ đ ặ thù cứ như vậy vô duyên vô cớ đem một cái man tướng lãng phí ở triều đình thành sáu có ý nghĩa gì suy xét kỳ hành vì cái gì ý nghĩa rất trọng yếu sao dịch thương tiên đi tới mở miệng hỏi rất trọng yếu phi thường trọng yếu man tộc tất nhiên là muốn phản công đại lục đã như vậy tất cả sớm l ẹ n vào đại lục man tộc liền đều nhất định là có hắn nhiệm vụ trên người bọn chúng cùng nhân loại khác biệt nhân loại trải qua mấy ngàn năm hòa bình sau đó đã đã biến thành năm bẻ b ả y m ả n g dù là toàn bộ đại lục có được hạt đứng trong bảy ga quá hạn nhưng l o à i người lực lượng tập thể lại không nghi ngờ chút nào đang bị đại lượng phân tán có thể man tộc là một cái chân chính chính thể hơn nữa tuyệt đối có thể làm chỉnh thể tùy ý hy sinh hết cá thể điều kiện tiên quyết là loại hy sinh này có đầy đủ giá trị dịch thu hít một hơi thật sâu nói tiếp như vậy có thể để cho một cái man tướng cam tâm tình nguyện đi chết sáu giá trị của nó ở nơi nào cái chết của nó lại có thể đạt tới kết quả như thế nào đến tột cùng là dạng gì mục đích nhường man tộc cho rằng hắn so một cái man tướng sinh mệnh quan trọng hơn nghe dịch thu nhất liền hỏi ra mấy cái vấn đề m ặ t chính sơ cùng dịch thương thiên sắc mặt đồng thời ngưng trọng lên nhưng mà không ai có thể trả lời dịch thu không hiểu cho nên trong sân liền tùy theo lâm vào trầm mặc ở trong sau một hồi lâu dịch thu lung lay đầu có thể dùng đến phân tích nội dung quá ít nhường hắn căn bản không có bất cứ manh mối nào dứt khoát liền đi trước thả xuống loại này không hiểu mở miệng nói hay là trước xử lý thuốc trang tổng bộ vấn đề a như thế một mảng lớn phế tích thuốc trang tổng bộ nhất định là cần xây lại còn có nhiều người như vậy vô tội chết đi tương ứng tiền đền bù cũng phải trước tiên chứng thực tóm lại đón lấy bên trong mấy ngày muốn để mạc lao bị liên lụy đây đều là việc nhỏ một lần nữa làm cái tổng bộ không dùng đến một hai tháng thời gian chỉ là hôm nay chuyện này đi qua còn không biết sẽ ở triều đỉnh trong thành nhấc lên như thế nào s ó sẽ không có người đem chuyện này liên tưởng đến man tộc trên thân bọn hắn chỉ có thể dùng mình nhận thức đi tìm hiểu cho nên sáu sợ là sẽ phải có thật nhiều người cho rằng hoàng thất đã đối với chúng ta hạ thủ mặc chính sơ trầm giọng nói không cần để ý tới trước tiên trong đêm tìm có thể chỗ đặt chân a đến nội chuyện này sau này xử lý sáu tất cả mọi người đối ngoại thống nhất đ ư ờ n g k í n h liền nói không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng không cần tiết lộ ra chút điểm man tộc tin tức chuyện này không đơn giản nhưng phải cùng chu triều bản thân tình huống không quan hệ trước tiên cắt đứt ra a sáu đợi đến chu triều sự tình triệt để xử lý xong phía sau lo lắng nữa dịch thu khoát tay áo hạ quyết định là thiếu gia mặc chính sơ con người đáp ứng chương sáu trăm hai mươi bốn các phương phản ứng hoàng đô triệu gia tộc bên trong nhà triệu vô lượng sắc mặt ngưng trọng nghe triệu công minh g i ả n g thuật từ đầu đến cuối không nói một lời trước đây tiếng vang kinh động đến toàn bộ chiêu ca thành thế lực lớn nhỏ trên cơ bản đều có phái người đi tới hoàng đô triệu gia tự nhiên cũng không ngoại lệ mặc dù triệu gia đi trước người cũng không phải triệu công minh nhưng triệu vô lượng trong gia tộc cũng không như thế nào gặp những người khác cho nên tình huống cụ thể cũng chỉ có thể từ đi trước người đi trước cáo chiều công minh lại từ triệu công minh tới truyền đạt nhìn vẽ vời thêm chuyện lãng phí thời gian nhưng trên thực tế nhưng là triệu vô lượng dùng cái này để diễn tả mình thái độ bằng không riêng lớn triệu gia tộc bên trong đối mặt với triệu công minh trên cơ bản đã bị minh định vì người thừa kế kết quả làm sao có thể không có người thứ hai âm thanh theo triệu công minh đem biết tình huống toàn bộ kể xong phía sau triệu vô lượng lúc này mới trầm giọng mở miệng nói không phải hoàng thất thủ bút lấy chu thiên khải tinh khí nếu thật là hắn xuất thủ không có khả năng sấm to mưa nhỏ nghe lời ngươi ý tứ dịch gia hòa dược thần cữu môi không có tổn thất quá lớn chỉ là chết không thiếu hạ nhân bị hủy diệt rất nhiều phòng đan dược mà thôi dạng này thiệt hại đối với dịch g i a hòa dược thần đáy vượt tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì không phải hoàng thất lời nói x ấ u thì là ai toàn bộ chiêu ca thành trừ l i ê u hoàng phong bên ngoài còn có thế lực khác có thể ở mạc chính sơ dưới mí mắt đem lại chu thuốc trang tổng bộ hủy đi triệu công minh nhữ mày nói bất kể là ai đều cùng chúng ta không có quan hệ nhường gia tộc người yên tĩnh một điểm không cần làm ra bất luận cái gì có thể đưa tới dịch g i a h i ể u lầm đấy cử động tới chuyện này ngươi tự mình nhìn chằm chằm là cùng một thời gian công dương ra tại chiêu ca thành điểm dừng chân bên trong không d ư ơ nói g t i những cái khác sáu dù là chỉ cần một mạc chính sơ không có khát thất tinh đấu la kiềm chế liền không thể đem đại chu thuốc trang tổng bộ triệt để hủy đi để cho người không nghĩ ra là vì cái gì vẹn vẹn chỉ là hủy đại chu thuốc trang tổng bộ mà thôi làm như vậy sáu có chỗ lão là giả đứng vậy hai tay chắp sau lưng đi tới bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm tiếp tục nói lúc này ở vì chuyện này mà nhức đầu tuyệt đối không chỉ chúng ta đại chu thuốc trang tổng bộ đột nhiên bị hủy diệt không biết bao nhiêu trung lập phái lại bởi vậy mà cho rằng dịch ra miệng còn gắn thỏ cứ như vậy trực tiếp nhìn về phía hoàng thất nhưng chúng ta không thể làm như vậy tương phản sáu chúng ta nhất thiết phải càng thêm kiên định cho thấy thái độ của mình vì cái gì coi như phải nhanh một chút cho thấy thái độ chắc cũng là từ triệu ra dẫn đầu a công dương giật tiên hơi có chút không nghĩ ra n h ữ lông mày lại lão giả nhưng là yếu ớt thở dài mở miệng nói chuyện này chắc chắn không phải hoàng thất làm nhưng c h ử liễu hoàng phòng bên ngoài lại không có thế lực khác có thể tại mặt chính sơ dưới mí mắt làm đến điểm này như vậy sáu đến tột cùng của người nào hiểm nghi lớn nhất công dương giật tiên nháy máy mắt ngay sau đó liền bỗng nhiên hít một hơi thật sâu khắp khuôn mặt là trấn kinh tri sắc nghĩ thông suốt nghĩ thông suốt liền đi đi vô luận như thế nào tất nhiên lựa chọn đứng đội liền không thể đ u n g đ ư a không ngừng dù làm một con đường đi đến e n đều so làm cỏ đầu tường phải tốt hơn nhiều là ta hiểu được công dương giật tiên trịnh trọng đáp tương tự cho chuyện tại chiêu ca thành mỗi cái chỗ cơ h ộ i là đồng thời tiến hành lấy triệu gia hỏa công dương ra làm đại biểu các phương thế lực tất cả đều vượt qua một cái không cách nào ngủ ban đêm tất cả mọi người đều đang suy đoán đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì là ai lại dám tại động thủ trên đầu thái thuế chỉ bất quá có thể giống công dương g i a hòa triệu ra như vậy ngay từ đầu liền trăm phần trăm xác định chuyện này cùng hoàng thất không liên quan thế lực ít càng thêm ít phần lớn thế lực đều ở vào hoài nghi và đoán cái nào cũng được ở giữa hơn nữa vô cùng có khuynh hướng cho rằng chuyện này sau lưng có hoàng thất t h ủ bút một phần nhỏ thế lực nhưng là dứt khoát cho rằng chuyện này chính là hoàng thất làm mà không nghi ngờ chút nào là x ấ u dịch g i a hòa dược thần đáy vực đối với việc này biểu hiện ra chưa bao giờ có suy yếu liên đại chu thuốc trang tổng bộ đều có thể trực tiếp bị san thành bình địa như vậy hoàng thất nếu là nghiêm túc sáu dịch ra hòa dược thần đáy vực thật sự có thể ngăn cả được sao ý nghĩ như vậy tại rất nhiều trong thế lực gần gần hiện lên tiếp đó điên cuồng l à n tràn hết lần này tới lần khác lúc này bị tuyệt đại đa số người cho rằng là hát thủ sau màn hoàn thất cũng đang giống như những người khác đầu đầy dấu chấm hỏi chu du ngồi ở ngự thư phòng trên long ỉ vô cùng ngạc nhiên nghe đến từ lao thái giám giản thuật một cái tay vô ý thức đập long ỉ tay g h ế cho đến lao thái giám đem tất cả chi tiết đều kể xong trong đầu cũng vẫn không có bất kỳ cái gì đầu mối đưa thay sờ sờ gương mặt của mình chu du ngồi thẳng người ho khan một tiếng phía sau sắc mặt cổ q á i vẫn đạo có thể điều tra ra là ai làm sao cái này sáu bẩm b ậ hạ sáu phần lớn người e rằng sáu đều sẽ cho rằng là chúng ta làm lao thái g i á m cười khổ nói ân chu du s ở lấy gương mặt tay cứng đờ bất quá rất nhanh liền minh bạch lao thái g i á m tại sao lại nói như vậy trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt càng thêm cổ quái thế nhưng là người rất rõ ràng chuyện này cùng chấm không có một tia một háo quan hệ chu du nhữ mày nói là nghĩ đến mấy cái cao cấp thế lực cũng cần phải rất rõ ràng rõ ràng nhất đương nhiên là dịch ra hòa dược thần đáy vực nhưng sáu phần lớn người phải không rõ ràng lao thái dám túi đầu nói đến nay liên có ý tứ phần lớn thế lực cho rằng là chấm làm mà dạng cách làm sáu quả thật có có thể nhường những thế lực kia đối với dịch ra có chỗ khinh mạng nhưng nếu như chuyện này bản thân là dịch ra chính mình nưu đồ đâu dịch ra mình nưu đồ lao thái dám ngạc nhiên lặp lại một lần chu du từ trên long ủy đứng lên hai tay chắp sau lưng vừa đi vừa tiếp tục nói đúng vậy à tại c h i ê u c a thành bên trong trực tiếp đem lại chu thuốc trang tổng bộ biến thành một vùng phế tích vẫn là tại mạc chính sơ d ư ớ i mỹ mắt sáu ngoại trừ chấm bên ngoài sáu cũng chỉ có dịch ra hòa mạc chính sơ tự có năng lực như vậy đi cái kia sáu vậy bọn hắn tại sao muốn làm như vậy lao thái dám thì thảo vấn đạo ai biết được nếu thật là dịch ra chính mình làm ra biến cố chỉ vì khiến người khác cho là đây là chấm thủ mức sáu cái tiêu dịch ra liền thực sự là tâm hắn đáng chết giải thích duy nhất chính là bọn hắn sáu muốn ngư quốc chu du trầm giọng nói thông qua một cái hoàn toàn tình cờ sự kiện tiến hành hoàn toàn sai lầm phân tích cùng dự đoán lại cuối cùng cho ra một cái vô cùng kết luận chính xác thế sự chi kỳ diệu bất quá cũng chỉ như vậy chương sáu trăm hai mươi năm đẩy ngược bệ hạ lao nô không hiểu sáu nếu như đây là dịch ra hòa mạc h í n h sơ bút tích của mình sáu bọn hắn làm như vậy có ý nghĩa gì lao thái dám lắc đầu lần nữa hỏi một lần Trong, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không biết rõ nhưng nếu là thông qua cái kết luận này đi đẩy ngược mà nói không sai biệt lắm liền có thể đạt được một chút đáp án thì như sáu chuyện này phát sinh phía sau sẽ tạo thành kết quả như thế nào chu du hai tay chắp sau lưng tại trong ngự thư phòng vừa đi vừa về bước chân đi thong thả vừa nói một bên suy xét muốn hết khả năng đem c h ọ n chuyện chu toàn đứng lên kết quả như thế nào lao thái giám lúng ta lúng túng lặp lại một lần phía sau hơi suy tư một chút có chút không xác định nói đến lao nô chỉ có thể nghĩ đến đại chu thuốc trang tổng bộ tại mạc chính sơ dưới mí mắt đã biến thành một vùng phế tích kết quả như vậy sẽ cho người đối với dịch ra cường đại sinh ra hoài nghi nếu như sau đó dịch ra còn không đối với cái này trước tiên làm ra vốn có phản ứng như vậy loại này hoài nghi liền sẽ chứng thực làm cho tất cả mọi người cho rằng dịch ra sáu không hề giống phía trước biểu hiện ra cường thế như vậy người nói không sai một khi bọn hắn cho rằng dịch ra miệng cọp ngăn thỏ hào nhoáng bên ngoài liền sẽ càng thêm kiên định lựa chọn đứng tại trong bên này chỉ có đã cùng dịch ra hoàn toàn buộc chung một chỗ cùng chung vinh một người mới không có lựa chọn chỉ có một con đường đi đến đen thì như triệu ra chu du tiếp tục giã bước nói tiếp mà sự kiện thú vị liền có thu ở chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là chấm tại phía sau màn ở dưới hát thủ duy chỉ có triệu g i a không có khả năng cho rằng như vậy không chỉ là triệu g i a mấy cái kia gia tộc cao cấp cũng sẽ không cho rằng như vậy bởi vì bọn hắn hiểu rõ chấm cũng biết hoàng thất phong cách hành sự ý của bệ hạ là sáu lão thái giam n h i u những mày thử thăm dò tiếp tục nói dịch ra cô ý muốn nhường tuyệt đại đa số không đủ trình độ cấp độ này thế lực sinh ra một loại nào đó hiểu lầm tiếp đó nhờ vào đó thấy rõ ràng sáu thế lực khác rốt cuộc có bao nhiêu là ở vào chưa quyết định giai đoạn không sai chấm chính là chỗ này sao nghĩ chu du gật đầu một cái có thể sáu vì cái gì đây cách làm như vậy đối với dịch da có chỗ tốt gì lao thái g i á m rất là không nghĩ ra vấn đạo cho nên châm người nói dịch da muốn n g ư u quốc bây giờ tất cả mọi người đều biết dịch da hòa chấm ở giữa hữu vấn đề vấn đề này thậm chí đã nghiêm trọng đến không thể cùng tồn tại tình cảnh dưới loại tình huống này đương nhiên hẳn là chấm ở vào ưu việt địa vị vô luận dịch da cho thấy thực lực đáng sợ dường nào nhưng đối với số đông thế lực tới nói bọn hắn có thể nhìn đến sáu thủy t r u n g là chấm địa vị đây là chấm quốc gia chu du hít một hơi thật sâu cười lạnh nói dưới loại tình huống này dịch a nếu như muốn cùng chấm chấm lại phải làm đương nhiên là đoàn kết số đông đ ả kích cực thiểu số từng điểm từng điểm đ è m chấm bên người sức mạnh lôi kéo đến bọn hắn phía bên kia thì như triệu g i a thì như đại đô đốc thì như sáu chấm cái kia hảo nhi tử rất rõ ràng dịch ra cho tới nay cũng đều là làm như thế chấm nhìn hắn hành động cũng không có ngăn cản bởi vì chấm cũng muốn biết đến t ộ t cùng ai là thật sự tử trung mà ai sáu lại là phản đồ b ậ y hạ cơ chí lao thái dám vội vàng không người nói đi liền chấm cùng hai ngươi người những lời cung duy này cũng không cần nói ngươi nên tin tưởng chấm rất phẫn nộ tại dịch ra mất không chế cái ũ n g rất p này trung quy là chấm đại chu cho tới nay không có bất kỳ cái gì có can đảm khiêu khích hoàng quyền tồn tại nhường chấm đã thành thói quen ăn giật thời gian đưa đến chỉ là dịch ra bỗng nhiên của thời liền để chấm trận cướp đại loạn thực sự là được cười nếu như đại chu là một chương bàn cờ Cái kia nhưng trâm chính xác không nghĩ tới triệu ra vậy mà lại chủ động nhảy qua liền đại đô đốc sáu cũng muốn vẽ lên một cái dấu chấm hỏi nói thật trâm có chút hối hận lao thái giang không có nhận lời không người duy trì trầm mặc t h â m đã sớm biết trên thế giới này không thể nhất thử dò xét chính là nhân tâm có thể c h ấ m vẫn không có nghĩ đến triệu ra cùng đại đô đốc cũng không có kiên định đứng tại trầm bên này tính toán cái này tạm thời không đi xét hắn chúng ta nói trở về chủ đề trước đó tất nhiên dịch ra cho tới nay cũng là làm như vậy vậy hắn lại vì cái gì muốn bỗng nhiên tỏ ra yếu kém c h u du trong ánh mắt do dự l ó e lên liền biến mất âm thanh một lần nữa sắc bén lại trừ phi sáu dịch thu có niềm tin tuyệt đối chiến thắng chấm hơn nữa hắn đã có thể nghĩ đến gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng cuối cùng này mỗi ngày chính là hắn cùng chấm quyết ra người thắng lợi cuối cùng thời gian tất nhiên thời gian không nhiều như vậy thì phải thừa dịp lấy thời gian này tìm ra càng nhiều minh xác bệnh nhân chỉ có như vậy đợi đến cuối cùng đạt được thắng lợi thời điểm mới có thể cầm tới thật nhiều trái cây mỗi một lần chính quyền thay đổi sáu cũng là một lần thu hoạch thể k y ế n chu du cắn răng đối với mình cho ra cái kết luận này vô luận như thế nào đều có chút không muốn đi tin tưởng vậy hạ sáu lao nâu không cho là như vậy sáu cái tiêu dịch thu dựa vào cái gì có dạng này chắc chắn chỉ bằng ba vạn cựu giai võ tu tạo thành quân đội nhưng cuối cùng kết quả chỉ có thể từ triều đình bên trong thành thế cục tới quyết định một khi thái thượng đột phá đến đấu la phía trên như vậy vô luận dịch ra có bao nhiêu sức mạnh cũng không có bất cứ ý nghĩa gì một cái đấu la trên tồn tại đủ để đem dịch ra một phương tại chiều ca bên trong thành tất cả lực lượng toàn bộ n g h i ệ n ép lao thái dám trầm giọng nói cho nên chấm cũng h ấ m c không hiểu dịch thu và dịch ra lòng tin đến từ đâu nếu như nói đây hết thể phân tích cũng là sai lớn như vậy chu thuốc trang tổng bộ vì sao lại bị san thành bình địa ngươi không có phát giác được quá mức u n g mánh hồn lực ba động thái thượng cũng không có từng làm ra bất luận cái gì cảnh báo bao quát thành đô tiên sinh đồng dạng không có bất kỳ cái gì biểu thị này liền mang ý nghĩa đại chu thuốc trang tổng bộ tại bị san thành bình địa qua trình chung kỳ thực cũng không có phát sinh cái gọi là chiến đấu kịch liệt chu du án lấy bản đồ tay thu hồi lại mặc dù đã thông qua mới vừa suy tư cùng giao lưu trong đầu đem trọn chuyện tất cả đều tròn đứng lên nhưng trong lòng nhưng thủy trung cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý nhưng đến tột u cùng là là lạ ở chỗ nào hắn trong lúc nhất thời còn nói không ra loại cảm giác này rất khó chịu giống như là có chuyện gì lập tức phải nhớ tới lại vẫn cứ chết sống nghĩ không ra một dạng trong ngự thư phòng lần nữa lâm vào trầm mặc ở trong ánh đến tơi ư sáng chiếu dọi tại chu du trên mặt nhưng là nhường chu du sắc mặt lộ ra lúc sáng lúc tối thật lâu chu du cuối cùng mở miệng nói xem mấy ngày kế tiếp dịch ra phản ứng mới quyết định là Bậy、hạ ư ơ nguyên 626, chân chính mục đích bản dựa theo dịch thu ý tứ là tiên bao xuống mấy tòa nhà khách sạn tiếp đó chờ đợi đại chu thuốc trang tổng bộ lần nữa xây hảo lại nói nhưng mục thu sơn nhưng là đưa ra những ý kiến khác vừa vặn mượn cơ hội này trực tiếp đem tất cả dịch ra tộc người đều tiếp vào lan quế phường dưới quyền sản nghiệp ở trong tiếp đó thuận thế bắt đầu chân chính đối với dịch ra tại triều ca thành bên trong tất nhiên sẽ có tộc trạch khu vực cùng với tương ứng nhu cầu tiến hành kế hoạch dạng này ý kiến đương nhiên càng thêm hợp lý cũng sẽ bỏ bớt hết rất nhiều không cần thiết khâu cho nên dịch thu không có quá mức cân nhắc liền trực tiếp đáp ứng xuống kết quả là liên tục mấy ngày thời gian mạc chính sơ đều ở đây chủ trì tương ứng giải quyết tốt hậu quả công tác tất cả tại cái k i a ban đêm chết đi hạ nhân đều phải tiến hành bồi thường tương ứng hơn nữa còn muốn người liên hệ tay một lần nữa tạo dựng đại chu thuốc trang toàn bộ đến nỗi dịch ra đám người nhưng là toàn bộ chuyển vào lan quế phường sản nghiệp ở trong đối với đêm hôm ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì tất cả mọi người đều dựa theo dịch thu yêu cầu tuyệt không tiết lộ ra ngoài chút điểm đồng thời người nhà họ dịch tại lan q u ế trong phường trốn trong xó ít ra ngoài phản phất lập tức liền từ hướng ca thành bên trong im hơi lặng tiếng đồng dạng phản ứng như thế n h u n m rất nhiều người tâm tư đều tùy theo mà linh hoạt lên dịch da hòa dược thần đáy v ư ợ k i ê n tĩnh đang lúc mọi người trong mắt chính là một loại nhượng bộ nguyên nhân đương nhiên chính là kiên kỵ hoàn thất sức mạnh có một cái phán đoán như vậy cùng nhận thức mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian nhưng rất nhiều hướng ca thành bên trong thế lực đều vì vậy mà nhao nhao tỏ thái độ thậm chí một chút, chút đủ đủ chí người ở bên ngoài xem ra nhất là những cái kia mặc dù biết dịch ra hòa hoàng thất ở giữa phân tranh nhưng cũng không có tư cách xâm nhập đi tìm hiểu càng nhiều đồ vật trong mắt người bởi vì đại chu thuốc trang một đêm bị san thành bình địa đưa đến cái này vẹn vẹn thời gian mấy ngày thế cục đối với dịch ra tới nói liền vội chuyển thẳng xuống dưới nguyên bản cùng hoàng thất còn có thể ở vào một cái ngang sức ngang tài tình thế lại vẹn vẹn bởi vì này s a u một cái đột phát sự kiện liền bộc u lộ ra chính mình suy yếu nhất một mặt mà đối với dạng này thế cục biến hóa dịch ra sáu từ đầu tới cuối duy trì lấy đám người không thể nào hiểu được trầm mặc mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh khi thời gian đi tới đại t r u lịch tháng một năm sáu bốn ă m linh năm một tháng thực chất nguyên một cái tháng chỉ còn lại có ngày cuối cùng thời điểm gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng thập lục cường thi đấu cũng cuối cùng nên đón liễu dịch nhà gia sơn liên tục năm ngày thập lục cường thi đấu Đã quyết định quyết bắt cường cái dân chúng、so、i t cũng toàn thuận lợi cấp, quá không có hy vọng xa vời chỉ câu có thể nhìn cái đã nghiền nhìn náo nhiệt cũng liền đầy đủ tới gần đấu võ bắt đầu quảng trường trung ương bên trên lại là một mảnh người người nôn náo mỗi một tràng thập lục cường thi đấu đều sẽ hấp dẫn đến cơ hồ ánh mắt mọi người không chỉ là những cái kia lên cấp thế g i a muốn quan sát bọn hắn tiếp xuống đối thủ đến t ộ n cùng thực lực cụ thể như thế nào đã bị đào thải thế g i a cũng đồng d ạ n g sẽ đối với mỗi một trận đấu kết quả vô cùng chú ý bởi vì nhâm hà nhất cái tiểu phân khác biệt cũng có thể ảnh hưởng đến cuối cùng xếp hạng cho nên bọn hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể trước tiên biết được kết quả kết quả điều tra đã ra tới ngoại trừ ban đầu chúng ta phát hiện cái kia thương nhân nhà bên ngoài còn có mặt khác ba cái bị diệt môn trung đẳng nhân ra t ử trạng cùng cái kia thương nhân nhà không sai bị lắm phân bụ tại chiều ca thành phương vị khác nhau nghiêm trình mà nói có thể tính là phương hướng lựa chọn một cái nhà dịch ra dự thi nhân viên đi tới quảng trường trung ương trên đường cố vận huyên ngồi ở xe ngựa trong xe cùng bên cạnh dịch thu nói ba ngày trước lo cho gia đình hoàn thành khóa này gia tộc luận phẩm thượng lần thứ nhất biểu diễn mặc dù kết quả coi như không tệ ít nhất thành công đánh bại đối thủ tấn cấp bắt tưởng nhưng quá trình lại tương đương khó coi cùng khác tam đại đài chủ gia tộc có thể nói là bẻ gãy nghiền nát vậy lấy được thắng lợi khác biệt cố ra thắng lợi bắt được rất là gian khổ thậm chí đấu vó qua trình chung một trận nhường đối thủ thấy được chút thủ thắng hy vọng đây vẫn là đang đối với tay chủ tướng bởi vì phía trước bị dịch thu trọng thương dẫn đến không cách nào tham gia thi đấu dưới tình huống xuất hiện kết quả nếu là đối tay chủ tướng có thể tham gia trận này đấu võ có trời mới biết lo cho gia đình có thể hay không lật thuyền trong mương bất quá cho dù bước qua đạo khảm này cũng không có ai đối với lo cho gia đình tiếp xuống luận phẩm chi chiến bảo trì lạc quan bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra sáu lo cho gia đình tiếp xuống đối thủ liền sẽ là khóa này luận phẩm bên trong nhất phi trùng thiên dịch ra mà liền xem như trên cơ bản cái gì đều xem không h i ể u phổ t h ô n g bách tính sáu cũng đều biết bây giờ lo cho gia đình và dịch ra t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn cho nên sáu tứ lại đài chủ một góc trực tiếp sụp đổ t r a n diện có lẽ muốn lần nữa diễn ra phân tích kết luận là cái gì ngồi ở cố vận huyên bên cạnh dịch thu mặt trầm như nước vấn đạo đối phương hẳn là cố ý đến nỗi mục đích sáu người điều tra không chắc chắn lắm bởi vì sáu bọn hắn tại hiện trường phát hiện vật kỳ quái cố vận huyên nói tới chỗ này trên mặt toát ra thần sắc chần chờ thế nào dịch thu nhướng nhướng mày không có gì bởi vì là chúng ta cùng thần phong đường cùng với đại chu quan phương tam phương cùng một chỗ phái người tiến hành điều tra cho nên tình huống hiện trường điều tra vô cùng cẩn thận bốn cái bị diệt môn trung đẳng nhân ra tất cả người đã chết cũng là bị chồng chất lại với nhau mà khi những thi thể này bị dọn dẹp sạch sẽ sâu đó、6. nhân viên điều tra lại phát hiện tại thi thể phía dưới tất cả đều vẽ lấy tương tự với trận pháp đồ vật hơn nữa bốn nhà bên trong vẽ đồ án giống nhau như lúc cố vận huyên thở ra một cái phía sau mà không thay đổi nói những ngày qua bên trong dịch thu nhất thẳng đem chính mình nhốt tại thần phong đường hướng ca thành trong t h n g bộ điều lấy số lớn tình báo tin tức muốn thông qua đối với dấu vết để lại bắt giữ tới đến một chút chính xác có thể tin kết luận cho nên hướng ca thành bên trong sự tình hắn cũng không để ý tới cũng là giao cho những người khác đi xử lý đối với sau này tình huống cũng không hiểu rõ lúc này nghe cô vận huyên giàn thuận dịch thu trước tiên liền cảnh giác Bởi vì cái vì nguyên à y man n t ư ớ Ngươi bản nhớ rõ đồ án chiếm ụ t diện n g tích thu h n ấ cực lớn trên cơ bản sẽ đem tất cả thi thể đều bao trùm ở trong đó cho nên chương này trên tuyên trì bản dập là rút nhỏ mấy chục lần ngươi thích hợp xem đi dịch thu đưa tay tiếp nhận cảm thụ được trên tuyên chỉ chuyển tới thuộc về cố vận huyên nhiệt độ cơ thể nghe cái kia một kia như có như không nhàn nhạt mùi t h ơ m át không khỏi tâm thần rung động vội vàng lấy lại bình tĩnh đem tờ giấy bày ra một cái đường vân cũng không tính phức tạp đồ án lộ ra ở trước mắt của hắn chương 627, chân chính mục đích phía dưới đây là sáu nhìn chằm chằm trên tuyên chỉ đồ án nhìn không đầy một lát công phu dịch thu biểu tình trên mặt lại càng thêm ngưng trọng lên khó trách sáu đem tất cả đường vân toàn bộ tỉ mỉ nhìn một lần xác định chính mình cũng không có nhìn lầm phía sau dịch thu thở dài ra một hơi thì thảo nói hắn hồi tưởng lại ngày đó khi nhận đến man tướng tự bạo xung kích phía sau luôn cảm giác có cái gì dị vật chui vào thể nội v ậ y ký ức lúc đó hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng chỉ cho là, là lực à l trùng kích quá mạnh nhường cơ thể sinh ra khó chịu nhưng là bây giờ khi hắn thấy được t r ư ơ n g này trên tuyên trì đồ án hết thể liền tất cả đều suy nghĩ minh bạch đây mới là man tướng chân chính mục đích ngươi biết những hình vẽ này là dùng để làm cái gì cố vận huyên nhìn xem dịch thu cái tiên một mặt bừng tỉnh đại n ộ bộ g á n g mở miệng hỏi xem như biết chưa chẳng qua là thực có chút giật mình sáu man tộc sáu lúc nào biết được nhiều như vậy bất đồng chật pháp xem ra trước đây vạn linh huyết trận cũng không phải man tộc tại ngẫu nhiên lại hoặc là trùng hợp dưới tình huống lấy được man tộc nội bộ nhất định có một vô cùng tinh thông trận pháp ra hỏa dịch thu như mày nói hình vẽ này quả nhiên là trận pháp cái tác dụng gì trận pháp cố vận huyên tò mò hỏi một cái nguyền r ù a loại trận pháp thông qua hấp thu huyết khí cùng người đang trước khi chết sợ hãi cùng với oán hận cảm xúc đem loại tâm tình này mượn nhờ trận pháp ngưng luyện cùng truyền lại cuối cùng đạt đến nguyền rủa tiêu chuẩn Tiếp đó hai mắt nhắm lại phía sau có chút mệt mỏi tiếp tục nói trận pháp tên là phệ hồn chỗ phải dùng tự bạo phương thức là bởi vì trận pháp bản thân ngưng luyện ra tới cựu hận khí tức muốn hoàn toàn t r ù n g tại một người khác trên thân nhất định phải làm cho cả quá trình vô cùng kịch liệt mới được ta không biết cái kia man tướng là thế nào làm đến có thể tự bạo bản thân nhưng rõ ràng hắn ngay từ đầu chính là cái này mục đích đến nỗi thông qua tự bạo đi g i ế t thương những người khác sáu bất quá là bổ sung thêm mà thôi nghe dịch thu nói có chút nghiêm trọng cố vận huyên hơi lo lắng nhìn liễu dịch thu một mắt mở miệng hỏi nguyện rụa này rất lợi hại phải không sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì chính xác rất lợi hại phệ hồn trận p h á p nguyền rủa nghiêm chỉnh mà nói đối với cơ thể cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng lại sẽ từ đầu đến cuối không ngừng dậy v ò bị r e o xuống nguyền rủa người tinh thần chỉ cần vận dụng h u ồ n lực liền sẽ chịu đến nguyền rủa ảnh hưởng ý chí lực tương đối yếu thậm chí sẽ ở đây loại nguyền rủa ảnh hưởng dưới tinh thần sụp đổ thẳng đến nội điên cho dù là ý chí lực cường ngạnh đến có thể ngạnh kháng nguyền rủa người sáu cũng rất khó lại đi đột phá tự thân đã đạt tới cảnh giới bởi vì cảnh giới đột phá thời điểm cũng là một người tinh thần nhất là dung chuyển kịch liệt thời điểm rất dễ dàng cũng sẽ bị nguyền rủa thừa lúc v nhường bị nguyền rủa nhân mê thất tại vô biên vô tận kinh khủng huyễn tượng ở trong tóm lại nguyền rủa này rất tác động dịch thu nhất bên cạnh giải thích một bên không ngừng tại chính mình trong đầu tự hỏi vô luận trước đây vạn linh huyết trận vẫn là cái này phệ hồn trận đều thuộc về cực đoan tà ác trận pháp quan trọng nhất là cái này phệ hồn trận cũng cùng cái k i a vạn linh huyết trận một dạng tại đấu võ đại trên lục địa thuộc về đã thất truyền không biết bao nhiêu năm âm tà pháp trận liền xem như trận tông họ tư không thành phục sinh cũng không có biện pháp đem cái này p ệ hồn trận hoàn mỹ một lần nữa vẽ đi ra có thể nhận ra chất pháp cũng không có nghĩa là liền có không nghĩa liền là theo ể bố trí trận pháp, dù s lý thuyết sáu ở nơi này triều đình thanh nội đồng dạng có người cùng cái k i a man tướng hợp tác qua bằng không chỉ dựa vào lấy man tướng chính mình là tuyệt không có khả năng vẽ ra cái này vẽ h ồ n trận đương nhiên cũng có khả năng là man tướng lấy uy hiếp phương thức trực tiếp ra lệnh cái tia bốn nhà tự có võ tu tiến hành vẽ dù sao cái này phệ hồn trận từ trận pháp độ khó tới nói cùng bạn linh huyết trận căn bản cũng không ở trên một cái cấp độ liền xem như võ tu cũng hoàn toàn có thể tiến hành vẽ đến tột cùng tình huống cụ thể như thế nào tạm thời không biết được dịch thu chỉ biết mình bây giờ là thật sự có chút phiền mái ngay tại hắn cơ hồ muốn đem thân thể của mình hoàn toàn nghiền ép đến cực hạn sắp chuẩn bị chân chính đột phá đến đấu la danh giới ngay miệng nhưng lại bị gieo phệ hồn nguyền rủa sáu nếu như không muốn ra một cái biện pháp giải quyết mà nói e rằng vốn nên, nên thuận lợi cảnh giới đột phá liền muốn đổ sinh rất nhiều gọn sóng ta nhớ được trước ngươi nói qua cái kêu man tướng tại tự bạo thời điểm so với nó chân chính hẳn là có sức mạnh hư nhược nhiều đã như vậy sáu nó vì sao lại suy yếu như thế hơn nữa nguyền r u ộ n này cần nó đánh đổi mạng sống đánh đổi mục đích lại vẹn vẹn chỉ là ngươi vô luận ngươi tương lai tiềm lực như thế nào ngươi bây giờ c h u n g bi liền đấu l à đều không phải là man tộc đến cùng muốn làm cái gì bọn hắn làm sao lại cho rằng ngươi muốn so một cái man tướng sinh mệnh càng trọng yếu hơn cố vận huyên rất là không nghĩ ra vấn đạo vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi bởi vì ta cũng hoàn toàn không có đầu mối những ngày qua thời gian ta từ đầu đến cuối ngâm mình ở thần phong đường tại triều ca bên trong thành trong toàn bộ thông qua đối với đại lượng tình báo tin tức tương tự cùng phân tích ta duy nhất có thể được ra kết luận là sáu cái kêu man tướng tại bị ta trọng thương sau đó rất có thể lựa chọn hướng về hưng ninh thành phương hướng đào tẩu hơn nữa đang chạy trốn trên đường t a o nộ một hồi để nó thương thế nặng hơn chiến đấu dịch thu trầm giọng nói một hồi nhường tên kêu man tướng thương thế nặng hơn chiến đấu toàn bộ lĩnh nam phủ bên trong sáu có ai năng lực như vậy cố vận huyên n h í u mày v ấ n đạo lĩnh nam phủ bên trong đương nhiên không có người có thể làm được nhưng mà sáu đông sơn hội bên trong lại có lúc đó vừa vẫn có một cái đông sơn hội thất tinh đấu la muốn tiến đến hưng ninh thành tóm lại sáu có thể nói là song phương vận khí cũng không như thế nào à hết lần này tới lần khác cứ như vậy không giải thích được gặp nhau sau đó sự tình thì đơn giản nhiều cái k i a đông sơn hội thất tinh đấu la tại đến rồi hưng ninh thành phía sau bị phụ thân ta dọa chạy mà man tướng sáu nhưng là thương càng thêm thương phía sau đổi phương hướng một đường hướng về triều đình thành mà đến nó trên đường nhất định gặp những thứ khác man tộc nếu không không cách nào giảng giải nó loại này không bình thường suy yếu c ũ n g trực tiếp lựa chọn bản thân hy sinh hết cách làm có thể coi là lấy thần phong đường tình báo năng lực đối với man tộc tình huống cũng nắm giữ cực kỳ thưa tớt cho nên nó ở nơi này quá trình chung rốt cuộc gặp phải cái gì người chuyện gì tạm thời có một chút đ ý nghĩ bất quá còn không có cụ thể đi cân nhắc không cần lo lắng trừ phi là trận tông họ tư không thành phục sinh tự mình đến bố trí trận pháp bằng không không có gì trận pháp có thể làm c h ó ta dịch thu ôn nhu cười nói côn vọng chương ố vận u sáu trăm hai mươi tám chu thiên khải đột phá làm dịch ra một đoàn người trung quy là đạp điểm tới đến rồi quảng trường trung ương bên ngoài lối vào lúc toàn bộ quảng trường trung ương cơ hồ đã bị vây chật như nêm c ố i nếu như không phải là có số lớn thành vệ quân đang k h ô n g chế hiện trường trật tự dịch ra một đoàn người thậm chí đều không thể thông qua cửa vào tiến vào giữa quảng trường xem như đối thủ gia tộc đã sớm nhân viên đều tới mặc dù là một loại gia tộc hơn nữa là thập đại hai phẩm thượng thế ra một trong Đặt đó trước tồn tại. Trên ở năm nói, cũng cao cấp lời là c ơ bản bằng vận không trừ phi là vận khí là kém, quá đều c ó thể ổn thỏa tiến mặt Nhưng ổn Cường. này bây giờ, đối mặt với vào Bắc bây lúc c u ố i tới hiện trường dịch ra, gia tộc này tất cả mọi người lại ai cùng dịch tộc cả có chút có trường này hoàng khí đoạn. Không có ai cho rằng đã đều tất tâm khí ra, cho bất ọ họ bọn n nay có thể chiến thắng, bao quát chính bọn hắn cũng là như hôm thể thế. bao có câu, quát b là Sợ quá là hy vọng có thể từ dịch ra trong tay liều mạng giành lại một phần để mong tại chín đến m ộ ư ơ i sáu tên bài vị bên trên có thể chiếm giữ một cái so sánh vị trí có lợi theo dịch gia nhân bắt đầu ra trận toàn bộ quảng trường trung ương bên trên những cái kia chờ đợi thời gian dài dân chúng nhao nhao bạo phát ra to lớn tiếng g ầ m cứ việc bởi vì đặt cược vấn đề không có ai nữa thích dịch g i a hơn nữa và dịch g i a có liên quan quá trình chiến đấu thường thường đều không đủ đặc sắc trên thực lực nghiền ép nhường đấu v õ thường thường tại ngay từ đầu liền đã mất đi lo lắng nhưng đến rồi thập lục cường cột so tại giai đoạn mua vẽ ra trận dân chúng vẫn hy vọng dịch g i a có thể chịu đến đủ mạnh lực khiêu chiến bởi vậy cái này to lớn tiếng ẩm trên cơ bản đều cùng dịch ra không quan hệ hoàn toàn là cho một ngôi nhà khắc tộc cố lên cùng kích động làm dịch ra đám người tại dịch thu dẫn đầu dưới rốt cuộc đã tới chính giữa quảng trường đấu võ trên này chung quanh t i ể u lâu cùng ăn tứ bên trong các quý tộc cũng nhao nhao tập trung tinh thần lên đối với rất nhiều người tới nói đây là dịch ra tại đại chu thuốc trang tổng bộ bị đ ỗ n g nhiên san thành bình địa phía sau lần thứ nhất hoàn chỉnh xuất hiện ở trong mắt thế nhân cho nên trận này thập lục cường thi đấu nhất định có thể thấy được rất nhiều thứ ngay tại quảng trường trung ương lên tất cả mọi người đều không sai biệt lắm chuẩn bị kỹ càng đồng thời trong hoàng cung cái k i a chu thiên khải ẩn cư đạo quán bên ngoài chu du hỏa lao thai g á m chính thần sắc khẩn trương chờ tại cửa đóng phía trước lao thái giám ánh mắt có chút tự do mặc dù đứng hầu tại chu du sau lưng nhưng kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng về trong đạo quan l ư ớ t tới kéo lấy bụi b ằ n g tay tựa hồ vô ý thức không ngừng hoạt động ngón tay nhìn ở sâu trong nội tâm đang đứng ở vô cùng khẩn trương trạng thái ở trong mà chu du nhưng là chắp tay tại sau lưng với đạo quan đến đây trở về bước chân đi thong thả trên mặt không che giấu chút nào lo lắng thần thái vàng sáng long bảo mặc lên người cũng không có nhường lúc này chu du nhìn những cỡ nào uy nghiêm trầm trọng có thể để cho chu du hòa lao thái giám đều như vậy mất hồn mất vía tự nhiên là có đại sự muốn phát sinh ngay tại nửa canh giờ phía trước chu thiên khải bông nhiên phái người truyền đến tin tức hắn điểm tới hạn đã đến sáu có thể thành công hay không đột phá tới đấu la trên cảnh giới hôm nay liền muốn hoàn toàn thấy rõ ràng lấy được tin tức chu du trực tiếp vứt bỏ đang phê duyệt tất cả tàu trường mang theo l à o thai giám hấp tấp trước tiên chạy tới đạo quán bên ngoài vũ văn thành đâu ngay tại trong đạo quán cho chu thiên khải phá kính hộ pháp mà trừ bọn họ mấy người bên ngoài riêng lớn trong hoàng cung cũng chỉ có trong đạo quán cái kia hai tên đạo sĩ biết chu thiên khải đến rồi phá kính thời khắc mấu chốc nhất liền mấy vị khắc hoàng tử đều lối này hoàn toàn không biết gì cả đã, đã lâu như vậy thế nào còn không có động tại chỗ vừa đi vừa về không biết dạo bước bao nhiêu vòng chu du chỉ cảm thấy tâm tình của mình hoàn toàn không cách nào chấm tinh xuống càng ngày càng phiền não dưới tình huống n h ư n g hắn cối u cùng nhịn không được mở miệng cùng bên cạnh lao thái giám v ấ n đạo vậy hạ lão nô cũng không tin tưởng a sáu chúng ta đại chu lập quốc hơn một sáu nghìn năm cái này còn là lần đầu tiên có người có thể xung kích đấu la trên cảnh giới cho nên lão nô cũng không biết sáu cái đột phá này quá trình phải kéo dài bao lâu lại sẽ kinh lịch thứ gì lao thái giám cười khổ nói đúng vậy a người biết cũng không so chấm nhiều ai lòng chấm tình sáu là như thế bất ổn đã không biết bao lâu không có như vậy không quan tâm mọi chuyện qua mặc dù chấm đối với thái thượng tràn đầy lòng tin nhưng không biết quả thật kết quả liền kiểu gì cũng sẽ không khống chế được đi lo nghĩ dù sao sáu chuyện này thực sự là quá lớn sáu lớn đến liền chấm đều có chút không chịu nổi trình độ chu du thở dài nói chuyện đồng thời chỉ cảm thấy tim đập của mình đều phải so với bình thường nhanh hơn rất nhiều vậy hạ an tâm chớm ộ i thái thượng chưa bao giờ làm bất luận cái gì chuyện không có nắm chắc cho nên tất nhiên thái thượng cho rằng thời cơ đã đến có thể s u n g kích p h á kính nghĩ như vậy tới ít nhất cũng sẽ có cái tám chín thành chắc chắn lại thành công đô tiên sinh ở bên trong n o n sẽ không xảy ra vấn đề lao thái dám vội và n g mở miệng an ủi vừa dứt lời trong đạo q u a n liền bỗng nhiên truyền ra một hồi chập trùng không chừng hồn lực ba động ngay sau đó toàn bộ đạo quán bốn phía tia sáng đại tác tại đạo q u a n ngoại vi t ừ n g đạo chưa từng thấy qua đường cong tại mặt đất hiện lên những đường cong này rất nhanh liền lẫn nhau nối liền cùng một chỗ đem toàn bộ đạo quán đều tụ tập ở trong đó nếu như từ không trung quan sát liền có thể thấy rõ ràng đạo q u a n chung quanh tựa hồ đang bị một cái tứ tứ phương phương cực lớn trận pháp bao phủ theo đạo quán phóng ra tia sáng đồng thời có hồn lực tràn ra ngoài trận pháp này liền tùy theo mà bị kích hoạt trận pháp bản thân tựa hồ làm ra ước chế tác dụng đạo quán tỏa ra quang mang cấp tốc thu liễm thẳng đến tiêu thất mà nguyên bản tiêu tán đi ra ngoài hồn lực ba động cũng là trong khoảnh khắc tan thành mây khói chu du hỏa lao thái giám trong chốc lát đồng thời nín thở tiếp đó nhất tề gắt gao tập trung vào đạo quán bọn hắn rất rõ ràng sẽ xuất hiện biến cố như vậy hiển nhiên là bởi vì chu thiên khải pha kính đã đến thời khắc quan trọng nhất. trận pháp này tác dụng rất đơn giản chính là vì tương đạo quan cùng ngăn cách ngoại giới ra để tránh chu thiên khải phá kính động tĩnh quá lớn sớm tiết lộ ra ngoài mà thôi qua một hồi lâu công phu thẳng đến chu du h ò a lao thái giám đều cảm thấy có chút thiếu dưỡng khí thời điểm đạo quan đại môn lúc này mới kẹt kẹt một tiếng bị từ trong đ ờ i ra chu du h ò a lao thái giám nhịp tim đồng thời ngừng nửa nhịp tiếp lấy vội vàng tiến lên liền nhìn thấy chu thiên khải hồng quang đẩy mặt từ bên trong cửa đi ra cả người quang hoa nội liễm khí độ lỗi lạc vũ văn thành đô nhưng là cười tủm đi theo chu thiên khải sau lưng hơn nữa đem tự thân tư th ngài thành công chu du s o n g quyền nắm chặt móng tay gần như sắp muốn lâm vào trong thịt lợi vừa ra khỏi miệng chính mình cũng sợ hết hồn bởi vì âm thanh càng là không cầm được run r u dậy đương nhiên ta đã hoàn thành pha kính từ hôm nay trở đi chúng ta đại chu đỉnh phong vũ lực không còn là thất tinh đấu la mà là thánh linh chân chân chính chính thánh linh chu thiên khải dụng lực gật đầu một cái cả người lộ vẻ tâm tình rất tốt đến mức trong giọng nói tràn đầy không che giấu được phấn khởi quá tốt rồi đã như thế dịch ra cũng lại không tạo thành bất cứ uy hiếp gì hơn nữa chúng ta đại chu tại toàn bộ đại lục lên địa vị đồng dạng muốn tăng lên rất nhiều nắm giữ thánh linh quốc gia Sẽ lại không phải loại phải kia không m ặ chương sáu trăm hai mươi chín thực lực hiện ra cùng một thời gian ngoài hoàng cung quảng trường trung ương bên trên dịch ra bách nhân đội đứng tại lôi đài trung ương mà ở bốn phía lôi đài nhưng là đối phương gia tộc cái kia đã bị đánh tan ném tới dưới đài một trăm người cả sáu số lượng hàng trăm ngàn bách tính tại thời khắc này lặng ngắt như tờ riêng lớn quảng trường trung ương bên trên sớm liền không có ngay từ đầu huyên náo cùng ầm ý tất cả người xem trên cơ bản tất cả đều trận mắt hốc mồm nhìn c h ầ m c h ầ m lôi đ à i trơ mắt nhìn dịch ra bách nhân đội như gió đem mặt khác cái kia thế ra bách nhân đội toàn diện phá hủy sở dĩ làm cho những này dân chúng biến như thế trầm mặc hoàn toàn là bởi vì dịch ra ở nơi này một hồi luận phẩm chi chiến bên trong cho thấy quá thực lực khủng bố mặc dù dịch thu vẫn không có vận dụng bất luận cái gì h i ệ lực chỉ là bằng vào chính mình trên kỹ xảo ưu thế cùng với đối với võ đạo sâu vô cùng lý giải liền sạch sẽ gọn gàng đánh thắng chủ tương chiến trên tình cảnh nhìn cũng không có cỡ nào để cho người ta chấn kinh chỗ. nhưng sau ngũ nhân chiến cùng với trăm nhân chiến bên trong trừ liễu dịch thu trở ra những người khác triển hiện ra thực lực dựa sát thực làm cho người khó có thể tin dứt bỏ cố vận huyên đấu la thực lực bên ngoài khắc tất cả dịch gia tộc người vậy mà đều cho thấy có thể so với cựu gia i cảnh giới đỉnh cao tiêu chuẩn càng khiến người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi là bọn họ tuyệt đối chiến l ự c lại giống như còn tại cựu giai phía trên đây là dịch gia bách nhân đội tại vòng thứ hai thi đấu vòng tròn trong lúc đó toàn bộ đột phá đến cựu giai phía trên phía sau lần thứ nhất đem thực lực bản thân hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người cứ việc phổ thông bách tính nhóm có thật nhiều xem không hiểu chỗ nhưng mạnh yếu khác biệt rõ ràng như thế chỉ cần không phải mù lòa đều có thể phân biệt ra được trong đó khác biệt ít nhất tại khán giả trong mắt đã ra sân tất cả gia tộc bách nhân đội cho dù đem tứ đại đài chủ gia tộc cũng bao quát trong đó cũng không có nhâm hà nhất gia tộc thực lực có thể cùng hôm nay ra sân dịch ra so sánh hơn nữa t r ê n h lệch trong đó to lớn đủ để khiến người tuyệt vọng cho nên khán giả rất rung động khi bọn họ tư duy đã hình thái hóa cho rằng tứ đại đài chủ gia tộc chính là toàn cả gia tộc luận phẩm cực h ạ n độ cao lúc b ỗ n nhiên xuất hiện một cái có thể đem tứ đại đài chủ gia tộc đều xa xa bỏ lại đằng sau thế gia sáu loại này đánh vỡ cố hưu quy tắc tân h quý c ủ a thời đủ để kích động đến mỗi người y ế u ớ t thần kinh theo trọng tài lớn tiếng tuyên bố dịch gia tam so linh thuận lợi tấn cấp bắc cường hiện trường khán giả lúc này mới nhao nhao từ loại kia trong rung động lấy lại tinh thần lẫn nhau nhìn nhau không nói gì trầm mặc bắt đầu rút lui phía sau rất nhiều người mãi cho đến rời đi quảng trường trung ương lúc này mới cuối cùng nhớ tới cùng người bên cạnh tiến hành giao lưu đến n ổ i những cái kia ở chung quanh t u lâu cùng ăn tứ bên trên quan sát toàn bộ quá trình quý tộc các thế gia nhưng là từng cái sắc mặt nghiêm trọng đương nhiên đã bị đào thải gia tộc vẹn, vẹn chỉ là đối với dịch gia bẩy gia thực lực biểu thị g i ậ mình nhưng loại thực lực này lại như thế nào cường đại cũng cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào nhưng đối với tứ đại đài chủ gia tộc tới nói dịch g i a hiện ra kinh khủng chiến lược liền quả thực làm người đau đầu cho dù là đã cùng dịch g i a kết minh triệu gia cùng công dương gia đối mặt với dịch g i a biểu hiện ra có thể xưng bất khả tư nghị thực lực tổng hợp cũng là vô cùng phiền muộn húng chi cái kia từ đầu đến cuối đối với dịch thu và dịch g i a ôm lấy tương đương địch lý vũ văn gia triệu gia phiền muộn ở chỗ triệu công minh phát hiện mình muốn dẫn dắt gia tộc vệ miện khả năng đang tại dần dần thu nhỏ hắn mặc dù có đầy đủ tự tin chiến thắng trước mặt dịch thu nhưng ngũ nhân chiến bên trong so sánh thực lực của hai bên nhìn nhưng là chia năm năm đến nỗi trăm nhân c h i ế n sáu lấy dịch ra hôm nay t r u y ể n hiện ra thực lực liền xem như triệu gia đem hết toàn lực cũng không khả năng là đối thủ sáu trừ liễu cố vận huyên cùng dịch thu bên ngoài sáu những người còn lại cũng đều là định phong kiểu giai võ tu nói đùa cái gì mà công dương ra nhưng là phiền muộn tại dịch ra thực lực hiện ra nhường công dương giật tiên nguyên bản cố định muốn ở nơi này một lần gia tộc luận phẩm bên trong sáng tạo gia tộc từ trước tới nay thành tích tốt nhất ý nghĩ sáu bắt đầu phát sinh giao động kết minh cũng không có nghĩa là lẫn nhau cũng chưa có ý tưởng của họ vẹn vẹn chỉ là tại đại phương hướng bên trên lẫn nhau phải gìn giữ tuyệt đối nhất trí nhưng ở loại này nhất trí phía dưới tại không ảnh hưởng kết minh đại cục dưới tình huống giữa lẫn nhau riêng phần mình tìm lấy cần có lợi ích là rất bình thường lựa chọn đem so sánh tới nói vũ văn gia phiền muộn không thể nghi ngờ là đơn thuần nhất dịch ra càng tốt bọn hắn lại càng không cao hứng đến nỗi lo cho gia đình sáu đối mặt với dịch ra c ư ờ n g thế bọn hắn đã bỏ đi tất cả cố gắng hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể là chờ mong hoàng thất có thể cuối cùng hủy diện toàn bộ dịch ra đến nỗi mấy ngày sau bắt cường thi đâu sáu lo cho gia đình từ t ổ n trưởng cho tới một cái bình thường nhất t ổ n nhân Không có người nào còn tiếp tục ôm lấy trong thời nào còn gian mấy l ngày kế tiếp n h dịch bên t ra o n từ đầu tới cuối duy trì lấy yên tĩnh không có đối với đại chu thuốc trang tổng bộ bị hủy diệt sự tỉnh làm ra bất kỳ đáp lại nào tựa hồ cũng đã chứng minh điểm này chứng minh liễu dịch nhà cuối cùng bắt đầu bộc lộ ra miệng cọp gan thỏ bản chất nhưng hôm nay trận này thập lục cường thi đấu lại để cho bọn hắn cảm thấy loại ý nghĩ này chân đứng không vững nếu như dịch ra thật sự đã bắt đầu tại hoàn g thất áp lực dưới khuất phục như thế nào dám tiếp tục biểu hiện cường thế như vậy lại không để ý tới những thứ này thế lực khác nhau đang đối mặt dịch ra hiện ra cường đại tiềm lực lúc cũng là như thế nào tâm tính chỉ nói dịch ra một đoàn người bản thân tại đánh xong trận này thập lục cường sau trận đấu liền đều rối rít về tới lan quế phường tổng bộ bên trong đại chu thuốc trang tổng bộ lần nữa xây dựng còn cần thời gian nhất định ở trong quá trình này đại chu thuốc trang tổng bộ còn sống những người kia cũng đều sẽ đem đến lan quế phường cư trú dịch thu đối với giới trướng tộc nhân vào hôm nay trận này thập lục cường thi đấu lên biểu hiện rất hài lòng đồng thời theo các tộc nhân không có bất kỳ cái gì cất giữ cho thấy trước mắt có thể phát huy ra được thực lực mạnh nhất dịch thu đối với phá giải p h ệ hồn nguyền rụa biện pháp cũng có bước đầu đầu mối nếu như có thể đem nhằm vào một người sức mạnh nguyền rụa điểm trung bình mở đến hơn trăm người trên đầu sau đó lại mượn đột phá thăng hoa đem nguyền rụa hoàn toàn tách ra cách làm này khả thi cực cao quan trọng nhất là một khi thành công như vậy đối với tộc nhân khác cũng sẽ có lợi ích to lớn chỉ là đến tội cùng muốn thế nào đem tất cả người liên hệ với nhau còn phải lại tinh tế suy nghĩ một phen mới được thiếu ra gia chủ bên kia cho mời nói có chuyện trọng yếu muốn cùng ngài thương lượng n h ư n g ngài trở về sau đó liền trước tiên đi qua vừa mới trở lại lan quế phường tổng bộ thường hoan liền một mặt vội vàng xuất hiện ở liễu dịch thu trước mắt chuyện quan trọng có đề cập qua nội dung cụ thể sao không có bất quá sáu gia chủ nhìn rất gấp hảo đã biết ta liền tới đây chương sáu trăm ba mươi xác định tin tức không có mang bao quát phương khác biệt tại bên trong bất kỳ người nào khác dịch thu chỉ là mang theo cố vận huyên cùng một chỗ rất mau tới đến liễu dịch thương thiên ở t ạ mà căn này nhà là lan quế phường trong tổng bộ tốt nhất dĩ vãng vẫn luôn là mục thu sơn chỗ ở bất quá theo dịch ra đám người dọn vào lan q u ế trong phường mục thu sơn trước tiên liền đem chỗ ở của mình n g ư n g lại hơn nữa vô luận như thế nào cũng muốn nhường dịch thương thiên và o ở đến nội t h ư ờ n g h o a n chỗ ở đương nhiên chính là trực tiếp nhường cho liễu dịch thu biết phản đối cũng là vô dụng nếu như không ngừng lời nói ngược lại sẽ nhường mục thu sơn hòa thường h o a n khổ sở dịch thu cùng dịch thương thiên cũng không có kiên trì cất bước đi vào trong nhà dịch thu liền nhìn thấy phụ thân của mình đang cùng mạc chính sơ ngồi đối diện nhau tay của hai người thượng đ ồ bưng c h é n t r à chỉ là uống trà bộ dáng nhìn có chút k ệ nhạt vô vị sắc mặt hai người đều có chút nghiêm túc khi nhìn đến dịch thu c ù n g cố vận h u y ê n sau khi đi vào dịch thương thiên đưa tay chỉ bên cạnh chỗ ngồi mở miệng nói ngồi trước à tin tức còn không có xác định đang để cho thường hoan đi tìm trước người ta sắp xếp người liên lạc chu công vân hắn trong khoảng thời gian này một mực tại triều đình thành nội bốn phía bước đầu có lẽ sẽ có chút tin tức của mình cũng k ó nói cho nên chờ hắn tới về sau chúng ta sẽ cùng nhau nói sự tình gì nghiêm trọng như vậy dịch thu lôi kéo cố vận h u y ê n sau khi ngồi xuống những mảy vấn đạo chu thiên khải sáu có khả năng đã đột phá thành công đột phá đấu la cực hạng trở thành thánh linh dịch thương tiên nhìn liễu dịch thu một mắt giọng bình thản nói đến nhanh như vậy dịch thu hai mắt hơi hơi mở to chút còn không xác định chờ chu công vân trở về à, trong hoàng cung tin tức phong tỏa quá chết nghe nói trước ngươi cùng một chút thái g i á m trong c u n g có liên hệ hơn nữa đem liên lạc con đường g i o cho chu công vân d ị thương tiên nhìn xem dịch thu vấn đạo không sai có thể nhận biết những cái kia thái giám cũng là t r ư n g hợp bất quá nghĩ đến mới có thể điểm xuất phát tác dụng chỉ là ta bình thường cũng không thời gian nào đi xử lý dứt khoát liền tất cả đều nhường công v â n phụ trách những người này ở đây trên tay của hắn có thể phát huy ra tới tác dụng nhất định sẽ lớn hơn một chút dịch thu hồi đáp dịch thương thiên gật đầu một cái không hỏi thêm nữa chỉ là bưng lên bình trà trước mặt cho dịch thu c ù n g cố vận huyên phân biệt châm một chén nước trà tiếp đó bốn người liền lần nữa lâm vào chầm mặc ở trong toàn bộ trong phòng khách chỉ có thể nghe được khi thì vang lên uống trà âm thanh không có giao lưu hiển nhiên là bốn người đều cần suy xét qua không sai biệt lắm gần nửa canh giờ tà hữu chu công văn phong trần phó phó một thân một mình vọt vào phòng khách tại dạng này trời đông giá rét thời tiết nhưng lại đầu đầy bốc hơi nóng mồ hôi tại giữa lông mày hội tụ mặc dù không có đến mồ hôi đầm địa trình độ cũng đầy đủ làm cho người ghé mắt như gió vọt tới bốn người trước mặt tiếp đó không nói một câu trực tiếp đem trong bốn người giữa ấm trà nâng lên căn bản vốn không chú ý trong ấm trà nước trà đến cỡ nào nóng bỏng liền đối với hồ nước chiếu vào cổ họng của mình rót đi vào cũng may mắn chu công vân là võ thu rèn luyện thể chất cấp độ mặc dù không có quá cao nhưng thân thể sức thừa nhận cũng muốn vượt xa quá người bình thường bằng không mà nói như thế nóng bỏng nước trà trực tiếp vào cổ họng quả thực là phải chết sự tình ưng ngực ngực ngực dốt mấy mục lớn cơ hồ đem trong bình trà nước trà lập tức uống cạn không sai biệt lắm một nửa phía sau chu công vân lúc này mới đem ấm trà một lần nữa thả xuống tiếp đó thô thanh thô khí thở dốc đứng lên đây là làm sao dịch thu kinh ngạc nhìn chu công vân kỳ quái mở miệng hỏi trong ấn tượng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chu công vân như vậy không giảng cứu tự thân khí độ tiếp vào thông chi sau đó ta trước tiên liền liên lạc tổng quản thái giám hải thanh sườn núi nhường hắn vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp cho ta đưa ra một chút tin tức cụ thể tới chạy, tới chạy lui quá mau vì không chậm trễ thời gian xe n g a ta đều không có ng một mực là dùng hai cái đ u ổ i đang đổ i lộ thật sự là có chút tiêu hao chu công vân miệng to thở s o n g khí thô sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt ngựa tốc cực nhanh cùng mấy người trước mắt giải thích nói kết quả đây dịch thương tiên trầm giọng v ấ n đạo đây là hải thanh sườn núi liều chết thông qua hắn con nuôi đưa cho ta đồ vật chu công vân móc trong ngực ra một cái bút lông tiếp lấy liền tại dịch thu bốn người ánh mắt nghi hoặc bên trong thận trọng đem bút lông bỏ vào bốn người trước mắt tiếp đó nhẹ nhàng chuyển động lên bút lông phần đôi kèm theo dắt một tiếng văng g ò n cái này bút lông phần đôi càng là tại chu công vân chuyển động phía dưới bị tháo ra một cái giấy nhỏ đoàn xuất hiện ở thân bút bên trong. chu công vân lấy tay đem viên giấy lấy ra e m ái bày ra từng hàng tiểu chữ xinh đẹp lộ ra ở mấy người trước mắt phía trên này đến cùng viết cái gì ta còn chưa kịp nhìn cầm tới đồ vật phía sau liền trước tiên chạy về cùng một chỗ xem a chu công vân có chút khẩn trương nói đồng thời đem t r ư ơ n g này triển khai giấy bày ra ở trên bàn t r à năm cái đầu lập tức tất cả đều xông tới mười con con mắt chăm chú vào trên giấy đem chọn trang giấy hết thệ chỉ là mấy trăm chữ nội dung rất nhanh liền nhìn cái thông thấu chỉ trong chốc lát năm cái đầu liền thu sạch trở về tờ giấy kia bị dịch thu lấy vào tay bên trong ám kinh khách nhà đem chọn trang giấy trong nháy mắt trở thành mảnh vỡ Chu du trên ạ i phê duyệt tấu t n trình trung, đồng g qua h i vô vô duyên vô cớ ngừng、lại. hơn nữa cớ lại, trăm h chút khẩn ầ n sắc có t ư thư nhướng ơ n mang ngự phỏng. nói. Trên g giấy dám mày phía sau, theo thái Thủy diệt tờ giấy kêu phía sau, dịch thu t dịch lào rời đi r kêu tên đại nội thị vệ bị tạm thời điều động đi đến cung nội một cái địa phương không đáng chú ý mà căn cứ hải thanh sơn n ú i biết chỗ kia chính là chu thiên khải quanh năm bế quan lận c ư chỗ trên trăm tên đại nội thị vệ bị điều động đậy về phía sau trực tiếp tiến hành giới nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào có bất kỳ tới gần cử động sáu mặc chính sơn ó i theo vũ văn gia chấn tộc cương giả đại chu ngũ đại thất tinh đấu là một trong vũ văn thành đô Trước đây k h ô ngay lâu là Cung, Chu u đã tiến vào Hoàng Cung, chỗ ở, chính là Chu Thiên khải bế Hoàng chính vào chỗ ở, q n phương ẩn vận địa h cư. Cố u ê n cũng mấy ở miệng. Cái này n duy h t thương thiên. không chỉ dịch Nghe nói liền còn gì lại liễu m ấ người đem trên tờ giấy k i a ghi lại nội dung phân biệt lặp lại một lần phía sau dịch thương tiên h vứt cằm rất là thận trọng mở miệng nói mặc dù cũng chỉ là một chút nhìn không có gì thực tế chỉ hướng tin tức nhưng cùng ta vừa rồi nhận ra được cái kia một kia khí tức tiến hành kiểm chứng mà nói lời nói hẳn là liền có thể đạt được chân chính kết luận sáu nói đến đây dịch thương tiên thở ra một cái ánh mắt tại dịch thu bốn người trên thân đều quét mắt một lần phía sau lúc này mới tiếp tục nói không có gì bất ngờ xảy ra chu thiên khải chính xác đã thành công đột phá đạt đến đ ấ u l a trên cảnh giới bởi vì ngay tại v ừ a mới các ngươi còn tại tham gia thập lục cường cuộc so tại thời điểm ta liền mơ hồ phát giác được liễu hoàng trong cung có một cỗ chưa bao giờ cảm giác qua hồn lực ba động truyền ra chỉ là kéo dài thời gian vô cùng ngắn ngủi cơ hồ vẹn vẹn có một sát na công phu liền hoàn toàn tiêu thất thậm chí để cho ta hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác nhưng bây giờ có những thứ này đến từ trong cung tin tức liền đã có thể xác định như vậy kế tiếp chúng ta cần suy tính vấn đề chính là sáu muốn thế nào ứng đối chương sáu trăm ba mươi mốt đấu la phía trên thánh linh chi cảnh bên trên n á c sáu ta có thể không thể hỏi trước cái vấn đề chu công vân rụt cổ một cái cảm giác trong thính đường bầu không khí có chút nghiêm trọng đến mức mở miệng âm thanh đều xuống ý thức ít đi một chút vấn đề gì dịch thu tiếp một câu ba người khác cũng là đồng thời nhìn về phía chu công vân lập tức bị tám đôi mắt nhìn chăm chú vào chu công vân có vẻ hơi lung túng gãi đầu một cái phía sau chê cười v ấ n đạo cái tia sáu đấu la phía trên rốt cuộc là cảnh giới gì chúng ta đại chu hơn một sáu nghìn năm trong lịch sử tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua đấu la trên tồn tại mặc dù ta là hoàng tử từ nhỏ tại trong hoàng cung lớn lên cũng nhìn qua không ít cổ tịch nhưng ở cảnh giới tu luyện miêu tả bên trên những cái kia cổ tịch cũng chỉ là đến thất tinh đấu la m à thôi lại hướng lên cảnh giới căn bản cũng không có bất luận cái gì để cập tới cho nên ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khái niệm sáu nghe chu công vân hỏi thăm m ặ t chính sơ hơi có chút đỏ mặt dịch thương thiên nhưng là nhẹ giọng hò khan hai cái phản ứng như vậy nhường chu công vân có chút mờ mịt ngươi vấn đề này sợ là chúng ta rất khó cho ngươi câu trả lời hài lòng lên tiếng trước nhất trả lời ngược lại là cố vận h u y sáu vì cái gì chu công vân ngạc nhiên vân đạo giống như ngươi biết như thế đại chu triều hơn 1,6005 trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua nhâm hà nhất vị đấu la trên tồn tại cái này liền đưa đến toàn bộ đại chu lên tới hoàng thất xuống đến phổ thông mách tính đối với lực lượng nhận thức cực hạn chính là thất tinh đấu la đến nỗi đấu la phía trên sáu chúng ta chỉ biết là đại lục công nhận là thánh linh c h i cảnh nhưng cảnh giới này đến cùng cùng đấu la so sánh có cái gì khác biệt chúng ta không biết được cố vận huyên mặt không thay đổi nói đối với thánh linh c h i cảnh ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi giải thích một chút cố vận huyên vừa dứt lời dịch thu liền bỗng nhiên mờ miệng Cái nhưng à ư ờ mà dịch thương thiên cùng chu công vân trong ánh mắt dựa sát thực có chút bụi khác chu công vân mặc dù cũng đối dịch thu không giống bình thường có chuẩn bị tâm tư đầy đủ nhưng bao nhiêu còn không giống cố vận huyên cùng mạc chính sơ như thế đến rồi hầu như không cần suy tính trình độ mà về phần dịch thương thiên sáu nghiêm chỉnh mà nói trong sân trong mấy người hạng cái này tra ruột ngược lại là cùng sống lại phía sau dịch thu tiếp xúc ít nhất cho nên rất nhiều chuyện xấu vẫn cần phải đi từ từ thích đứng cùng tiếp nhận giống như giờ này khác này đối với ánh mắt của mấy người dịch thu không có bất kỳ cái gì biểu thị chỉ là từ ghế ngồi của mình bên trên đứng lên trong đầu thoáng tổ chức phía dưới ngôn ngữ sau đó mới mở miệng nói mọi người đều biết người bình thường muốn thành vi vũ tu liền cần trong đan điền mở bên trong không gian ngưng kết đấu hồn chỉ có thành công ngưng kết đấu hồn sau đó mới có thể chính thức đạp vào con đường tu võ mà từ đạp vào võ tu chi lộ bắt đầu nhâm hà nhất danh vũ tu liền đều cần kinh lịch một cái rèn luyện thể chất quá trình đây cũng là võ tu một đến chỉ đến giai rèn thể là vì làm chắc cơ sở cũng chính là vì sau này cảnh giới đ ể thăng làm chuẩn bị tại tu luyện quá trình chung một cái cường kiện thể phách là thành tựu hết thể căn bản cho nên rèn luyện thể chất quá trình cũng bị cho rằng là con đường tu luyện bên trên là tối trọng yếu một cái quá trình chỉ bất quá tuyệt đại đa số võ tu bị giới hạn đủ loại đủ kiểu nguyên nhân đưa đến bọn hắn cuối cùng cả đời này chỉ có thể dừng lại ở vũ tu giai đoạn bên trên căn bản không có khả năng đụng chạm lấy đấu là giới hạn bởi vậy võ tu rèn luyện thể chất giai đoạn mới có thể bị rất nhiều người trở thành võ đạo c h i lộ bên trong leo trèo tòa thứ nhất đại sơn mọi người chỉ vì cái trước mắt chỉ vì có thể mau sớm để thằng tự thân võ tu cảnh giới không chút nào không để ý tới tự thân cơ sở đến tột cùng có hay không làm chắc bởi vì bọn hắn không nhìn thấy tương lai bọn hắn chỉ muốn sống ở lập tức đây không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn cách làm nói đến đây dịch thu n g ẩ n người chắc có chút lúng túng gãi đầu một cái vừa cười vừa nói ngượng ngủng bất chi bất giác liền thao thao bất tuyệt dạy rồi nói ngắn gọn vô luận là cấp thấp võ tu luyện gia thịt trung giai võ tu luyện những quá trình này cũng là vì cảnh giới cao hơn tu luyện chuẩn bị làm điểm này ta tin tưởng các ngươi rất rõ ràng nhìn xem bốn người gật đầu dịch thu tiếp tục nói mà ở các ngươi xem ra v õ tu giai đoạn tích lũy là vì tại đấu l a giai đoạn có thể tu luyện càng thêm thuận lợi bởi vì đại chu triều lực lượng bản thân cực hạ đưa đến tại các ngươi xem ra thất tinh đấu l a cũng đã là có thể trung thân vì đó phấn đấu điểm kết thúc chẳng lẽ không đúng sao cố vận huyên mở miệng hỏi dĩ nhiên không phải tất nhiên v õ tu giai đoạn là đặt nền móng như vậy đấu là giai đoạn sáu sao lại không phải một loại khác trụ cột phương thức bằng không mà nói triệu g i a tại sao muốn như thế không để ý hết thể đứng ở bê n ta bởi vì triệu vô lượng vững tin chỉ có nhường triệu công minh đi theo bên cạnh ta mới có thể có có thể đột phá đến đấu la trên cảnh giới chỉ là đơn thuần dựa vào triệu g i a bản thân mình nội tình triệu công minh thiên phú hát sẽ bị lãng phí không còn một mảnh đến cuối cùng phí thời gian tại thất tinh đấu la trong cảnh giới cho đến lao đi nếu như triệu công minh thiên phú cực hạn liền vẹn vẹn tại thất tinh đấu la tiêu chuẩn cái tiêu triệu vô lượng căn bản liền sẽ không tại thế cục chưa quá mức rõ ràng phía trước liền làm ra như vậy quyết định trọng yếu chính là bởi vì triệu công minh thiên phú quá mức kinh người triệu vô lượng mới có thể nghĩ càng đến rồi thất tinh đấu la cảnh giới hắn rõ ràng cũng thấy rõ rất nhiều vấn đề tỷ như sáu đấu la cảnh giới bản thân kỳ thực vẫn là đang tiến hành trụ cột rèn luyện m à thôi nói đến đây dịch thu quay đầu nhìn về phía mạc chính sơ vừa cười vừa nói mặc lao nghĩ đến thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ a mặc dù ngươi là luyện dược làm chủ tu luyện làm phụ bất quá đến rồi thất tinh đấu la cấp độ đối với cái loại cảm giác này tất nhiên sẽ phi thường cường liệt mới là chính xác như thế bị dịch thu chỉ đích danh mạc chính sơ nhìn xem ba người khác cười khổ mở miệng nói không biết dịch gia chủ có hay không loại cảm giác này ta bây giờ mỗi t h ờ mỗi khắc đều cảm thấy bởi vì hồn lực tích góp không đủ tinh thần dẫn đến đạt đến thất tinh đấu la cảnh giới sau đó lại nghĩ có bất kỳ tiến thêm cũng khó như lên trời phán phất bị một ngọn núi đệ lại giống như để cho ngươi không thể động đậy ta ngược lại thật ra sáu không có loại này cảm giác dịch thương tiên nhữ mày nói đây cũng là đại chu đấu la tu luyện cùng đại lục ở bên trên những cái kia có đầy đủ nội tình thế lực bồi dưỡng đấu la khác biệt cũng là đại chu triều vì cái gì dài đến hơn một sáu nghìn năm quốc sử bên trong đều chưa bao giờ xuất hiện qua dù là một vị đấu la trên nguyên nhân dịch thu vô tay cái độ nói nghiêm túc võ tu là ở rèn luyện cơ thể mà đấu la sáu nhưng là đang rèn luyện đấu hồn chương sáu trăm ba mươi hai đấu la phía trên thánh linh chi c ả n h phía dưới rèn luyện đấu hồn cố vận huyên n g á y nháy mắt c a o mày nói đấu hồn sáu không phải chúng ta lực lượng tội muốn sao sâu nằm ở trong đan điển chưa nghe nói qua có cái gì mài phương thức a sáu đây chính là ta sau đó muốn nói vấn đề g e n thể giai đoạn võ tu mặc dù có thể sử dụng đấu hồn ngưng kết hồn lực thi triển hồn kỹ nhưng tuyệt đại đa số chiến đấu vẫn muốn dựa vào thị thể bản thân mà đấu la cảnh giới thì bởi vì hồn lực có thể ngoại phóng có thể thông qua hồn lực đối với hoàn cảnh c u n g quanh tiến hành cảm giác cho nên chiến đấu có thể thể h i ệ n càng thêm thong rong Thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì đấu la cảnh giới muốn phân một đến bại tinh vì cái gì đấu la danh giới đề thăng trên cơ bản chỉ thể hiện tại ngoại phóng hồn lực màu sắc khác nhau cùng với thực lực bản thân tuyệt đối tăng cường bên trên cũng không giống v õ tu cảnh giới như thế có minh sắc cao trùng đ ề cấp phân chia có minh sắc rèn thể khu vực khác biệt dịch thu nhìn một chút bốn người mở miệng hỏi bốn người trên mặt đồng thời toát ra vẻ suy tư cho dù là dịch thương thiên trên thực tế đối với lực lượng lý giải cũng vô cùng thô thiện cùng mơ hồ nếu như không phải tu luyện t i ê n cấp thượng phẩm công pháp lại có đấu linh tỏa phụ trợ dịch thương thiên liền xem như có thể giải trừ huyết mạch trong cơ thể hạn chế nhiều nhất cũng chính là đạt đến đấu la tiêu chuẩn mà thôi cho nên nghe dịch thu nói càng lúc càng đi sâu bốn người đại não liền trên cơ bản tất cả đều bắt đầu theo dịch thu tư duy suy tính tới tới bởi vì đấu la toàn bộ quá trình tu luyện chính là đối với đấu hồn rèn luyện quá trình mà thôi không có chờ được bốn người suy nghĩ kỹ càng dịch thu liền tiếp theo nói p h ù hiện ở đấu la bên ngoài thân hồn lực v ầ n g sáng nó cho nên sẽ phát sinh về màu sắc biến hóa chính là bởi vì đấu hồn tại bị không ngừng mái quá trình chung đối với hồn lực ngưng luyện cùng k h ô n g chế càng ngày càng tình thâm đấu la bởi vậy mà có thể vận dụng hồn lực nồng độ liền không ngừng biến hóa mặc dù đại bộ phận đấu la đều không làm được có ý thức đi rèn luyện đấu hồn nhưng tu luyện bản thân đối với đấu hồn chính là một loại đề thăng chỉ là loại đề thăng và tập chất bên trên cố ý đi mải đề thăng so sánh trên lệch khá lớn mà thôi nói như vậy đến chúng ta mới bắt đầu vấn đề đến t ộ n cùng cái gì là thánh linh vì cái gì đấu la trên cảnh giới muốn bị xương chi vi thánh linh rất đơn giản linh cùng thị hoàn mỹ dung hợp nhục thể cùng đấu hồn đều đạt đến cao nhất phù hợp điểm từ đó đem bản chất sinh mạng tăng lên tới một tầng khác đây cũng là thánh linh còn lại bốn người nghe được dịch thu cuối cùng nói đến chính đề tám đôi mắt liền nhất tề l o ạ sáng lên theo bản năng tất cả đều nín thở bày ra một bộ hết sức chuyên trú lắng nghe bộ dáng thất tinh đấu la đã đến rèn luyện đấu hồn cực h ạ n trình độ muốn đột phá đến thánh linh cảnh giới liền nhất thiết phải nường đấu hồn cùng cơ thể chân chính hoàn mỹ giao dung cùng một chỗ chỉ có đấu hồn bị đánh m à i đến rồi cực h ạ n h ắ n đối với hồn lực ngưng kết cùng vận dụng đến rồi chân chính cực h ạ n trình độ lại phối hợp có thể xưng hoàn toàn không thiếu nhục thân mới có thể xem như chân chính thông linh bằng không mà nói cho dù miễn cưỡng đột phá thành vi thánh linh ta sợ là chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở nhập môn thánh linh trong cảnh giới cũng không còn cách nào tiến thêm thánh linh thánh linh lấy đấu hồn chi hồn lực câu thông tiên địa c h i linh đây là linh như vậy cái gì là thánh siêu pham sáu mới có thể vào thánh cho nên cái này thánh chính là siêu thoát p h ạ m tục ý tứ một khi đột phá thất tinh đấu la cực hạn trên thực tế sáu cũng đã rất khó khăn lại dùng người cái chức vị này đi tiến hành xưng hô thông linh nhập thánh là vi thánh linh bởi vì đấu hồn cùng nhục thể chân chính hoàn mỹ giao dung cùng một chỗ phía sau đấu hồn liền đem thay thế người thể bản thể xác tinh thần bận tác dụng mà nhân thể tự thân tồn tại hình thức cùng với kết cấu thân thể cũng sắp bởi vậy mà phát sinh biến hóa long trời lở đất vô luận là thân thể bản người cường độ vẫn là năng lực khôi phục đều sẽ có một cái kinh khủng để thăng đến lúc đó cho dù trái tim bị hủy diệt cũng nhiều lắm thì trọng thương thôi lại sẽ không nhường thánh linh trực tiếp chết đi Muốn nhường Thánh Linh chết trực tiếp chết đi, biện pháp duy nhất chính là phá hủy thánh linh đấu hồn dịch thu trầm đồng âm thanh tại bốn người bên thai văng lên cơ hội là hoàn toàn nhất trí biểu lộ hiện lên ở bốn người trên mặt ngay dịch thu giảng giải xong đến tội cùng cái gì là thánh linh cố vận huyên nhịn không được mở miệng hỏi có thể hủy đi đấu hồn loại sự tình này sáu tại võ tu giai đoạn sáu thậm chí cho dù là đấu la giai đoạn cũng không phải chuyện quá khó khăn chẳng lẽ trở thành thánh linh sau đó cũng rất không dễ dàng sao đương nhiên ta nói qua một khi thành vi thánh linh đấu hồn cùng nhục thể chân chính hoàn mỹ giao dung như vậy đấu hồn liền sẽ thay thế thân thể con người trái tim trở thành cả người hạch tâm vị trí liên huyết dịch tuần hoàn cùng cung cấp đều đưa từ đan điển chỗ đấu hồn để hoàn thành đến nỗi trái tim thì sẽ ở thể nội khí quan danh sách bên trong t r ự c thành một khối tương tự với dự trữ khí một dạng đồ vật dưới loại tình huống này đấu hồn sẽ ở vào cơ thể nghiêm mật nhất dưới sự bảo vệ t ự như bây、giờ. vô luận võ tu vẫn là đấu la cơ thể đối với tim bản năng bảo hộ cũng là cấp bậc cao nhất một dạng dịch thu gật đầu giải thích nói cho nên sáu ý của ngươi là đột phá đến đấu la trên thánh linh chi cảnh sáu liền ngang ngửa với đã biến thành một cái mới tinh giống loài mặc dù bề ngoài không có gì thay đổi nhưng kỳ thật sáu đã không thể lại bị xưng là loài người dịch thương tiên trầm giọng v ấ n đạo chính là như vậy vừa vào thánh cảnh lại không phải p h ả n t ụ loại tiêu biến hóa là từ sinh mệnh bản chất bắt đầu biến hóa ta rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung nhưng đợi đến các ngươi đột phá đấu la cảnh giới chân chính thành vi thánh linh sau đó liền có thể lý giải đến tột cùng l à như thế nào một loại cảm giác đó là sáu liên lụy đến sinh mệnh bản nguyên tiến hóa dịch thu rất là trả lời khẳng định đạo chỉ là sao nghe sáu đều cảm thấy không thể tưởng tượng n ổ i sáu chu công mây thì t h ả o nói sinh mệnh bản chất khác biệt sáu dịch thương thiên nhưng là ánh mắt có chút m ở mịt bất quá loại này m ở mịt vẹn vẹn kéo dài trong nháy mắt công phu liền một lần nữa tập trung trận một mặt hướng tới nói đến thật đúng là chờ mong sáu đột phá đấu la cực hạn phía sau rốt cuộc l ạ như thế nào một loại cảm rất đâu biểu hiện bên ngoài bên trên có bất đồng gì sao tất nhiên thánh linh cùng nhân loại đã không thể xem như cùng một cái giống loài dùng cách nói của ngươi là sáu đã đạt thành sinh mệnh bản chất tiến hóa như vậy biểu hiện bên ngoài đâu có thể câu thông thiên đ ị a u tri linh thánh linh có khả năng có chiến đấu lực sẽ phi thường khoa trường a cố vận huyên lấy lại bình tĩnh coi như tỉnh táo mở miệng hỏi đương nhiên là có đấu la chỉ là có thể hồn lực ngoại phóng tại bên ngoài thân tạo thành hồn lực vừa sáng dùng cái này đối với hoàn cảnh chung quanh tình huống tiến hành nhỏ xíu cảm giác nhưng thánh linh sáu lại có thể làm đến hồn lực cụ hiến hóa d ị thu cười cười nói tiếp vì cái gì đạt đến bí bảo tầng t ứ vũ khí cùng đồ phòng ngự tác dụng cực lớn nhưng ở toàn bộ đấu võ đại trên lục địa nhưng thủy t r u n g không cách nào trở thành chủ lưu cũng là bởi vì chân chính chúa tể phiến đại lục này thánh linh nhóm trên cơ bản đối với bí bảo cũng không có cái gì nhu cầu đến rồi thánh linh cảnh giới đã có thể thông qua đối với hồn lực tinh tế k h ô n g chế đem hồn lực cụ hiện hóa vì chính mình hy vọng bộ dáng trên cơ bản chỉ cần là đạt đến nhất truyền thánh linh đều có thể làm được điểm này mà lấy hồn lực cụ hiện hóa thành vũ khí lại hoặc là đồ phòng ngự giống như là thánh linh cơ thể kéo dài đồng dạng tâm ý tương thông như cánh tay chỉ điểm Tự chương sáu trăm ba mươi ba ứng đối nếu như ngươi hỏi ta chính là thánh linh cùng thất tinh đấu la tranh lệch lớn bao nhiêu sáu vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi tranh lệch lại so với đấu la cùng võ tu tranh lệch lớn hơn nữa hình thái sinh mạng tiến hóa mang đến là toàn phương vị tăng lên dù chỉ là nhập môn thánh linh cảnh giới đối với thánh linh cảnh giới còn không có một cái chân chính lý giải cùng nắm giữ cũng đủ để đồng thời đối mặt mười tên trở lên thất tinh đấu la dịch thu phi thường khẳng định nói đến nói như vậy nếu là dịch ra chủ phán đoán không sai thái thượng đã đột phá trở thành liêu thánh linh như vậy chúng ta thủ thắng có thể sáu không phải tương đương với triệt để không có trừ phi có thể đưa ngươi cái k i a quân đội kéo đến triều đình bên ngoài thành lấy lực lượng của quân đội để đền bù tự thân không đủ bằng không vẹn vẹn chỉ là dựa vào triều đình bên trong thành thực lực s o n ư ơ n g so sánh t r a n lệnh thật sự là quá lớn chu công vân tâm tình nặng nề nói đến nhà mình thái thượng đột nhiên đột phá đến liêu thánh linh cảnh giới làm rối loạn hắn tất cả ý nghĩa cùng bố trí tại thực lực tuyệt đối t r ê n lệch trước mặt hết t h ể âm mưu quỷ kế cũng không có bất cứ ý nghĩa gì ta sẽ không động nhánh quân đội kia nhánh quân đội kia ý nghĩa tồn tại chính là uy hiếp là để chúng ta cùng toàn bộ hoàng thất ở giữa xung đột hạ định tại chiều ca thành trong phạm vi ta không muốn cho đại chu đang trùng kích bên trong phá thành m ằ n g nhỏ không phải vạn bất đắc gì dưới tình huống ta hy vọng có thể hết khả năng bảo tồn toàn bộ đại chu thực lực dịch thu lắc đầu ngữ khí rất là kiên quyết cũng không vận dụng nhánh quân đội kia mà nói chúng ta còn có thể làm sao đây chính là thánh linh. ngươi cũng đã nói đó là siêu phàm nhập thánh tồn tại nếu như thái thượng một người liền có thể tương đương với mười danh thất tinh đấu la vậy chúng ta lấy cái gì đi ứng đối coi như tăng thêm triệu ra chúng ta cũng chỉ có ba danh thất tinh đấu la mà thôi đến nỗi trong khoảng thời gian này kinh doanh những người kia tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt bọn hắn lắc lắc kỳ hô hào tư cách cũng không có chu công vân giọng của có trước gấp nếu như không phải tình huống quá mức khẩn cấp hắn cũng không hy vọng đại chu bị phá hư quá mức nghiêm trọng cái này dù sao cũng là về sau hắn muốn đi quản lý quốc gia nhưng trước mắt vấn đề là sáu đối mặt với đột nhiên xuất hiện thánh linh bọn hắn căn bản không có biện pháp khác đừng có gấp đối phương h ư u thánh linh chúng ta vì cái gì liền không thể cũng h ư u thánh linh nếu như phụ thân phán đoán không sai nhà các người vị kia thái thượng thật sự đã đột phá đến liễu thánh linh chi cảnh nghĩ như vậy tới không cần mấy ngày hoàng thất liền sẽ không kịp chờ đợi đem bày ra đến lúc đó chúng ta vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó nhìn lại một chút những người khác thái độ dịch thu rất là nhẹ n h ó m nói đến chúng ta cũng h ư u thánh linh chu công vân lập tức sừng sờ tại chỗ m ặ c chính sơ c ù n g cố vận huyên cũng là đồng thời giật mình tiếp lấy liền một mặt như có điều suy nghĩ nhìn về phía liễu dịch thương thiên đương nhiên cho nên không cần lo lắng quá mức dựa theo tiết tấu của mình nên làm cái gì thì làm cái đó không cần loạn tất vông dịch thu gật đầu một cái sau khi nói xong nhưng lại thở dài hơi có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói kỳ thực nếu không phải vạn bất đắc dĩ lời nói ta tình nguyện song phương tại đều không h i ể u thánh linh dưới tình huống quyết gia thắng bại dù sao x ấ u thực lực bây giờ bộc phát đều là đối với tương lai tiêu hao chỉ là rất đáng tiếc tình hình phát triển không có khả năng tận như nhân ý không cần nghĩ quá nhiều nếu như là ba năm trước tấn cấp trở thành cao giai võ tu cũng đã là đợi ta mục tiêu lớn nhất liền đấu la cảnh giới với ta mà nói cũng là xa không mới tới bây giờ có thể tấn cấp đến thánh linh c h i cảnh thể hội một chút sinh mệnh bản chất tiến hóa còn có cái gì có thể tiết đ ố i ta nói qua tương lai trung quy là thiên hạ của các ngươi đến nơi chúng ta những người này sáu có thể nhìn xem các ngươi cuối cùng trưởng thành liền đầy đủ dịch thương thiên vừa cười vừa nói nay bằng với là chính miệng thừa nhận mình có thể tấn cấp thánh linh c h i cảnh cách làm nhường chu công vân khẽ nhất miệng trong lúc nhất thời có chút mờ mịt bởi vì lời trong lời ngoài ý t ứ sáu nghe tựa hồ bây giờ liền có thể tấn cấp thánh linh sáu còn không phải dịch thu hy vọng thấy cục diện có ý tứ gì chẳng lẽ liền thánh linh cảnh giới sáu đều thỏa mãn không liễu dịch thu khẩu vị sao nói thì nói như thế nhưng đã có cơ hội đạt đến tầng thứ cao hơn lại bởi vì loại nguyên nhân này dẫn đến nửa đường kết thúc vô luận như thế nào nghĩ đều quá mức đáng tiếc bất quá thế cục như thế không có cơ hội lựa chọn chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp dịch thu l ắ t đầu nói tiếp tốt trước tiên như vậy đi d i ê n phần mình nên vội vàng cái gì liền vội vàng cái gì đi xem hoàng thất đến cùng định làm gì chúng ta suy nghĩ thêm biện pháp ứng đối địch sáng tạ tối hoàng thất vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến lực lượng của chúng ta lại có thể cùng bọn hắn ngàn năm tích lũy so sánh cho nên đợi đến chân tướng phơi bảy thời điểm bọn hắn thua không nghi ngờ hảo mấy ngày này thời gian ta sẽ tăng cường đối với những quan viên kia giám thị đợi đến thái thượng tấn cấp thánh linh tin tức tuân ra phía sau xem có người nào muốn muốn phản bội bị dịch thu thái độ ảnh hưởng chu công vân cuối cùng khôi phục lòng tin trầm giọng nói triệu ra bên kia sáu liên thỉnh mạc lao sớm đi chào hỏi à ít nhất cũng phải để triệu ra có một chuẩn bị tâm lý mặc dù nói hoàng thất xuất hiện thánh linh tin tức có thể kiểm nghiệm ra người nào ở vào chưa quyết định trạng thái ở trong nhưng đối với chúng ta bên này lực lượng nòng cốt cũng không thích hợp đi dọ xét bằng không mà nói cuối cùng nếu là chơi lớn rồi như vậy đối với bọn hắn tới nói trong hoàng thất bỗng nhiên xuất hiện liêu thánh linh ngược lại là một cái hiếm có cơ hội phụ thân thân thể hiện tại của ngươi trạng thái cảm giác như thế nào trong thính đường lập tức chỉ còn lại có ba người dịch thu quay đầu nhìn xem dịch thương thiên vân đạo phi thường tốt thất tinh đấu la cảnh giới đã triệt để củng cố chỉ cần giải khai đấu linh tỏa liền tuyệt đối có thể đột phá đến thánh linh cảnh giới dịch thương tiên cho một cái phi thường khẳng định trả lời chắc chắn giải khai đấu linh tỏa phía sau h ồ n lực bạo phát tính tăng trưởng sẽ phi thường đáng sợ chờ mạc lao sau khi trở về nhường mạc lao chuẩn bị một chút phụ trợ loại đang dược để tránh chuyện ngoại ý m ớ n mặc dù sát xuất không lớn nhưng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị trung quy không có chỗ xấu dịch thu t r ầ m nói những thứ này ngươi an bài là được bắt đầu từ ngày mai ta sẽ không lại tiếp tục bế quan mà là sẽ từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh ngươi nghĩ đến cần ta thể hiện ra thánh linh danh giới thời cơ cũng rất khó xác định cho nên tùy thời chuẩn bị cho thỏa đáng dịch thương thiên rất là sao cũng được nói là vậy ta liền cùng vận huyên đi một chuyến công dương ra lấy công dương giật tiên tính cách nếu là không cho hắn đầy đủ ám chỉ hắn e rằng thật có khả năng lâm trận phản chiến đây cũng không phải là ta muốn thấy đến kết quả dịch thu cười nói xong cùng dịch thương tiên không mình hành lễ tiếp đó mang theo cố vận huyên đồng dạng rời đi phòng hoàn g tất h có người đột phá đến liêu thánh linh cảnh giới quả thật có chút làm rối loạn bố trí bất quá còn tại khả khống phạm trù bên trong chỉ cần điều khiển tinh vi sáu liền có thể ứng đối chương sáu trăm ba mươi bốn thánh linh cùng tông sư vì cái gì ngươi sẽ đối với thánh linh cảnh giới hiểu rõ như vậy ngồi ở đi tới công dương ra tại triều ca thành nội ở tạm điểm trên xe ngựa cố vận huyên nhìn xem trước mặt dịch thu mở miệng hỏi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ đâu dịch thu cười cười không có trực tiếp trả lời theo lý thuyết phải không hẳn là tò mò dù sao ngươi ngay cả thiên cấp thượng phẩm công pháp đều có như vậy khác vô luận bất cứ chuyện gì tựa hồ chỉ muốn phát sinh ở trên người ngươi liền đều hẳn là bình thường mới đúng nhưng ta thật sự là không thể nào hiểu được sáu ngươi cũng đã nói lại chú triều bị giới hạn tự thân độ cao căn bản không có người chân chính hiểu do đấu la trên cảnh giới ta tin tưởng cho dù là hoàng thất vị kia thái thượng có thể đột phá đến thánh linh chi cảnh e rằng trong đó cũng có cực lớn vận khí cùng đánh bậy đánh bạ i thành phần l i ê n xem như đột phá thành công đối với thánh linh chi cảnh hiểu do đến cùng có bao nhiêu sáu cũng càng có biết như vậy ngươi là làm sao mà biết được đừng có dùng thần phong đường tới qua loa tắc trách ta tổ chức tình báo căn bản sẽ không buôn bán loại vật này đối với cái này một điểm ta vẫn rõ ràng cố vận huyên n h ì n trăm trăm dịch thu hai mắt không hề nhảy nói nghiêm túc như vậy thái độ ngược lại là nhuộn dịch thu trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào chấm ngâm một chút phía sau đành phải khổ nào nói nếu như ngươi muốn nghe lời nói thật xấu vậy ta chỉ có thể nói trước mắt còn không thể nói cho ngươi đợi đến có thể lúc nói cho ngươi biết ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi có chỗ giấu giếm vậy lúc nào thì mới có thể nói cho ta biết cố vận huyên truy vấn nay liên khó khăn nói có lẽ x ấ u chờ ta trở thành đại lục đệ nhất cường giả thời điểm dịch thu sờ lên chót mũi không chắc chắn lắm nói ngươi ở đây nói đùa cố vận huyên nhữ mày v ấ n đạo ta rất chân thành d ị thu nhất khuôn mặt thành khẩn xe ngựa trong xe lập tức lâm vào có chút lúng trầm mặc ở trong sau một hồi lâu cố vận huyên lúc này mới lên tiếng nói thánh linh cảnh giới là như thế nào phân chia giai đoạn cũng cùng đấu la một dạng có bảy cái bất đồng tầng cấp sao không thánh linh chỉ có năm cái đẳng cấp đến rồi thánh linh tri cảnh nhân loại đã vượt ra thể xác p h à m tục phạm chủ thể nội đấu hồn cùng nhục thân hoàn mỹ giao dung cùng một chỗ l i ề n bắt đầu muốn từ rèn luyện thân thể và rèn luyện đấu hồn cơ sở phương diện biến thành chân chính tu luyện nghiêm trình mà nói chỉ có trở thành thánh linh mới xem như bước lên con đường tu luyện bởi vì từ thánh linh bắt đầu sửa chính là thiên địa trí lý đại đạo quy tắc thông qua đấu hồn không ngừng câu thông thiên địa trí linh để đạt tới có thể viên mãn vận chuyển thiên địa chi lực mục tiêu cho nên thánh linh cảnh giới chia làm vừa đến ngũ chuyển đặt đến ngũ chuyển thánh linh liền không sai biệt lắm tương đương với đi tới thánh linh danh giới đ ỉ n h phong đến đó cái cảnh giới thật là lật tay thành mây trở tay thành mưa vừa nghĩ s ơ n băng địa liệt nói đến đây dịch thu trên mặt toát ra một tia hoài niệm biểu lộ cảm khái nói bất quá dạng này người rất ít tại mười năm trước toàn bộ đại lục bên trên có lẽ có thể có mấy chục cái nhiều nhưng là bây giờ sáu sợ sẽ không vượt qua mười ngón tay â vì sao lại lập tức thiếu đi nhiều như vậy cao thủ chẳng lẽ không phải hẳn là theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng nhiều sao dù sao cảnh giới càng cao tuổi thọ càng dài đến rồi thánh linh chi cảnh sống mấy trăm tuổi là rất sự tình đơn giản a cố vận huyên kỳ quá hỏi bởi vì mấy năm trước cái kia một hồi đ ỉ n h phong chi chiến thất đại tông sư sẽ đông sơn không chỉ có sáu vị đại tông sư đồng quy bỏ mình đồng thời còn có vài chục vị đạt đến ngũ chuyển danh giới thánh linh cũng tại chỗ chết sạch sẽ một trận chiến đấu kia ít nhất làm cho cả đại lục đỉnh tiêm chiến lực vô căn cứ giảm bớt chín thành dịch thu cười hồi đáp trận kia đỉnh phong chi chiến sáu còn có mấy mười vị năm chuyển thánh linh tham gia cố vận huyên trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ giật mình thật bất ngờ là rất ngoài ý muốn chuyến đến chu triều cảnh nội tin tức chỉ nói đại lục h uy nhất bảy vị tông sư hội chiến tại đông sơn phía trên nghe nói một trận chiến đấu kia nhường uy nga đông sơn đỉnh núi ngạnh sinh sinh bị tức mất ước chừng mấy trăm tức h độ cao đến nỗi thánh linh sáu căn bản là không có đề cập qua một câu cố vận huyên gật đầu một cái c h ậ t liền có chút nghi ngờ tiếp tục vấn đạo nếu là tông sư chi chi ế n vì sao lại có thánh linh tham dự trong đó thánh linh lại như thế nào cường đại cũng không khả năng là tông sư đối thủ ngoại trừ không duyên cớ bồi lên tính mệnh còn có cái gì cái khác ý nghĩa sao tiền tài động nhân tâm mặc dù đến rồi thánh linh cảnh giới thông đã sư i ê u p cũng là thánh linh tất nhiên tất cả mọi người là thánh linh vậy tại sao không đi thử thời vật đâu trên cơ bản những cái tia năm truyền thánh linh cũng là ý nghĩ như vậy dịch thu mang theo giọng dễu cần nói thông sư cũng là thánh linh cố vận huyên ngạc nhiên lặp lại một lần đúng vậy a ngươi có thể đem tôn g sư nhìn thành là mạnh nhất thánh linh khi đạt tới ngũ chuyển cảnh giới đỉnh cao sau đó thánh linh tự thân cùng toàn bộ trong thiên địa c â u thông cùng với vận chuyển cũng đã tiến vào quy tắc trạng thái cực hạn loại này cực hạn là chịu đến toàn bộ thế giới hạn chế theo lý thuyết tại chúng ta thế giới ở trong thánh linh ngũ chuyển đình phong liền ngang ngửa với cực hạn muốn đột phá trở thành tôn g sư đã không chỉ là đơn thuần dựa và cố gắng cùng thiên phú liền có thể đạt tới nhìn xem cố vận huyên một mặt không chút nghe hiệu biểu lộ dịch thu cười tiếp tục giải thích nói nếu như dùng tỷ lệ phần trăm hình dung như vậy ngươi có thể cho rằng ngũ chuyển tột cùng thánh linh đã lĩnh ngộ thiên địa quy tắc cùng vận chuyển 99%, bọn họ và tồng sư trinh lệnh ngay tại sau cùng cái k i a m một muốn trở thành tông sư liền muốn lĩnh ngộ trăm phần trăm thiên địa quy tắc cùng phương thức vận chuyển cho nên tông sư sáu cũng có thể được xưng là thánh linh đại viên mãn chỉ có một phần trăm trinh lệnh cố vận huyên mở miệng hỏi đối với chính là một phần trăm nhưng bởi vậy mang tới thực lực khác nhau nhưng là thiên xoa địa viễn đây là l ư ợ n g biến cùng chất biến vấn đề dịch thu gật đầu nói khác nhau sẽ có bao nhiêu đại cố vận huyên tiếp tục vấn đạo lớn đến sáu liền xem như mấy chục danh ngũ c h u y ể n thánh linh cùng một chỗ vây công một cái tông sư cuối cùng sẽ chết cũng nhất định là những cái kia thánh linh đến liêu tông sư cảnh giới cũng đã không còn là nhân lực có khả năng đối kháng nếu như đối mặt một danh ngũ c h u y ể n thánh linh mà nói tại không keo kiệt tại hy sinh điều kiện tiên quyết phía dưới ta có thể dùng mấy vạn d a n h cựu giai võ tu tạo thành c ô n trận có đại khái tỷ số ngạnh sinh sinh cùng một danh ngũ c h u y ể n thánh linh liều cái đồng quy vũ t ậ n nhưng nếu là đối mặt với một cái tông sư nhân số liền đã mất đi ý nghĩa tóm lại sáu đến liêu tông sư tri cảnh chính là chân chính quái vật đó là sáu Đủ để đổi đại một thân một mình, liền thay đổi toàn bộ thân thay toàn liền l ụ chương sáu trăm ba mươi lăm bất đồng phản ứng bên trên triệu gia tộc bên trong nhà thuộc về triệu vô lượng trong phòng mặc chính sơ cùng triệu vô lượng hai người ngồi đối diện nhau lẫn nhau mắt tỏ chừng đôi mắt nhỏ triệu công minh nhưng là có chút nhức đầu đứng ở một bên cho hai người đảm nhiệm người hầu chỉ là thân ở trong đó bị xem như có nhân bánh bích quy đồng dạng nhường hắn quả thực có chút khó chịu ngươi như thế cố ý đi một chuyến chính là vì nói cho ta biết chu thiên khải có khả năng đã đột phá đến thánh linh cảnh giới chừng trong mắt lẫn nhau nhìn một lúc lâu triệu vô lượng cuối cùng mở miệng nói ra xem ra ngươi cũng không cho rằng đây là cái gì đại sự sáu m ặ t chính sơ có chút im lặng đây đương nhiên là đại sự bất quá ta sớm đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ cho nên ngươi đột nhiên chạy tới hơn nữa như vậy trịnh trọng việc để cho ta cảm thấy có chút được cười ngươi sẽ không phải cho rằng sáu vẹn vẹn bởi vì chu thiên khải rất có thể đã đột phá đến thánh linh cảnh giới ta liền sẽ bởi vì loại áp lực này mà thay đổi chủ ý một lần nữa nhìn về phía hoàng tất h ta triệu vô lượng đồng dạng một mặt im lặng biểu lộ ta cho là sáu loại này lo nghĩ là chuyện đương nhiên cái k i a dù sao sáu là t h á n h linh m ặ t chính sơ mở miệng nói ra xem ra dịch thu cũng nghĩ như vậy vậy các ngươi cũng thật sự là quá xem nhẹ ta triệu vô đo chu thiên khải bế quan nhiều năm như vậy ta đã sớm biết hắn rất có thể đột phá trở thành thanh linh nếu như nói chúng ta mấy cái bên trong sáu ai là có hy vọng nhất thành t i ể u chu triều ngàn năm không có chi công nghiệp vậy tất nhiên không phải chu thiên khải không ai có thể hơn cho nên mang theo toàn bộ triệu gia nhìn về phía dịch ra trận danh lúc ta liền đã cân nhắc qua cái vấn đề này triệu vô lượng hư một tiếng khá là bất mãn nói ngươi đã sớm nghĩ tới điểm này tha thứ ta nói t h ẳ n g sáu ta không phải là rất lý giải mặc chính sơ như mày nói triệu vô lượng không có trực tiếp trả lời mà là đưa tay chỉ đứng ở một bên triệu công minh sau đó mới mở miệng nói tự nhiên là vì tiểu từ này hoàng đô triệu gia đã tồn tại đầy đủ lâu cũng đã đầy đủ cường đại dịch ra vết xe đổ gần tại trong mắt ta như thế nào có thể không nói trước chuẩn bị sẵn sàng quả thật bây giờ triệu ra còn không cách nào và dịch ra toàn t h ắ n g thời điểm so sánh nhưng sau này đâu mười năm sau đó trăm năm về sau đâu người dục vọng là không bao giờ kết thúc triệu ra tại đại chu triều bên trong đã đều vô được tay nói là cùng vũ văn gia cùng với lo cho gia đình đạt song song mạnh nhất tam đại gia tộc thật là tình hình thực tế hướng hồ người ta đều biết vũ văn gia cùng lo cho gia đình cộng lại cũng rất khó để ta triệu ra một đầu bởi vì ta triệu ra dễ tại hoàng đô gia tộc tử đệ sẽ đương nhiên tiếp tục đi khuyết trương gia tộc lực lượng cùng lực ảnh hưởng dù là ta hạ lệnh không cho phép loại tình huống này cũng không khả năng cấm tiệt phụ thuộc vào ta triệu g i a sinh tồn thế lực lớn nhỏ càng ngày sẽ càng nhiều một khi đã cường đại đến một cái nào đó cấp độ phía trên tiếp tục bành trướng tốc độ liền sẽ trở nên không thể tưởng tượng không bao lâu ta triệu g i a liền sẽ biến thành người thứ hai dịch ra đến lúc đó sáu làm sao bây giờ triệu vô lượng cười lạnh đứng dậy chắp tay đi tới gian phòng phía trước cửa sổ tiếp tục nói thiên gia vô tình lao chu nhà người cơ hồ mỗi cái cũng có thể xem như minh quân nhưng vấn đề là sáu minh quân mới dễ dàng nhất tá ma giết lửa ta không nghĩ triệu gia trở thành người thứ hai dịch ra đó là đương nhiên cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác cũng bởi vì cái này x ấ u liền muốn áp lên cả gia tộc vận mệnh mặc chính sơ kinh ngạc nhìn triệu vô lượng đương nhiên đặt cực đi liền muốn r ứ t khoát một điểm hai đầu đung đưa lời nói cuối cùng chỉ có thể hai đầu không lấy lòng mặc chính sơ ngươi sẽ không l ý giải quyết tâm của ta rốt cuộc lớn bao nhiêu trong mắt của ta dù là toàn bộ triệu gia đều vì vậy mà hủy đi cũng không cái gọi là chỉ cần công minh có thể sống hơn nữa đột phá đến đấu la trên thánh linh cảnh như vậy tất cả hy sinh liền cũng là đặc giá công minh tại triệu ra ngay tại triệu vô lượng dùng sức nói triệu công minh nhưng là khẽ gật đầu tất nhiên bằng tâm trí của hắn tại đột nhiên nghe được triệu vô lượng chỗ sâu nhất tiếng lòng phía sau cũng là nhịn không được một hồi sợ hãi mặc chính sơ lâm vào trầm mặc ở trong chốc lát hít một hơi thật sâu mặc chính sơ quay đầu nhìn xem triệu vô lượng t r í n h trọng nói ta hiểu được thiếu ra sở dĩ để cho ta tới chỉ là vì để cho ta mang một câu nói hoàng thất có chúng ta đều có hoàng thất không có chúng ta cũng có triệu vô lượng n h ư mày một thân h ả o phong khí thế trong nháy mắt biến mất không còn tam tích nghẹo đầu nhìn một chút mạc chính sơ tiếp đó như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cùng lúc đó tại công dương gia tại triều đình bên trong thành điểm rừng chân chỗ công dương giật tiên biểu hiện nhưng còn xa không bằng triệu vô lượng như vậy lưu manh công dương gia gia chủ cũng không có đứng ra toàn bộ công dương gia nhìn về phía dịch g i a và dịch g i a hoàn thành âm thầm kết minh chuỗi này cử động trên cơ bản tất cả đều là công dương giật t i ê n t ạ i độc lập thao tác bởi vậy có thể thấy được công dương giật t i ê n tài công dương gia bên trong địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao không chút nào khoa trương mà nói nếu như đơn thuần lấy riêng phần mình trong gia tộc quyền lên tiếng tới bản về lời nói công dương g i ậ t tiên nhất định là đại chu đời này nam thanh nhất đại bên trong đệ nhất nhân cho dù là triệu công minh đều không thể so với hắn dịch huynh người cái này đúng thật là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ chu thiên khải sáu đã đột phá trở thành thánh linh tin tức chính xác sao công dương g i ậ t tiên khản giọng vấn đạo không biết có phải hay không là bởi vì bị tin tức này kích thích quá mức đến mức nguyên bản loại kia thanh em trói t a i cũng không có lại tiếp tục kiên trì như thế bình thường nói chuyện ngữ điệu dịch thu nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt nguyên lai đại chu triều trong thế hệ trẻ nổi tiếng nhất con t h ỏ sáu là giả vờ dịch thu cười cười mở miệng nói ra đây không phải trọng điểm a dịch huynh ngươi tin tức này để cho ta rất lo nghĩ tất nhiên đại gia đã cột vào trên một cái thuyền ta cũng không hứng thú lại mỗi thời mỗi khắc đều cùng ngươi diễn kịch cho nên sáu chu thiên khải đột phá trở thành thánh linh tin tức đến tột cùng đến từ đâu có độ tin cậy bao nhiêu ta cần một cái câu trả lời rõ ràng công dương giật tiên một mặt xanh xám loại kết lệ cũ sẽ từ đầu tới cuối duy trì thong dong đã biến mất không còn tam tích nhìn chu thiên khải đột phá đến thánh linh chi c ả n h tin tức cho hắn tạo thành áp lực to lớn trong lòng có độ tin cậy tại hơn chín thành mặc dù không có quả thật tin tức nhưng thông qua cung bên trong đủ loại không hề tầm thường biến hóa trên căn bản đã có thể xác định dịch thu rất là nói khẳng định đến như vậy ngươi và vận huyên đột nhiên chạy tới là sợ ta tại biết được sau chuyện này lựa chọn bước ra dịch thu câu trả lời khẳng định nhường công dương giật t i ê n tâm tình càng thêm p h i ề n não nhịn không được cắn răng vấn đạo đối với cái này cái tin tức hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì trong lòng chuẩn bị bởi vì công dương gia cùng triệu gia cùng vũ văn gia lớn nhất chính lệnh l i chương sáu trăm o n ba mươi sáu bất đồng phản ứng phía dưới hoàng cung đêm khuya trong ngự thư phòng lão thái giám cùng vũ văn thành đô cung kính đứng hầu chu du cùng chu thiên khải nhưng là tương đối ngồi cùng một chỗ trên long ý c h ố n g rỗng đối mặt với chu thiên khải chu du đương nhiên không có khả năng ngồi ngay ngắn ở đó trên đài cao riêng lớn trong ngự thư phòng chỉ có bốn người bọn họ tất cả hẳn là phụ n g dưỡng bên ngoài thái giám cùng cung nữ đều bị lao thái giám đuổi đi không có hắn cho phép lúc này trong hoàng cung không người dám tiếp cận cái này ngự thư phòng phụ cận cự ly trăm mét ngày mai dịch ra hòa lo cho gia đình tranh đoạt tứ cường đấu võ thi đấu ngài liền muốn đích thân tới hiện trường hiện ra thánh linh cảnh giới thái thượng sáu có phải hay không có chút sớm nghe chu thiên khải đêm khuya bỗng nhiên đến thăm sau yêu cầu chu du có chút chuẩn bị không đủ ngạc nhiên vấn đạo không còn sớm tính cả ngày mai lần này gia tộc luận phẩm liền chỉ còn lại có sau cùng sáu ngày thời gian lấy dịch ra bày ra thực lực chỉ sợ là nhất định sẽ một đường đánh tới trận chung kết cùng triệu ra tại trong trận chung kết gặp nhau nếu như ngày cuối cùng ta lại thể hiện ra thánh linh cảnh giới như vậy sáu làm sao có thể cho người khác thời gian phản ứng đâu chu thiên khải cười ha hả nói đến thái thượng có ý tứ là sáu chu du cẩn thận nói dịch ra sống đụng nhảy loạn thời gian quá lâu nghĩ đến ngươi đã một khắc cũng không muốn lại tiếp tục nhấn lại gia tộc luận phẩm kết thúc một ngày kia hẳn là ngươi muốn đối dịch ra chính thức hạ thủ thời điểm cho nên nếu là ta đến đó một ngày thời điểm mới thể hiện ra tự thân cảnh giới không chút nào cho đã âm thầm đi nương nhờ liễu dịch nhà những thế lực kia một chút đổi ý thời gian đến lúc đó đối với dịch da liên lụy đến tột cùng muốn mở rộng đến trình độ như thế nào ngươi bây giờ trong lòng nắm chắc sao chu thiên khải nhìn xem chu du ôn hòa vấn đạo chu du trầm mặc phía d ư ớ i cẩn thận suy tư một phen phía sau lắc đầu nói không chắc trong khoảng thời gian này dịch da lưới vầy rất nhiều mở lại có triệu ra không chút do dự đứng ở cái tia một bên riêng lớn triều đình thành nếu như nói bây giờ đã luân hãm một nửa c h ớ m cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ không sai t r i ề u ra đột nhiên phản chiến nhiều toàn bộ sự kiện phát triển lập tức lệnh hướng quỹ đạo bình thường mặc dù t r i ề u ra đối với đại chu lực ảnh hưởng còn xa không thể cùng trước đây thời kỳ toàn thịnh dịch ra so sánh nhưng chỉ hạn định tại triều ca bên trong thành lời nói kỳ thực đã không thua bao nhiêu chu thiên khải đứng dậy tiếp tục nói bởi vậy cái này hòa hoãn thời gian nhất thiết phải chạy ra cho những cái, động tâm nhân một cái sửa đổi cơ hội bằng sáu qua trận chiến này đại chu sợ là muốn đả thương gân đ ộ cốt thế nhưng là sáu thái thượng tất nhiên bọn hắn bản thân đã làm ra lựa chọn đó chính là phản bội đối với kẻ phản bội sáu chấm không muốn dễ dàng tha thứ chu du cắn răng trầm giọng nói ta không để cho ngươi dễ dàng tha thứ kẻ phản bội phải chết đây là rõ ràng nhưng không phải tập trung ở cùng một cái đoạn thời gian bên trên ngươi hiểu ý của ta không một số người nhất thiết phải xử t ử tại chỗ làm c h ấ n nhiếp có thể đại đa số người kỳ thực cũng có thể khai thác nguồn thu nợ lần phương thức từng điểm từng điểm đi xử lý để tránh toàn bộ đại chu quá mức dung chuyển bất ăn hoàng đế chị đại cúc như nấu món ngon quá đại khai đại hợp không phải là chuyện tốt chúng ta nhất thiết phải làm cho những này biến hóa hết khả năng bình ổn giữa bất chi bất giác hoàn thành một ít nhân viên thay đổi chu thiên khải giọng của nghe có chút tận tình khuyên bảo chu du đương nhiên minh bạch đạo lý này nhưng này đoạn thời gian một mực qua dị thường lo nghĩ bây giờ t r u n g quy là có thể mở mày mở mặt n h ư n g hắn vô luận như thế nào đều cảm thấy có chút không cam lòng có thể chịu trách nhiệm nói chu thiên khải đột phá đến thánh linh chi cảnh sau mấy ngày nay là chu du tại gần nhất thời gian hơn một năm bên trong ngủ an ổn nhất mấy ngày tựa hồ tất cả tâm sự cùng lo nghĩ toàn bộ một buổi sáng g i t hết n h ư n g chu du có loại không nhịn được muốn đem lúc trước những cái kia phiền muốn phát tiết đi ra xúc động. Là, Thái thượng, cùng h minh bạch. Một hơi thật sâu, cưỡng ép khống chế Chu Chu Thiên Khải, â n lên động, đồng dạng đứng không người một cơm đối với được cảm xúc Kít mặt dậy, sâu, sao Du ép nói. 12.、Cùng、một thời gian công dương ra tại triều ca trong thành điểm dừng chân bên trong công dương giật tiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng ngồi ở một lão giả đối diện riêng lớn trong phòng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau chỉ bất quá so với công dương giật tiên cái k i a phàng phất đã kết vạy ở cùng một chỗ sắc mặt lão giả biểu tình trên mặt lại có vẻ bông l ò n g rất nhiều tinh thần của ngươi trạng thái thật không tốt rõ ràng đã là đấu la lại còn có thể xuất hiện tinh lực không tốt tình huống cái này thật sự phải không hẳn là nhìn xem công dương giật tiên không nói một lời bộ dáng lão giả cười t r e o g ẹ o m ộ t câu ra ra chẳng lẽ n g à i không có chút nào lo lắng sao đây chính là thánh linh a nếu như hoàng thất thật sự có thánh linh tầng thứ cừng giả như vậy phía trước chúng ta làm hết thảy bao quát dịch ra tất cả cố gắng đều sẽ biến thành một hồi triệt đầu triệt đuôi chê cười tại c h i ề u ca thành phạm vi bên trong một cái thánh linh đủ để đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng công dương giật tiên thanh âm lộ ra có chút vội vàng sao động từ dịch thu cùng cố vận huyền tại vài ngày trước tới qua hắn ở đây hơn nữa cáo chi liếu hàng phòng mới nhất động thái sau đó hắn liền một mực ở vào mất ngủ trạc thái dòng dã ba ngày không có cho mắt đại não từ đầu đến cuối ở vào tốc độ cao vận chuyển ở trong đến mức cho dù là đạt đến đấu la cấp độ nhưng lúc này thời khắc này công dương giật tiên như cũ có chút muốn chống đỡ không nổi cảm giác có gì phải lo lắng lại nói coi như lo lắng lại có thể thế nào còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi câu nói kia sao tất nhiên lựa chọn đứng đội liền không thể đung đưa không ngừng dù là một con đường đi đến đen đều so làm cỏ đầu tường phải tốt hơn nhiều chúng ta như là đã lựa chọn hướng dịch ra dựa s á c vào như vậy từ làm ra cái lựa chọn này một khắc kia trở đi liền không có bất kỳ đường rút lui có thể đi hiểu chưa lão giả rất là nhẹ nhõm nói nếu như lẫn nhau lực lượng tương đương dù là dịch ra hơi chỗ thế i yếu ta đều không có bất luận cái gì tâm tư khác nhưng bây giờ vấn đề là hoàng thất nắm giữ thánh linh cái này đủ để cho hoàng thất đứng ở thế bất bại như vậy tiếp tục cùng tại dịch ra bên người sông pha chiến đấu chẳng phải là đồng đẳng với tự sát tất nhiên biết rõ sẽ thất bại lộ tại sao còn muốn đi xuống cho dù bây giờ quay đầu hơi trễ cuối cùng so trực tiếp chịu chết tới tốt làm a công dương g i ậ t tiên rất là không đồng ý nói đến hồ đồ lão giả hiếm thấy khiển trách một câu nói tiếp ta hỏi ngươi dịch thu tới gặp ngươi thời điểm hắn có biểu hiện ra bao nhiêu lo lắng cảm xúc sao tất nhiên hắn sẽ đến gặp ngươi như vậy rõ ràng triệu gia chắc chắn cũng đã đi qua như vậy mấy ngày này thời gian triệu gia có cái gì dị thường phản ứng sao công dương giật tiên bị hỏi mọi người trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào ngươi còn trẻ cũng không thế nào giải họ chu người n g một nhà kia đến tột cùng là như thế nào tính cách ta có thể minh xác nói cho ngươi cho dù ngươi bây giờ muốn hối hận trên mặt nổi bọn hắn sẽ không so đo h i ể m khích lúc trước đem chúng ta công dương ra một lần nữa tiếp nhận có thể sau đó một khi cục diện ổn định tương ứng trả thù liền nhất định sẽ tùy theo đến suy nghĩ một chút dịch g a tạo nộ không cần bao nhiêu năm công phu chúng ta công dương ra thì sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử nói đến đây lão giả đứng dậy hướng về đi ra ngoài phòng đồng thời cũng không quay đầu lại nói từ làm ra lựa chọn một khắc kia trở đi cũng đã đã chú định chỉ có một con đường có thể đi l i ê n đạo lý này đều không nghĩ rõ ràng ngươi mấy ngày này biểu hiện để cho ta rất thất vọng nói xong lão giả đi thẳng ra khỏi gian phòng chỉ để lại công dương giật tiên một thân một mình lâm vào trầm m ặ t ở trong chương sáu trăm ba mươi bảy có khách đến đây đại chu lịch tháng một năm sáu bốn ă m linh năm tháng hai bị đời sau rất nhiều học giả công nhận là thần hàng tri nguyện kỷ nguyên mới năm đầu bởi vì tại những cái kia nhà lịch sử học trong mắt đấu vũ đại lục vạn n ă m dĩ hàng xuất hiện vị thứ nhất chân thần chính là ở nơi này tháng bên trong lần đầu chân chính leo lên toàn bộ đại lục sân khấu hơn nữa từ đây đi lên một đầu khiến cho mọi người trở nên khiếp sợ lấm lét con đường thành thần đồng thời ở đời sau lịch sử ở trong được xưng là c h i thần c h i tài quyết thần vệ đội tài quyết chi nhận cũng lần thứ nhất lộ ra ở thế nhân trong ánh mắt từ chu t r i ề u một lần gia tộc luận phẩm bên trong nhất phi chủ thiên bắt đầu hắn cuối cùng bao phủ toàn bộ đại lục vương thả hành trình đến nỗi về sau huy chấn đại lục dưới thần tọa bảy vương đêm càng là ở nơi này tháng bên trong liền xuất hiện ước chừng sáu người chính là bởi vì tháng này phần đặc thù như thế mà vị k i a chân thần lại là xuất hiện tại lúc đó trên đại lục vắng vẻ tiểu quốc chu triều cảnh nội cho nên ở đời sau trong sử sách đại c h u lịch tháng một năm 640 b n t ă m h tháng hai mới bị đơn độc ghi khắc xuống dưới mà cũng không có khai thác lúc đó ứng dụng phạm vi rộng hơn quá nông l ị c h p h á p đồng thời quan tri lấy thần hàng tri nguyện kỷ nguyên mới năm đầu xưng hảo chỉ bất quá giờ này khắc này không có ai biết những thứ này về sau mới sẽ phát sinh sự tình cho nên đối với triều đình thanh bách tính tới nói đại c h u lịch tháng một năm 640 b n t ă h á n g hai chỉ mang ý nghĩa lần này gia tộc lập phẩm chính thức bắt đây ầ đầu u cuối, bước bắt bước cũng chính thức c vào vào hồi h n chính cao c h trào. u là một cái khó được thời tiết tốt mặc dù thanh lãnh nhưng trong không khí cũng không có cái gì hạ phong đối với triều đình thành bách tính tới nói đã là cực kỳ thư thích nhiệt độ cứ việc vẫn như cũ ở vào âm lại cũng không rét thấu xương bao lấy chắc lịch một chút liền đủ để bên ngoài ra thời điểm không đến mức chịu đến thời tiết ảnh hưởng có thể ở tháng hai phân thời điểm gặp phải dạng n à y khí hậu quả thực là một loại may mắn triều đình thành chỗ đại chu triều phương bắc mà đại chu triệu nhưng là nằm ở toàn bộ đấu vũ đại lục góc đông bắc bên trên mặc dù cũng không xem như tới gần đại lục danh giới vị trí nhưng trong ngày mùa đông nhiệt độ cũng muốn so nam phương một chút quốc gia lạnh đến nhiều âm hai mươi độ tả hữu là xuyên qua toàn bộ mùa đông tiêu chuẩn nhiệt độ không khí bởi vậy chỉ cần là không có hàn phong thấu xương thời gian liền cũng là ngày tốt l ạ n h triều đình thành dân chúng rõ ràng đối với dạng này khí trời phi thường hài lòng vốn hẳn nên tại trong ngày mùa đông ngủ đến mặt trời lên cao đám người thật sớm liền ra khỏi nhà nhường tất cả con đường ở nơi này một buổi sáng sớm ồn ào động càng là đủ để cùng ngày mùa hè so sánh hôm nay là gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng bắt cường cuộc so tài người thứ hai tranh tài này g tại ngày hôm qua thứ nhất tranh tài trong ngày công dương gia cho thấy phù hợp tự thân địa vị thực lực đào thải một cái khác hai phẩm thượng gia tộc lấy được thứ nhất tấn cấp tứ cường danh lệch hôm nay cái này người thứ hai tứ cường danh lệch sẽ tại dịch g i a hòa lo cho gia đình ở giữa sinh ra không có ai cho rằng lo cho gia đình có thể chiến thắng dịch g i a trải qua phía trước dài đến mấy tháng tích lũy triều đình thành bách tính đối với dịch g i a cường đại đã có tương đối thanh tình nhận thức cho nên trên đường phố lui tới đám người lại hoặc là mặt tiền cửa hàng bên trong ăn uống thực khách phạm là nhắc tới hôm nay trận này luận phẩm chi chiến chỗ thảo luận cùng tranh chấp trên cơ bản cũng chỉ là lo cho gia đình đến tột cùng có thể hay không tại quá trình trung cầm tới dù là một phần mà thôi coi như đối với cái kia một phần tranh luận cũng nhiều hơn đến từ đại biểu dịch ra s u ấ t chiến cố vận h u y ề n sẽ có hay không có ý đi n h ư ợ n g mượn chi cấp cho chính mình nguyên bản gia tộc lưu một chút mặt mũi trên cơ bản phạm là sẽ phát sinh loại tranh luận n à y chỗ cũng là hai cái quan điểm lẫn nhau bên nào cũng cho là mình p ả i ai cũng không thuyết phục được a y lại không có nhâm hà nhất cá nhân cho rằng lo cho gia đình có hy vọng thu được kẻ thắng lợi cuối cùng cho dù tính cả hôm nay trận này khoảng cách lần này gia tộc luận phẩm triệt để hạ màn kết thúc cũng chỉ còn dư sau cùng bảy tràng đấu võ ba trận tứ cường tranh đ o ạ n hai trận trận chung kết gia trận quân tranh đ o ạ n cùng với sáu cuối cùng quán a quân cùng ba bốn tên tranh đ o ạ n trong bất chi bất giác gia tộc luận phẩm vậy mà liền chỉ còn lại có cuối cùng vài ngày như vậy hậu chi hậu giác triều đình thành dân chúng sẽ trợn bộ u c phát ra nhiệt tình như vậy cũng liền có thể lý giải liền tại đây dạng một cái sáng rỡ buổi sáng một danh thanh y trường sam nam tử trung niên tại hai tên tùy tùng đồng hành đi vào triều đình thành h ô n tạp tại trong mỗi ngày đại lượng người ra vào lưu ở trong nam tử trung niên cũng không thu hút hai tên tùy tùng cũng đều là một bộ đại chúng mặt bộ dáng nhìn qua lần đầu tiên phía sau liền rất khó cho người ta lưu lại bất luận cái gì ấn tượng khắc sâu nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện ba người này trong lúc hành tàu thế mà cùng chung quanh những cái kia phổ thông bách tính từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định không gian cùng khoảng cách tất cả bách tính tựa hồ cũng tại bất chi bất giác tránh cùng ba người này phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc hơn nữa bản thân mình còn căn bản cũng không có ý thức được điểm này Đến mức người mặc dù là hôn tạp tại trong đám đông, làm thế người hôn trong nào cũng mức mặc làm ba tại dù là tạp khi ô không n chen nghĩ g lộ ra chúc. Thật t ớ tiến ạ như vắng bên trong, còn hùng như thành thanh nhưng này dạng quy mô, liền xem như đặt ở quá hạ cảnh nội, cũng có thể xem như đại thành chỉ. Cho hạ thể vậy vẻ vĩ vậy quy gia quốc quá sáu, có lại đại đi. Khi i đặt t là có dù đô mô, xem xem ở vào triều đình thành nội phía sau một cái tùy tùng nhìn trước mắt biển người như dệt liếc nhìn lại càng là không thấy phần cối u nhìn không được hơi xúc động nói chu t r i ề u là một cái rất ý tứ quốc gia bởi vì chỗ xa xôi cho nên rất khó hấp dẫn đến bao nhiêu ánh mắt lại thêm quốc thổ diện tích cùng số lượng nhân khẩu đều vô cùng bình thường cho nên trên cơ bản tuyệt đại đa số người thậm chí cũng không biết đấu vũ đại lục bên trên còn có dạng này một quốc gia tồn tại nam tử trung niên yu thaizu thai đi ở trước nhất cười tiếp tục nói nhưng nếu có người nguyện ý cẩn thận đối với chu triều tiến hành một phen điều tra liền sẽ phát hiện chu triều quốc lực cường thịnh cùng bản thân quốc gia lớn nhỏ cùng với tại đấu vũ đại lục lên địa vị càng là hoàn toàn không thể so sánh chu triều rất mạnh thậm chí so cùng hắn tiếp giáp xung quanh chư quốc cộng lại đều càng mạnh hơn một cái đỉnh phong chiến lược vẹn vẹn thất tinh đấu la quốc gia cường thịnh trở lại cũng có hạn hai tên tùy tùng đều theo nam tử trung niên sau lưng bất quá từ giọng nói chuyện cùng trên thái độ đến xem cái này hai tên tùy tùng cùng nam tử trung niên quan hệ trong đó e rằng so với mặt ngoài tôn ti gần gũi nhiều lời này có đạo lý riêng của nó nhưng là không hoàn toàn đúng một cái cường giả xuất hiện cần đại lượng nhân khẩu cơ số đi c h ố n g c h ế t tại nhân khẩu cơ số hoàn toàn chưa đủ dưới tình huống chu triều có thể có được bây giờ quốc lực đã là cực kỳ hiếm thấy tình huống nếu như không phải trong khoảng thời gian gần đây đặc biệt chú ý ở đây ngay cả ta cũng cơ hồ không cách nào phát hiện nơi này đ ặ thủ nam tử trung niên h i ế p h i ế p mắt nói tiếp suy nghĩ một chút à, quốc gia này vậy mà đã thành lập hơn 1,60056. cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục ngoại trừ di thái hạ cầm đầu cái kia giải rác mấy cái quốc gia bên ngoài cũng không có bất luận cái gì quốc gia có thể so sánh chu triều duy trì quốc phúc thời gian càng lâu thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân mặc dù bởi vì quá mùa hè tồn tại đấu vũ đại lục thế cục một mực có chút ổn định nhưng tiểu quốc giữa lẫn nhau công phạt từ đầu đến cuối tồn tại chu triều có thể giới loại tình huống này đem quốc phúc duy trì hơn một s á hắn tất nhiên có chỗ hơn người dù sao Đơn chương từ thừa hài i tới nói, a n góc độ sáu trăm i ba mươi tám đích thân tới hội trưởng từ phía trước phát hiện liễu dịch thu có lớn nhất át chủ bài lại là chiến tộc phía sau trắng cảnh văn thì có loại máy liệt khó mà diễn tả bằng lời dự cảm đến mức khi nhận đến loại dự cảm này ảnh hưởng cùng dưới sự kích thích n h ư n g hắn quỷ thần xui khiến làm ra vụ n trộm đến đây chu t r i ề u quyết định bạch thi vũ không thể lần nữa đến đây chu t r i ề u bởi vì lôi ra đối với bạch thi vũ quá quá ải chú lấy bạch thi vũ thực lực cũng rất khó làm đến thoát khỏi lôi ra âm thầm theo dõi một khi bạch thi vũ bị lôi ra phát hiện lần nữa âm thầm đi tới chu t r i ề u như vậy lấy lôi ra tính cách liền ắt sẽ đ ể thăng đối với dịch ra cùng với dịch thu trình độ chú ý đây đối với dịch thu và dịch ra tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt nhưng hắn vẫn có thể thân là chủ nhà họ bạch trắng cảnh văn tại lấy một thân cao thâm mặt chắc cảnh giới đồng thời tại tiêm hành cùng truy t cũng có có thể xưng ơ đại sư cấp tiêu chuẩn chỉ cần hắn n g u y ệ n ý toàn bộ bách việt quốc cảnh bên trong liền tuyệt đối không có người có thể chân chính tìm được hành tung của hắn đến nỗi cùng theo tới trước cái này hai danh t ù y ệ t ỏ n g cũng là hắn tâm phúc trong tâm phúc vô luận thực lực tâm trí vẫn là trung thành p h n g d i ệ n đều thuộc về không thể kén chọn nhân tuyển tốt nhất lại thêm t r ắ n g cảnh văn luôn luôn hành tung p h i ê u hốt cũng không mấy người sẽ đối với hắn đến cùng ở nơi nào có quá mức hứng thú nâng hậu cho nên từ hắn tự mình đến đây không thể nghi ngờ là cách làm an toàn nhất nguyên bản dựa theo chẳng cảnh văn lúc ban đầu ý nghĩ hắn là không nên xuất hiện tại chút c i ề u cảnh nội tất nhiên dịch thu nói qua t như như nhưng trong khoảng thời gian này đối với dịch thu khai quật càng sâu thì càng nhường trắng cảnh văn hãi hùng kết vía đến mức không ngừng tích lũy phía dưới nhường trắng cảnh văn cuối cùng không cách nào lại tiếp tục can lan ổn ổn trở lấy dịch thu tiến đến hắn cần tự mình cùng dịch thu gặp một lần càng nhanh càng tốt mang theo hai danh tùy tổng tìm một nhà không thể nào thu hút khách sạn dừng chân tiếp đó phân phó hai danh tùy tổng riêng phần mình đi làm một ít chuyện t sở dĩ ở khách sạn chọn như thế vắng vẻ ngược lại không phải bởi vì ấn ấp như giới tình huống không tất yếu chẳng cảnh văn đối với cuộc sống chất lượng yêu cầu còn là rất cao chỉ là thế nhưng gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng trong lúc đó triều đình bên trong thành khách sạn sinh ý quá quá mức bạo trên cơ bản những cái kia tương đối khá khách sạn cũng đã kín người hết chỗ chẳng cảnh văn biết rõ điểm này cho nên cũng lời lãng phí thời gian tả h ư u ở đây sẽ không đợi bao lâu thích hợp một chút cũng liền đi qua gần tới trưa được an bài đi ra hai danh t ù y tòng thứ tự trở về trong đó một danh t ù y tòng mở miệng nói gia chủ dựa theo phân phó của ngài đã từ những người khác trong tay giá cao mua về ba tấm hàng phía trước vị trí buổi chiều v ẽ vào cửa chúng ta xác định không bao một tòa t i ể u lâu sao không căn cứ vào ta hiểu tình huống sẽ đem sân bãi chung quanh t i ể u lâu cùng ăn tứ bao xuống tới cũng là chu triều cảnh nội có mặt mũi quý tộc không nói đến bây giờ còn không có chỗ giữ lại cho chúng ta đi bao cho dù có mà nói cũng quá mức đáng chú ý không cần á mặc dù là người của chúng ta cũng chính xác có thể tin nhưng chuyện này nhất thiết phải thận trọng tiếp xúc nhiều một người là hơn một phần bại lộ phong hiểm tại có thể nằm trong tay phạm vi bên trong đem hết thệ phong hiểm xuống đến thấp nhất đây chính là ta đối với lần này hành động yêu cầu duy nhất trắng cảnh văn ngẩng đầu nhìn hai danh tùy t h n g vô cùng trịnh trọng tiếp tục nói ta rốt cuộc muốn làm gì liền hai người các ngươi cũng không có nói cho cũng không phải không tín nhiệm duy nhất nguyên nhân cũng chỉ là đơn thuần vì giảm xuống phong hiểm dù là cái này phong hiểm có thể chỉ là tăng thêm hơn trăm vạn phần có một hoặc một phần ngàn vạn trình độ ta đều không hy vọng nhìn thấy hiểu chưa là gia chủ chúng ta biết hai danh tùy tòng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái tiếp đó nghiêm túc k h ô người n g nói ngay sau đó mặt khác cái kia danh tùy tòng mở miệng nói đã t r a được liễu dịch thu trước mắt ngủ ở chỗ nào khoảng cách chúng ta đặt chân căn khách sạn này có chút xa là trong thành lớn nhất sòng bạc toàn bộ ân hơi nghỉ ngơi một c h ú ta một hồi đi hiện trường xem tranh tài nói đến gần nhất phải do quá hạ chủ trì tổ chức một lần quy mô đề cập tới toàn bộ đại lục hiện đại lục giải thi đấu võ thuật tuần này hướng cũng có tư cách điều động đội tuyển quốc gia tham gia vừa vặn các ngươi cũng có thể xem quốc gia này người trẻ tuổi cùng chúng ta bách việt so r a đến tột cùng như thế nào trắng cảnh văn vừa cười vừa nói hai danh tùy tòng trong ánh mắt lập tức tất cả đều toát ra khinh thường thần thái trắng cảnh văn nhìn ở trong mắt cũng không nhiều lời thời gian rất mau tới đến rồi buổi chiều trắng cảnh văn một nhóm ba người rời đi khách sạn thuê một chiếc xe ngựa phía sau đuổi tại buổi chiều bắt cường thi đấu trước khi bắt đầu đi tới bên trong ương nhiễm g tràng bên ngoài lúc này bên trong ương nhiễm g trên sân đã là người đông nghìn nghịt đủ loại lan truyền âm thanh vang vọng giữa không trùng khi toàn bộ bên trong ương nhiễm g trên sân một mảnh huyền áo trong cảnh văn ba người xuống xe ngựa nhìn xem chung quanh khí thế ngất trời bầu không khí trong lúc nhất thời đều có chút ngoài ý mớn xuyên qua đám người đi tới lôi vào đem ba tấm vé vào cửa đưa cho tương ứng quan viên kiểm tra không sai sau đó quan viên đưa tay chỉ sau lưng rất nhiều cửa vào trong đó một cái ra hiệu ba người trực tiếp đi vào bởi vì bên trong ương nhiễm tràng vé vào cửa là dựa theo khu vực phân chia cho nên mỗi cái khu vực khác nhau lối vào cũng hoàn toàn khác bi ba người theo quan viên chỉ hướng cửa vào tiến vào xem so tại khu vực ở trong tiếp đó nhẹ nhàng như thường tiêu xài đến nơi này khối khu vực trước nhất vị trí đứng ở toàn bộ bên trong gương nhiễm g trên sân khoảng cách lôi đài gần nhất một vòng xem so t ạ i điểm bầu không khí vậy mà như vậy nhiệt liệt cái này ít nhất có mười vạn người trở lên ra trận xem so t ạ i đi loại này quy mô sáu liền xem như tại chúng ta bất việt cũng rất khó coi đến a trong đó một danh tùy tòng có chút cảm khái nói đến tiếng nói không đợi hoàn toàn rơi xuống toàn bộ bên trong gương nhiễm g trên sân liền đ ố n g nhiên vang lên chấn thiên gieo họ sau đó lo cho gia đình và dịch gia đội ngũ liền ở nơi này tiếng hoan hô đồng hành p h â như biệt đối từ tương n thế đối với đầu Như thế đối đầu gây gắt bộ dáng nhường chung quanh số lượng hàng trăm ngàn người xem càng thêm hương phấn lên l i ệ n tại đây loại lan truyền không khí ở trong cách đó không xa hoàng cung đại môn c h ậ m c h ậ m kéo ra sau đó một đám thành viên hoàng thất tại chu du dẫn đầu dưới từ trong hoàng cung ngồi cự liễn mà ra thanh thế mặc dù không tính toán hữu vĩ lại vẫn trước tiên đem tất cả người xem lực chú ý hấp dẫn trắng cảnh văn đồng dạng theo bản năng quay đầu nhìn lại khi ánh mắt của hắn rơi vào chu du bên cạnh cự liễn bên trên lúc sắc mặt lập tức xảy ra biến hóa rõ ràng chương 639, m ở màn diễn thuyết bên trên sắc mặt thay đổi cũng kéo theo tự thân khí tức xuất hiện ba động mà loại trên khí tức dung chuyển tự nhiên trước tiên đưa tới hai tên tùy tùng chú ý tại hai tên tùy tùng ánh mắt nghi hoặc bên trong trắng cảnh văn hít một hơi thật sâu một lần nữa nhường một thân khí tức quy về vô hình phía sau trầm giọng nói thu liễm lại hơi thở cái kia đại chu hoàng đế người bên cạnh sáu là một gã thánh linh. thánh linh hai tên tùy tùng đồng thời trong lòng cả kinh vội vàng dựa theo trắng cảnh văn yêu cầu đem kh để cho mình chân chân chính chính biến cùng người bình thường giống nhau như lúc chỉ bất quá đã như thế chung quanh cái kia nguyên bản còn theo bản năng cùng ba người giữ vững điểm khoảng cách dân chúng lập tức liền đem cái này không như thế nào rõ ràng khe hở t r ê n lấn tràn đầy bừng bừng hai tên tùy tùng bất đắc dĩ chỉ có thể một tả một hữu đứng tại trắng cảnh văn hai bên dùng thân thể của mình cứng rắn cho trắng cảnh văn cản ra một cái coi như rộng rãi không gian đem dân chúng đều vững vàng ngăn trở sau đó hai tên tùy tùng lúc này mới tới kịp theo trắng cảnh văn ánh mắt nhìn lại ngay sau đó trong đó một tên tùy tùng liền kỳ quái mở miệng nói thật là thánh linh sáu mặc dù từ ẩn ẩn bộc lộ ra ngoài khí tức phán đoán hẳn là chỉ là vừa mới đột phá thánh linh không lâu thậm chí còn không có tiến vào nhất truyền tiêu chuẩn nhưng sáu vì cái gì trong quốc gia này sẽ có thánh linh tồn tại không rõ ràng từ nhân khẩu cơ số góc độ tới nói một cái chỉ có hơn một tỷ người tiểu quốc là vô luận như thế nào cũng không khả năng sinh ra thánh linh nhưng tất nhiên loại chuyện này phát sinh ở chu triều cũng có thể lý giải trắng cảnh văn lắc đầu nữ khí có chút phiếu hốt gia chủ chúng ta là không phải hẳn là sáu đem tình báo trọng tâm hướng về chu triều bên này chết đi phía dưới có lẽ sáu sẽ có phát hiện kinh người gì cũng k ó nói một tên khác tùy tùng mở miệng đề nghị chuyện này chờ trở, trở về về sau thương lượng lại trước mắt chúng ta thần phong đường đã đến phát triển bình tĩnh kỳ tứ đ ạ i chấp trưởng gia tộc giữa lẫn nhau lục đục với nhau lẫn nhau không ngừng thẩm thấu xếp vào trên cơ bản phạm vi thế lực đã củng cố ở thời điểm này làm ra thay đổi rất dễ dàng sẽ dẫn tới mấy gia tộc khác chú ý bây giờ còn chỉ có chúng ta phát hiện chu triều vấn đề cho nên có thể vô cùng linh hoạt đi xử lý nhưng nếu là các cái khác mấy cái gia tộc cũng sắp ánh mắt tập trung ở đây sự tình mới có thể chân chính trở nên phiền p h ư c bàn bạc kỹ hơn a trong cảnh văn nói chuyện công phu hoàng thất một nhóm cũng tại chu du dẫn đầu dưới leo lên quảng trường chuyên môn chuẩn bị quan chiến này nhưng mà ra tất cả mọi người ngoài ý liệu là ở nơi này một hồi đấu vo phía trước lệ cũ sẽ phát biểu một phen nói chuyện hoàng đế lại đem cái này phát biểu cơ hội nói chuyện n h ư ờ n g cho người khác là một bộ tiên phong đạo cốt chu thiên khải đứng ở lên tiếng vị trí lúc trong sân số lượng hàng trăm ngàn bách tính đều có chút hai mặt nhìn nhau cho dù là chung quanh những t i ể u lâu k i a cùng ăn tứ chính giữa các quý tộc đại bộ phận cũng đều mặt lộ vẻ biểu tình nghĩ hoặc chỉ có cực thiệu số mấy cái gia tộc người mở to hai mắt nhìn đồng thời một mặt n g h i ê trọng tin tưởng rất nhiều người cũng không nhận ra ta cho nên cũng không hiểu vì cái gì vốn phải là từ hoàng đế tới phát biểu đọc lời chào mừng lại vẫn cứ bị ta đ â y cái lao ra họm hẹm chiếm cứ vị trí chu thiên khải cười ha h à mở miệng thanh em không lớn cũng không thấy như thế nào phát lực lại vẫn cứ lập tức tràn ngập ở trong sân tất cả mọi người bên hai đem quảng trường trung ương bên trên những cái tia nguyên bản lan truyền âm thanh tất cả đều ép xuống chỉ là sao đơn giản một tay liền đủ để cho những cái tia võ tu cùng không biết chu thiên khải thân phận đấu la giật mình rất nhiều người đều biết chúng ta đại chu triều đỉnh phong chiến lực chính là thất tinh đấu la bao quát dự thần đáy vực đại trưởng lão mạc chính sơ triệu gia lão tổ tông triệu vô lượng vũ văn gia chấn tộc c h i bảo vũ văn thành đô cùng với sáu hoàng thất hai vị lượt lãm toàn bộ đại chu hết t h ạ cũng chỉ có năm danh thất tinh đấu la mà thôi chu thiên khải nói tiếp trong sân những cái kia không rõ ràng chu thiên khải thân phận quý tộc và võ tu nhóm từng cái lập tức tất cả đều nhắc lên tinh thần bởi vì này vài lời hiển nhiên là đối bọn hắn nói đến nỗi bách tính sáu dân chúng liền võ tu cảnh giới đều không phân biệt được bọn hắn nào biết được thất tinh đấu la là cái gì đồ chơi trên thế giới này có được lực lượng người mới có thể nắm giữ hết t h ạ chúng ta đại chu triều an phận ở mực góc tại toàn bộ đại lục thượng đô không có nhiều người biết được nếu có người đi qua đại lục trung ương lời nói sẽ biết đối với người ở đó tới nói đại chu là một cái triệt đầu triệt đôi t i ể u quốc gia thậm chí liền để bọn hắn hơi chú ý xuống tư cách cũng không có vì cái gì cũng là bởi vì chúng ta đại chu đ ỉ n h phong chiến l ự c chỉ là thất tinh đấu là thôi nói đến đây chu thiên khải dừng một chút trên mặt hiện lên cảm khái biểu lộ bất quá loại cảm khái này biểu lộ lóe lên liền biến mất đồng thời riêng lớn quảng trường trung ương bên trên vang lên từng đợt kinh hô bởi vì tại chu thiên khải bên ngoài thân hiện lên màu tím đậm hồn lực vầng sáng tận đến giờ phút này rất nhiều người mới rõ ràng nguyên lai、like、trước mắt cái này đang tại phát biểu đọc lời chào mừng lao giả chính là hoàng thất hai danh thất tinh đấu l a một trong sáu không người nào nguyện ý làm kẻ yếu đồng dạng cũng không có một quốc gia thật sự nguyện ý bị khinh thị nhưng trước kia chúng ta không có cách nào trước kia đại chu không có bất kỳ cái gì nói chuyện sức mạnh trên phiến đại lục này chỉ có đột phá đấu la cực h ạ n đặt đến thánh linh cảnh giới sau đó mới có thể chân trình có tư cách phát ra thanh â m của mình ta thật cao hứng chúng ta đại chu sáu cuối cùng có dạng này đột phá cũng cuối cùng sáu có tư cách như vậy thoại âm rơi xuống trong sân lập tức hoàn toàn tính mịch dân chúng là có chút mờ m i ệ n g thế nhưng chút võ tu cùng các quý tộc nhưng là từng cái há hốc mồm ngây ngốc nhìn xem chu thiên khải rất nhiều người thậm chí cho là mình có nghe lầm hay không chỉ có số ít một số người dùng sức nắm chặt n ắ m đấm một nhóm người là bởi vì hưng phấn một phần khác người sáu nhưng là bởi vì khẩn trương các ngươi không có nghe lầm từ hôm nay trở đi chúng ta đại chu triều đ ị n h phong vũ lực sẽ không còn là thất tinh đấu la mà là chân chân chính chính thánh linh cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng có thể được xưng là cường giả thánh linh chu thiên khải không có nhự tại mọi người hoặc chờ mong hoặc tâm tình thấp p h ỏ n ở trong t r ị địa hữu thanh nói nói chuyện đồng thời bên ngoài thân cái k i ê m màu tím đậm hồn lực vần g sáng cũng trực tiếp xảy ra màu sắc biến hóa t ừ màu tím sậm rất nhanh đã biến thành một mảnh trắng loá tiếp đó cái này một vòng trắng loá quan g mang vậy mà liền như thế kéo lấy chu thiên khải tại mấy chục vạn người trong ánh mắt chậm dãi lăng không dựng lên một mực lên tới ước chừng cách mặt đất bốn năm mét độ cao sau đó lúc này mới lơ lửng ở giữa không trung ở trong quảng trường trung ương bên trên hoàn toàn t ĩ n h m ị c h cơ hồ tất cả mọi người đều một mặt không cách nào che giấu chấn kinh tri sắc nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung chu thiên h ả i chỉ có trắng cảnh văn ba người sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt đây h hơn nữa có thể chân chính làm đến ngự a không dựng lên đây là đấu la đột phá trở thành thánh linh tiêu chí vừa vào thánh cảnh lại không phải phạm tục chương sáu trăm bốn mươi mở màn diễn thuyết phía dưới như các ngươi thấy ta chu thiên khải chính là cái k i a đột phá đấu la cực hạn trở thành thánh linh nhân cũng là vì cái gì hôm nay vốn hẳn nên thuộc về hoàng đế đọc diễn văn để ta tới thay thế nguyên nhân ta muốn nói cho đại chu trên dưới mỗi người từ hôm nay trở đi chu triều sẽ không còn là một cái cái gọi là tiểu quốc từ hôm nay trở đi chu triều sẽ thật sự tiến vào cường quốc liệt kê chu thiên khải lơ lửng giữa không chung bên trong quanh thân bị trắng lóa hồn lực vầm sáng bao phủ một bên rong giật nói một bên hai tay mở ra tại bình thường dân chúng xem ra vào giờ phút này chu thiên khải liền phảng phất thiên thần hạ phàm đồng dạng nhưng tại chút quý tộc trong mắt chu thiên khải đột nhiên tuân ra mình đã tấn cấp thánh linh danh giới sự thật nhưng là làm cho tất cả mọi người tâm tình đều vì vậy mà sẽ ra kịch liệt biến hóa những cái kêu bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân mà lựa chọn giống dịch ra dựa sát vào quý tộc cơ hồ từng cái tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào rất nhiều quý tộc thế gia liền bắt đầu suy tư lên phải làm thế nào mới có thể lần nữa nhìn về phía hoàng thất ống p đến nội nguyên bản liền kiên định đứng tại hoàng thất bên kia quý tộc thế gia nhưng là từng cái hớn hở ra mặt trong đó vui vẻ nhất phần c h ấ n đương nhiên chính là vũ văn gia cùng với lúc này trên lôi đài lo cho gia đình đ á n g người vũ văn gia thấy được tự thân thay thế triệu gia trở thành đại chu triều mới đệ nhất thế gia hy vọng mà lo cho gia đình đ á n g người sáu nhưng là lấy chú ý nguyên lễ củng cố vân c h i cầm đầu nhìn thấy liêu dịch nhà sắp bị diệt tới nơi có thể chỉ cần dịch ra thật sự tại cùng hoàng thất trong cuộc đấu tranh này toàn diện bị thua như vậy không chỉ cha con bọn họ chỗ khát vọng đạt tới mục tiêu nhất định có thể thuận lợi thực hiện đồng thời một chút tối ư ám ý nghĩ sáu cũng cùng cấp tại có thực hiện cơ sở nhưng ngược lại là người t r i ệ u ra sắc mặt nặng nề công dương giật tiên biểu lộ liền phảng phất như gặp phải tận thế đ ồ n g dạng lời ta muốn nói chính là chỗ này chút hôm nay là năm nay gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng bắt cường cuộc so t à i trận thứ hai chư vị mua vẽ ra trận vì cái gì tự nhiên là nhìn dịch ra hòa lo cho gia đình ở giữa đấu võ cho nên ta đây cái l a o đầu tử sẽ không ở đây tiếp tục chậm chế mọi người thời gian nói xong chu thiên khải cũng không có một lần nữa cưỡi ngự liễn mà là cứ như vậy là không hư độ bay trở về đến liêu hoàng cung bên trong trơ mắt nhìn chu thiên khải bay trở về hoàng cung riêng lớn quảng trường trung ương bên trên vẫn như c ũ hoàn toàn t ĩ n h m ị c h đây là trong sân ngoại trừ trắng cảnh văn hòa dịch thu chờ giải rác mấy người bên ngoài những người khác lần thứ nhất chân chính tận mắt nhìn thấy có người biết bay mặc dù đấu la t ầ n g thứ c ư ờ n giả g đã có thể thông qua đối với hồn lực khống chế cùng đối với không khí chung quanh lưu động cảm giác từ đó làm đến trình độ nhất định lướt đi nhưng lướt đi dù sao không phải là thật sự đang bay mà nhân loại sáu trời sinh liền đối với vu phi trên không trung có một loại khó mà diễn tả bằng lợi khát vọng thấy được chưa hoàng thất gia đấu la trên tồn tại dịch thu người nhất định phải chết chẳng những người nhất định phải chết các người toàn bộ dịch ra c ù những g n cái k i a nhìn về phía các ngươi dịch gia nhân tất cả đều chết c h ắ c cố vận huyên có phải là hối hận hay không không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên ở giữa xuất hiện biến hóa như thế a làm chu thiên khải hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người phía sau cố vân chi lập tức một mặt hưng phấn nhìn trước mắt dịch thu cùng cố vận huyên vô cùng đắc ý mở miệng nói ra Đứa đẩn. Dịch thu lít mắt, cấp ra mình đánh định, ra ta trang chấn định. ta, biết các chật chật, huyên, ta lần, lít lòng mình này chấn ngươi trong chắn dịch cấp chỗ cho các chắc thu mắt, Bớt biết mặt giá. giờ bây ở thừa nhận nhà ta chủ thân phận người thừa kế tiếp đó sáu tại ta cần thời điểm cho ta làm ấp dưỡng ta liền để gia tộc một lần nữa tiếp nhận ngươi như thế nào đây chính là ngươi duy nhất sống tiếp biện pháp không để van cầu lời của ta ngươi liền đợi đến cùng dịch thu nhất lên đi chết đi cố vân chi chừng trong mắt lẹ lơi ư liếm môi một cái nhìn về phía cố vận huyên trong ánh mắt không che giấu chút nào cái loại nam nhân này đối với nữ nhân mới có dục vọng bị cố vân chi như thế t r ă n g trận mở miệng đua dỡn cố vận huyên nhịu nhữ mày quay đầu cùng dịch thu nói trận này chủ tướng chiến để cho ta tới đánh a đừng tại đây loại nơi phía dưới giết hắn muốn để cho hắn chết mà nói còn nhiều cơ hội hết thể sự tình đều kết luộc muốn xử lý như thế nào hắn đều t ù y ngươi dịch thu nhịu nhịu lông mày vừa cười vừa nói ngươi yên tâm ta có đến chỉ là ra hỏa quá mức chán ghét ta cần trước tiên lấy chút lợi tức trở về cố vận huyên m ặ t không thay đổi nói đến tốt à vậy do ngươi tới đảm nhiệm trận này chủ tướng a bất quá cái k i a chu thiên khải sớm như vậy liền đem chính mình đột phá thánh linh tin tức tuân ra hiển nhiên là không muốn cho chúng ta một hạ m ạ n huy đồng thời cũng là cho hắn đầu phục thế lực của chúng ta một cái đổi ý phản bội thời gian e rằng hôm nay trận này đấu võ không có bao nhiêu người thật sự quan tâm dịch thu nói xong khoát tay áo trực tiếp mang theo tộc nhân k h á c xuống lôi đài tại phát hiện cố vận h u y ê n đem đảm nhiệm dịch ra trận này chủ tướng lúc khắc cố gia tộc người đều là gương mặt sắc mặt phức tạp bất quá giống như dịch thu suy đoán như thế chu thiên khải mang tới rung động thật sự là giống như động đất đồng dạng mặc dù phổ thông bách tính cũng không lý giải ra sao thánh linh là cái gì cùng đấu la ở giữa lại có như thế nào t r ê n l ệ n h nhưng bọn hắn có thể nghe rõ chu triều sẽ thật sự tiến vào cường quốc liệt kê câu nói này lại thêm những người dân này tuyệt đại đa số cũng là triều đình người vốn là có vượt xa quá những địa phương khác cảm giác tự hào cho nên chu thiên khải một câu nói kia theo loại kia rung động dần dần rút đi sau đó liền lập tức đốt lên toàn bộ quảng trường trung ương cảm xúc cùng không khí đến mức có tâm tư đem ánh mắt đặt ở trên lôi đài người trở nên ít càng thêm ít vô số người đều ở đây kích động đàm luận với nhau lấy nghiên cứu thảo luận lấy phản phất bọn hắn đã trở thành đại lục cường quốc b á c h tính mặc dù trên lôi đài chiến đấu cũng tại trọng tài lớn tiếng tuyên bố phía dưới bắt đầu nhưng còn có hứng thú đi quan sát mười không còn một đến nội chung q u n h những cựu lâu kia cùng ăn tứ lên các quý tộc càng la không còn tâm tình đi chú ý dịch ra đấu võ theo bọn h ắ n nghĩ hôm nay trận này bắt cường cuộc so t à i kết quả đã hoàn toàn không trọng yếu vô luận dịch g i a phát huy thật tốt dù là lần này gia tộc luận phẩm cuối cùng thật là dịch g i a cầm tới chiến thắng lại có thể thế nào hoàng thất đã bởi vì này đột nhiên xuất hiện thánh linh cường giả mà đứng ở thế bất bại dịch g i a duy nhất có thể làm chính là khẩn cầu hoàng thất tha thứ cùng khoan dung bằng không đợi đợi dịch g i a liền nhất định là tan thành mây khói kết cục mà những cái kia trong đoạn thời gian này nhìn về phía l i ê u dịch nhà quý tộc và thế lực thì nhất thiết phải nắm chặt gia tộc luận phẩm cuối cùng còn dư lại mấy ngày nay thời gian tới cho thấy thái độ của mình cố gắng tranh thủ nhường hoàng thất chuyện cũ sẽ bỏ qua một lần nữa tiếp nhận bọn hắn muốn làm điểm này đương nhiên rất khó nhưng không làm chính là chết đã như vậy liền chỉ có cố gắng đi làm một con đường như vậy có thể đi cho nên gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng bắt đầu đến nay lần thứ nhất xuất hiện đấu võ vừa mới bắt đầu từ lâu cùng ăn tứ lên những quý tộc k i a c ù n g với thế lực liền nhao n h a u không kịp chờ đợi vội vàng rời trường cảnh tượng mỗi một cái rời trường gia tộc và thế lực cũng chỉ là lưu lại một nhóm người đến nỗi còn lại phần lớn người mã nhưng là đều rút lui ngồi cao đang quan chiến trên ghế chu du đem các loại biến hóa toàn bộ thu hết vào mắt uy nghiêm túc mục gương mặt bên trên khỏe kia hồ hiện h mắt mơ một lên ôm n nào rõ ràng ý cười. Loại này hết thể đều ở trong lòng bàn g thể hết thể tay Loại rõ ý cười. c đều ở ả giác một lần nữa về tới trong Chương tới của một mình tay Rất tốt. lần nữa ôn về dịch lo cho gia đình và dịch ra ở giữa thực lực sai biệt chính xác cực lớn cố vận huyên củng cố vân tri ở giữa chủ tướng chiến vẹn vẹn kéo dài trong p h i ê n khắc liền tuyên bố kết thúc đây vẫn là tại cố vận huyên có ý định lưu thủ để có thể đủ nhiều giáo hấn cố vân một trong lần dưới tình huống mới đạt tới thành quả chủ tướng chiến quá trình dùng thiên vệ một bên cái từ này đều không thể hoàn toàn hình dung cựu giai võ tu cùng định phong cấp độ nhất tinh đấu la cũng căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh cố vân chi từ vừa mới bắt đầu liền bị cố vận huyên trực tiếp đánh ngã trên mặt đất sau đó chính là một hồi để cho người ta không đành lòng tốt thấy đánh tơi b ờ i làng cố vân chi kêu cha gọi mẹ tiếng cầu xin tha thứ trên cơ bản bị thoi thóc thay thế sau đó cố vận huyên lúc này mới dừng tay mà lúc này thời khắc này cố vân chi đã bị cố vận huyên đánh tơi b ờ i đến không giống hình người trình độ ngoại trừ còn có hơi thở có thể xác định như cũ sống sót bên ngoài những thứ khác tất cả cũng không có biện pháp có kết luận vốn là như thế ngoan thủ tại b ắ t cường thi đấu dạng này quy cách bên trên xuất hiện là nhất định sẽ gây nên dân chúng chú ý cùng nhau nhau nghị luận nhưng làm sao đại bộ phận người xem l ự c chú ý căn bản là không có ở trên đây cho tới khi cố vận huyên t r ù n g quy là kết thúc đối với cô vân chi đánh tới bảy chuẩn bị bắt đầu trận thứ hai ngũ nhân chiến thời điểm rất nhiều người xem thậm chí cũng không biết trận này đấu võ đã bắt đầu sáu chính là tại dạng này quỷ dị cục diện phía dưới trận này bắt cường thi đấu dùng tốc độ cực nhanh đánh xong kết quả sau cùng dịch ra tam so linh đ ả o thải lo cho gia đình hơn nữa lo cho gia đình chủ tướng cô vân chi ở nơi này một hồi bắt cường thi đấu thân trên bị thương nặng không có ai đối với kết quả như vậy cảm thấy ngoài ý mớn nhưng không khí lúng túng lại tại tại cứ việc dịch ra không đánh mà thắng lấy được thắng lợi thành công tấn cấp đến rồi cuối cùng tư c ư ờ n g hơn nữa dựa theo chu l u ậ t quy định đem tự động trở thành lần tiếp theo gia tộc luận phẩm đại chủ gia tộc có bằng lòng hay không cho dịch gia trúc thế lực lại lập tức trở nên vô cùng thưa thớt ngược lại là bị đánh bại lo cho gia đình lấy được rất nhiều thế lực kịp thời g i a trận an ủi dịch thu mắt l ạ n h nhìn đây hết thảy bởi vì những thế lực kia cùng gia tộc trên cơ bản tất cả đều là trong khoảng thời gian gần đây bên trong tại triệu gia cùng với công dương gia vô tình hay cố ý ảnh hưởng dưới dần dần dựa vào hướng dịch ra thế lực cùng gia tộc cho nên rất rõ ràng đấu võ vừa mới kết thúc những thế lực này cùng gia tộc đại biểu liền vội vàng ra trận đối với lo cho gia đình tiến hành thăm hỏi vì cái gì chính là làm cho quan chiến đài lên chu du n h ị n vội vã như thế lật đật và dịch ra phân rõ giới hạn tự nhiên là nhuộm dịch thu nhịn không được cảm thấy cười lạnh cũng không biết chờ cuối cùng mặt bài toàn bộ tiết lộ sau đó những gia tộc này cùng thực lực đến lúc đó sẽ như thế nào hối tiếc không kịp ngay tại dịch ra đám người tại dịch thu cùng cố vận huyên dẫn đầu dưới chuẩn bị đi xuống lôi đài rời đi quảng trường trung ương thời điểm một mực ngồi cao đang quan chiến trên ghế chu du đống nhiên đứng dậy tiếp đó tại lao thái g á m cùng đi phía dưới đi tới liêu dịch thu trước mặt quảng trường xem cuộc chiến dân chúng đã bắt đầu rút lui thế nhưng chút một mặt ân cần t h a m hỏi cố gia gia tộc và thế lực nhưng là nhao nhao ngừng lại bao quát vẫn còn dừng lại ở tiểu lâu cùng với ăn tứ lên số ít gia tộc rất nhiều toàn bộ ánh mắt theo Chu du cử động mà một lần nữa tập trung dịch thu chúc mừng các ngươi tiến vào tứ cường đây chính là dịch gia tại suy bại mấy trăm năm phía sau lần thứ nhất một lần nữa trở thành đại chủ gia tộc chu du nhìn trước mắt dịch thu một mặt ôn hòa nói đa t ạ bệ hạ dịch thu k h ô người từ trên mặt của hắn căn bản nhìn không ra chút ít tâm tình chập trờn phản ứng như vậy nhường chu du có chút ngoài ý muốn nguyên bản thật tốt tâm tình cũng nhận lấy một chút ảnh hưởng lần nữa hướng về phía trước một cái bước cùng dịch thu cơ hồ muốn đụng nhau chu du trên mặt hiện lên nụ cười dễ cận m ở miệng dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ âm lượng nói vừa rồi thái thượng cảnh giới hệ i n ra hẳn là để cho ngươi đã hiểu thế cục bây giờ như thế ước chừng gần tới ba năm náo kịch là thời điểm kết thúc không sai liên quan tới điểm này ta và bệ hạ có hoàn toàn giống nhau ý kiến dịch thu gật đầu cười nói không cần giả ra loại này giống như hoàn toàn không quan tâm bộ dáng chấm dứt rõ ràng nội tâm của ngươi e rằng đã bị dọa đến run lầy bởi a vừa nhìn thấy một điểm gia tộc tái hiện huy hoàng ánh dạng đông kết quả là muốn bị triệt để b ó c chết loại cảm giác này chính xác đau đớn nhưng mà không có cách nào đây chính là thực tế chu du đứng thẳng người k h ẽ hất hàm nạo nghệ tiếp tục nói bất quá chấm nể tình các ngươi dịch ra cho tới nay trung thành cùng trước đây đối với toàn bộ đại chu làm ra công hiến có thể cho các ngươi một cái cơ hội chỉ cần nguyên nguyện ý đưa ngươi trong tay cái kia quân đội giao ra giao cho hoàng thất trong tay như vậy dịch ra trong khoảng thời gian này làm hết thạy chấm cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua hơn nữa hứa các ngươi dịch ra một thế vinh hoa à, bệ hạ thực sự là tính toán khá lắm đây là nghĩ không đánh mà thắng chi binh một điểm thiệt hại đều không cần trả giá còn có thể nhận được một cái hữu dung nhân chi lượng danh tiếng hơn nữa vô duyên vô cớ hơn ra một cái chiến lược kinh khủng tinh nhuệ quân đoàn đến n ỗ i chúng ta dịch ra thì đi trước ổn định đợi đến chân chính đem cái kia quân đội toàn bộ nắm giữ ở trong tay phía sau liền sẽ lấy hắn lý do đối với dịch ra ra tay loại chuyện này hoàng thất đã là đường quen dễ l ắ m rồi ta nói không sai à dịch thu khẽ cười nói chu du hai mắt hiếp lại nhìn xem dịch thu cái kia hơi có chút biểu tình nặng l ớ âm thanh lạnh đùng nói dịch thu không muốn ngây thơ cho là chấm còn có thể tiếp tục dễ dàng tha thứ ngươi phía trước dễ dàng tha thứ ngươi là bởi vì chấm không muốn chu chiều xa vào đến trong h ỗ n loạn nhưng ngươi làm càng ngày càng quá đáng thậm chí đã chạm tới chấm d a n h giới cuối cùng dưới loại tình huống này ngươi cho rằng chấm còn có thể tiếp tục tùy ý ngươi làm s ằ n g làm bởi sao nếu như ngươi thật sự còn có loại ý nghĩ này cái k i a chấm chỉ có thể cho rằng ngươi quá mức ngây thơ biểu hiện của ngươi đã để chấm xác định đối với đại chu tới nói các ngươi dịch ra bây giờ chính là nhất thiết phải trừ bỏ ưu ác tính dù là trừ bỏ cái ưu ác tính này sẽ để cho đại chu tổn thương nguyên khí nặng nề chấm vì để tránh cho đem đại chu kéo tới bệnh nguy kịch trình độ cũng tuyệt đối sẽ không t i ế c cho nên ngươi bây giờ cơ hội duy nhất chính là đem ngươi lực lượng trong tay giao ra giao cho chấm trừ cái đó ra ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác nếu ngươi dự định ngoan cố chống lại đến cùng như vậy chấm sẽ không t i ế c bất cứ giá nào đem ngươi cùng toàn bộ dịch ra nghiền ép thành bã vụn người cái kia quân đội mặc dù cường đại nhưng đây là triều đình thành có thánh linh tại chấm liền đứng ở thế bất bại chấm cho ngươi cuối cùng mấy ngày thời gian quyết định đợi đến khóa này gia tộc luận phẩm kết thúc chấm liền muốn biết lựa chọn của ngươi cùng quyết định nếu như lựa chọn của ngươi là chấm không hy vọng thấy như vậy mấy ngày nay thời gian thì nhất định là trong đời ngươi sau cùng mấy ngày ngươi phải hiểu được tại đại chu trên vùng đất này chỉ có chấm mới có đánh cờ tư cách đến n ỗ i các ngươi tất cả những người khác đều chỉ có thể làm trên bàn cờ quân cờ chào ngươi tự lo thân nói xong chu du không tiếp tục để ý dịch thu quay người hướng về cách đó không xa hoàng thất ngự liên đi đến lão thái g i á m nhưng là sâu đậm nhìn liễu d ị thu một mắt tiếp đó liền không lưng g ơ lên cánh tay nhường chu du đưa tay khoác lên mình trên càng tay cung kính hầu hạ tại chu du bên cạnh cùng rời đi mặc dù không có nghe được dịch thu cùng chu du đều nói thứ gì nhưng chu du thái độ lại biểu đạt vô cùng rõ ràng kết quả là những cái kia đối diện lo cho gia đình tiến hành thăm hỏi gia tộc cùng thế lực nhau nhau lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở cô ra trên thân thần thái cùng ngự khí càng phát tân cần đến nỗi dịch ra sáu trong mắt bọn họ đã là giống như, như bệnh dịch tồn tại chương sáu trăm bốn mươi hai phụ thân đi tôi h đi nhà của hắn bên trong chờ hắn tiểu ra hỏa không tệ ít nhất loại khí thế này cũng không phải một người trẻ tuổi tùy tiện liền có thể rèn luyện ra nhìn xem chu du ngồi lên ngự liễn dịch thu cũng mang theo dịch ra đám người hướng phía lối ra đi đến trắng cảnh v ă n cười nhẹ quay người nói bởi vì chung quanh người xem đều ở đây rút lui cho nên nguyên bản loại kia chật trội cục diện đã sớm tiêu thất ba người bên cạnh có chút c h ố n g trải tiếp tục lưu lại lời nói thật sự là có chút đáng chú ý gia chủ cần ra tay giúp hắn sao vừa vào thánh cảnh lại không phải phạm tục so sánh thực lực của hai bên cũng không phải thất tinh đấu là đều có thể bù đ ắ p một cái tùy tùng nhịn không được mở miệng hỏi không cần ta chỉ là tới xem hắn hỏi hắn một vài vấn đề mà thôi về phần sự tình ta sẽ không nhúng tay cũng sẽ không tham dự giống như năm ngoái hắn vừa mới bị bắt vào cái này triều đình thành thời điểm như thế ta chỉ biết nhìn xem hắn như thế nào đi ứng đối nếu như hắn liền loại phiền thoái này đều không giải quyết được vậy chỉ có thể chứng minh ta hết thể ngờ tới cũng là sai nếu là sai liền không có quá nhiều lãng phí tinh lực tất yếu trong cảnh văn một bên theo b i ể n người hướng về phương hướng lối ra đi tới một bên bình tĩnh nói thế nhưng là gia chủ tiểu thư sáu đối với hắn tình căn tâm h trùng nếu như hắn xảy ra chuyện tiểu thư sợ là sẽ phải vô cùng thương tâm một tên khác tùy tùng gãi đầu một cái khổ s ở nói đến trong c nhà văn thân thể dừng thể một chút, bất quá chỉ quả l thường thường thích thích, chưa c phu, tỏ ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê thi vũ đối với hắn tình căn tâm h trùng ta không phản đối cũng không tán thành bởi vì đây là thi vũ tự do nhưng xem như thi vũ phụ thần ta có nghĩa vụ làm ra một chút phán đoán t h như sau hắn đến tột cùng là thật không n ư ớ có thể xứng với nữ nhi của ta nếu như ngay cả chu triều bên trong vấn đề đều không thể giải quyết vậy hắn có tư cách gì cưới ta thần phong đường bạch ra hòn ngọc quý trên tay như hắn lần này thật sự thất bại bỏ mình t h i vũ đương nhiên sẽ rất tương tâm nhưng trên thế giới này không có bất kỳ cái gì sự t ì n h là thời gian không cách nào xâm bằng một cái không có đầy đủ năng lực đi thích thi vũ nhân ta tình nguyện hắn chỉ là mang cho thi vũ trong thời gian ngắn đau đớn dù là cái này đoạn thời gian cần dùng năm làm đơn vị đi đánh giá n g h e trắng cảnh văn không gợn sóng chút nào giọt của hai tên tùy tùng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái trên mặt đều hiện lên l i ế biểu tình do dự t r ầ m mặc đi theo trắng cảnh văn sau lưng đi thẳng ra quảng trường trung ương phạm vi trong đó một tên tùy tùng rốt cục vẫn là lấy dũng khí nói gia chủ mặc dù những lời này có chút đi quá giới hạn nhưng sáu ta vẫn cảm thấy chỉ cần tiểu thư ưa thích liền tốt chúng ta bạch ra mặc dù không tính là cái gì cao môn đại hộ nhưng muốn bảo đảm tiểu thư một thế bình an cũng là vô cùng đơn giản a đến nỗi lôi ra bên kia nếu là chúng ta thái độ vô cùng kiên quyết bọn hắn cũng không khả năng bởi vì này loại sự tình liền lựa chọn quyết liệt ai cũng không chịu được nổi thần phong đường chia ra thiệt hại ngươi còn biết những lời này là đi quá giới hạn trắng cảnh văn cười cười ngược lại là không có chút nào ý tức giận chỉ là bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói ta biết các ngươi đau thi vũ nhưng ta mới là phụ thân của nàng ta chỉ biết so với các ngươi càng thương nàng nếu là lúc trước mà nói đừng nói là tìm một cái ít nhất bây giờ nhìn lại còn khá vô cùng người trẻ tuổi coi như thi vũ thích chính là một cái bình thường thư sinh yếu đ ố i thì tính sao ta bạch ra đương nhiên có thể bảo vệ bọn hắn chỉ cần thi vũ ưa thích lôi ra áp lực ta trắng cảnh văn làm sao có thể quan tâm nhưng bây giờ không được nguyên nhân ta tạm thời sẽ không nói cho các ngươi biết bởi vì có thật nhiều sự tình còn cần xác định ta có thể nói là sáu t o à nếu bộ đ đại lục rất có như đón một i biến đ ổ、so、làm không được vậy ta tình nguyện thi vũ bây giờ liền đau l ớ n cũng miễn cho về sau cảm nhận được càng nhiều bất đắc dĩ cùng thương tâm gần chết nghe trắng cảnh văn nói trầm trọng hai tên tùy tùng đều có chút trấn kinh bọn hắn còn là lần đầu tiên tại nhà mình gia chủ trong giọng nói nghe được như thế bất đắc dĩ hương vị giống như trắng cảnh văn nói như vậy bọn hắn chính xác không rõ ràng sắp nên đón biến đổi lớn rốt cuộc là cái gì thậm chí sẽ phát sinh biến đổi lớn cái này vài câu bọn họ đều là hôm nay lần đầu tiên nghe được bao quát lần này bí mật đến đây chu triều bọn hắn cũng chân chính rõ ràng mục đích là cái gì chỉ biết là nhà mình gia chủ muốn cùng tiểu thư nhà mình người yêu gặp một lần nguyên bản hai người đều cho là đây bất quá là cái cha vợ gặp con rể sớm giữ cửa ả i quá trình mà thôi nhưng bây giờ xem ra vậy mà cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt khó trách sáu luôn cảm thấy gần nhất đại lục ở bên trên sóng ngầm phun trào nhưng nhìn lại một đoàn mê vụ hoàn toàn bắt không được cái gì trực tiếp đồ vật gia chủ sáu chẳng lẽ nói thái hạ xưa nay chưa từng có lần thứ nhất tổ chức cái kia cái gọi là hiện đại lục giải thi đấu võ thuật cũng cùng sắp đến biến đổi lớn có liên quan sau khi hết khiếp sợ một cái tùy tùng mở miệng hỏi không sai xem như đại lục đệ nhất cường quốc thái hạ có thể nói là chấn áp toàn bộ đại lục và thế một khi biến đổi lớn đến tiểu quốc bất cứ lúc nào cũng sẽ có hủy diệt nguy hiểm mà thái hạ sáu đương nhiên cũng sẽ nhận trùng kích cực lớn tất nhiên ngay cả ta cũng đã phát giác ra, ra thái hạ cảnh nội như vậy một đám dậm chân một cái toàn bộ đại lục đều phải rung động ba chiến lão quái vật như thế nào có thể hoàn toàn bị mơ mơ màng màng trong cảnh văn hít một hơi thật sâu chắp tay hướng về làn quế phường tổng bộ phương hướng đi về phía trước đồng thời tiếp tục nói có phát giác liền sẽ c o i chuẩn bị trận này hiện đại lục giải thi đấu võ thuật không những có thể nhường thái hạ xem những quốc gia khác người trẻ tuổi đều có như thế nào thiên phú đồng thời cũng có thể làm một lần diễn thử làm cho cả đại lục sinh ra một loại lực hương tâm kỳ thực thông qua phản ứng như vậy liền có thể đạt được một cái kết luận cái kết luận này chính là dù là lấy thái hạ cường đại cũng cho rằng tại sắp đến biến đổi lớn bên trong bọn hắn không cách nào lấy sức một mình n ạ n h kháng đi qua bằng không dựa theo thái hạ đám người kia kêu, kêu ngạo tinh khí như thế nào có thể đưa ánh mắt về phía quốc gia khác trận này biến đổi lớn một khi bộ c phát áp sẽ bao phủ toàn bộ thiên hạ thái hạ sáu cũng không có đầy đủ lòng tin hai tên tùy tùng càng thêm chấn kinh thái hạ cường đại đã sớm cắm rễ ở nội tâm của bọn hắn chỗ sâu mà đã cường đại đến tình trạng như vậy sáu cũng không có đầy đủ lòng tin vậy cái này chàng biến đổi lớn rốt cuộc là cái gì nếu ngay cả thái hạ cũng không có đầy đủ lực lượng đi đối mặt toàn bộ đại lục chẳng phải là muốn liền như vậy sinh linh đ ổ thán cho nên vô luận như thế nào thi vũ nam nhân nhất thiết phải cường đại dù là thi vũ không thích lôi hồng nhưng lôi hồng nhưng là lôi ra qua nhiều năm như vậy có đủ nhất thiên phú người nếu như dịch thu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào so lôi hồng càng mạnh hơn ta liền tình nguyện hắn đi chết ta là thi vũ phụ thân ta muốn bảo đảm thi vũ có thể ở trận này biến đổi lớn bên trong sống sót dù chỉ là tăng thêm một phần trăm sinh tồn xác suất ta cũng không để ý để cho mình hai tay dính đầy huyết tinh trắng cảnh văn vô cùng nói nghiêm túc hai tên tùy tùng nhưng là lâm vào trầm mặc ở trong chương sáu trăm bốn mươi ba khách không ngợi mà đến dịch thu c ù n g cố vận huyên mang theo tất cả mọi người vừa mới quay trở về lan quế phường tổng bộ liền trực tiếp bị mục thu sơn hòa thường hoan nhận được chính đường bên trong bước vào chính đường phía sau liền nhìn thấy chu công vân đang một mặt ngừng trọng đi qua đi lại theo dịch thu c ù n g cố vận huyên tại mục thu sơn cùng với thường hoan dẫn đầu d ư ớ i đi đến chu công vân vội vàng tiến lên ngự a khí r ồ n dập nói đến chí ít có một nửa người không chút do dự lựa chọn phản chiến ngoài ra một nửa người sáu ngoại trừ những cái kia đã vững vàng đánh lên chúng ta nhãn hiệu cùng chúng ta chỉ có thể là đồng sinh cộng tử bên ngoài có ũ n g đều ở vào do dự thể hiểu như vậy thái thượng công bố chính mình tấn cấp thánh linh tin tức trong nháy mắt liền phá hủy chúng ta đi qua trong vòng mấy tháng tất cả cố gắng thực sự là sáu mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ có thể sự đáo lâm đầu vẫn là để ta có chút không thể nào tiếp thu được chu công vân cười khổ nói không cần phải gấp mấy ngày nay làm ra lựa chọn người Chẳng chốc lực, cũ chúng cấu chu chóng cần lúc Dịch chú công vân bà vai, rất là sao cũng được hối hận, phó như định nhân, thành nhường thượng thi thể phản huyết, thành thu ngày này vẫn kiên đứng bên này tầng. Muốn tầng vốn lượng đường, đến tiên vân mấy mà mấy đem mới mới mới mau điểm. xấu. tay đối sẽ sẽ sao tại triều dai dai đại tới trải bội tối tươi vai, nói. là là đó đẹp đưa áp vị, vô vô Kẻ ta trở tô rất bạ không chỉ là mọi người trước tiên lựa chọn phản bội lan quế phường hôm nay cũng nhận vô cùng nghiêm trọng cảnh cáo đại đa số cảnh cáo nội dung đến từ giai đoạn cuối cùng trước khi bắt đầu bản khẩu lan quế phường ở nơi này nhất giới gia tộc luận phẩm bên trong thu nạp kết sủ vàng bạc cùng với hồn thạch mà v ả i thứ sáu đưa tới rất nhiều nhìn trộm mục thu sơn xen vào nói a muốn để cho ngươi đem những n à y đồ vật đói nữa ra ngoài dịch thu mở miệng hỏi không sai khóa này gia tộc luận phẩm tham dự độ cực cao triều đình thành bách tính cùng với các nơi phương hào hoa xa xỉ đều biểu hiện r a cực lớn n h i ệ t huyết đặc cực kim ngạch sáng tạo ra lan quế phường xây phường tới nay giá trị cao nhất hơn nữa tại chỉ thị của ngài phía dưới lan quế phường đối với khóa này luận phẩm chố định ra tỷ lệ đặc cực cao trước nay chưa từng có cũng tiến mục ộ t b ư thu sơn gật đầu một cái bình tĩnh nói đem những ngày người đều nhớ kỹ đợi đến mượn thu nợ lần thời điểm bọn họ đều là nhất định phải làm thịt dê béo dịch thu nói tùy một bên chu công vân nhưng là có chút muốn nói lại thôi như thế nào còn có khác sự tình dịch thu quay đầu vấn đạo chúng ta sáu xác định cứ như vậy m ặ c kệ sao nếu như không thêm hiểu lời nói e rằng loại phản bội này lại biến thành tuyết l ợ vậy tư thế đến lúc đó chúng ta chẳng phải là muốn đối mặt thế gian đều là địch cục diện chu công vân có chút lo âu nói nghiêm chỉnh mà nói câu nói này cũng không đối với dịch thu lắc đầu nói tiếp triệu gia nhất định sẽ đứng tại chúng ta bên này công dương gia đồng dạng không có chút nào lựa chọn h u ố hồ còn có năm quân đều doanh trại quân đội đại đô đốc cũng sẽ tâm hướng chúng ta cho nên sao có thể nói là thế gian đều là địch đâu thế lực cường đại hay không muốn nhìn chất mà không phải nhìn lượng cái này tam phương cộng lại đủ khả năng cung cấp cho chúng ta trợ giúp chính là khác nhìn về phía chúng ta thế lực chung vào một chỗ tổng cộng b ộ số nhìn xem chu công vân mở miệng muốn cãi lại dịch thu khoát tay náo tiếp tục nói ta biết ngươi ở đây lo nghĩ cái gì chỉ là chút lo nghĩ cũng không có tất yếu cuối cùng ai có thể trở thành người thắng cuối cùng đây mới là là tối trọng yếu vô luận thế cục bây giờ biến thành bộ dáng gì làm kết quả lộ ra ở tại bọn hắn trước mắt thắng lợi sau cùng chính là chúng ta như vậy cái gọi là thế gian đều là địch trong nháy mắt sẽ biến thành cả thế gian tất cả thần mà tới được lúc kia chúng ta cần làm chính là từ trong chọn lựa ra một chút nghe lời chúng ta nhìn xem thuận mắt người lưu lại đến nỗi không vừa mắt thì toàn bộ diệt trừ hơn nữa danh chính ngôn thuận sẽ không khiến cho bất kỳ ai khác bất an cùng phản đối nghe dịch thu nói đơn giản chu công vân bất đắc dĩ gật đầu nói ta biết ngươi nói có đạo lý nhưng không biết vì cái gì xấu sự đ á o l â m đầu ta liền là làm không được giống ngươi như vậy tự tin dù là biết rõ những biến hóa này hẳn là đều ở đây ngươi dự đoán ở trong cũng vẫn như c ũ sẽ không cầm được đi lo nghĩ cái này rất bình thường dù sao đối với ngươi tới nói đây là sinh tồn còn lại chính là tử vong vấn đề tốt cuối cùng mấy ngày nay thời gian chú ý mình an toàn không muốn trở về hoàng cung tốt nhất liền ở tại lan quế phường trong tổng bộ hoàng thất như là đã cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay như vậy nguyên bản sẽ có một chút cố kỵ chỉ sợ cũng cũng sẽ không lại có nếu là ngươi lúc này hồi cung khó đảm bảo sẽ không bị bọn hắn ra tay dịch thu nói cái này lần nữa vô vô chu công vân bạ vai quay người liền muốn mang theo cố vận h u y ê n rời đi chính đường trở về mình trong nhà đi nghỉ ngơi một chút mục thu sơn lại rõ ràng còn không có đem sự tình tất cả đều nói xong mắt thấy dịch thu muốn đi vội v a n g mở miệng hỏi thiếu ra vậy cái này trong vòng vài ngày sáu đối với những cái kia đến tìm phiền t h o á n người chúng ta khai thác thái độ gì đi đối lãi trước tiên tạm thời nhường nhịn phía dưới vẫn là cái gì tại sao muốn nhẫn ai dám đến tìm phiền phức liền đánh cho ta ra ngoài mặc lao ngay tại trong phường tòa trấn ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn ai có thể có lá g â n này nếu là thực sự lời quá đáng trực tiếp giết cũng không c á i gì quá không được hoàng tất sẽ không để cho gia tộc luận phẩm cử hành quá trình bị quái dày đây là đại chu cho tới nay đại sự hạng nhất hơn nữa lại chỉ có vài ngày như vậy mà thôi chúng ta làm việc lại như thế nào phép lối hoàn g thất sẽ không để ở trong lòng dù sao theo bọn hắn nghĩ đây cũng chính là chúng ta trước khi chết cuối cùng vùng ấy dịch thu cũng không quay đầu lại nói xong mang theo cố vận huyên rời đi chính đường cố vận huyên trầm mặc cùng tại dịch thu sau lưng cứ như vậy đi thẳng đến liễu dịch thu nhà ngoài viện cũng không có muốn trở về chỗ mình ở y tứ như thế nào muốn cùng ta cầm đốt soi dạ đàm cùng một chỗ trò chuyện chút phong hoa tuyết nguyệt sao đẩy ra cửa chính của sân đi vào trong lấy đồng thời dịch thu vừa cười vừa nói liên quan tới trước ngươi nói tới đấu la là, là tôi luyện đấu hồn quá trình ta đây mấy ngày suy nghĩ rất nhiều cũng có một chút không chính chắn cảm nộ muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút hy vọng có thể đạt được ngươi chỉ điểm cố vận huyên nói nghiêm túc dạng này a vào nhà nói đi dịch thu nhất vừa nói một bên mang theo cố vận huyên xuyên qua vi ệ n tử đẩy ra nhà đại môn cất bước mà vào bất quá một chân mới vừa vặn đi vào trong nhà dịch thu đông nhiên giật mình trong lòng theo bản năng quay đầu nhìn về phía phòng khách vị trí xó xình liền phát hiện một danh chung năm nam, nam tự đang nhàn nhã ngồi ở góc trên b sáu chương sáu trăm bốn mươi b ố thái sơn đến đây hai tên người hầu bộ dáng nam tử phân loại nam tử trung niên hai bên trái phải cứ việc nhà đại môn đã bị lấy ra dịch thu cũng đã một chân bước vào phòng bên trong nhưng ba người này lại như là chưa tỉnh đồng dạng nam tử trung niên bưng c h é n t r à thái độ an nhiên nhấp t r à thủy tiêu chuẩn trong nhà chủ nhân địa bộ nhựa dịch thu thậm chí sinh ra mình là không phải ngộ nhập người khác nhà ảo giác chỉ như vậy một cái xứng sở công phu cố vận huyên đã từ dịch thu bên cạnh đi qua hơn nữa nhìn càng là hoàn toàn không nhìn thấy trong phòng còn có những người khác tồn tại mắt nhìn thẳng trực tiếp đi vào trong thính đường d ị thu trong lòng lập tức có chút dùng mình bởi vì hắn phát hiện mặc dù hắn hai mắt có thể nhìn thấy ba người kia tồn tại nhưng ở cảm giác ở trong nhưng là hoàn toàn không cách nào đối với ba người kia tiến hành phát giác nếu như mới vừa rồi không phải đối với nguy hiểm nhạy cảm dự phán chỉ sợ hắn bây giờ cũng sẽ củng cố vận huyên một dạng trực tiếp đối với ba người kia nhắm mắt làm nơ à. cái này không vẹn vẹn cần đối với khí tức tiến hành hoàn mỹ thu liễm đồng thời còn nhất thiết phải làm đến cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể ít nhất đấu la t ầ n g thứ cường giá sáu tuyệt đối không làm được đến mức này cho dù là thất tinh đấu la trong lòng trong nháy mắt có phán đoán phía sau dịch thu ngược lại vông lòng xuống cơ trước h h ể k mắt ra b ba người này nếu thật cũng là tầm thứ như vậy tồn tại vậy hắn thực lực bây giờ ở trước mặt đối phương căn bản liền không đáng giá nhấc lên nếu là đối phương ba người là mang ác ý mà đến lời nói sáu phản kháng cũng chỉ là chết cười duy nhất có thể làm chính là chờ chết mà thôi đã như vậy đương nhiên liền không cần thiết bày ra một bộ như lâm đại địch tư thế theo dịch thu hướng về xó sình đi đến chạy tới phòng ở giữa chuẩn bị tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống tiếp đó thật tốt cùng dịch thu nghiên cứu thảo luận ở dưới cố vận huyên lúc này mới phát hiện chỗ không đúng khi nàng ánh mắt theo dịch thu đi về phía trước phương hướng thấy được cái này trong thính đường vẫn còn có mặt khác ba cái người xa lạ thời điểm cả người nhất thời ngơ ngẩn bất quá loại này ngây người vẹn vẹn chỉ kéo dài trong nháy mắt công phu liền bị thân thể bạn có thể phản ứng thay thế cố vận huyên trong chốc lát cơ bắp căng cứng một thân hồn lực vầm sáng trong khoảnh khắc ngoại phóng dùng tốc độ nhanh nhất làm xong tùy thời nên đón chuẩn bị chiến đấu. không cần khẩn trương bọn hắn không có ác ý bằng không mà nói xấu hai người chúng ta chỉ sợ sớm đã biến thành thi thể cảm nhận được liễu cố vận huyên khí tức biến hóa dịch thu nhất khuôn mặt mỉm cười đi tới nam tử trung niên trước mặt cũng không quay đầu lại nói nói chuyện đồng thời còn hướng về nam tử trung niên ô quyền chỉ h o à n âm thanh tiếp tục nói ta nói không sai à tiền bối nhã lực không tệ đối với nguy hiểm cảm giác cũng vô cùng nhạy cảm thế mà tại mới vừa rồi tiến vào phòng trước tiên liền phát hiện sự hiện hữu của chúng ta nếu như suy nghĩ thêm đến ngươi bây giờ chỉ có cựu giai vũ tu tiêu chuẩn có thể làm được điểm này xấu thật sự là không dạy nổi nam tử trung niên có chút tán dương gật đầu một cái đồng thời hướng về cái ghế bên cạnh chỉ chỉ, ra hiệu dịch thu ngồi xuống rõ ràng là giọng khách hát giọng chủ cách làm có thể từ đó năm nam tử trên thân bày ra lại vẫn cứ lặn như thế tự nhiên phảng phất trong lúc phật tay đều để người có loại bản năng muốn nghe từ ý nguyện không biết tiền bối xưng hô như thế nào đến từ nơi nào đ ỗ n g nhiên đến thăm sáu lại tại ta trong nhà chờ ta là cần làm chuyện gì dịch thu cũng không có kháng cự đến từ nam tử trung niên khí thế ảnh hưởng rất nghe lời ngồi xuống nam tử trung niên bên cạnh trên ghế ngồi phía sau hạ thấp người vân đạo mặc dù nam tử trung niên cùng bên cạnh hai tên tùy tùng bộ dáng người từ đầu đến cuối không có chút nào khí tức lộ ra ngoài thế nhưng loại tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành hương vị nhưng là nhộn dịch thu ẩn ẩn có chút kinh hãi với nhau cảnh giới cùng thực lực sai biệt to lớn giống như đom đóm cùng liệt dương so sánh dưới loại tình huống này tất nhiên đối phương không có biểu lộ ra ác ý như vậy theo đối phương ý tứ đi làm mới là lựa chọn tốt nhất ta họ trắng gọi trắng cảnh văn đến từ bách việt quốc bạch ra đột nhiên tới t ì n ngươi là có chút lời nói muốn trực tiếp hỏi ngươi nam tử trung niên trầm dai nói cũng không có dấu diếm thân phận của mình cùng mục đích sẽ xuất hiện vào lúc này ở cái địa phương này tự nhiên chỉ có thể là trắng cảnh văn một nhóm ba người dịch thu nhưng là nghe toàn thân cứng đ ở trên mặt cái k i a lạnh nhạt biểu lộ cuối cùng bị ăn kinh hãi cảm xúc thay thế a n g u y ê n lai、like、ngươi cũng sẽ giật mình à ta còn tưởng rằng mặc kệ chuyện gì xảy ra ngươi cũng có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ vân đạm phong khinh bộ giám đâu nam tử trung niên cười ha h a t r e o g ẹ o một câu dịch thu vội vàng ho khan một tiếng che giấu phía dưới nội tâm mình chấn động đồng thời một lần nữa đứng dậy lục túng bên trong mang theo câu n h hướng về nam tử trung niên không người vân đạo thần phong đường sáu bạch ra không sai nam tử trung niên gật đầu một cái tiếp đó hướng về hai bên hai tên tùy tùng một ngón tay mở miệng nói mang theo cố tiểu thư đi ra ngoài một chút ở bên ngoài chờ khoảng một đoạn thời gian ta có chút lời nói muốn đơn độc ôn hòa công tử nói là gia chủ hai tên tùy tùng đáp ứng tiếp đó liền nhất tề đi đến l i ê u cô vận huyên bên cạnh bày ra một cái dấu tay xin mời cố vận huyên rất là cảnh giác nhìn hai tên tùy tùng một mắt lại nhìn một chút dịch thu tại dịch thu gật đầu sau đó lúc này mới cẩn thận cùng hai tên tùy tùng duy trì khoảng cách nhất định hướng về bên ngoài thính đường đi đến nàng chỉ là mơ hồ có thể phát giác được cái này ba tên người xa lạ không phải bình thường Nhưng cụ theo ể mạnh b nhà cửa bị đẩy ra chấm dứt chết toàn bộ trong thính đường cuối cùng chỉ còn lại liễu dịch thu cùng trắng cảnh văn hai người bất quá hai người trạng thái nhưng là hoàn toàn khác biệt trắng cảnh văn một mặt nhàn nhã dịch thu nhưng là có chút câu thúc loại này câu thúc cùng trắng cảnh văn một mặt nhàn nhã dịch thu nhưng là có chút câu thúc t ừ tuổi t ắ c và vừa mới cái k i a hai tên tùy tùng xưng hô đến xem trước mắt trắng cảnh văn sáu rất có thể là thi vũ phụ thân cũng chính là tương lai mình nhạc phụ đại nhân con rể này lần thứ nhất gặp cha vợ trời sinh liền sẽ thấp hơn một đầu cùng khác bấy kỳ yếu tố nào cũng không có quan hệ ngồi đi ngươi nghĩ đứng cùng ta trò chuyện sao ta không có giả như vậy cứng nhắc lần này đột nhiên tới cũng không phải chất vấn ngươi như thế nào lựa chạy con gái ta chỉ là có chút sự tình muốn cùng ngươi xác nhận một chút nhìn vẻ mặt kính cần d ị thu trắng cảnh văn lần nữa hướng về bên cạnh châu ngồi chỉ chỉ vừa cười vừa nói quả nhiên là thi vũ phụ thân lấy được xác nhận dịch thu âm thầm thở ra một cái tới dáng vẻ không thể kén chọn đáp ứng phía sau chưng chặt lần nữa ngồi xuống nhưng mà cái mông còn chưa kịp ngồi vững dịch thu liền suýt nữa bị trắng cảnh văn câu nói tiếp theo giật mình một lần nữa đứng d ậ y khi xưa đại lục đệ nhất cường giả đại lục thất đại tông sư đứng đầu dịch thu cùng ngươi là quan hệ thế nào trắng cảnh văn giống như vô tình v ấ n đạo Trưng 645, chất vấn mặc dù bị cái này giống như đột nhiên tập kích vậy hỏi tham đánh chúng vào trong lòng chỗ sâu nhất điểm yếu nhưng dịch thu mặt ngoài lại không có bộc lộ ra bất kỳ sơ hở cương đại cơ thể năng lực khống chế nhường hắn tại thời khắc này hoàn mỹ kiểm chế tinh thần khuấy động đối với nhục thể tạo thành ảnh hưởng trên mặt đúng lúc đó hiện lên ba phần n g h i hoặc ba phần mờ mịt lại thêm bốn phần kinh ngạc biểu lộ nhìn xem trắng cảnh văn nói khi xưa đại lục đệ nhất cừng giả đây chính là trên đám mây đại nhân vật chân chính đứng ở đại lục c h i đình nhìn xuống toàn bộ thiên hạ làm sao có thể cùng ta có quan hệ nếu như ngay cả cùng tên cũng coi như một loại quan hệ vậy ta ngược lại là không thể phủ nhận bất quá trên phiến đại lục này gọi dịch thu nhân không có một vạn cũng có tám ngàn loại quan hệ này sáu thật sự là không ra gì a trắng cảnh văn nhìn chằm chằm dịch thu gương mặt nhìn một lúc lâu nhưng thủy trung không cách nào từ dịch thu trên mặt nhìn thấy vấn đề chút nào c ũ n g sơ hở cái này khiến suy đoán của hắn không khỏi dao động chỉ là trong nội tâm vẫn có loại vẫy không ra hoài nghi cứ việc loại này hoài nghi không có quá nhiều căn cứ vào sáu lắc đầu đem loại cảm giác quái dị này từ trong đầu khu trừ trắng cảnh văn tiếp tục mở miệng đạo ta chú ý thời gian của ngươi kỳ thực không hề dài đến nay cũng chính là hơn hai năm mà thôi từ thi vũ đã về đến trong nhà đồng thời nói cho ta biết nàng yêu một người đàn ông một khắc kia trở đi ngươi hết thệ tư liệu liền tất cả đều đặt tới bản của ta trên bản ta tin tưởng ngươi hẳn là t i n t ư ở n g thần phong đường tình báo siêu tập năng lực cho nên ta đừng nói cái gì tăng thêm lời chú giải lời nói ta chỉ có thi vũ một đứa con gái như vậy nàng là ta quý nhất nặng b ả o bối đã như vậy khi nàng thừa nhận mình tâm hữu sợ chúc đối ngươi như vậy điều tra đương nhiên chính là cao nhất cấp độ cùng cấp vật trong cảnh văn đem trong tay chén trà thả xuống bay đầu nhìn xem dịch thu tiếp tục nói ngươi từ nhỏ đến lớn kỳ thực cũng không có thể hiện ra bao nhiêu chỗ hơn người đây không chỉ là dịch ra trong huyết mạch tồn tại phong ấn tạo thành mà là thiên phú của ngươi nguyên bản là vô cùng bình thường chu triệu là một cái rất kỳ quái quốc gia nhưng lại như thế nào kỳ quái Cho cho c ũ nếu g k như phủ đ n dựa theo n hạn chế, c bình thường thế cục đi phát triển như vậy mấy năm này thời gian hẳn là dịch ra tại chu triều cảnh nội cuối cùng thời gian mấy năm theo thời gian đưa đầy dịch ra sẽ từ từ biến thành lịch sử chỉ tồn tại ở số người cực ít trong trí nhớ có thể hết lần này tới lần khác sáu tình huống bình thường cũng không có xuất hiện bởi vì ngươi phảng phất trong vòng một đêm sáu đã biến thành một người khác trang sáu thúc thúc ngài muốn nói cái gì dịch thu tại trên x ư ơ n g hô hơi kẹt tạm ngừng tiếp đó hạ thấp người mỉm cười vấn đạo đừng ngắt lời người trẻ tuổi phải có kiên nhẫn huống hồ sáu bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ ngươi nhưng là một cái thành p h ụ c h i thâm n h ư ờ n g rất nhiều lao quái vật cũng không sánh nổi ra hỏa như thế nào vị ta nói chúng tâm sự cho nên nhịn không được có chút sốt r u ộ sao trong cảnh văn cười ha hả nhìn xem dịch thu nói bạch thúc thúc nói đùa chỉ là có chút không hiểu ngài nói những lời này ý tứ ta mặc dù chưa từng đi bách việt quốc nhưng là có thể nghĩ đến bách việt phải cùng chu chiều khoảng cách rất xa trước đây thi vũ rời đi thời điểm đã từng nói n à n g đường về nhà muốn đi rất dài rất dài cho nên ta m u ố n ngài không xa vạn dặm đến đây gặp ta cũng không chỉ là đơn thuần vì cùng ta tán g ậ u a dịch thu đồng dạng mỉm cười nói ứng đối vô cùng h ò a mỹ không có bất cứ vấn đề gì tiểu hồ ly trắng cảnh văn một mặt mỉm cười trong đầu nhưng là hiện lên dạng này một cái từ ngữ vô cùng trung hợp dịch thu trong đầu cũng đồng thời hiện lên lão hồ ly ba chữ dĩ nhiên không phải vì cùng ngươi nói chuyện kiếm Ta、trắng a t cảnh văn mặc dù đặt ở toàn bộ đại lục bên trong không tính là cá gì biết tên nhân vật nhưng ở bách việt cảnh nội cũng là chư hầu một phương cũng không phải ai nghĩ gặp liền có thể gặp dịch thu ta đã quan sát ngươi thời gian rất lâu từ ta đã biết thi vũ có người trong lòng bắt đầu liền vẫn luôn t ạ i thông qua đủ loại đủ kiểu phương thức quan sát ngươi thậm chí có thể nói bây giờ lúc này ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài ta liền là trên thế giới này hiểu rõ ngươi nhất nhân tin tưởng đối với cái này một điểm ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào trắng cảnh văn nói chuyện đồng thời từ trên ghế ngồi đứng lên chắc tay bắt đầu tại trong thính đường dạo bước Cử động như vì ậ cái gì ngươi ở đây hưng thu ninh thành bên trong bị cái kia hưng ninh thành chủ nữ nhi hãm hại đi qua liền tưởng như hai người vì cái gì vốn hẳn nên nhận lấy thương thế trí mạng nhân lại cuối cùng bình yên vô sự sống tiếp được Coi như đại chu đệ nhất d ư ợ c sư mạc chính sơ có thể sinh từ người mọc lại thịt từ xương như vậy vì cái gì hắn đang vì người trị liệu sau đó liền cam tâm tình nguyện lưu tại bên cạnh ngươi hơn nữa phía sau còn không chút do dự dẫn theo toàn bộ dược thần đấy vực nhìn về phía l i ê u dịch nhà trắng cảnh văn nói không nhanh nhưng mỗi một cái vì cái gì nói ra tựa hồ cũng có giống như núi áp lực tại hướng về dịch thu chút xuống nhường ngồi ngay ngắn ở trên ghế dịch thu cuối cùng không cách nào tiếp tục duy trì thân thể b ô n g lỏng bắp thịt cả người bản năng căng thẳng lên vì cái gì dịch ra tộc người huyết mạch bên trong phong ấn có thể được phá giải vì cái gì từ ngươi giống biến thành người khác sau đó ngươi chỗ chọn lựa ra những cái kia dịch ra đám tử đ ệ cũng từng cái cảnh giới tăng cường nhanh chóng vì cái gì ngươi rõ ràng không có bất kỳ cái gì học tập chế thuốc kinh lịch lại có được vượt quá tưởng tượng luyện dược tiêu chuẩn vì cái gì ngươi bây giờ đều chỉ là cựu giai vũ tu cảnh giới mà thôi nhưng chân chính có thể phát huy ra được chiến lược lại cơ hồ có thể siêu việt nhất tinh đấu la cực hạ mỗi nói một cái vì cái gì trăng cảnh văn liền hướng lấy dịch thu đi lên một bước cùng dịch thu khoảng cách càng ngày càng gần đồng thời trong cơ thể hồn lực khí tức cũng mơ hồ tản ra một chút làm vấn đạo dịch thu vì cái gì có thể tại thực tế về mặt chiến lược siêu việt nhất tinh đấu là thời điểm trắng cảnh văn cơ hồ đã đứng ở liễu dịch thu trước mặt đồng thời hơi hơi không lưng dùng một loại rất có công kích tính tư thái nhìn chăm chăm dịch thu hai mắt nặng nề nói đến quan trọng nhất là sáu vì cái gì tử trung tại phía trước thất đại tông sư đứng đầu đại lục người mạnh nhất dịch thu chiến tộc sẽ nghe theo ngươi điều khiển vì ngươi sử dụng thoại âm rơi xuống bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết chương sáu trăm bốn mươi sáu chọc thùng bí mật kỳ thực trắng cảnh văn bộc lộ ra ngoài hồn lực khí tức cũng không tính mạnh nhưng cái này hồn lực khí tức lại phảng phất có được một loại nào đó ma lực phối hợp hắn khí thế của tự thân cùng loại này từng bước ép sát tư thái rất dễ dàng liền sẽ để tâm thần người thất thủ từ đó lộ ra sơ hở theo bản năng đem đấy lòng chỗ sâu nhất nói thật bật thốt lên nói ra đừng nói là những cái k i u ý chí tương đối yếu người cho dù ý chí đủ kiên cường nếu là không có cảnh giới tương xứng đối kháng cũng rất khó ngăn cản được trắng cảnh văn chiêu này nhưng mà dịch thu lại c ả lại hơn nữa đơn thuần từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ manh mối hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương sẽ phát hiện nhiều như vậy vấn đề trên thực tế chỉ cần có tâm người cố ý tiến hành điều tra hắn loại này không giống bình thường sớm muộn là sẽ bại lộ dưới ánh mặt trời bất quá nghiêm cách tới nói h ắ n cũng chính xác không nghĩ tới sẽ bại lộ sớm như vậy cho tới nay chu triều vắng vẻ vị trí địa lý đối với dịch thu tới nói cũng là thật tốt màu sắc tự vệ chân chính đại nhân vật căn bản là lười n h á t chú ý ở đây mà sẽ chú ý người nơi này x ấ u lại không có đầy đủ năng lực đem hết thể điều tra rõ ràng sạch sẽ, sẽ hết lần này tới lần khác bạch thi vũ xuất hiện lại làm cho loại an toàn này sinh ra sai lầm thần phong đường cũng không thể xem như trên đại lục nhất lưu thế lực nhưng làm thần phong đường ánh mắt quá nhiều tập trung đến rồi chu triều tập trung đến liễu dịch thu trên thân như vậy đem các loại không bình thường vấn đề toàn bộ khai quẩn ra cũng chính là đương nhiên kết quả b ạ c h thúc thúc ngài hỏi những vấn đề này ta cũng không có biện pháp trả lời hơi trầm ngâm sau đó dịch thu mỉm cười tiếp tục nói có thể là một trận thai nặng kia để cho ta đầu góc đột nhiên khai khiêu a trên thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phát huy chuyện thần kỳ người nào nói c h u ẩ n đâu a dạng này a vậy không bằng để cho ta tới thay ngươi trả lời phía dưới như thế nào trắng cảnh văn phát hiện dịch thu cũng không mắc câu trong ánh mắt thưởng thức càng thêm nồng nặc mấy phần ngươi một lần nữa đứng thẳng người ngự khí thư giãn tiếp tục nói bởi vì sinh ra hoài nghi nào đó nguyên nhân ta cặn kẽ đã điều tra mấy năm trước trận kia đại chiến kinh thiên động địa đến tột cùng vì sao lại phát sinh nguyên nhân tiếp đó ta phát hiện ở trong đó liên lụy đến một cái bộ bên trên cổ đấu thần lưu lại công pháp công pháp l mỹ thiên nghe nói có thể chân chính để cho người ta đột phá thánh linh cực hạn đặt đến phía trước chỉ có thuộc về thần cảnh giới tại loại này dụ hoặc phía d ư ớ i cho dù là cao cao tại thượng siêu nhiên tại ngoại đại tông sư đều không thể ngăn cản được âm ưu háo hức sinh sôi kết quả là sáu sáu vị đại tông sư liên hiệp hơn mười vị đại lục đứng đầu thánh linh đối với ngay lúc đó đại lục đệ nhất nhân dịch thu sáu tiến hành vây dép Quá trình chiến đấu sự khốc liệt, xử lý phía sau nguyên đều trình liệt, chiến Nga Đông khốc phía sự Sơn lý xử bởi ị sinh sinh sẽ tiêu diệt liền ai biết. bên trong, liền có thể dòng đốn, nhưng đến cũng sẽ ra chuyện thức thể không trăm tuột mấy ra cao có có độ b gì, vì duy nhất người sống sót k i ế m tông l ệ n h không lo chiến hậu tị thế ẩn cư không còn cùng thế nhân có bất kỳ tiếp xúc cứ việc người người đều biết l ệ n h không lo mặc dù may mắn sống tiếp được nhưng là tất nhiên thủ cực kỳ nghiêm trọng không có khả năng khôi phục thương thế có thể tông sư chi uy hám tiên chấn địa cho dù là lạnh không sầu tình trạng ác liệt đến trọng thương ngã gục cũng không có ai dám đi quấy dày một cái tông sư thanh tịnh cho nên một trận chiến đấu kia quá trình cùng chi tiết liền trở thành toàn bộ đấu võ đại trên lục địa không người có thể biết bí mật dịch thu nhiều hứng thú nghe trắng cảnh văn lấy góc độ khách quan đem ban đầu trận đại chiến kia hêm hay nói cảm thấy lại mơ hồ có chút đoán được trắng cảnh văn đến tột cùng muốn nói cái gì theo ta được biết một khi đạt đến thánh linh đại viên mãn trở thành liêu tông sư sau đó lực lượng tinh thần liền sẽ cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ bởi vì cơ hồ có thể nói là n ắ m trong tay phiến thiên địa này cũng không đủ cường đại tinh thần liền căn bản không có khả năng làm đến cái này cũng là tông sư cùng ngũ chuyển đình phong cấp độ thánh linh ở giữa lớn nhất trên lệch mà cường đại tinh thần tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa sức sống càng mãnh liệt người bình thường hoặc võ giả bình thường tinh thần của bọn hắn tồn tại nhất thiết phải dựa vào nhục thân cho nên thân thể tử vong liền ngang ngửa với tinh thần bản thân trực tiếp tiêu tan nhưng đến thánh linh cảnh giới cho dù nhục thể tử vong tinh thần cũng thường thường có thể dựa vào lực lượng của mình tiếp tục duy trì bên trên ngắn thì vài giây đồng hồ lâu là mấy phút thời gian bởi vậy thánh linh tại nhục thể sau khi chết thường thường còn có thể cảm khái phía d ư ớ i nhân sinh của mình liền như vậy kết thúc tới một đoạn người sắp chết lời nói cũng t i ệ n g i i thoại tất nhiên thánh linh đều có thể như thế sáu như vậy đạt đến th trắng cảnh văn trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị nhìn chăm chăm dịch thu hai mắt tiếp tục nói chúng ta là không có thể đưa ra một giả thiết thiên hạ đệ nhất cường giả thất đại tông sư đứng đầu dịch thu tại nơi một hồi đại chiến kinh thiên động địa bên trong mặc dù bọn mình có thể tinh thần cũng không trôn vùi ngược lại là bởi vì bên trên cổ đấu thần cái kia bộ thần kỳ công pháp duyên cớ m à n h ư kỳ tích đoạt xá chủ sinh dịch thu nhịp tim không duyên cớ chậm nửa nhịp cứ việc có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng n à y sao trực tiếp bị trắng cảnh văn nói ra trần tướng vẫn làm cho hắn có thụ chấn động đương nhiên đây hết thể cũng là ngờ tới trong a kia không tin tưởng bên t cái bộ ê n thần、lưu、chuyển xuống công cổ cuộc đấu lưu rốt pháp có b a h i ê u c ư ờ n đại, nhưng thời ấ t n i ê n truyền n thuyết thể cho là có thể để g ư ta chân chính thành thần chân chính c n ô gian pháp, nghĩ như vậy t ớ Trong thời g i nhất định bảo vệ tinh thần bất d i ệ t cũng có có thể làm được a về phần tại sao sẽ đoạt xá tại như thế vắng vẻ quốc gia vì sao lại đoạt xá tại như vậy một cái trùng tên trùng họ nhân thân bên trên ta không được biết nhưng nghĩ đến trong đó tất nhiên cũng có một chút không cách nào cắt đứt liên hệ mà loại liên hệ thần bí có lẽ cũng có thể dùng để giải khai chu triệu bản thân vì sao lại đặc thù như thế bí mật nói đến đây trắng cảnh văn cuối cùng ngừng miệng nhìn về phía dịch thu ánh mắt hắn g từ trắng cảnh văn trên thân không có phát giác được các ý chút nào nhưng này một chuyện liên lụy thật sự là quá lớn bên trên những cổ đấu thần công pháp mang đến loại kia dụ hoặc liền khác sáu vị đại tông sư đều khó mà ngăn cản trắng như vậy cảnh văn đâu nếu như không làm rõ ràng trắng cảnh văn chân chính ý nghĩ dịch thu liền tuyệt đối sẽ không thừa nhận một chút cho nên trầm mặc một hồi phía sau dịch thu bất đắc dĩ lắc đầu nói n g h e xong bạch thúc thúc ngài nói tới những lời này ngay cả ta cũng bắt đầu hoài nghi sáu mình là không phải thật đại lục đệ nhất cường g i ả trọng sinh cũng không phải bạch thúc thúc ngài sẽ có liên tưởng như vậy nhưng nếu như thật là đoạt xá trung sinh vậy ta chắc có tương ứng ký ức mới là nhưng rất đáng tiếc sáu trong đầu của ta không có chút nào ngài nói tới liên quan tới đại lục đệ nhất cường già ký ức vậy ngươi muốn thế nào giảng giải những cái kia không hợp lý chỗ trắng cảnh văn nói ta nếu nói là tốc tuệ mà nói bạch thúc thúc ngài tin sao dịch thu chăm chú hỏi tốc tuệ trắng cảnh văn n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày trợ bật cười nói ta cũng không phải thi vũ nha đầu kia tùy tiện liền có thể bị ngươi lừa gạt qua nhưng ta chỉ có thể cho ngài câu trả lời này vô luận ngài có phải không tin tưởng dịch thu nhôm v a i một mặt không thể làm gì nói chương sáu trăm bốn mươi bảy suy đoán kinh người nhìn chằm chằm dịch thu nhìn một lúc lâu phía sau trắng cảnh văn lại không có tiếp tục truy vấn ngược lại là đổi một chủ đề m ở miệng nói ra trước ngưng một đoạn thời gian hành động đã kinh động đến đông sơn hội thánh linh nguyên bản dưới tình huống bình thường đối phương là hẳn là ở nơi này mấy ngày bên trong đến chu triều đỗ thành đến đây gây phiền phức cho ngươi bất quá ta xử một ít thủ đoạn để bọn hắn ở trên đường hành trình bị chậm trễ cái này dịch thu biểu tình trên mặt cuối cùng xuất hiện biến hóa nghiêm túc đứng dậy hướng về trắng cảnh vắn không mình hành l ễ đạo đa tạ bạch thúc thúc trượng nghĩa ra tay không cần cám ơn ta đây là vì thi vũ chu triều bên trong sự tình ta tuyệt sẽ không nhúng tay nhưng một chút bên ngoài sân nhân tố vẫn là có thể tiến hành một chút ảnh hưởng từ ta bắt đầu chú ý ngươi đến bây giờ ngươi ở đây chu triều cảnh nội biểu hiện vẫn rất để cho người ta kinh ngạc cho nên ta không cho rằng chu t r i ề u cảnh nội sự t ì n h có thể làm có ngươi đương nhiên nếu ngươi thật sự hao tổn ở đây vậy cũng chỉ có thể nói ta đã nhìn sai người kẻ yếu là không có có tư cách ưa thích thi vũ trong cảnh văn khoát tay á o nguyên bản vốn đã bắt đầu tiêu tán xuất thân thể hồn lực ba động cũng một lần nữa liếc tắt phản phát trước đây vậy ngay cả phiên chất vấn căn bản là không có phát sinh qua đồng dạng theo cái đề tài này tiếp tục nói đối với đông sân hội ngươi hiểu được bao nhiêu dịch thu quay đầu nghĩ nghĩ sau đó mới mở miệng nói rất ít hoặc có thể nói là căn bản cũng không có bất luận cái gì hiểu rõ cho đến bây giờ ta hết thể chỉ tiếp chạm qua chỉ chạm không đến sai đông sơn hội giống như là một đầu dấu ở trong bóng tối hung thủ trước mắt để lộ ra e rằng vẹn vẹn bọn họ chỉ lân phiến trào đừng nói ngơi đối bọn hắn căn bản không có bất luận một cái gì biết cho dù là thần phong đường đối với đông sơn hội tình báo sưu tập cũng ít đáng thương cho nên chuyện này ngươi nhất định muốn để ở trong lòng cùng sử dụng tối thận trọng thái độ đi ứng đối trong cảnh văn nụ cười trên mặt biến mất không còn tam tích thay vào đó là biểu tình vô cùng nghiêm túc đây tuyệt không chỉ chỉ là một tổ chức sát thủ ta thậm chí cho rằng bọn hắn đối với tình báo siêu tập và xử lý năng lực còn xa xa ở chúng ta thần phong đường phía trên quan trọng nhất là tổ chức này tại sao muốn lẩn núp sâu như thế mục đích của bọn họ rốt cuộc là cái gì nhâm hà nhất cái thế lực tạo thành đều tất nhiên có hắn cần phải đi thực hiện mục tiêu mà muốn đạt đến mục tiêu nhất định phải nhường tự thân không ngừng mà cường đại không có thế lực sẽ nguyện ý tiềm phục tại âm thầm xóa sình l ạ nhiên không tiếng động phát triển xúc giác cùng nhân viên cho dù là tổ chức sát thủ cũng cần đánh ra danh tiếng của mình dạng này mới được càng nhiều sinh ý trừ phi sáu mục đích của bọn họ bản thân liền là không thấy được ánh sáng nghe trắng cảnh văn những lời này vẫn đối với đông sơn hội cảm giác có chút mở m ị dịch thu đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên cả n g ư ờ i hơi hơi h á m u ộ m nháy nháy mắt phía sau thử thăm dò mở miệng nói chẳng lẽ sáu cùng man tộc có liên quan man tộc trắng cảnh văn ngạc nhiên lặp lại một lần ngay sau đó liền nhữ mày tất nhiên bạch thúc thúc ngươi đã chú ý thời gian của ta lâu như vậy nghĩ như vậy đến cũng hẳn là chú ý tới man tộc vấn đề a không chút nào khoa trương mà nói trước mặt man tộc cũng tại đối với toàn bộ đại lục tiến hành số lớn thẩm tấu trước đây không lâu ta thậm chí chính mắt thấy một cái man tộc man tướng tử vong mà loại thẩm tấu sáu nếu như không có đại lục bản thổ thế lực tiến hành tương ứng phối hợp e rằng rất khó thuận lợi như vậy làm đến dịch thu nặng nề gật đầu càng nói càng là cảm thấy mình cái suy đoán này hẳn là vô cùng gần sát sự thật quả thật có có thể nếu thật sự là như thế mà nói đông sơn hội tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều c h â n ngựa theo một chút man tộc dấu vết n g h ị c hướng đi điều tra khẳng định có thể tra được một vài vấn đề phía trước là do ở đông sơn hội quá mức thần bí không có bất kỳ cái gì có thể đi phương hướng điều tra này mới khiến bọn hắn một mực cất giấu cực sâu bây giờ đã có cái phương hướng này sáu như vậy lấy thần phong đường năng lực không gian nửa năm chắc chắn có thể tra được xác thực kết quả t r ắ n g cảnh văn biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc lên nếu như đông sơn hội thật cùng man tộc có liên quan cái kia vấn đề nhưng lớn làm sáu bởi vì không biết cho nên mới sợ hãi có trời mới biết tổ chức này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào một khi man tộc chính thức bắt đầu phát động đối với đại lục chiến tranh toàn diện mà nhân loại tộc quần bản thân lại không có làm tốt tương ứng chuẩn bị lại có nội bộ thế lực cường đại trở thành man tộc nội ứng loạn trong giặc ngoài phía dưới sáu ai có thể dự đoán được kết quả sau cùng như thế nào ấ n sáu nhất định phải xác định điểm này bất quá bây giờ vẫn chỉ là ngờ tới đến tột cùng tình huống chân thật như thế nào cũng không thể xác định rất nhiều vấn đề đều không thể g i ả n giải nếu như đông sơn hội thật cùng man tộc có liên quan như vậy bọn hắn tại sao muốn cùng man tộc liên thủ man tộc lại là tại sao cùng bọn hắn bắt được liên lạc đồng thời thuyết phục bọn họ hoặc sáu cái này đông sơn hội vốn là man tộc chủ trí đan nhưng cái này lại cùng man tộc quen thuộc không hợp cho nên sáu trừ phi man tộc bản thân nội bộ cũng xảy ra biến hóa c ự lớn dịch thu tâm tình nặng n ề nói đạo chuyện này ngươi không cần lo lắng nếu có kết quả lời nói ta sẽ trước tiên sắp xếp người thông chi ngươi hôm nay tới đây ta sẽ không tại chu triều dừng lại quá lâu nguyên bản dự tính lấy thấy ngươi một mặt này phía sau liền muốn trực tiếp rời đi bất quá bây giờ ta cải biến chủ ý ta sẽ lưu lại nhìn xem ngươi và chu triều hoàng thất xung đột hạ màn kết thúc nhìn xem kết quả sau cùng hết thảy đều kết thúc sau lại đi trong cảnh văn nhìn xem dị c h tu h nghiêm túc tiếp tục nói ta muốn căn cứ vào mấy ngày kế tiếp thế cục biến hóa đối với ngươi tiến hành một cái tỉ mỉ ước định đến nỗi ngươi và vị kia đại lục đệ nhất cường giả ở giữa đến cùng có quan hệ hay không ta cũng có phán đoán của mình ngươi là có hay không thừa nhận cũng không trọng yếu quan trọng là ta có hay không cho rằng như vậy mặc kệ ngươi có tin hay không ta đối với cái kia cái gọi là bên trên cổ đấu thần công pháp chính xác không có bất kỳ cái gì hứng thú con người của ta mặc dù cảnh giới không cao lắm thực lực cũng không tính toán mạnh nhưng có một chỗ tốt lớn nhất chính là có thể thanh t ỉ n h nhận biết mình tự biết mình bảo vật tuy tốt cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được đồng thời ngươi cũng có thể yên tâm ta sẽ sắp xếp người đi che giấu ngươi những thứ này điểm đáng ngờ ít nhất để những người khác thế lực tại ngươi chân chính cường đại lên phía trước không chú ý tới trên người ngươi loại vấn đề này không cần cảm ơn ta ta là vì nữ nhi của ta nói đến đây trắng cảnh văn đã quay người hướng về phòng đại môn đi đến vừa đi vừa cũng không quay đầu lại tiếp tục nói đừng nói cho bất luận kẻ nào thân phận của ta bằng không một khi tin tức lưu truyền ra đi đối với ngươi sẽ phi thường nguy hiểm ta tin tưởng ngươi có thể minh bạch đạo lý này trong đó bạch thúc thúc thi vũ sáu nàng c o n tốt chứ dịch thu đứng tại ghế ngồi của mình phía trước nhìn xem trắng cảnh văn bóng lưng rời đi nhịn không được mở miệng hỏi rất tốt ta chưa bao giờ gặp nàng tốt như vậy qua từ khi biết ngươi sau đó nàng phản phất lập t ứ chương sáu trăm bốn mươi tám gia hỏa xuất sắc trắng cảnh văn mới vừa rời đi cố vận huyên liền một lần nữa đi đến mặt không thay đổi đi đến l i ê u dịch thu bên cạnh tiếp đó ngồi xuống trên ghế ngựa khí hơi có chút ngưng trọng vấn đạo bọn họ là người nào vì cái gì từ trên người của bọn hắn không phát hiện được chút ít khí tức vừa rồi ta đi tới thời điểm thế mà hoàn toàn không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào dịch thu nhìn l i ê u cô vận lên một mắt cười khổ giải thích nói đến rồi thánh linh cảnh giới sau đó bởi vì vượt qua p h ả m tục khái niệm đối với thiên địa quy tắc c n g ngộ càng ngày càng sâu liền từ từ bắt đầu có thể làm đến cùng thiên địa gia dụng cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa hợp cùng một chỗ cho nên ngươi không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn cũng là bình thường cố vận huyên mắt trong nháy mắt chừng lớn ý của ngươi là sáu ba người bọn họ sáu cũng là thánh linh không sai hơn nữa đều phải so với chu thiên khải mạnh hơn nhiều bây giờ chu thiên khải chỉ có thể coi là vừa mới đột phá đến thánh linh mà thôi mặc dù đã vượt ra p h ả m tục giới hạn nhưng bản thân còn không có thật sự minh bạch thánh linh cảnh giới đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra vài ngày như vậy công phu liền cơ bản nhất củng cố cảnh giới đều căn bản làm không được cùng vừa rồi ba người kia so ra căn bản là khác nhau một trời một vực dịch thu gật đầu một cái mặc dù phán đoán không xuất từ mình vị kia nhạc phụ tương lai cùng hắn hai tên tùy tùng chân thực cảnh giới nhưng bọn hắn muốn so chu thiên khải mạnh hơn nhiều đ i ể m này còn có thể nhìn ra được ba tên sáu thánh linh sáu cố vận huyên thì thào lặp lại một lần phía sau trên mặt trong t r ẻ o lạnh lùng thần sắc hoàn toàn rút đi nghi hoặc nhìn dịch thu vấn đạo vì sao lại có ba tên thánh linh đến đây tìm ngươi cái này ba tên thánh linh lại là đến từ nơi nào tới tìm ta đàm luận một ít chuyện chủ yếu nhất sáu chỉ sợ là vì tận mắt nhìn ta rốt cuộc là người thế nào cùng với sáu chứng thực một chút ngờ tới a dịch thu bất đắc dĩ thở dài mặc dù hắn từ đầu đến cuối không có thừa nhận nhưng rất rõ ràng trắng cảnh văn đã xác định liên quan tới thân phận của hắn ngờ tới cứ việc tại trắng cảnh vắn trên thân hắn không có phát giác được chút nào ác ý đối phương thân là bạch thi vũ phụ thân cũng ít nhiều là có thể tin tưởng một chút nhưng bí mật như vậy bị người nhìn tấu cuối cùng nhượng dịch thu có loại tình thế hơi mất khống chế cảm giác vì tận mắt nhìn ngươi rốt cuộc là người thế nào cố vận huyên khẽ n h ư mày chợt đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đồng dạng hai mắt tỏa sáng h ỏ i tiếp vừa rồi đơn độc cùng ngươi ở đây trong tính đường tự sự sáu là ngươi người bạn gái kia phụ thân không sai đối với bọn họ đến ta cũng thật bất ngờ bất quá đừng hy vọng bọn hắn sẽ ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp ra tay bọn hắn chỉ là đến xem mà thôi đối với chu triều bên trong thế cục sẽ không làm bất luận cái gì nhúng tay trong đó cử động dịch thu gật đầu một cái đem trắng cảnh văn ý tứ thuật lại một lần ba tên thánh linh sáu thần phong đường sức mạnh quả nhiên không d u n g k i n h thường cố vận huyên chú ý của lực nhưng căn bản cũng không có đặt ở phía trên này v ẫ n t ạ i cảm khái ba người thực lực cái này cũng không có thể đại biểu thần phong đường sức mạnh ngươi phải biết thần phong đường có tứ đại chấp trưởng gia tộc bạch gia chỉ là một trong số đó mặc dù bốn nhà thực lực có mạnh có yếu bạch gia cùng lôi ra muốn so mặt khác hai nhà mạnh hơn một chút nhưng là mạnh có hạn cho nên ba tên thánh linh sáu chỉ có thể coi là thần phong đường thực lực một bộ phận thậm chí sáu chúng ta cũng không biết cái này ba tên thánh linh đến tột cùng chiếm cứ bạch ra thánh linh mấy phần chi mấy dịch thu như ú v a i khi mắt nói mà cường đại như thần phong đường phóng nhãn toàn bộ đấu võ đại lục cũng nhiều lắm là coi là nhị lưu thế lực thôi cho nên chu t r i ề u ra thế giới vô cùng đặc sắc đợi đến chuyện nơi đây đều giải quyết khi ngươi chân chính bước ra b i ê n giới mới có thể hiểu mình bây giờ là yếu c ỡ nào tiểu dị vang rất nhiều ý nghĩ lại là ngây thơ biết bao cố vận huyên nghe nhịn không được hít một hơi thật sâu trên mặt toát ra vẻ mặt trầm tư cô ra là một cái hạ người gì trang cảnh văn một nhóm ba người mới vừa rời đi lan quế phường tổng bộ một cái tùy tùng liền nhịn không được mở miệng hỏi cô ra nhanh như vậy liền thừa nhận thân phận của hắn trang cảnh văn nhìn hai tên tùy tùng một mắt c ư ờ i vân đạo khu khu dù sao tiểu thư trung tình với hắn cho nên chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hắn sớm m u ộ n là sẽ trở thành cô ra một tên khác tùy tùng hồi đáp một cái người rất lợi hại không sáu hoặc có thể nói sáu là một cái người rất giỏi trang cảnh văn không có tiếp tục trêu chọc mà là nhớ một chút vừa mới cùng dịch thu trao đổi quá trình phía sau có chút cảm khái nói đến hai tên tùy tùng nhịn không được cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều từ với nhau ánh mắt bên trong thấy được kinh ngạc hương vị bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được nhà mình ra chủ đối với một người đánh giá cao như thế nếu như ta ngờ tới không sai hắn thật là ta nghĩ người kia như vậy hắn đương nhiên là rất g i a hòa xuất sắc hơn nữa sáu trên cái này đại lục đều lại không có người có thể so sánh hắn càng ghê bớm t r o n g cảnh v ă n chấp hai tay nhìn như chậm chậm nhưng thực sự thì rất nhanh ở trên đường phố đi về phía trước hồi tường đến mới vừa toàn bộ quá trình cùng với dịch thu cái kia từ đầu đến cuối dọn nước cũng không lọt tương đối càng ngày càng cảm thấy một mặt này thấy được vô cùng có giá trị tóm r ê ặ lại mặc dù ta đã quan sát hắn thời gian lâu như vậy thông qua đủ loại đủ kiểu tình báo tin tức đối với hắn có một cái vô cùng cặn kẽ hiểu rõ thật là cùng hắn thấy một mặt như vậy phía sau lại phát hiện sáu quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt nghe trắng cảnh văn cảm khái hai tên tùy tùng càng thêm chấn kinh bởi vì này đánh giá sáu thật sự là có chút cao ly kỳ ta biết các ngươi không nghĩ ra vì cái gì ta sẽ đối với hắn như vậy t à n thưởng đó là bởi vì có một số việc các ngươi không biết hơn nữa sáu cũng không thích hợp để các ngươi biết khuyết thiếu đầy đủ so sánh đương nhiên cũng liền khuyết thiếu tương ứng phán đoán trắng cảnh văn nói đến đây hai mắt hiếp lại cả người bỗng nhiên dừng lại trên mặt nhưng là toát ra vẻ suy tư dừng lại quá mức đột nhiên hai tên tùy tùng chuẩn bị không đủ phía dưới suýt nữa đụng vào trắng cảnh văn trên thân không đúng suy đoán của ta tuyệt đối sẽ không có lỗi h ắ n nhất định là người kia tất cả khả năng đều có khuy hướng điểm này phản ứng của hắn mặc dù không có bất kỳ sơ hở nào nhưng có thể không có bất kỳ cái gì lỗ hổng ứng đối bản thân liền là sơ hở lớn nhất cái này chứng minh hắn vẫn luôn tại hoàn m ị không chế thân thể của mình cùng cảm xúc căn bản cũng không có chịu đến ta khí thế ảnh hưởng suy tư một hồi trắng cảnh v ă n đ ố n g nhiên dùng sức vô xuống bàn tay bừng tỉnh mở miệng nói ra ra chủ sáu ngày sáu nói cái gì hai tên tùy tùng đều có chút không hiểu đấu không có gì g i a hỏa này sáu so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ lưu lại triều đình thành các ngươi sáu cũng có t h là... đây m quả thật là đánh một trận liền thiếu đi một hồi một khi cuối cùng trận chung kết đánh xong lại nghĩ nhìn thấy lần tiếp theo tại chiêu ca thành bên trong tranh tài liền muốn chờ thời gian năm năm sáu cho nên đối với dân chúng tới nói gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng cuối cùng mấy ngày nay thời gian không có chuyện gì có thể so sánh đấu võ thi đấu quan trọng hơn trừ phi là cưới tăng g ả cưới loại này nhân sinh đại sự bằng không những thứ khác chúc mừng hoạt động ở nơi này mấy ngày bên trong đều sẽ tự phát dừng lại nhưng mà đối với chiêu ca thành bên trong các phương thế lực tới nói mấy ngày nay thời gian lại thật sự là gió nổi mây phun mạch nước ngầm ầm ầm sóng dậy đến để cho người ta chỗ mắt nghẹn họng trình độ Nguyên bản bởi vì hoàng giữa bởi ở vì và thất dịch ra ở giữa không che giấu chút nào đối chọi gây gắt, từ đó làm cho các lực phương thế lực cơ hồ dấu gắt, từ nào phân làm đối đó gây cơ biết ệ diện, t tại thời trong rõ ràng ngày lẫn nhau đối địch diện, tại vẹn vẹn thời gian mấy ngày bên trong liền sụp đổ. Không địch đối đổ. i cục sụp mấy b bao nhiêu nguyên bản đi nương nhờ liễu dịch nhà thế g i a cùng thế lực lại hoặc là trên triều đình q u a n viên ở nơi này mấy ngày bên trong tìm bốn phía lấy riêng phần mình có thể leo lên giao thiệp khát vọng thông qua trả một cái giá thật là lớn tới van hồi phía trước đứng đội sai lầm tại sinh tồn và tử vong vấn đề trước mặt hết thể danh giới cuối cùng cùng tiết tháo đều biến thành chê cười hắn và hoàng thất quan hệ thân mật hơn nữa có tư cách tại hoàng thất trước mặt trên mồm vào được gia tộc lại hoặc là thế lực trở thành đám người truy phùng hương momo chỉ là mấy ngày cánh cửa liền cơ hồ bị nối liền không dứt người tới trực tiếp san bằng phạm vi lớn như thế phản chiến nhường cơ hồ t r i ê u ca thành bên trong mỗi một cái biết được nội tình người đều ở đây trong lòng tuyên án liễu dịch nhà tử hình không có ai cho rằng dịch ra còn có thể tiếp tục bảo trì cùng hoàng thất thế cân bằng bởi vì hoàng thất sáu nắm giữ thánh linh bất quá nhường đám người có chút bất ngờ là đối mặt với biến cố như vậy dịch ra lại không có phản ứng chút nào Hoàng phất đối với căn á i chi giống mỗi tại người, này ngày chuyện hoàn toàn như, trong mỗi ngày tại Lan Quế, Phường trong tổng tổng toàn từng chính mình vào vào là làm làm mấy xảy dịch bước c tình, Quế đều ra ra ra ra vô bộ bộ sự bản cũng không có bởi vì này loại phản chiến cùng phản bội làm ra bất luận cái gì vãn hồi cố gắng không chỉ dịch ra như thế và dịch ra đã triệt để đứng chung một chỗ triệu ra công dân g ra dược thân ngáy vực cùng với những cái kia vững vàng bị dán lên l i ế u dịch nhà nhãn hiệu căn bản không có bất luận cái gì khả năng bị hoàn g thất một lần nữa tiếp nhận quan viên cũng đều duy trì quỵ dị trở mặc ở những người khác xem ra nay liền phảng phất là biết cố gắng cũng hoàn toàn không có tác dụng cho nên dứt khoát tại đầu hàng chờ chết sáu nhưng thực sự hiểu rõ dịch ra hòa dịch thu nhân lại mơ hồ có loại bất an sâu kiến còn ham sống thúng chi là nhân tất nhiên biết rõ c ụ c thế trước mặt n g u y n h ư trồng trứng vậy tại sao không đi cố gắng hết sức vắn hồi mà ở mấy ngày nay thời gian bên trong gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng cũng từng bước từng bước tiến lên đến cuối cùng trận chung kết không biết xuất phát từ nguyên nhân gì tại hoàng tất h dưới sự yêu cầu gia tộc luận phẩm giai đoạn sau cùng quy tắc x ả ra tạm thời thay đổi dựa theo nguyên bản quy tắc hẳn là tại quyết định tứ cường gia tộc sau đó theo ứ c ư lý thuyết tại ngày cuối cùng trận chung kết mặt trời lên cao muốn liên tục tiến hành bốn trận đấu võ đầu tiên là hai trận vòng bán kết phân biệt chiến thắng gia tộc đem tiến vào đến buổi chiều hạng nhất hạng nhì trận chung kết thất bại gia tộc sáu cũng chỉ có thể buổi chiều ba bốn tên trong trận chung kết tranh đoạt thứ ba bài vị đến nỗi ở giữa chống ra ba ngày thì là một tạm thời thời gian tạm nghỉ cứ việc không làm rõ ràng được hoàn g thất hạ đạt mệnh lệnh này mục đích nhưng nếu là minh s á c yêu cầu đương nhiên sẽ không có người không tuân theo dân chúng đồng dạng không hiểu ra sao bất quá dạng này biến động đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn tối đa là nguyên bản có thể từ từ tách đi ra tiến hành bốn ngày hưởng thụ bị tập trung đến cùng một ngày mà thôi xem như năm nay gia tộc luận phẩm cuối cùng cùng hoan cũng có thể để cho người ta tiếp nhận đồng thời trong lòng mong mỏi thời gian rất mau tới đến rồi trận chung kết này một buổi sáng sớm chiêu ca thành trong trong ngoài ngoài mỗi một cái xó xình liền cơ hồ đều từ trong ngủ mê mơ màng tỉnh lại rất nhiều người vội, vội vàng vàng từ trong nhà đi ra tiếp đó tùy tiện trên đường tìm lần cận quầy điểm tâm tử uống một bát nhiệt hồ hồ đậu n g ọ tương t lại đến thêm mấy cái tươi non sút thang bao đơn giản lấp đầy bụng của mình phía sau liền phẳng phất liền thân lên hàn khí đều có thể xua tan một chút thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn trong suốt những người này cũng đã bắt đầu hướng về quảng trường trung ương phương hướng lũ lượt mà đi gia sản phong phú sẽ thuê bên trên một chiếc xe ngựa hoặc ngôi nhà mình nguyên bản là có xe ngựa nhàn nhã lại thoải mái một bên t r o mắt một bên tiến đến quyết tái hộ trường mà trong nhà tương đối túng quẩn vì tiết kiệm tiền xe cũng chỉ có thể dùng hai chân của mình gấp rút lên đường những người này trong tay ph Cũng trên cơ bản cũng là kém nhất vị trí nếu là thị lực không tốt thậm chí đều không thể thấy rõ ràng trên lôi đài đối chiến song phương nhưng cái này vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản bọn hắn chạy về phía hội trường nhiệt huyết trên thực tế đối với tương đương một nhóm người tới nói đến cùng có thể hay không thấy rõ ràng đấu v õ quá trình kỳ thực cũng không trọng yếu quan trọng là bọn hắn cũng tham dự vào trong đó bọn hắn cũng tại hiện trường dạng này mới có thể tại kết thúc về sau có cùng những người khác đi khoác l á c để tài nói chuyện khi thời gian đi tới buổi sáng trận đầu vòng bán kết trước khi bắt đầu thời điểm riêng lớn quảng trường trung ương bên trên ngoại trừ lôi đài khu vực bên ngoài Địa nhưng lo cho gia đình cùng vũ văn g ra trong tiểu lâu nhưng là người người vẻ mặt tới cười nhất là cố ra trong tiểu lâu ngoại trừ cấu nguyên nhường cùng lo cho gia đình đại trưởng lao bên ngoài khác lo cho gia đình cao tầng cũng đã vây ở cấu nguyên lệ phụ từ bên cạnh từng cái trên mặt chất đầy đủ cười nôn tự ở giữa cực điểm khen tặng sở trường cứ việc ngay tại mấy ngày phía trước lo cho gia đình vừa mới đã mất đi đ à i chủ gia tộc thân phận nhưng ở hoàng thất nắm giữ thánh linh tin tức xuất hiện sau đó điểm nho nhỏ này thất bại cũng liền căn bản m u ố n không đáng giá n h ắ c tới đại ca xem ra đến tột cùng ai có thể nhường gia tộc nâng cao một bước sáu đã rõ ràng sau ngày hôm nay dịch gia hỏa dịch thu đều sẽ thành lịch sử người sáu chuẩn bị sẵn sàng sao đầy mặt nụ cười cố nguyên lễ từ trong vòng vây đi ra đứng ở cố nguyên để cho trước người đắc trí vừa lòng nói kết quả chưa hề đi ra phía trước không cần quá đắc ý quyên hình bằng không cẩn thận không cách nào kết thúc cố nguyên nhường mặt không thay đổi nhìn xem cố nguyên lễ một mắt lạnh vọng nói không cách nào kết thúc ha ha ha ha đại ca ngươi vẫn là không muốn đối mặt thực tế sao hoàng thất thế nhưng là nắm giữ thánh linh hiểu không đây chính là thánh linh chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào dịch g i a hòa dịch thu có thể xoay người sao đừng ngây thơ cấu nguyên lễ cơ thể nghiêng về phía trước nhìn t r ò n g chọc vào cấu nguyên để cho hai mắt vô cùng khoái ý nói đến tất nhiên đại ca ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy ta liền bồi ngươi đứng ở chỗ này một mực trở đến kết quả đi ra hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể tiếp tục mạnh miệng chương sáu trăm năm mươi trận chung kết ngày phía dưới trận chung kết ngày trận đầu đấu võ Từ Hoàng đối ô Công Triệu Thiên Thành viên Hoàng Thất Tại giao viên dưới, ngồi lệ đấu Chu Du dẫn đầu u ra Nam ra. Dương Hoàng Phủ dẫn cũ x n định quan g đặc h ế n bên trên, bất quá Chu Thiên、Khải、cũng không đồng hành. đài Đối Khải bất quá Chu với khán giả tôi nói đây là một hồi vô cùng đặc sắc lại kịch liệt so đấu công dương gia tại toàn bộ tỷ thí qua trình trung vậy mà cho thấy cùng triệu gia so sánh vẹn vẹn chỉ là yếu hơn một đường thực lực chủ tướng chiến bên trong triệu công minh lấy thực lực mang tính áp đảo ưu thế chiến thắng công dương giật tiên so với công dương giật tiên nhất tinh đấu la cảnh giới triệu công minh cái tia đã đạt đến ba tinh đấu la đỉnh phong tốc độ tùy thời có khả năng đột phá đến tứ tinh đấu la tiêu chuẩn căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ có lực khiêu chiến nhưng lại tại khán giả cho rằng trận này vòng bán kết chính là thiên về một bên kết quả lúc tiếp xuống ngũ nhân chiến bên trong công dương gia nhưng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình song phương chọn lựa là năm tràng ba tháng mà trước tiên lấy được ba ván thắng lợi lại là công dương gia ngoại trừ công dương giật tiên bên ngoài công dương gia vẫn còn có một tên khác đạt đến đấu la tiêu chuẩn trẻ tuổi tộc nhân mà tên đạt đến đấu la tiêu chuẩn trẻ tuổi tộc nhân thì trở thành ngũ nhân chiến bên trong thắng bại tay kết quả như vậy ngoài ngoài dự liệu của mọi người liền dịch thu cũng không nghĩ tới công dương gia sẽ ẩn giấu đi dạng này một lá bài t ẩ y toàn bộ quảng trường trung ương lên bầu không khí cũng theo biến cố này sinh ra trong khoảnh khắc đạt đến hưng ơ phấn cao trào bởi vì ở nơi này t r à n g vòng bán kết trước khi bắt đầu cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng hoàng đô triệu gia sẽ không có áp lực chút nào chiến thắng đối thủ tiếp đó thuận lợi tấn cấp buổi chiều trận chung kết lại không có nghĩ đến công dương gia càng là nhường trận này vốn nên không huyền n i ệ m vòng bán kết đất bằng khởi phong lôi cuối cùng trăm nhân chiến quyết đấu triệu gia cùng công dương gia đánh thiên hôn địa ám song p ư ơ n g cũng không có giữ lại chút nào chiến cuộc cũng một mực kéo dài đến một khắc cuối cùng mới thật sự phân ra thắng bại t chỉ bất quá theo thời gian trôi qua triệu gia nội tình bắt đầu dần dần hiện ra nhất là triệu công minh thực lực có thể xương hạc giữa bể gà hoàn toàn là bằng vào sức một mình liền cứng rắn tại thay đổi toàn bộ triệu gia xu hướng suy tàn hai đại gia tộc một mực chiến đến cuối cùng song phương đều có số lớn tộc nhân bị đánh rơi lôi đài thảm tao đào thải cuối cùng triệu gia vẫn là bằng vào triệu công minh vậy không giảng đạo lý cường đại trở thành người thắng sau cùng mà công dương gia cứ việc bị thua nhưng cũng là tuy bại như v i n h ít nhất ở nơi này một hồi đấu võ trước khi bắt đầu không có ai nghĩ tới công dương gia lại có thể đem triệu ra bước đến trình độ này bước đến nhất thiết phải dựa vào triệu công minh cường thế phát huy mới có thể cầm tới thắng lợi cuối cùng hai đại gia tộc liên thủ cho trong sân người xem dân hiến một hồi gia tộc luận phẩm cho đến tận này đặc sắc nhất đối quyết đối với mua vẽ người xem tới nói cái này quả nhiên là thật tốt con ác thú thị hiến ngay tại cơ hồ tất cả mọi người đều trở về chỗ trận này thế quân lực địch đấu võ lúc trận thứ hai vòng bán kết đối chiến song p ư ơ n g cũng đã đi tới trên lôi đài dịch thu cùng vũ văn tuấn tú phân biệt xem như song phương gia tộc chủ tướng đối đầu gay gắt mặt đối mặt đứng chung với nhau chỉ là so với d i vãng vào giờ phút này vũ văn tuấn tú nhìn có chút cao hứng vốn hẳn nên lánh n ạ n h trên mặt mang nụ cười dễ cận rất là vui thích nhìn xem dịch thu nói như thế nào không nghĩ tới a ngươi còn có thể giống ngay từ đầu kiêu ngạo như vậy sao còn có thể giống phía trước như thế nhục nhã ta sao chật chật hoàng tất h xuất hiện thánh linh cường giả đã để ngươi bị hù đêm không thể say rớt đi mấy ngày nay có phải hay không một mực tại hối hận sự ngu xuẩn của mình cùng cuộc vọng vũ văn tu thẳng t h ẳ n eo của mình ngạo nghệ tiếp tục nói tới q u ỳ xuống ở trước mặt tất cả mọi người quỳ gối trước mặt ta đem ta đế d ả i liếm sạch sẽ ta có lẽ còn có thể giúp ngươi đi cầu một chút hoàng thất nhường hoàng thất thả ngươi một con đường sống đây chính là ta đưa cho ngươi cơ hội cuối cùng mấy ngày nay thời gian bên trong câu đến chúng ta vũ văn già trên đầu người đến không hết ngươi thế nhưng là ta thứ nhất dự định phát phát thiệt tâm dịch thu n h ư ớ n g n h n g mày xung quanh nhìn một chút ánh mắt ở chung quanh những t i ể u lâu kia cùng ăn tứ bên trong đi tuần tra một cái vòng tiếp đó bật cười nói e rằng bây giờ rất nhiều người cũng là giống như ngươi ý nghĩ cho là ta dịch ra đã cùng đổ mặt lộ sau ngày hôm nay liền muốn trở thành lịch sử a như thế nào chẳng lẽ không đúng sao ngươi cho rằng đến lúc này ngươi còn có trở mình có thể ta biết trong tay ngươi có một con phi thường cường đại quân đội thế nhưng không chỗ hữu dụng chỉ cần hoàng thất tại mũi nhọn trên lực lượng có thể vững vàng vượt trên các ngươi như vậy hoàng thất liền nhất định sẽ đối với các ngươi đạo thủ vũ văn tuấn tú bật cười một tiếng sau đó thấp giọng tiến đến liêu dịch thu bên thai nói yên tâm sẽ không để cho ngươi chết quá sảng khoái chờ ngươi bị bậy hạ phế bỏ tu vi nhốt vào thiên lao phía sau ta sẽ để cho ngục tốt thật tốt hầu hạ ngươi còn có thể đem cố vận huyên đưa đến trước mặt của ngươi ở ngay trước mặt ngươi để cho ngươi tận mắt nhìn nàng sỉ nhục nhất một mặt đừng ôm lấy lòng chờ may mắn tưởng nhớ xem như tam hoàng tử tối kiên định người ủng hộ hoàn g thất sẽ cho phép ta làm như vậy nhiều lời vô ích hay là trước bắt đầu chúng ta vòng bán kết ta hy vọng sau ngày hôm nay ngươi vẫn có thể bảo trì bây giờ tâm tính dịch thu như vay không có bất kỳ cái gì muốn cùng vũ văn tuấn tú tranh đua miệng lưỡi hương tú vũ văn tuấn tú cười lạnh một cái cũng sẽ không nhiều lời chỉ là vô cùng oán độc nhìn chằm chằm dịch thu tiếp đó nhanh chóng cùng dịch thu xác định hai nhà đối chiến quá trình tiếp lấy liền đem chính mình một thân nhị tinh đấu la thực、lực. không giữ lại chút nào bạo phát ra ta sẽ trước tiên ở trên lôi đài giáo hấn ngươi một trận giả v ờ thất thủ đưa ngươi phế bỏ đương nhiên ta sẽ không giết ngươi bởi vì giết ngươi sáu là thuộc về hoàng thất quyền lợi theo trọng tài lớn tiếng tuyên bố trận thứ hai vòng bán kết bắt đầu vũ văn tuấn tú một mặt n h e r ă n g cười nhìn xem dịch thu nói phế đi ta chỉ bằng vào ngươi e rằng còn làm không được dịch thu bình t ĩ n h trả lời một câu tiếp đó liền đ ỗ n g nhiên bắt đầu điều động trong cơ thể hồn lực tới đây là hắn kể từ đạt đến muốn đột phá giới hạn phía sau lần thứ nhất chân chính điều động toàn thân hồn lực trong khoảng thời gian này bởi vì dịch thu từ đầu đến cuối tại đem hết toàn lực đi áp chế khí tức t r o người n g ba động đến mức đấu hồn cùng hồn lực trong cơ thể hắn trên cơ bản đều ở vào nửa giấc ngủ trạng thái đến rồi hôm nay gia tộc này luận phẩm giai đoạn cuối cùng trận chung kết này dịch thu xác định chính mình đối với hồn lực danh giới áp chế cuối cùng lại không còn bất luận cái gì có thể tiếp tục có thể theo lý thuyết m ư ợ n nhờ hắn ở kiếp trước cái kia không có gì sánh kịp kinh nghiệm cùng với đấu thần bất diệt thể bản thân không thể tưởng tượng nổi hiệu quả hắn đạt đến đấu võ đại trên lục địa từ trước tới nay hoàn mỹ nhất võ tu rèn luyện thể chất tích lũy chân chính hoàn mỹ không còn chú ước chừng thời gian ba năm n h ự n dịch thu cuối cùng đạt đến cái này xưa nay chưa từng có có lẽ cũng sắp sau này không còn ai độ cao cho nên sáu là thời điểm đột phá trở thành đấu la ts gần đây có thừa càng dự định thời gian cụ thể còn không có định nhìn ta trạng thái đại gia ngu nhân tiết khoái hoạt nhưng đây không phải một đầu ngu nhân tiết â m nhu ha ha chương 651, cộng minh bởi vì phía trước tên kia man tướng lấy sinh mệnh của mình làm dẫn tại dịch thu trên thân gieo phệ hồn n mình r ù a cho nên nếu là dựa theo bình thường quá trình đi đột phá đấu la cảnh giới cho dù dịch thu lại như thế nào tự tin cũng rất k hơn ó xác đ nữa sáu thật sự nhường hắn đã nghĩ tới biện pháp làm dịch thu trong cơ thể hồn lực ba động bắt đầu sôi trào lên đã đứng ở dưới lôi đài khắc dịch ra bách nhân đội các thành viên tựa hồ cũng theo đó mà nhận lấy ảnh hưởng thế nội đồng dạng hồn lực kích động bao quát cũng không có trúng tuyển bách nhân đội nhưng tương tự là tiểu đội thành viên còn thừa mười một người lúc này đứng ở cách lôi đài gần nhất quan chiến trong khu vực theo các đồng bạn hồn lực ba động sinh ra biến hóa mười người này trong cơ thể hồn lực ba động cũng xuất hiện không bị khống chế dấu hiệu đội ngũ thành viên bên trong duy nhất không có chịu ảnh hưởng chính là dịch viễn đồ mà hắn sở dĩ không có chịu ảnh hưởng nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì hắn thể nội căn bản không có chút ít hồn lực mà thôi toàn bộ đội ngũ ước chừng một trăm m ư ơ i người trừ liễu dịch viễn đồ trở ra khác một trăm linh chín người tất cả đều phát hiện mình trong cơ thể hồn lực ba động lúc này tựa hồ đang cùng với trên lôi đài dịch thu sinh ra một loại thần kỳ cộng minh loại cộng minh này nhường một trăm linh chín danh dịch gia tộc nhân phản phất tại một sát na này ở giữa cùng dịch thu tâm linh tương thông đó là cắm dễ tạo huyết mạch liên hệ không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ biết là trên lôi đài thiếu ra khí thế càng ngày càng mạnh cơ hồ tùy thời có khả năng bước qua vũ tu giới hạn tấn nhập đến đấu la cảnh giới mà trong cơ thể của bọn họ hồn lực ba động cũng tại dịch thu ảnh hưởng giới xôi trào đến rồi tiếp cận đột phá trình độ nguyên bản bọn hắn liền đều đạt đến cựu giai tột cùng tiêu chuẩn chỉ là lẫn nhau đối với đột phá đấu la cấp độ cần có lực lượng cảm giác nội t r ê n lệch khá lớn mà thôi nhưng giờ này khác này khi bọn hắn cùng dịch thu sinh ra tâm linh tương thông vậy cộng minh phía sau bọn hắn lại phát hiện đối với lực lượng càng lộ thậm chí đối với toàn bộ thế giới càng lộ tất cả mọi người đều không duyên cớ lên không biết bao nhiêu cái bậc thang đó là dịch thu đối với lực lượng sâu vô cùng lý giải lại thông qua phương thức cộng hưởng dừng lại trong dây l á t ở mỗi một người bọn hắn trong đầu cứ việc loại này dừng lại không có khả năng bền bỉ một khi cộng minh hiệu quả tiêu thất như vậy những thứ này cảm n ộ cùng lý giải cũng sẽ đồng thời từ trong đầu của bọn hắn tiêu thất có thể vẹn vẹn cái này trong thời gian ngắn dừng lại cũng đã đầy đủ một khi thấy được càng đẹp phong cảnh như vậy tự nhiên liền sẽ có mới tinh cảm thụ dù là những thứ này cảm lộ cùng lý giải cuối cùng sẽ theo trong đầu của bọn hắn tiêu thất nhưng làm ngươi đã từng đứng ở qua cao như vậy độ đi nhìn ra xa như vậy thì xem như lần nữa về tới thấp hơn vị trí cũng vẫn có thể mạnh như thác đ ổ đi học tập hơn nữa hiệu quả nhất định sẽ làm ít công to tất cả mọi người không nên hoài nghi toàn thân toàn ý tin tưởng ta từ bỏ suy xét cùng đến từ sinh mệnh bản năng kháng cự đem các ngươi sáu giao cho ta dịch thu thanh â m bỗng nhiên trên lôi đài vang lên đang cảm thụ thần kỳ trạng thái các thành viên tiểu đội từng cái tất cả đều s ư ớ n g sốt u một chút bất quá loại này ngây người vẹn vẹn chỉ kéo dài trong phút chốc công phu tất cả mọi người liền tất cả đều cười cười tiếp đó chỉnh tệ như một nhắm hai mắt lại nhường thân thể và đại não hoàn toàn chạy không Án vậy mà lúc d h này quảng trường trung ương bên trên ngoại trừ bách nhân đội thành viên biết đến tột cùng đang phát sinh cái gì bên ngoài những người khác căn bản cũng không tin tưởng dịch thu đến cùng đang làm gì cho nên nghe dịch thu hô lên một câu nói kia cơ hồ tất cả mọi người đều cho là dịch thu có phải điên rồi hay không điên cùng đi lên một câu như vậy rốt cuộc là muốn làm gì quảng trường trung ương bên trên lập tức vang lên lan truyền tiếng nghị luận t r u n g quanh t i ự u lâu cùng n g ăn tứ lên những quý tộc tiết nhưng là từng cái mặt lộ vẻ trâm trọc biểu lộ đến nỗi cùng dịch thu tương đối mà đứng vũ văn tuấn tú nhưng là hai tay ôm ngực trên mặt mang nợ nụ cười c h à o phúng nhìn xem dịch thu cảm thụ được dịch thu thể nội sôi trào hồn lực lại không có bất luận cái gì muốn lập tức tính toán ra tay bên ngoài thân hiện lên màu cam hồn lực v ầ n sáng cùng dịch thu lúc này từ thể nội phun ra ngoài sôi trào hồn lực tạo thành trên c h ậ c c h ậ c dịch thu ngươi có phải hay không bị sợ t r ò n váng toàn thân toàn ý tin tưởng ngươi đem mình giao cho ngươi ngươi ở đây cùng ai nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy giả ngây giả dại c h ậ c c h ậ c thật đúng là giống chó nhà có tang một dạng để cho người ta đáng thương đâu vũ văn tuấn tú cũng không có che giấu mình lâm lượng nhị tinh đấu la cảnh giới cũng đầy đủ nhường hắn đem chính mình thanh â m chuyển khắp toàn bộ quảng trường trung ương khán giả lập tức từ lan truyền nghị luận trở nên huyền áo bọn hắn muốn xem là chiến đấu kịch liệt mà không phải loại này giả thần giả quỷ xem ra những ngày qua áp lực đã đem cái kia dịch thu ép tinh thần thất thường đây là muốn làm gì hắn coi như đem hồn lực tăng lên tới cực hạ cũng bất quá là cựu gia i đình phong m à thôi chẳng lẽ còn có thể là vũ văn tuấn tú đối thủ sao lo cho gia đình bao xuống trong t i ể u lâu cấu nguyên lễ c ư ờ i nhạo nói đồng thời dùng một loại ánh mắt khiêu khích nhìn xem bên cạnh cấu nguyên nhường tiếp tục mở miệng đạo đáng tiếc ca v ậ n huyên liền muốn bởi vì chính mình sai lầm lựa chọn mà bị hủy đây chính là gia tộc trăm năm vừa gặp thiên tài lãng phí không biết gia tộc bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng đến bây giờ tình trạng này lại bởi vì đại ca ngươi yêu triều nhường tất cả những thứ này trả giá đều rơi xuống không trung chờ hôm nay đi qua đại ca ngươi nhất định phải cho toàn cả gia tộc làm thân là tộc trưởng loại này bởi vì bản thân tri tư mà đưa cả gia tộc lợi ích tại không để ý sai lầm là tuyệt không thể được tha thứ nghe cấu nguyên lễ chỉ trích cấu nguyên nhường lù lù bất động đứng c h ắ p tay nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa lôi đ à i âm thanh lạnh lù nói g n nói lời tạm biệt nói quá chết cẩn thận nước đ ổ khó hốt nước đ ổ khó hốt bằng ai bằng cái t i a dịch thu đại ca chớ ngu được làm vua thua làm giặc ván này ngươi thua định rồi cấu nguyên lễ c ù n g cấu nguyên nhường đứng sau vai gương mặt hăng hái liên quan chiến đài lên chu du cũng chỉ là đối với dịch thu cử động ôm lấy cời lạnh những thứ khác thành viên hoàng thất c à n g là trực tiếp mở miệng trào phúng đứng lên mà tương tự trào phúng cùng miệt thị cơ hội tại mỗi một nhà t i u lâu cùng đắn tứ bên trong diễn ra nhìn xem dịch thu cử động không ai có thể đoán được hắn đến cùng muốn làm những gì tại mọi người xem ra hôm nay đ ấ u võ chính là một hồi triệt đầu triệt đuôi n h a o kịch vô luận dịch ra có thể hay không cầm tới cuối cùng chiến thắng cũng không cách nào thay đổi kết quả tất nhiên cho nên trong mắt của mọi người bây giờ dịch thu sợ là đã bởi vì tuyệt vọng sáu mà đánh mất lý trí đi chương sáu trăm năm mươi hai có ít người sinh ra chính là cùng người khác bất đồng hắn đang làm gì chẳng lẽ sáu là dự định đột phá trở thành đấu là sao triệu ra bao xuống tiểu lâu tầng cao nhất gần cửa sổ trong phòng vừa mới kết thúc chiến đấu t ô i cảm thấy có chút m ệ t m ỏ i triệu công minh n u mày đứng tại bên cửa sổ nhìn cách đó không xa trên lôi đài n u mày nói toàn bộ căn phòng bên trong ngoại trừ triệu công minh bên ngoài cũng chỉ có triệu vô lượng ngồi ngay ngắn ở trước bàn nhàn nhã uống nước trà mấy ngày này đại sập bàn nhìn căn bản là không có đối với triệu vô lượng tạo thành ảnh hưởng chút nào còn nhớ rõ ngươi thời gian mấy tháng này bên trong đối với dịch thu quan sát sao ngươi phát hiện hắn không hề có đạo lý càng ngày càng yếu hơn nữa đem cái này ngờ tới nói cho ta biết chỉ là ta không có cho ngươi một cái cụ thể g i ả n giải triệu vô lượng âm thanh khoan thai vang lên、X6. ý của ngài là sáu trước đây quái gì cùng hắn bây giờ loại trạng thái này có quan hệ triệu công minh là người quay đầu hỏi không sai phía trước mặc dù ta có tương tự phán đoán nhưng cũng không thể trăm phần trăm xác định nhưng bây giờ nhìn hắn loại này kích phát hồn lực chấn động phương thức nghĩ đến không có sai triệu vô lượng để trong tay xuống chén t r à cười ha hả đứng dậy đi tới triệu công minh trước người cùng triệu công minh cùng một chỗ đứng ở bên cửa sổ thật là một cái làm cho người sợ hãi than ra hỏa mỗi khi ta cảm thấy đã nhìn thấu hắn thời điểm hắn liền kiểu gì cũng sẽ thể hiện ra mới một mặt để cho người ta xem thế là đủ rồi đồng thời cơ hồ muốn sinh ra đối với hắn quỷ bái trình độ nói đến đây triệu vô lượng nhịn không được lắc đầu triệu công minh nhưng là nghe vô cùng ngạc nhiên c h i sắc đây mới thật là hậu tích bắc phát là chân chính áp bách đến rồi cực hạn sau đó nhất phi trùng thiên bắt đầu công minh ta bây giờ càng phát xác định đem toàn bộ triệu ra cùng hắn buộc c h u n g một chỗ là ta đợi này làm chính xác nhất cũng đắc ý nhất quyết định hắn đắc ý trình độ còn muốn vượt qua ta lúc đầu từ chu thiên khải tên kia trong tay cướp đi ngơi qua con bản đó thời điểm triệu vô lượng cười vô cùng khoái khỏa t a sáu không biết rõ triệu công minh nghĩ nghĩ phía sau hạ thấp người nói rất đơn giản vũ tu giai đoạn là rèn luyện cơ thể trụ cột quá trình chỉ có đem thân thể hết khả năng rèn luyện h o à n mỹ mới có thể t ạ i đột phá trở thành đấu la sau đó một bước lên mây thiếu đi đường q u a n co cường đại thân thể là thực hiện hết thể căn bản cho nên mỗi một cái chân chính trí t ổ n cao xa võ giả cũng sẽ ở võ tu giai đoạn tận mình có khả năng nghiền ép xuất thân thể toàn bộ tiềm năng triệu vô lượng ngữ khí có chút cảm khái tiếp tục nói điểm này cũng không phải bí mật cơ hồ tất cả mọi người đều biết bao quát hoàng thất ở bên trong mỗi cái thế ra công đều minh ngươi phải nhớ kỹ một người đến tột cùng có thể đạt đến như thế nào độ cao thường thường quyết định bởi với hắn ánh mắt đến cỡ nào cao xa nếu chỉ có thể nhìn đến trước mắt cùng lập tức như vậy vô luận người này lại như thế nào thiên tài kỳ thành liền cũng tất nhiên có hạn nghe triệu vô lượng giàn giải triệu công minh chừng mắt nhìn hỏi dò, ý của ngài là sáu dịch thu đoạn thời gian trước sở dĩ không hề có đạo lý đột nhiên càng ngày càng yếu là bởi vì hắn t ạ i hết khả năng nghiền ép chính mình không sai hơn nữa loại này nghiền ép n h ư n g hắn không thể không đem phần lớn tinh lực đều dùng tại bản thân trên sự không chế để tránh tại thân thể không có đạt đến chân chính hoàn mỹ phía trước đã đột phá đến đấu la cảnh giới cho nên các ngươi mới có thể nhìn thấy hắn càng ngày càng yếu kỳ tâm to lớn sáu thật là khiến người ta bội phục triệu vô lượng gật đầu một cái không keo kiệt chút nào tán thắn nói cái này sáu rất khó sao Ta cũng là đ e ở trong h thể nghiền â n đến ép ồ i không cách n à lại h tỉnh i ề n ép đó ộ đấu có n nhưng cũng không h giới, c g bản chất khác biệt câu nói này nghe có chút nhớ ép miệng nhưng triệu công minh lại rõ ràng nghe rõ triệu vô lượng ý tứ đến mức trên mặt cuối cùng toát ra biểu tình k h i ế p sợ miệng hơi hơi mở ra quay đầu nhìn xem triệu vô lượng muốn nói gì lại nhất thời ở giữa lại không biết làm như thế nào mở miệng đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta chân chính đem thân thể nghiền ép đến trình độ hoàn mỹ sáu loại chuyện này nói đến đơn giản có thể làm được sáu ít nhất tại trong ấn tượng của ta phóng nhãn toàn bộ đại lục đều một cái cũng không triệu vô lượng hít một hơi thật sâu nhìn cách đó không xa trên lôi đài dịch thu tiếp tục nói không chỉ ở chỗ không có công pháp có thể làm đến hoàn mỹ nghiền ép cơ thể đồng thời cũng tại tại sáu một khi đến rồi đột phá điểm tới hạn như vậy cơ thể đối với tiến hóa khát vọng sẽ cho người sinh ra khó mà kháng cự xuất phát từ bản năng dụ hoặc có thể ngăn cản được loại cám r ô này tận khả năng đem đột phá áp sau sáu không k h ỏ i là nhất thời nhân kiệt mà càng là tiếp cận thân thể cực hạn loại cám r ô này cường độ thì sẽ càng mạnh thậm chí sẽ mạnh đến liền sinh sôi khoái cảm đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau trình độ cho nên dịch thu đến tột cùng có thể đem thân thể nghiền ép đến mức độ như thế nào ta cũng không cách nào làm ra phán đoán chỉ bất quá nhìn hắn bây giờ loại này hồn lực sôi trào trình độ ít nhất phải rất xa ở bên trên ngươi rất xa tại trên ta triệu công minh nhất thời không nói gì hắn sâu sắc nhớ kỹ chính mình lúc trước tại nghiền ép cơ thể cực hạ n thời điểm đến cùng đã trải qua cỡ nào thống khổ dày v ò cho dù lấy niềm kiêu ngạo của hắn cũng không nguyện ý lại đi hồi tưởng một đoạn kia kinh lịch triệu công minh vô cùng chắc chắn trước đây hắn tại đột phá đấu l a thời điểm đã đạt đến chính mình đủ khả năng tiếp nhận cực hạ n hơi không cẩn thận chính là trực tiếp nổi điên bỏ mình tại chỗ kết quả chính vì vậy triệu công minh mới vô cùng sâu sắc minh bạch loại này cố ý đi nghiền ép cơ thể cố gắng khống chế thân thể của mình không đi đột phá danh giới quá trình rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn biết bao khó mà kiên trì cho nên nghe l á o tổ nhà mình tông đánh giá triệu công minh vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng nhưng cũng hết lần này tới lần khác không thể không tin chẳng lẽ sáu thật sự có quái vật tồn tại sao sáu đồng dạng cũng là người vì cái gì tranh lệch sẽ lớn như vậy sáu triệu công minh nhịn không được thì thào nói người không thể không thừa nhận có ít người nhất định là cùng người khác bất đồng nhìn kỹ a một màn kế tiếp sáu sợ rằng sẽ chấn kinh tất cả mọi người triệu vô lượng nhìn cách đó không xa lôi đài nụ cười trên mặt dần dần biến mất rất là trịnh trọng nói nhìn vẫn chưa có người nào phát hiện sáu hồn lực đang sôi trào không chỉ có riêng là dịch thu chính mình chương a ớ i lôi đ à sáu trăm năm mươi ba tập thể tấn cấp bên trên cảm thụ được thể nội đã bị mình tăng lên tới cực hạn hồn lực ba động dịch thu thật giải thở ra một ngụm trọc khí đại não một mảnh thanh minh chung quanh hình ảnh phản g phất lập tức liền bị trầm phóng thậm chí dừng lại đồng dạng đối diện vũ văn tuấn tú rõ ràng danh mạch hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng vũ văn tuấn tú trên mặt nhâm hà nhất cái lỗ chân lông khẽ hở chung quanh những cái kia người xem mỗi người biểu lộ cùng thần thái đều có thể rõ ràng trong đầu nổi lên xôi trào hồn lực cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ thân thể triệt để bốc cháy lên một trăm linh chín tên cùng hắn sinh ra cộng minh dịch ra tử đ ệ giờ này khắc này vô luận là hồn lực tần số ba động vẫn là nhịp tim tốc độ cũng đã cùng hắn bảo trì đến rồi hoàn toàn nhất trí trạng thái đây cũng là hắn trong đoạn thời gian này nghĩ ra được phá giải phệ hồn nguyện dựa phương pháp thông qua cùng khắc cảnh giới tương đối tộc nhân tại phương diện huyết mạch liên hệ thi triển bí pháp đặt đến trong thời gian ngắn cộng minh cùng cơ hồ hoàn toàn nhất thể hiệu quả tiếp đó đem vệ hồn nguyền rủa gánh vác đến mỗi người trên thân theo lý thuyết thêm t ạ i trên người của hắn nguyền rủa lúc này đã thông qua loại này thần kỳ cộng minh hiện tượng bị chia cắt trở thành một trăm m ư ơ i phần tiếp đó phân biệt chạy vào mỗi một sản phẩm nổi tiếng sinh cộng minh tộc nhân thể nội đồng thời thông qua lời nguyền này gánh vác cũng làm cho cộng minh hiệu quả càng thêm rõ ràng chặt chẽ nhuồn một trăm m ư ơ i người lấy dịch thu làm h ợ tâm giống như một thể làm như vậy ưu thế rõ ràng một trăm một trăm một mươi người ý trí lực cùng, cùng t đương nhiên rất xa ở một cái nhân chi bên trên đối với đơn độc cá thể tới nói phệ hồn nguyền rủa cơ hồ không thể ngăn cản nhưng nếu là đem phệ hồn nguyền rủa uy lực hạ thấp đến không đủ một phần trăm trình độ như vậy hắn lực phá hoại rõ ràng liền sẽ thật to giảm xuống sau đó lại mượn đột phá danh giới cơ hội nhất cử đem phệ hồn nguyền rủa hoàn toàn phá giải cùng khu trục đây chính là dịch thu dự định nguyên lý rất đơn giản chỉ là muốn làm lời nói độ khó lại vô cùng kinh người nếu không phải dịch thu đối với lực lượng lý giải gần như bản chất đối với hồn lực điều khiển càng là tinh tế tinh tế lời nói đổi bất kỳ ai khác tới dù là cũng biết được nguyên lý trong đó cũng biết được biết bí loại kia p hôm á p cũng căn bản k h n nào g thể à l đ sáu lần nữa thở ra một ngụm trọc khí dịch thu thể nội cái kia đã sôi trào đến rồi cực hạn hồn lực trong khoảnh khắc thu nạp tại đấu hồn bên trong khắc ở vào cộng minh bên trong dịch gia tộc người cũng là xảy ra đồng dạng biến hóa một mực ôm cánh tay mang theo dễu cận nhìn xem dịch thu vũ văn tuấn tú toát ra biểu tình nghi hoặc trên quảng trường khác người xem cùng trên t i ự u lâu những quý tộc kia đồng dạng có chút không h i ể u thấu bởi vì dịch thu cái kia sôi trào hồn lực đống nhiên thu nạp làm cho cả trên quảng trường khí tức tựa hồ cũng tùy theo mà lập tức chạy không nguyên bản bởi vì hồn lực sôi trào mang đến áp lực trong chốc lát toàn bộ tiêu thất khiến cho tất cả mọi người đều có r e o xuống ý thức muốn mở miệng nói gì xúc động nhưng mà loại cảm giác quái dị này cũng không có kéo dài quá lâu rất nhiều người vẹn vẹn chỉ là vừa mới hé miệm còn chưa kịp nhường âm thanh từ từ giữa yết hầu phát ra dịch thu thể nội cái kia vừa mới thu nạp tại đấu hồn trong hồn lực liền trợn bộc phát lấy so với v ừ a nãy xôi chảo còn muốn càng thêm kịch liệt gấp trăm lần trình độ từ dịch thu trên dưới quanh người mười vạn tám ngàn cái lỗ chân lông ở trong lũ quét v ậ y đổ xuống mà ra kịch liệt giống như là muốn đem dịch thu cơ thể tại chỗ no bạo đồng dạng lấy dịch thu làm trung tâm manh liệt hồn lực phóng lên trời cho dù là cảm giác không đến hồn lực tồn tại phổ thông người xem đều từng cái có thể thông qua đột nhiên biến hóa pháp pháp giác được dịch thu cơ thể lúc này nhất định đang đứng ở kịch liệt biến hóa ở trong đến nỗi những cái kia có thể cảm giác được hồn lực tồn tại võ tu lại hoặc là đấu la thì tất cả đều mở to hai mắt nhìn trên mặt nguyên bản khinh thường cùng dễu cợt biểu lộ hoàn toàn cứng đờ c h ố mắt nghẹn họng nhìn xem dịch thu thể nội bộ phát ra giống như vòi rồng vậy hồn lực phong bạo tận đến giờ phút này mấy người này mới minh bạch dịch thu càng là dự định đột phá vũ tu giới hạn trở thành đấu la có thể sáu chưa từng có nghe nói người nào tại đột phá võ tu giới hạn thời điểm có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy a ngay tại những n à y người rất cảm thấy k i ế p sợ thời điểm để bọn hắn càng thêm khó tin một màn xuất hiện cùng dịch thu ở vào cộng minh trạng thái cái kia một trăm lẻ chín t trong khoảnh khắc một trăm linh chín đạo so dịch thu hồn lực vòi rồng đại khá nhỏ hơn một vòng hồn lực phong bạo đồng dạng phóng lên trời giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vòng hầu tại dịch thu hồn lực vòi rồng chung quanh thương thiên a sáu cái này sáu đây là thế nào một tòa trên từ lâu một cái quý tộc thế gia đấu la trận mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này có chút cả làm thì thào nói Tiểu lúc â u k h này triệu công minh càng là thất thố trực tiếp vọt tới phía trước cửa sổ nửa người cơ hồ phải hoàn toàn nhô ra ngoài cửa sổ hai cánh tay nằm chắc bệ cửa sổ bởi vì dùng sức quá mạnh càng làm mười ngón tay cứng rắn lâm vào bệ cửa sổ bởi vì dùng sức quá mạnh càng làm mười ngón tay cứng rắn lâm vào bệ cửa sổ bên trong tại hắn gần tới hai trăm năm nhân sinh lịch duyệt bên trong còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy đến nơi đứng tại dịch thu phía trước k h ô n một mươi em mở khoảng cách vũ văn tuấn tú thì đã bung ra ôm nhau hai tay so với những người khác hắn đối với việc này lúc dịch thu thân thể biến hóa cảm giác càng thêm rõ ràng giống như là ở vào phong bạo trung tâm đồng dạng nhường hắn thậm chí có loại không thể thở nổi cảm giác hít thở không thông quan chiến đài lên chu du càng là nhịn không được vươn người đứng dậy không ai có thể ở nơi này một màn phía dưới vẫn như cũng i ữ vững bình tĩnh nhất là làm dịch thu quanh thân cái kia phóng lên trời hồn lực phong bạo bắt đầu dần dần n g ư n g thực tiếp đó dần dần ở ngoài thân thể hắn hiện lên một tầng như có như không hồn lực vầng sáng lúc quảng trường trung ương bên trên liền bắt đầu bốn phía vang lên từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh cùng lúc đó mặt khác một trăm lẻ chín danh chính cùng dịch thu ở vào cộng minh trạng thái bách nhân đội thành viên cũng nhất t ể bắt đầu hồn lực thuế biến trơ mắt nhìn trên lôi đài dịch thu cùng dưới lôi đài cái kia hơn trăm danh dịch gia tộc nhân gần như chỉnh tệ như một biến hóa bao quát trụ du ở bên trong mọi người tất cả đều tất hơn trăm người cùng một chỗ tấn cấp đấu la lúc nào sáu đấu la vậy mà đều có thể đại lượng sản xuất đây là mở cái gì gặp quỷ nói đ ù a chương sáu trăm năm mươi bốn tập thể tấn cấp phía dưới nếu là phóng nhãn toàn bộ đấu võ đại lục mà nói một cái thông thường đấu la tuyệt đối không có khả năng được xưng là cờ giả giống như dịch thu nói như vậy võ tu giai đoạn cùng đấu la giai đoạn kỳ thực đều là vì tấn cấp thánh linh trụ cột giai đoạn cứ việc so với vũ tu số lượng tới nói đấu la muốn thừa thất nhiều nhưng nếu như đem loại này thừa thất để đặt tại đại lục ở bên trên vạn ước nhân khẩu cơ số ở trong như vậy có thể trở thành đấu la võ giả liền vẫn như cũng nhiều vô số kể cho nên trên đại lục đấu la địa vị cũng không tính cao trừ phi đạt đến thất tinh đấu la cảnh giới mới có hy vọng chân chính bị các phương thế lực coi trọng bởi vì mỗi một danh thất tinh đấu la đều có tấn cấp trở thành thánh linh có thể các phương thế lực xem trọng cũng không phải một danh thất tinh đấu la đủ khả năng cung cấp chiến l ự c mà là xem trọng thất tinh đấu la có tiềm lực dù là loại này lên cấp sát xuất kỳ thực khá là bình thường cũng n g ăn không được loại kia thà rết lầm chớ bỏ qua tâm tính một khi thật sự thành công tấn cấp chính là ngư dược long môn phong vân biến sắc chân chính làm được trên p i ế n đại lục này nổi lên mặt nước có thể tới một mức độ nào đó chúa tệ vận mệnh của mình bất quá cái này dù sao cũng là muốn thả mắt toàn bộ đại lục mới phải xuất hiện yêu cầu cụ thể đến rồi chu triều cảnh nội cái này mặc dù có hơn 1 6 0 0 á n ă m lịch sử có thể xưng lịch sử đại lục dài lâu nhất quốc gia một trong quốc gia nhưng là thẳng đến vài ngày trước mới xuất hiện từ trước tới nay tên thứ nhất thánh linh tại tháng năm dài đ ẳ n g đắng bên trong chu triều đỉnh phong chiến lược từ đầu đến cuối dừng lại ở thất tinh đấu la trong cảnh giới bởi vậy nhâm hà nhất tên đấu la cũng có thể xem như tồn tại hết sức mạnh mẽ lượt l ã m toàn bộ quốc gia ít nhất hơn chín thành đấu la tập trung ở hoàng thất quân đội cùng với quý tộc thế gia trong tay tán lạc tại dân gian đấu la số lượng ít càng thêm ít những thứ này đấu la chung vào một chỗ nhiều lắm là cũng chính là vừa mới vượt qua hai ngàn bộ dáng bởi vậy có thể thấy được đối với chu triều tới nói một cái đấu la đến tuột cùng có được địa vị như thế nào cho dù là tại những cái kia phẩm chất cao quý tộc thế g i a ở trong đấu la cũng tuyệt đối thuộc về trong gia tộc chân chính cao tầng quân đội nội bộ chỉ cần là đấu la liền cũng có thể p h ụ lên tướng quân chức vị đến nỗi hoàng thất sáu một khi đạt đến đấu la cảnh giới càng la sẽ trực tiếp từ hoàng thất phục dưỡng nắm giữ cùng hưởng thụ lấy to lớn quyền lợi cùng với làm cho người yêu thích và ngưỡng mộ lãnh ngộ cho nên đấu la sinh ra vô luận tại chu triều cảnh nội bất kỳ địa phương nào cũng là tuyệt đối đại sự ngày bình thường quanh năm suốt tháng đột phá đấu la c h à n g cảnh tại toàn bộ chu triều cảnh nội cũng sẽ không xuất hiện mấy lần vô luận một lần nào xuất hiện đều sẽ tạo thành trong phạm vi hành động to lớn cái kia còn chỉ có một độc đấu la tấn thăng bởi vậy có thể tưởng tượng được giờ này khác này trong này q u ả n g trường từ dịch thu lôi kéo hơn trăm người cùng tấn cấp đấu la c h à n g diện sẽ đối với chung quanh tất cả chính mắt thấy người tạo thành cỡ nào kịch liệt rung động một lần duy nhất hơn trăm người cùng đột phá đừng nói là chu triều cảnh nội chưa từng nghe qua liền xem như đại lục phía trên cũng chưa từng nghe thời a tất cả mọi người đều chừng chòng mắt nhìn xem trên lôi đài dịch thu cùng dưới lôi đài cái kia khắc dịch ra tộc người trơ mắt nhìn bọn hắn bên ngoài thân hồn lực ba động bắt đầu ngưng thực tiếp đó dần dần hiện lên mịt mù màu sắc toàn bộ quá trình cũng không có kéo dài thời gian quá lâu từ hồn lực phong bạo n h ấ t lên cho tới bây giờ đột phá cảnh giới hồn lực thể biến đều tiến hành vô cùng thuận lợi dịch thu chiêu này quang minh chính đại hơn nữa đầy đủ chấn động lòng người đại khái là l à mấy m phút công phu dịch thu quanh thân phòng lên hồn lực ba động theo nguyên bản loại kia quần bạo tần xuất bên trong hoàn toàn yên tĩnh trở lại đồng thời tại dịch thu bên ngoài thân hiện lên một tầ một trăm người khác đội thành viên cũng nhao nhao hoàn thành tấn cấp đấu la toàn bộ quá trình bao quát dịch thu ở bên trong một trăm mười người tất cả đều bước qua cựu giai võ tu tột cùng cánh cửa chính thức tấn cấp nhất tinh đấu la trong lúc nhất thời dưới lôi đài cùng gần nhất quan chiến trong khu vực trên trăm đạo hồn lực vầng sáng hỗn hợp lại cùng nhau nở rộ mà ra cho dù tại dưới ánh mặt trời cũng lộ ra chói mắt như vậy tất cả mọi người cũng lớn há hốc mộn trố mắt nghẹn họng nhìn xem trận này xưa nay chưa từng có tập thể tấn cấp cho dù là có chút u mê phổ thông người xem vô cùng rõ ràng đấu la đối với chu chiều ý vị như thế nào mà trước mắt một màn này lại là biết bao làm cho người khó có thể tin giống như thần dấu vết chớ đừng nhắc tới những cái k i a võ tu cùng khác đấu la lộc cộc không biết là ai theo bản năng nuốt nước miếng một cái mà một ngụm nuốt nước b ọ t thanh âm nhưng lại rõ ràng bị trùng quanh lôi đài quan chiến trong khu vực dân chúng nghe xong cái nhất thanh nhị s ợ rõ ràng bị dịch thu dẫn đầu dưới tập thể tấn cấp k i n h sợ đến mức quảng trường trung ương bên trên vậy mà lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong đừng nói là lúc trước cái loại này lan truyền tiếng thảo luận biến mất không còn tam tích liền tiếng hô hấp đều chút điểm cũng không cảm t cả hơn một trăm người h h n sáu cùng một chỗ đột phá trở thành đấu la ta không phải là hoa mắt ta thế mà lại xảy ra chuyện như vậy một tòa trong tiểu lâu một cái nào đó quý tộc thế ra đấu la mặt mũi tràn đầy xi、si、ngốc bộ dáng thất thanh tê lên không có ai đáp lại hắn bởi vì trong tiểu lâu những người khác đã bị khiếp sợ đầu góc trống rỗng t đấu la u khác cùng ăn t bọn hắn làm đấu la là rau cải trắng sao toàn bộ đại chu hết thệ cũng chính là hai nghìn da mặt đấu la mà thôi dịch da đột nhiên này liền lấy ra một hay không số lượng lo cho gia đình trên từ lâu chú ý nguyên lễ chừng trong mắt bởi vì tâm tình c h ậ m trùng quá lớn đến mức không có khống chế lại chính mình bản năng thất r a thoại âm rơi xuống lại cảm thấy bị dịch ra c h ấ n trụ thật sự là mất mặt vội vàng miễn cưỡng cười lạnh một tiếng nói tiếp tính toán coi như hơn một trăm người cùng một chỗ tấn cấp đấu la lại có thể thế nào bất quá là một đám nhất tinh đấu la mà thôi tại thánh linh trước mặt những thứ này đấu la liền chê cười cũng không tính chú ý nguyên nhượng không để ý đến chú ý nguyên lễ cái này rõ ràng s ắ c lệ nội liễm biểu hiện chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm lôi đài bởi vì hắn luôn cảm thấy xáu dịch thu hồn lực cường độ sáu tựa hồ vẫn tại tiếp tục để thăng. cũng không có giống bình thường tấn cấp sau khi kết thúc phải làm như thế đi thu liễm khí thức củng cố cảnh giới chuyện gì xảy ra dịch thu đến tột cùng muốn làm gì quan chiến đài lên chu du nhưng là tại dịch ra hơn trăm người cùng một chỗ thành công tấn cấp đấu la thời điểm nhịn không được đ ố n g nhiên đứng dậy khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt một màn này t h ằ n g đến phản ứng lại sau đó lúc này mới lại chậm rãi ngồi xuống nụ cười trên mặt cũng là biến mất theo có thể để tất cả mọi người đều không nghĩ tới sáu hơn trăm người cùng một chỗ tấn cấp đấu la sáu vậy mà cũng không phải kết thúc chương sáu trăm năm mươi lăm liên tục tấn cấp theo hơn trăm người bên ngoài thân đồng thời hiện lên màu đỏ thấm hồn lực quang tráng chung quanh phong áp cùng tiêu tán tại bên ngoài hồn lực ba động liền dần dần trở nên bình thản đồng thời chứ liễu dịch thu trở ra khắc dịch ra tộc người cũng sắp bên ngoài thân hồn lực quang tráng thu nạp từng cái thống nhất phun ra cho khí bắt đầu nhao nhao củng cố lên cảnh giới tới ở tại bọn hắn trên mặt tất cả đều hiện lên kinh hỷ cùng không k é m chút nào tại những người khác rung động biểu lộ kinh hỷ ở chỗ bị từ da t h i ể u ra dẫn dắt đến cứ như vậy dễ dàng đột phá đến đấu la cảnh giới rung động thì tại vu thông qua c ộ n minh bọn hắn thấy được hoàn toàn bất đồng phong cảnh có hoàn toàn bất đồng, thể ngộ, minh bạch hoàn toàn bất đồng mục tiêu nguyên bản những người khác khi nhìn đến những cái tia dịch gia tộc người đem bên ngoài thân hồn lực quang chóng thu nạp rõ ràng bắt đầu củng cố tự thân cảnh giới phía sau liền đều cho là trảng sử này không có tiền lệ tập thể đột phá đến đây kết thúc đang định lòng bên trên một hơi thật tốt an ủi phía dưới chính mình no bụng trải qua chấn động tâm tính lúc lại không nghĩ rằng dịch thu cũng không giống những người khác như thế thu liễm hồn lực quang t h ó n g Từ trong cơ thể hắn phun cơ từ từ càng càng sau đó bọn hắn liền thấy dịch thu bên ngoài thân hồn lực quang chóng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên nồng đậm phía trước đột phá đến đấu la cảnh giới lúc phụ ở dịch thu bên ngoài thân hồn lực quang chóng màu sắc vẫn là vô cùng nhạt nhẽo nhưng lúc này bây giờ vẹn vẹn như thế mấy hơi thở ở giữa công phu cái kia hồn lực quang t r á n g váng màu sắc vậy mà cũng đã đậm đà phảng phất muốn chảy ra nước sâu màu đỏ mọi người ở đây đại nao có chút chống không thời điểm dịch thu tiêu tán tại bên ngoài cơ thể hồn lực ba động tựa hồ cũng đã đạt đến một cái đ ỉ n h p h o n g ngay sau đó hồn lực quang t r á n g váng màu sắc bắt đầu phát sinh biến hóa thế mà cứ như vậy ở dưới con mắt mọi người từ từ từ màu đỏ chuyển biến trở thành màu cam gặp ủy hắn sáu hắn thế mà trực tiếp đạt đến nhị tinh đ ấ u la một thanh â m tại yên tính quảng trường trung ương bên trên hô lên trong khoảnh khắc liền do tại quảng trường trung ương tĩnh mịch mà chuyển khắp quảng trường mỗi một cái xó sinh tất cả mọi người đều vẻ mặt hốt hoảng nhìn trước mắt một màn này hơn trăm người tập thể tấn cấp sáu loại chuyện này đương nhiên là chưa bao giờ nghe có thể sáu mới vừa từ cựu giai võ tu đột phá trở thành đấu la phía sau càng là liền n g ử a không ngừng v õ đi thẳng tới hai sao cảnh giới loại chuyện này lại có ai từng nghe nói qua nhâm hả nhất tên đấu la đang sinh ra phía sau trước tiên chẳng lẽ không đều hẳn là củng cố cảnh giới ổn định hồn l ư ợ c sao đột phá loại sự tình này sáu còn có thể liền với tới mỗi một tên hiện trường đấu la đều cảm thấy mình đã bị thành đốn tổn thương liên tưởng đến chính bọn hắn trước đây đột phá đấu la cảnh giới lúc loại tiêu cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận chặt chẽ chỉ sợ một cái sơ sẩy liền rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng nhìn lại lúc này trước mắt dịch thu đột phá cảnh giới liền như là đơn giản như ăn cơm uống nước vậy loại này t r ê n l ệ n h rõ ràng đơn giản để bọn hắn xấu hổ vô cùng xấu hổ giận dữ muốn chết người so với người phải chết hàng so hàng phải ném a nhưng mà sự tình cho tới bây giờ nhưng như cũng không có kết thúc dịch thu bên ngoài thân hồn lực quang tráng tại chuyển hóa thành n h ạ t màu cam phía sau trong cơ thể hồn lực ba động lại một lần bất khả tư nghị để thăng đồng thời cái kia n h ạ t màu cam hồn lực quang trắng cũng bắt đầu giống vừa mới như vậy màu sắc nhanh chóng nồng n ặ t lên tại hiện trường mấy chục vạn người trong ánh mắt dịch thu nhanh chóng hoàn thành từ nhập môn nhị tinh đấu la đến nhị tinh đấu la tột cùng chuyển biến không thể nào sáu a thông sư tại thượng tim đập của ta muốn đình chỉ hắn chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đột phá đây thật là hoạt hoạt ban ngày thấy mà a liền xem như võ tu giai đoạn ta cũng không nghe nói ai có thể liên tục tấn cấp a huống chi còn là đấu la giai đoạn chuyện này liền xem như nói ra sợ cũng sẽ không có người tin a quảng trường trung ương lên tĩnh mịch cuối cùng bị phá vỡ kèm theo dịch thu hồn lực ba động cường độ tiếp tục để thăng tất cả đấu la cùng võ tu cũng bắt đầu lan truyền kêu lên đủ loại đủ kiểu cảm khái kèm theo sung kích quá lớn tạo thành diễn dị rất nhiều người đều cảm thấy trái tim của mình có chút phải thừa nhận không được kích thích như vậy ngược lại là phổ thông khán giả không có quá mức hoa trương phản ứng bọn hắn chẳng qua là cảm thấy nhìn thấy dịch thu như thế tại chỗ đột phá có chút đã nghiền mà thôi đối với võ tu thế giới hoàn toàn không hiểu rõ n h ư n g phổ thông khán giả căn bản không có ý thức được bọn hắn lúc này đang xem đến trảng diện là vô tiền khoáng hậu cấp bậc bởi vì vô chi cho nên mới có thể bình tĩnh mà liên t ạ i cái này lan truyền gọi cùng phần lớn bình tĩnh trong t r ờ mong dịch thu bên ngoài thân màu cam hồn lực quang t r á n g bắt đầu dần dần lại một lần nữa sinh ra về màu sắc biến hóa vẹn vẹn mấy giây hồn lực quang t r á n g váng màu sắc liền từ sâu màu cam đã biến thành màu vàng nhạt dạng này màu sắc biến hóa rõ ràng liền mang ý nghĩa dịch thu thuận lợi tấn nhập đến rồi ba tinh đấu la cảnh giới chơi a sáu hắn thật sự làm thật sự tấn cấp tam tinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta muốn điên rồi ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào quỷ mới biết là chuyện gì xảy ra ta chỉ biết bây giờ chúng ta con mắt trận trận nhìn xem một hồi kỳ tích sinh ra ta từ trở thành nhất tinh đấu la lên đến đột phá bây giờ ba tinh đấu la cảnh giới sáu tước chừng dùng thời gian hai mươi ba năm a nhưng hắn mới dùng bao lâu mười giây vẫn là hai mươi giây quảng trường trung ương lên tiếng g à o lớn hơn rất nhiều thanh âm bên trong thậm chí đều có thể nghe được một loại rõ ràng tuyệt vọng đừng k ê u nữa không thấy hồn của hắn lực ba động vẫn còn tiếp tục tăng cường sao giống như sáu còn giống như có thể tiếp tục để thăng a sáu một cái càng thêm bén nhọn âm thanh văng lên đem mặt khác lan chuyển tiếng gạo trong nháy mắt tất cả đều ép xuống tất cả thanh em im mặt mà rừng mỗi một danh vũ tu cùng đấu la nhìn giống dịch thu trong ánh mắt đã có cảm xúc hoảng sợ thế như trẻ che trực tiếp đột phá đến ba tinh đấu la cảnh giới sáu chẳng lẽ còn không đủ đáp án dĩ nhiên là khẳng định cứ việc dịch thu cũng không có mở miệng nhưng hắn dùng hành động thực tế nói cho đám người ba tinh đấu la sáu không đủ màu vàng hồn lực quang t r á n g cấp tốc trở nên nồng dịch thu tiêu tán tại bên ngoài cơ thể hồn lực ba động lại một lần kéo lên tiếp đó tại tất cả mọi người không nháy một cái nhìn chăm chú bên trong đông đã biến thành đục x c xanh nhạt màu sắc phù ở bên ngoài thân đem dịch thu bao khỏa trong đó chương n sáu trăm năm mươi sáu sỉ nhục chịu thua so với trăm người tập thể tấn cấp đấu la cảnh giới lúc chân kinh cùng với phía sau dịch thu liên tục đột phá nhị tinh cùng tam tinh cấp độ lúc hãi nhiên biến sắc giờ này khác này nhìn xem dịch thu lại một lần hoàn thành tấn cấp đứng ở tứ tinh đấu la cấp độ này bên trên toàn bộ quảng trường trung ương lên võ tu cùng đấu la nhóm lại ngược lại không có quá nhiều cảm giác bởi vì liên tục không ngừng xung kích đã để bọn hắn sinh ra lòng chết lặng lý sáu cùng lúc đó dịch thu tựa hồ cũng không có tiếp tục phá kính dự định bên ngoài thân màu xanh nhạt hồn lực v ầ n g sáng không tiếp tục một lần màu sắc trở nên lồng mà là trực tiếp bị thu nhận trở về thể nội phun ra một n g ụ m trọc khí dịch thu nắm thật chặt hai quả đấm của mình liễm tức ngưng thần hai mắt h í p lại cảm thụ được đấu hồn bên trong sức mạnh mênh mông trong lúc nhất thời hơi xúc động sống lại đến nay gần tới ba năm hắn trung quy là đảo liễu chân chính cơ sở đến nôi đấu la giai đoạn hai ắ n người k h n cần chúng ta ở giữa chủ tướng chiến có thể bắt đầu đa tạ ngươi một mực trở lấy ta hoàn thành lên cấp toàn bộ quá trình kế tiếp ta sẽ thật tốt cảm tạ ngươi nhìn đứng ở phía trước cách đó không xa một mặt ngốc trẻ chi sắc vũ văn tuấn tú dịch thu quay quay cổ tay cùng cổ mỉm cười mở miệng nói ra mặc dù cũng không có cái gì về khí thế bộc lộ nhưng cả người lại cho vũ văn tuấn tú một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm vũ văn tuấn tú nhịn không được dùng mình một cái ánh mắt cuối cùng nhánh gấu trên mặt nhưng là tùy theo mà biểu lộ ra biểu tình kinh hoàng thất thố bên ngoài thân tượng trưng cho nhị tinh đấu la danh giới màu cam hồn lực v ầ n g sáng lập tức trở nên có chút mỏng manh tiêu tán tại bên ngoài cơ thể hồn lực ba động cũng là chập trùng không chắc chỉ có chính hắn biết mới vừa trên lôi đài đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không phải hắn không muốn đánh, đánh gãy dịch thu đột phá quá trình trên thực tế làm dịch thu liên đới trên trăm danh dịch gia tộc nhân cùng một chỗ bắt đầu xung kích đấu la cảnh giới lúc hắn liền đã phát giác chỗ không đúng nguyên bản khinh miệt tại dịch thu thành công cùng trên trăm danh dịch gia tộc nhân cùng một chỗ tấn cấp đấu la thời điểm liền đã sớm biến mất không thấy gì nữa làm dịch thu bên ngoài thân bắt đầu hiện lên tượng trưng cho đấu la danh giới hồn lực v ầ n g sáng lúc vũ văn tuấn tú liền định ra tay rồi hắn muốn thừa dịp dịch thu vừa mới đột phá cảnh giới còn không vững chắc thời điểm đối với dịch thu thi triển đòn công kích trí mạng nhờ vào đó trực tiếp đem dịch thu hoàn toàn phế bỏ ngược lại dịch thu phá kính là ở trọng tài tuyên bố chủ tướng chiến sau khi bắt đầu hắn coi như lúc này độc thủ cũng không cái gì không hợp quy cụ chỗ có thể để hắn không có nghĩ tới là ngay tại hắn muốn điều động thể nội hồn lực t h i triển hồn kỹ thời điểm một cô đến từ bốn phương tám hướng áp lực liền bỗng nhiên xuất hiện tiếp đó cứng rắn đem hắn áp chế không thể động đậy áp lực to lớn không chỉ đóng kết trong cơ thể hắn h ồ n lực đồng thời cũng làm cho hắn đã mất đi k h ô n g chế đối với thân thể cho dù là động một cái ngón tay nhỏ đều căn bản làm không được thằng đến vừa mới dịch thu thành công liên tục pha kính đặt đến tứ tinh đấu la tiêu chuẩn tiếp lấy đem khí tức hoàn toàn thu liễm sau đó vũ văn tuấn tú lúc này mới phát hiện chính mình khôi phục k h ô n g chế đối với thân thể thân làm ộ t cái nhị tinh đấu la vũ văn tuấn、tú、rất rõ ràng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy bởi vì hắn cùng dịch thu ở giữa khoảng cách quá gần gần đến đối phương tại đột phá thời điểm dẫn động thiên địa chi lực hình thành quy tắc bảo hộ đã có thể đối với hắn sinh ra tuyệt đối ảnh hưởng nhường hắn căn bản là không có cách làm ra chút điểm đối với đối phương bất lợi cử động nhưng vấn đề là vì cái gì dịch thu đột phá đấu la thanh thế có thể như vậy h ữ nghị vì cái gì dịch thu tại đột phá đấu la sau đó còn có thể tiếp tục đột phá một mực đạt đến bây giờ t ứ tinh đấu la tiêu chuẩn lúc này mới dừng lại đây rốt cuộc là vì cái gì k h ô sáu không cần đánh ta sáu ta chịu thua vũ văn tuấn tú cố gắng chấn định nhưng trong ánh mắt sự sợ h a i ấy hương vị nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp hoàn toàn che giấu đi ánh mắt có chút tranh né nhìn một chút dịch thu phía sau thế mà rất là lựa chọn khó khăn n h ấ t tay nhận thua cách làm như vậy nhường quảng trường trung ương lên tất cả mọi người đều có chút một người bất quá chỉ là trong phút chốc công phu quảng trường trung ương bên trên liền b a n g lên c h ấ n thiên hư thanh gia tộc luận phẩm qua t r ì n h trung không phải là không có xuất hiện qua thực lực t r ê n lệch khác xa quyết đấu nhưng vô luận thực lực t r ê n lệch bao lớn cũng gần như không sẽ có người lựa chọn trực tiếp chịu u a lại không nghĩ rằng vũ văn tuấn tú vị này đại chu anh kiệt trên bả bị cho rằng là toàn bộ đại chu trong thế hệ thanh niên gần với triệu công minh tuyệt thế thiên tài sẽ làm ra lựa chọn như vậy liên bởi vì dịch thu liên tục tấn cấp mà dẫn đến đã sắc mặt âm trầm chu du đang nghe được vũ văn tuấn tú lựa chọn phía sau cũng không nhịn được n h í u lông mày lại đ ứ n g tại chu du bên cạnh lao thái giám tức thời không người nói vậy hạ dịch thu không có chút nào điểm báo trước liên tục đột phá nhất cử vọt tới tứ tinh đấu la tiêu chuẩn đã vượt qua vũ văn tuấn tú ước t r ư ờ n g hai sao cho nên sáu vũ văn tuấn tú hẳn là lo lắng dịch thu mượn đấu võ cơ hội đối với hắn hạ tử thủ dù sao hôm nay trận chung kết kết thúc về sau dịch thu cùng toàn bộ dịch ra liền muốn triệt để hủy d i ệ t dưới loại tình huống này khó đảm bảo dịch thu sẽ không làm cái gì chuyện mất chi tới thì tính sao người ở nơi này đứng coi như dịch thu thật sự muốn làm những gì chẳng lẽ còn không có cách nào sớm ngăn cản sao huống hồ mặc dù ta không tin tưởng dịch thu là làm sao làm được càng là có thể liên tục đột phá nhưng vừa mới sau khi đột phá khí tức cùng cảnh giới nhất định là vô cùng không yên dưới loại tình huống này tứ tinh đấu la thực lực đến cùng có thể phát huy ra mấy thành tới càng cũng chưa biết chu du lắc đầu mặc dù sắc mặt âm trầm hơi chỉ hoãn nhưng ngự khí lại như c ũ vô cùng bất mãn tiếp tục nói dưới loại tình huống này hắn càng hẳn là đem hết toàn lực đánh trận này dịch ra xưa nay chưa từng có hơn trăm người cùng một chỗ đột phá dịch thu càng là chưa bao giờ nghe liên tục đột phá chỉ cần hắn cùng dịch thu đánh trận này vô luận thắng thua p h à m là t r à n g diện kịch liệt một chút đều sẽ nhường hai chuyện này c h ồ n g chất lên nhau đem dịch ra tạo nên tới thanh thế áp chế yếu đi rất nhiều nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn ngu xuẩn nhất cách làm ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp chịu v ừ a chẳng những không có đem dịch thu tạo nên những thứ này thanh thế đ ạ xuống ngược lại làm cho những thứ này thanh thế c à n g hoàn mỹ hơn lời chú giải nhắc a n gánh t i ệ u không dũng vô mưu dạng này người khó xử chức trách、lớn. đều nói vũ văn tuấn tú tại trong thế hệ thanh niên gần với triệu công minh sáu c h ế cười hắn có thể so sánh triệu công minh k é m xa chu du giọng của bên trong tràn đầy c h ắ n ét lão thái g i á m tức thời ngừng miệng tất nhiên chu du đã tỏ thái độ rõ ràng vậy hắn nếu là lại cho vũ văn tuấn tú học thuộc lòng sách nhưng là sẽ để cho chu du hoài nghi hắn tâm tư c h i ệ u thua người vừa rồi sáu giống như không phải nói như vậy trên lôi đài dịch thu n h ấ t khuôn mặt mỉm cười nhìn vũ văn tuấn tú vô cùng ôn hòa nói mà lúc này trọng tài cũng tại xác nhận vũ văn tuấn tú ý nghĩ phía sau lớn tiếng tuyên bố chủ tướng chiến kết quả nghe chung quanh trấn thiên hư thanh vũ văn tuấn tú sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm d ị c h thu cắn răng nói khoan đắc ý hôm nay chính là của ngươi tật thế chờ ngươi bị phế sạch đấu hồn giải vào thiên lao phía sau ta nhìn ngươi còn có gì nói nói xong vũ văn tuấn tú trực tiếp quay đầu đi xuống lôi lại chương sáu trăm năm mươi bảy chúng nộ dựa theo bình thường quá trình tại chủ tướng chiến kết thúc về sau liền hẳn là trực tiếp bắt đầu tiếp xuống ngũ nhân chiến bởi vì gia tộc luận phẩm đối chiến trình thường thường sẽ xuất hiện quá thời gian tình trạng hai cái thực lực người ở gần rất có thể sẽ đang đối chiến qua t r ì n h c h u n g đánh ra một hồi g i à y công cháy bỏng c h i cục cho nên để tránh loại thời giờ này lên đè ép cục hòa ở giữa tỉnh h t h o ả n g liền sẽ cực hạn áp suất nhưng tình huống của hôm nay lại rõ ràng có chút đặc thù theo vũ văn tuấn tú trực tiếp chịu thua đi xuống phía sau lôi đài trên lôi đài cảng là xuất hiện ngắn ngủi tẻ ngắt vũ văn gia hẳn là thuận thế lên đài năm người tổ căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn lên đài ý tứ mà dịch ra phương diện trừ liễu dịch thu bên ngoài bốn người khác cũng đã leo lên đài tới riêng phần mình đứng ở liễu dịch thu sau lư quảng trường trung ương lên khán giả nhìn xem loại này không rõ c h ẳ n g diện trong lúc nhất thời liền hư thanh đều thấp rất nhiều kinh ngạc nhìn lôi đài rất nhiều người trong đầu đều hiện lên lên dự cảm bất tường dịch thu quay đầu nhìn về phía trọng tài hoàn toàn không rõ ràng cho lắm trọng tài chỉ có thể lại chạy xuống lôi đài chạy tới chạy tới dưới lôi đài vũ văn tuấn tú bên cạnh nhỏ giọng cùng vũ văn tuấn tú cầu thông đứng lên cũng không biết vũ văn tuấn tú nói những gì trọng tài sắc mặt mắt trần có thể thấy khó nhìn lên loại này sắc mặt biến hóa bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt chốc chớp, chớp cả người thong xuống mi mắt ngồi ở chỗ ngồi của mình cũng không biết suy nghĩ cái gì sau đó trọng tài liền tại vạn chúng trong ánh mắt mong chờ một lần nữa đi lên lôi đ à i tiếp lấy ho khan hai cái lớn tiếng tuyên bố vũ văn gia đem chọn thể lựa chọn chịu thua từ bỏ còn không có tiến hành ngũ nhân chiến cùng với trăm nhân chiến kết quả một tuyên bố quảng trường trung ương bên trên đầu tiên là hoàn toàn tính mịch bất quá vẹn vẹn mấy giây so với vừa nãy vũ văn tuấn tú tự nhận thua lúc vang lên hư thanh cao hơn không biết bao nhiêu âm lượng liền vang động t r ờ i lên âm thanh to lớn thậm chí nhường rất nhiều người cảm giác c ụ thai không thể không hai tay che lỗ thai lấy hết khả năng giảm bớt quá lượng thanh âm mang tới khó chịu nhưng mà liền xem như dạng này hai tay che lỗ thai nhân cũng như c ũ l i ề u mạng phát ra hư thành dù là bởi vậy để cho mình sinh ra thiếu dưỡng cùng choáng váng cảm giác cũng ở đây không thiết cái này n g u nốc g chu du m í mắt giơ lên hư lạnh một tiếng phía sau trực tiếp đứng dậy tiếp đó liền dẫn hoàng thất đến đây xem cuộc chiến những người khác hướng về rừng ở phía dưới ngự liễn đi đến buổi sáng chỉ có thể cử hành cái này hai trận vòng bán kết ba bốn tên trận chung kết cùng cuối cùng hạng nhất hạng nhì trận chung kết đều phải tại xế chiều cử hành tất nhiên vũ văn gia lựa chọn chịu thua như vậy tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa buổi sáng tranh tài toàn bộ kết thúc đáng tiếc vô luận quá trình vẫn là kết quả đều để lấy chu du cầm đầu hoàng thất đám người cùng những cái kia tâm hướng người của hoàng thất lòng tràn đầy khó chịu đến mức chu du lúc rời thời điểm không còn hướng về vũ văn tuấn tú cùng vũ văn gia những người khác phương hướng vừa ý dù là một mắt nếu như là trước kia vũ văn gia đương nhiên là có lấy địa vị vô cùng quan trọng nhưng mà tất nhiên thái thượng đã tấn cấp trở thành thanh linh như vậy vũ văn gia giá trị cũng liền tùy theo mà giảm mạnh đợi đến hôm nay đem tất cả vấn đề toàn bộ giải quyết quốc gia này sáu đem một lần nữa chỉ còn lại một thanh n m ngồi lên ngự liễn chu du không lọt dấu vết dùng sức nắm quyền một cái lúc này vũ văn gia cả đám chờ cũng tại vũ văn tuấn tú dẫn đầu dưới bắt đầu rời sân chỉ là rời trường qua trình trung số lượng hàng trăm ngàn người xem bộ phát ra phẫn nộ lại phảng phất muốn đem toàn bộ quảng trường trung ương hấp bay trấn tiên hư thanh bên trong sen lẫn đủ loại âu nôn h ế ngự tạo thành chửi rủa cơ hồ đem toàn bộ vũ văn gia tất cả đều mang mấy lần mặc dù hư thanh quá mức két thé đến mức những thứ này sen lẫn ở trong đó chửi rủa rất nhiều cũng không như thế nào rõ ràng nhưng những thứ này vũ văn gia dự thi nhân viên yếu nhất cũng đều là cao g i a võ tu tầm thứ tồn tại thính giác năng lực vượt xa quá người bình thường t ự c hạn cho nên vẫn như cũ có thể tại rất nhiều thanh âm bên trong đem những cái kia chửi rủa nghe rõ ràng trong lúc nhất thời cơ hồ mỗi người đều xuống ý thức dừng bước đồng thời sắc mặt vô cùng khó coi thả ra trong cơ thể hồn lực b a đ ộ n xem như đại chu cảnh nội địa vị gần với hoàng đô triệu gia quý tộc vũ văn gia ngày bình thường đương nhiên là cao cao tại thượng tồn tại dù chỉ là trong gia tộc một cái bình thường nhất tộc nhân h à n h tàu bên ngoài cũng sẽ nhận rất nhiều ưu đãi cùng tôn trọng chưa từng như hôm nay như vậy bị không k i ê n nể gì như thế vô lễ chửi rủa húng chi trong đó rất nhiều chửi rủa n ô từ còn làm lục tổ tiên l i ê n vũ văn tuấn tú cũng nhịn không được một lần nữa bạo phát ra hồn lực của mình vòng sáng mà những cái kia đi theo phía sau hắn tộc nhân nhưng là nhao n h a u tại phòng lên lên hồn lực chấn động đồng thời cơ hồ làm ra muốn lập tức công kích trạng thái mẹ nó còn nghĩ đối với chúng ta đậu thủ đánh cũng không đánh liền trực tiếp chịu thua các ngươi tại sao không đi chết đúng a còn chúng ta phiếu tiền ai mẹ hắn mua v ẽ ra trận là vì xem các ngươi chịu thua ngay các ngươi tổ tiên t ấ m tấm đơn giản không biết xấu hổ còn danh xưng đại chu anh kiệt bảng đệ nhị ai cho ngươi dũng khí cùng nương môn cũng không sánh bằng mắt nhìn thấy tại vũ văn tuấn tú dẫn đầu dưới vũ văn gia hơn trăm người biểu hiện ra rõ ràng để ý những cái kia chửi rủa thanh n m chẳng những không có mảy may giảm xuống ngược lại là không duyên cơ có chút muốn vượt trên hư thanh hương vị nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm nếu như đặt ở bình thường những thứ này phổ thông bách tính đương nhiên không dám đối với cao cao tại thượng quý t ộ c các luôn đối mặt nhưng bây giờ là gia tộc luận phẩm trong lúc đó đây là gia tộc luận phẩm chủ hội trường bọn hắn lại là số lượng hàng trăm ngàn nhân chen chút chung một chỗ căn bản cũng không lo lắng vũ văn gia thực có can đảm làm những gì quả nhiên mắt thấy cục diện muốn mất không chế phụ trách trận này đấu võ trọng tài vội vàng từ trên lôi đài chạy xuống bay vọt đến rồi vũ văn tuấn tú trước mặt một cái khống chế được vũ văn tuấn tú sắp bùng nổ lửa giận tiếp đó lôi kéo vũ văn tuấn tú nhanh chóng hướng phía lối ra đi đến khắc vũ văn gia tộc nhân mắt thấy vũ văn tuấn tú bị lôi đi tự nhiên cũng sẽ không dám mạo hiểm thiên hạ c h i đại sơ xuất chỉ có hung t ậ n chừng chung quanh vài lần tiếp đó hôi lưu lưu cùng một chỗ rời đi khán giả l ử a giận không thể nào phát tiết đủ loại đủ kiểu tiếng mắng chửi từ từ thay thế hư thanh chỉ là chửi mắng đối tượng nhiều mặt thậm chí bắt đầu có người ở xúc động p ẫ n nộ phía dưới chửi phụ trách duy trì trật tự quân tốt lập tức ra trận lúc này mới đem nhìn lập tức sẽ xa vào đến hỗn loạn chính giữa cục diện đàn áp xuống lúc này dịch thu thì đã mang theo nhà minh bách nhân đội thành viên c ù n g cố vận huyên cùng một chỗ theo mở miệng rời đi hướng về triệu gia bao xuống t i ể u lâu đi đến khoảng cách buổi chiều trận chung kết chỉ còn lại mấy canh giờ mà thôi c ơ m chưa đương nhiên liền lần cận giải quyết hảo hơn nữa dịch thu tin tưởng trải qua mới vừa cái kia liên tiếp buộc phát cùng t ấ n cấp bây giờ vô luận triệu gia vẫn là công dân g ra đều tất nhiên có quá nhiều vấn đề muốn hỏi hắn hết thể đều tại kế hoạch ở trong cũng tất cả đều tại án chiếu lấy mình mong muốn tiến hành dịch thu tâm tình tự nhiên không ngại đ ể cho m ì n h minh hữu n c à g thời ê yên m mạc m chính t t r ư sơ cùng chu công mây bồi ngồi ở dịch thương tiên h tả hữu đầy bàn tăng thêm dịch thu củng cố vận huyên vừa vặn chính người vị này là dịch thu n h ắ t khuôn mặt mỉm cười mang theo cố vận h u y ê n ngồi xuống trên bàn quay đầu nhìn về phía công dương giật tiên láo giả bên cạnh công dương ra ra chủ đương thời công dương hạo lão giả chủ động hướng về dịch thu đưa tay ra nụ cười nhìn có chút ý vị t h â m trường dịch thu hơi hơi n h ữ n mày cười cùng lao giả nắm lấy tay tiếp đó một lần nữa ngồi xuống lúc này mới lên tiếng nói như thế nào người đến như thế cùng ta còn tưởng rằng phụ thân ngài muốn buổi chiều nhanh lúc kết thúc mới có thể tới hôm nay quá là quan trọng vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên cho nên trước thời hạn chút thời gian chuyện bên kia không có quá nhiều phức tạp địa phương có thu sơn hòa thường hoan đi chủ trì sẽ không xảy ra vấn đề ở đây mới thật sự là trọng tâm ngươi một mực đều không nói với chúng ta rốt cuộc muốn làm như thế nào dù sao cũng phải sớm điện thoại cái dịch thương thiên chậm rãi nói thoại âm rơi xuống những người khác ánh mắt trong lúc nhất thời tất cả đều rơi xuống liễu dịch thu trên thân giống như dịch thương thiên một dạng bọn hắn cũng không biết dịch thu đến cùng định làm gì theo lý thuyết nếu là muốn lật đổ hoàn g thất hơn nữa rất rõ ràng hôm nay là có khả năng nhất muốn động thủ thời gian tất cả mưu đồ liền đều hẳn là đã sớm xác định mọi người đi hoàn thành mọi người cần việc làm mới đúng nhưng vấn đề là Dịch thu từ đầu đ ế ngoại cuối k h ô n có cùng bọn trừ thu sơn hòa thường hoan cần thông qua đối địa phía dưới thế lực lực lực ảnh hưởng tới cam đoan toàn bộ triều đình thành bách tính không đến mức xa vào đến hôn luận ở trong nhường hết thệ vẫn như cũ ngay ngắn trật tự bên ngoài những người khác đều không có cố định cần phải đi việc làm dịch thu cho cố vận h u y ê n cầm một đôi đũa phía sau tiếp tục nói không cần nhìn ta như vậy tất nhiên thực lực của chúng ta ở vào ưu thế tuyệt đối như vậy đương nhiên chỉ cần dùng sức mạnh nghiền ép đi qua là được cũng không cần quá phí đầu góc mưu đ ổ cái gì thời gian mấy tháng này bên trong chúng ta đan sức mạnh tạo thành đã đầy đủ hoàn thiện mặc dù mấy ngày qua bởi vì chu thiên khải tấn cấp thánh linh nguyên nhân dẫn đến diện tích lớn sụp đổ nhưng sụp đổ cũng là mạch lạc cốt c á n cũng không nhận được ảnh hưởng gì cho nên khi phụ thân ta thể hiện ra thánh linh cảnh giới về sau cục diện thì sẽ hoàn toàn đảo ngược hơn nữa xin tin tưởng phụ thân ta thánh linh cảnh giới nhất định sẽ so chu thiên khải thánh linh cảnh giới cường đại hơn rất nhiều tầm mắt của mọi người trong lúc nhất thời lại chuyển rời đến liễu dịch thương thiên trên thân có chút không rõ vì cái gì dịch thu sẽ như thế tự tin ý của ngươi là chúng ta chỉ cần chờ lấy hoàng thất gia chiêu liền tốt cũng không cần chủ động đi làm thứ gì triệu vô lượng đ ố n g nhiên mở miệng hỏi không sai chu du cho là đang cùng ta đánh cờ cái này đại chu là bàn cờ những người khác nhưng là con cờ chu du cho là hắn là kỳ thủ có thể khống chế bàn cờ thế cục cho nên hắn có đủ loại đủ kiểu lo lắng h ắ n muốn tiến hành đủ loại đủ kiểu nhu đồ không ngừng đả kích ưu thế của chúng ta tới tăng cường bên mình ưu thế từng chút một đối với chúng ta tiến hành từng bước xâm chiếm nhưng kỳ thật hắn nghĩ sai đánh cờ loại sự tình này ta không có hứng thú ánh mắt của ta cũng chưa bao giờ vẹn vẹn chỉ là dừng lại ở chu t r i ề u cảnh nội mà thôi hắn nghĩ đánh cờ ta liền thất bàn dịch thu cười h í p mắt nói lời nói này khiến người khác nhịn không được nhìn nhau phía dưới vẫn là triệu vô lượng mở miệng chào hỏi đứng lên tới trước dùng nữa vừa ăn vừa nói chuyện hết thẻ kết quả buổi chiều liền sẽ thấy rõ ràng nhưng bất kể như thế nào cũng nên ăn no trước bụng bằng không buổi chiều nếu là hành động thời điểm không có khí lực có thể thực không đẹp triệu lao nói là Tùy h công các vị đang ngồi, hẳn là chỉ có chúng c vị đang ta ngồi, hẳn là dương gia gia o sáu. chủ ú n g t công dương ra cùng hạo một bên cầm đũa gấp thức ăn hướng về trong miệng của mình tiến đưa một bên cười ha hả nói bất quá loại này lòng tin lên thiếu thốn đang nhìn qua rốt cuộc vừa này xảy ra chuyện gì sau đó đã tan thành mây khói ta sống nhiều năm như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua hơn trăm người tập thể đột phá đấu la t r g diện cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người tại mới vừa rồi đột phá đấu la cảnh r i i phía sau càng la còn có thể không ngừng nghỉ chút nào một đường vọt tới bốn sao tiêu chuẩn dịch thu ngươi để cho ta chứng kiến một hồi chân chính kỳ tích nghe công dương hạo có chút trịnh trọng ngước khí dịch thu mỉm cười gật đầu không người cho nên đã ngươi lòng tin mười phần ta đương nhiên cũng không có cái gì tốt lo lắng liên loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình ngươi cũng có thể làm được chỉ là một vòng hương sáu giống như, như lời ngươi nói như thế căn bản không có khả năng cản trở được bước tiến của ngươi công dương dật tiên nghe ra ra mình cực điểm lợi ca tụng trong lúc nhất thời có chút muốn nói lại thôi vẻ mặt như thế tự nhiên bị dịch thu nhìn ở trong mắt cười cười phía sau dịch thu chủ động đem để tài hướng về công dương dật tiên trên thân dẫn đi công dương huynh có cái gì cái nhìn bất đồng sao buổi trưa hôm nay sở dĩ tới chính là vì cho đại gia a n a t â m dù sao v ô luận triệu gia vẫn là công dương gia cũng đã xem như cùng ta dịch g i a hoàn toàn cột vào cùng một chỗ ta cũng không hy vọng minh h i ể u từ đầu đến cuối ở vào một loại bản thân hoài nghi trạng thái cái này cũng không lợi cho giữa chúng ta chung sức hợp tác、X6 Cảm theo ụ được t lý thuyết sáu người dự định tại hoàng thất làm khó dễ thời điểm lại đến lúc nhường dịch gia chủ đột phá đến thánh linh cảnh giới nếu là như vậy mà nói ngươi vì cái gì có lòng tin dịch gia chủ nhất định sẽ nắm giữ thực lực tuyệt đối ưu thế chúng ta đều biết vừa mới đột phá thời điểm cũng phải cần củng cố danh giới trên cơ bản không ai có thể tại mới vừa rồi đột phá thời điểm liền có tương ứng danh giới chiến lược sáu nói đến đây công dương giật tiên đ ỗ n g nhiên là người đ ỗ n g nhiên nhớ tới vừa mới dịch thu cái t i ê n liên tục lên cấp c h ẳ n g diện tiếp đó hắn liền phát hiện tự có chút nói không được nữa sáu chúng ta lúc nào cũng quen thuộc vu thông qua kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán trước mắt chưa phát sinh sự tỉnh cách làm này sáu ta chỉ có thể nói có tốt có xấu p h ầ n lớn d ư ớ i t ì n h u ố n g là tốt, nhưng một nhưng s ố nhỏ dưới tình dưới h u ố n Kinh nghiệm chủ nghĩa cũng g hại chủ h c sẽ ế t người. Dịch thu hết r rõ r à n g nhưng trong tiệc bữa đ á m n g ư ờ i lại đều n chín g 659, quan tử buổi t r ư a đến hội ăn rất lâu thời gian mặc dù không có uống rượu nhưng mọi người nhưng là trò chuyện vui vẻ dịch thu biểu hiện ra cái chủng loại kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay lòng tin cũng làm cho nguyên bản tâm tình có chút thấp thỏm mấy người an định rất nhiều nhất là công dương giật tiên cùng triệu công minh nếu như nói một cái bản này bên trong đến tột cùng ai đúng d ị thu lòng tin nhất là chưa đủ lời nói như vậy nhất định là hai người bọn họ chỉ là bị giới hạn gia tộc đã làm ra lựa chọn mà trên đỉnh đầu bọn họ trưởng bối lại biểu hiện ra bọn hắn chưa từng thấy qua quyết đoán cho nên loại này lòng tin không đủ chỉ có đem hết toàn lực kiềm chế xuống bất quá trải qua cái này nhất t r u n g b u i chưa yến hội sau đó nguyên bản thấp thỏm cảm xúc nhưng làm ỏ n g manh rất nhiều dịch thu vẫn không có nói quá rõ ràng nhưng mà phía trước cái k i a trăm người tấn cấp cùng với dịch thu liên tục đột phá tràn diện nhưng là để cho hai người đối với dịch thu có nhận thức hoàn toàn mới giữa người, và người quan hệ chính là như vậy cũng nên thông qua đủ loại đủ kiểu sự tình không đi cắt quen thuộc không ngừng đem hoặc có ý định hoặc vô tình thành kiến từng điểm từng điểm tiêu trừ dạng này mới có thể từ từ đi thiết lập đối với với nhau tín nhiệm thời gian rất mau tới đến rồi buổi chiều bởi vì trận chung kết ngày cái này bốn trận vé vào cửa cũng không phải lên i phiếu cho nên có thể đủ liên tục xem xong bốn trận đấu võ người xem cũng không tính nhiều buổi sáng trận thứ hai cái kia bởi vì vũ văn ra trực tiếp chịu thua từ đó làm cho lãng phí vé vào cửa người xem buổi chiều trận đấu thứ nhất bên trong vẫn còn có thể xuất hiện ở trên khán đài ít càng thêm ít dù sao quyết tái vé vào cửa giá cả cao ngang đủ để khiến người n g h n h ọ n h ì n chân chối dù chỉ là ba bốn tên trận chung kết hắn giá cả cũng ít nhất là vòng bán kết gấp m ư i lên đến n ỗ i cuối cùng trận chung kết không có một gấp mấy chục lần vòng bán kết giá cả căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ nếu như suy nghĩ thêm đến vòng bán kết mệnh giá giá cả bản thân liền muốn so trước đó tranh tài giá cả cao hơn rất nhiều lời nói có thể nói cuối cùng này một cái trận chung kết ngày vé vào cửa thu vào cơ hội liền muốn so ra mà vượt phía trước từ top 32 bắt đầu mãi cho đến quyết ra tứ cường toàn bộ số c h à n g chi cùng một cách tự nhiên có thể mua được dạng này giá cả vé vào cửa cũng không khả năng là những cái kia thông thường máy tính trên cơ bản có thể ra trận tất cả đều giá trị bản thân không b t nhưng người càng là như vậy thường thường thì càng điên cuồng nhất là ở gia tộc luận phẩm loại này để cho người ta huyết mạch p h ú n trương nơi bên trên hoàn toàn không cần giống như dĩ vãng như thế chú ý mình dáng vẻ cùng ngôn t ử chỉ cần đem trong lòng c ù n g dã nhất một mặt bày ra liền đầy đủ nếu không như vậy buổi sáng trận thứ hai vòng bán kết vũ văn gia chịu thua cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy ác độc c h ử i rùa mắt thấy sắp bắt đầu ba bốn tiên trận chung kết công dương ra mọi người tại công dương g i ậ t tiên dẫn đầu dưới tiến vào trong hội trường vũ văn gia cũng đồng dạng tại vũ văn tuấn tú dẫn đầu dưới toàn thể sắc mặt xanh mét đi đến mặc dù nhìn qua buổi sáng trận thứ hai đấu võ người xem ít càng thêm ít có thể cuối cùng vẫn là có kết quả là tại những ngày người xem không để lại dư lực tuyên dương phía dưới vũ văn ra buổi sáng quang linh sự tích cấp tốc lưu truyền ra theo vũ văn tuấn tú đi lên lôi đài nguyên bản coi như bình hòa quảng trường trung gương lại một lần bị nổi lên bốn phía hư thanh n ấ t đ ầ y công dương giật tiên nhịn không được lấy tay năn g trở miệng của mình cười quyến du nói vũ văn huynh thật đúng là được hâm o n ê n vừa mới lên đài liền có thể nên đón toàn trường hư thanh thật sự là không dạy nổi như vậy không che giấu chút nào trào phúng nhường vũ văn tuấn tú sắc mặt đen trở thành đ á nổi hư lạnh một tiếng phía sau viết liền xem như cùng công dương giật tiên ầm ĩ lên cũng căn bản không có khả năng tại một mép bên trên là công dương g i ậ tiên t đối thủ cho nên dứt khoát không thêm để ý tới chỉ là ra hiệu trọng tài nhanh tới đây xác định tranh tài quá trình quan chiến đài bên trên chu du nhưng là đã mang theo một đám thành viên hoàng thất vững vàng ngồi xuống lao thái giám vẫn như c ũ đứng hầu tại chu du sau lưng chu thiên khải vẫn không thấy bóng dáng nhìn xem quảng trường đông nghị đám người cùng với trên lôi đài công dương dẫn tiên cùng vũ văn tuấn tú chu du mặt không thay đổi nói đến tất cả an bài xong sao bẩm bệ hạ triều đình bên trong thành quân đội ngoại trừ cần thiết dùng để giữ gìn trị an bên ngoài những thứ khác cũng đã hoàn thành điều động t lần này sở dĩ nhường quân đội tăng thêm nhân thủ cũng chỉ là muốn chân chính xem địch thanh rốt cuộc là ý tưởng gì chỉ cần có thái thượng tại chúng ta liền tất thắng không thể nghi ngờ cho nên sự thắng bại hôm nay không trọng yếu quan trọng là chín chấm muốn nhìn một số người tâm chu du quay đầu nhìn lao thái giang một mắt bình tĩnh hỏi hiểu không cái này sáu là bậy hạ người lao nâu kia này liền đi an bài nhường quân đội đấu la tiến vào khu vực hạch tâm bên trong để bọn hắn phụ trách vị trí then chốt k h ô n g chế lao thái giang trần trừ một lúc cũng không có đối với chu du ý tứ biểu đạt ý kiến phản đối mà là vô cùng thuận theo hồi đáp đi thôi làm tự nhiên một điểm đừng để những cái kia quân đội đấu la nhìn ra manh mối mặc dù quân nhân đầu góc đều tương đối thẳng nhưng không có nghĩa là bọn hắn ngu xuẩn vị trí an bài cũng nhiều để ý một chút mặc dù là cần chỗ mấu chốt nhưng là không thể quá mức nguy hiểm địch thanh thái độ vô cùng mập mờ, mờ liền chấm đều có chút xem không hiểu đây là chấm cho hắn cơ hội sáu hy vọng hắn không nên cô phụ hoàng thất đối với hắn mấy trăm năm tín nhiệm chu du khoát tay áo lao thái dám không mình hành lễ tiếp đó lặng yên không tiếng động rút đi mà đi lúc này trên lôi đài đã xác định rõ ba ván trình tự chu du ánh mắt cũng không có rơi xuống nơi đó mà là nghiêng như g i ê n đầu nhìn về phía liêu hoàng đều triệu ra bao xuống t ử lâu tiếp đó hắn liền thấy triệu ra t ử l â u tầng cao nhất bên trong dịch thu đang ngồi ở bên cửa sổ ánh mắt vừa vặn cùng hắn đối đầu mặc dù cách khá xa khoảng cách nhưng ánh mắt hai người lại phản phất tại trong không khí giao thoa ra hòa hòa. chu du thấy rõ ràng dịch thu tại cùng hắn đối mặt sau đó trên mặt hiện lên nụ cười khó hiểu nụ cười này nhường hắn lần lần có chút bực bội vang cờ này đến rồi quan chết giai đoạn chấm đã lấy được toàn diện ưu thế ngươi đại long liền bị chấm ăn một miếng rơi mất còn có thể nhấc lên sóng gió gì dịch thu sáu ngươi sẽ cùng dịch ra cùng một chỗ hóa thành cho tàn lần này chấm sẽ lại không cho các ngươi dịch ra bất luận cái gì cơ hội quật khởi lần nữa chấm sẽ đem các ngươi dịch ra tất cả huyết mạch đều rết sạch chu diệt mười tộc chu du n ữ khi rét lạnh mở miệng nói ra âm lượng không lớn thậm chí chỉ có thể coi là tự lầm bầm trình độ nhưng hắn cố ý để cho mình ngữ tốc trở nên vô cùng chậm chạp cơ hội là từng chữ từng chữ cắn răng nói ra cho nên hắn tin tưởng trên t i ự u lâu dịch thu nhất định nhìn minh bạch đối với đấu la tới nói đọc môi cũng không phải chuyện khó khăn gì nhưng mà nhường chu du không nghĩ tới đang nghe được ý hiếp của hắn sau đó dịch thu nụ cười trên mặt lại không có chút ít biến hóa vẹn vẹn chỉ là đơn giản trở về hắn ba chữ ba chữ này sáu chu du nhìn rõ ràng ngươi nằm mơ chương sáu trăm sáu mươi triệu công minh tiêu n g ạ ba bốn tên quyết tài quá trình cũng không có lên cái gì gợn sóng mặc dù đánh vô cùng kịch liệt cũng làm cho những cái kia nguyên bản đối đầu b u ổ i chưa trận thứ hai vòng bán kết lòng mang oán nghiệm người xem lấy được một cái tốt đền ủ nhưng chỉnh thể tới nói cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý liệu tình trạng có thể đem triệu gia fh chủ bài ra hết công dương ra lần nữa cho thấy tự thân thực lực cường đại mặc dù chủ tướng chiến bên trong công dương giật tiên tích bại tại vũ văn tuần tú nhưng sau đó ngũ nhân chiến cùng trăm nhân chiến lại toàn bộ là công dương gia lấy được thắng lợi cuối cùng chiến quả là hai một công dương gia thành công qua đoạt được năm nay gia tộc luận phẩm tên thứ ba cái bài danh này sáu sáng tạo ra công dương gia từ trước tới nay tốt nhất xếp hạng mà đối với đệ tứ thứ tự vũ văn gia cũng không phải là không thể tiếp nhận bởi vì tại vũ văn gia xem ra hôm nay gia tộc luận phẩm kết thúc về sau lấy dịch g i a cầm đầu triệu gia cùng công dương g i a liền đều sẽ gặp được thai họa ngập đầu đến lúc đó vũ văn gia tự nhiên liền sẽ nên đón mình mùa xuân so sánh cùng nhau khóa này gia tộc luận phẩm xếp hạng ý nghĩa không lớn mang theo ý nghĩ như vậy mặc dù bị thua nhưng vũ văn gia đám người cũng không có toát ra bao nhiêu tiếp nối biểu lộ vũ văn tuấn tú càng là hướng về công dương giật tiên cười lạnh vài tiếng phía sau lúc này mới mang người rút lui sau đó mắt thấy dịch thu cùng triệu công minh phân biệt mang theo dịch gia tộc nhân cùng triệu gia tộc nhân tiến vào lôi đ à i khu vực c h u du bản năng ngồi thẳng người buổi sáng trăm người tập thể tấn cấp đối với hắn cũng tạo thành cực lớn chấn động chỉ là nắm giữ thánh linh cường giả nơi tay nhường c h u du đối với tự thân tâm cảnh năng lực điều tiết lấy được cực lớn tăng cường hắn tin tưởng vô luận dịch thu còn có như thế nào thủ đoạn đều khó có khả năng đối với hắn tạo thành chân chính xung kích bản cờ này sáu nhất định là hắn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng không biết ngươi là có hay không tin tưởng kỳ thực chúng ta chờ một ngày này đã chờ lâu rồi triệu công minh cùng dịch thu cách nhau lấy bốn năm mét khoảng cách đứng ở trên lôi đài sắc mặt có chút phức tạp mở miệng nói ra a lời ấy tại sao dịch thu cười vấn đạo lúc mới bắt đầu ta cũng không có đem ngươi để vào mắt hoặc có lẽ là sáu toàn bộ chu triều không có bất kỳ người nào bị ta để vào mắt liền xem như vũ văn tuấn tú cùng ta t r ê n lệch cũng quá lớn cho nên n ố i với ta tới giảng lần này gia tộc l u ậ t phẩm kỳ thực chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi ta trước mặt người khác thể hiện ra cái gì gọi là thiên tài chân chính đồng thời cũng làm cho những người khác thấy rõ vì cái gì ta hoàng đô triệu ra là bây giờ chu triều đệ nhất gia tộc mà gia tộc khác cùng ta hoàng đô triệu ra trên lệnh rốt cuộc lớn bao nhiêu triệu công minh vừa nói vừa bắt đầu phóng thích trong cơ thể hồn lực b a động đồng thời một tầng hồn lực quang tráng p h ù hiện ở bên ngoài thân hai người cũng không có cùng trọng tài đi thương thảo tranh tài tiến hành phương thức mặc dù là cuối cùng trận chung kết nhưng kỳ thật hai cũng tin tưởng dịch ra đã sớm thu được thắng lợi cuối cùng bởi vì buổi sáng ngay ở chỗ này dịch ra hơn trăm người cùng một chỗ hoàn thành đối với đấu la danh giới sung kích theo lý thuyết buổi chiều trận này trận chung kết dịch thu có thể bài xuất một trăm tên đấu la dự thi đội hình đội hình như vậy đã vượt ra khỏi gia tộc luận phẩm bản thân cấp độ tại đại chu triều hơn 1 6 0 s á trong dòng sông lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua vô luận triệu công minh lại như thế nào cường đại cũng không khả năng là trăm tên đấu la liên hiệp đối thủ bởi vậy trên thực tế làm dịch ra bách nhân đội tại dịch thu dẫn đầu dưới thành công cùng nhau đột phá đến đấu la cảnh giới phía sau cũng đã mang ý nghĩa triệu ra tại trăm nhân chiến bên trong tour không nghi ngờ đến n ỗ i ngũ nhân chiến sáu rõ ràng cũng chỉ có thể là dịch ra đạt được thắng lợi so với dịch ra có toàn bộ đấu la đội hình triệu gia chỉ có triệu công minh một cái đấu la mà thôi lại như thế nào có thể tại đoàn thể trong cuộc so tài chiến thắng cho dù có thể đem ba ván thắng hai thì thắng lệ cũ quy tắc sửa đổi vì xa l u â n chiến triệu công minh cũng không có lòng tin có thể liên tục chiến thắng dịch ra năm tên đấu la bởi vì dịch ra chủ tướng là dịch thu sáu một cái cho đến bây giờ đã triệt để nhường hắn nhìn không thấu ra hỏa chính là bởi vì nguyên nhân này trận này trận chung kết tử vừa mới bắt đầu kết cục liền đã chú định chỉ là đối với triệu công minh tới nói hắn vẫn muốn đánh hắn phải dùng đem hết toàn lực cùng dịch thu tranh tài một hồi dù là đang quyết đấu trên quy tắc không làm ra bất luận cái gì vô lại lựa chọn nhưng triệu công minh có sự kiêu ngạo của mình triệu g i a có thể thua hắn không thể thua cho nên sáu trận này trận chung kết kỳ thực chỉ có một trận chiến đấu mà thôi chính là dịch thu cùng triệu công minh ở giữa chủ tướng chiến hiện tại không nghĩ như thế dịch thu c ư ờ i tiếp tục vấn đạo nói chuyện đồng thời cũng điều động trong cơ thể h ư n lực nhất cử đột phá đến tứ tinh đấu la cảnh giới đã có thể làm cho hắn bắt đầu chân chính tu luyện đấu thần bất diệt thể đệ tam trọng công pháp so với đệ nhị trọng công pháp cung cấp cương cân thiết cốt hiệu quả đặc biệt đệ tam trọng công phu cung cấp phòng ngự tuyệt đối không thể nghi ngờ là ra cường phi bản Chỉ cần thông thạo phối hợp thêm nắm giữ, lại đây ấ u hồn giải phóng, h giải sự c n hắn chiến hồn hiện lên bao nhiêu đếm được để thăng. thật của lược cơ được đủ bao đếm là để đề đ â chính là đấu thần bất diệt thể chỗ cường đại nhất tại cảnh giới hơi thấp thời điểm đấu thần bất diệt thể ưu thế còn thể hiện không có rõ ràng như vậy có thể theo danh giới không ngừng tăng lên mỗi một trọng công pháp đủ khả năng cung cấp hiệu quả đặc biệt thêm vào phía dưới sẽ nhuộm dịch thu cùng cùng danh giới võ giả ở giữa t r ê n lệch càng kéo càng lớn nghiêm trình mà nói và hôm nay phía trước ta đều không cho rằng ngươi thật sự có thể chiến thắng ta mặc dù từ ngươi tiến vào tầm mắt của ta ở trong phía sau ta liền cho rằng ngươi muốn so vũ văn tuấn tú mạnh nhưng ngươi phía trước dù sao chỉ là cựu giai võ tu mà thôi võ tu cùng đấu la ở giữa hàng rào chi sâm nghiêm ngươi rất rõ ràng một danh vũ tu sáu lại như thế nào thiên phú t h u y ệ t luân cũng không khả năng chiến thắng ta liền xem như quá mùa hè tối cường cựu giai cũng giống vậy ta đối với ngươi chờ mong càng nhiều hơn chính là hy vọng có thể ở nơi này nhất giới gia tộc l u ậ n p h ẩ m thượng gặp phải đủ để khiến ta hưng phấn khiêu chiến bởi vì ngươi là ta gặp được trong bạn cùng lứa tuổi duy nhất một cái có thể làm cho ta cảm thấy hưng phấn ra hỏa triệu công minh vừa nói vừa đem chính mình bên ngoài thân hồn lực quang tráng tăng lên tới thâm trầm màu sắc nói tiếp nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ở hôm nay đ ố n g nhiên đột phá trở thành đấu la hơn nữa nhất cử tăng lên tới bốn sao cảnh giới ta rất khiếp sợ dù là trải qua như thế nhất t r u n g buổi t r ư a giữa hòa hoãn nhưng đến hiện tại mới thôi lại như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng ta cũng, cũng rất cao hứng bởi vì sáu ta cuối cùng có thể tại cùng người đồng lửa trong chiến đấu t h i t r i ể n ra toàn lực thoại âm rơi xuống triệu công minh quanh thân hồn lực p h ồ n g lên cường độ lại một lần để thăng phú ở bên ngoài thân hồn lực quang tráng nhưng là tùy theo mà xảy ra về màu sắc biến hóa lục sắc trước mắt bao người triệu công minh quanh người hồn lực quang chóng càng là trực tiếp biến thành lục sắc hắn rõ ràng cũng không phải giống dịch thu dạng như lâm tràng đột phá hắn là sớm liền đạt đến tứ tinh đấu la tiêu chuẩn a nguyên lai、like、ngươi đã là tứ tinh đấu la đại chu anh kiệt bảng đối ngươi dự phán quả nhiên sai rồi tất cả mọi người đều cho là ngươi tối đa chỉ có ba sao tiêu chuẩn mà thôi khó trách khi nhìn đến ta tấn cấp tứ tinh đấu la sau đó ngươi ngược lại càng thêm hưng ơ phấn dịch thu nhuống n như h u ố n mày tiếp lấy cũng xác mình hồn lực quang chóng tăng lên tới bốn sao cường độ chỉ là so với triệu công minh ánh sáng màu xanh biếc b ề mặt cơ thể hắn hiện lên hồn lực quang tráng tại v ề màu sắc muốn rõ ràng thanh đạm một chút một năm trước ta liền đã đột phá tam tinh cực hạn đến đây đi thật tốt tranh tài một hồi để cho ta nhìn một chút đến tột u cùng đại chu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân là ta sáu cũng là ngươi triệu công minh trong hai mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa thoại âm rơi xuống phía sau cả người giống giận một tiếng ngay sau đó liền dẫn đầu hướng về dịch thu phát khởi công kích chương sáu trăm sáu mươi mốt thiên tài t r a n lệch bên trên làm triệu công minh cho thấy tự thân tứ tinh đấu la cảnh dưới lúc đã rời sân Về t、so、đứng tại trước cửa sổ vũ văn tuấn tú dùng sức nắm quyền một cái ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng vẻ hoạt động quý tộc khác thế ra phản ứng cũng nhiều có kinh ngạc chỉ là trên quảng trường phổ thông khán giả lại đối với cái này biểu hiện vô cùng bình thản cùng triệu công minh chân thực cảnh giới cùng đại chu anh kiệt bảng dự phán không cho phép so sánh bọn hắn càng mong đợi nhìn thấy một hồi thiên lôi đụng địa hỏa phấn khích đấu võ cho nên khi triệu công minh đem một thân hồn lực tăng lên tới trạng thái cực hạ n tiếp đó ngang tàng hướng về dịch thu vọt thẳng về phía sau toàn bộ quảng trường trung ương quan chiến khu vực lập tức sôi trào lên đột nhiên này phát động công kích không có bất kỳ cái gì đ i ể m báo trước đến mức trọng tài đều bị sợ hết hồn không thể không t h é t lên lớn tiếng tuyên bố trận chung kết bắt đầu đồng thời nhanh chóng n h ả xuống lôi đài nói đồ sáu mặc dù bị tuyển định làm quyết tái trọng tài nhưng hắng thực Đây nếu u là bị c ố kèm theo đụng âm thanh dịch thu bỗng nhiên thấp người hai đầu gối lối lượng hai cái chân trực tiếp dẫm vào đá hoa cương đổ bê tông thành lôi đài bên trong lúc này mới mượn nhờ toàn bộ lôi đài lực cản đỡ được triệu công minh một quyền này l ự c đạo mặc dù như thế triệu công minh quyền lực cũng không có bị tháo bỏ xuống bao nhiêu dịch thu lựa chọn cứng r ắ n chống đỡ kết quả là cơ thể liền từ tạm phủ đến c ơ bắp lại đến làn da s ư ơ n g cốt đều ở đây trong nháy mắt đã nhận lấy áp lực lớn liền hai cái chân lâm vào lôi đài m ặ t ngoài đều trong khoảnh khắc xé rách ra trải rộng rạn nước vết tích có thể tưởng tượng được dịch thu cơ thể gặp cỡ nào vừa dày vừa nặng đ ạ kích thật mạnh dịch thu trong đôi mắt tinh quang l o i lên không chút do dự quyền trái vùng ra tại hủ ở quyền trong nháy mắt tiến hành đấu hồn sơ giải phó h ồ n lực chất lượng trợt đề thăng kéo theo tốc độ của một quyền này cùng tạo thành phong áp trong chốc lát đội số tăng cường rõ ràng hẳn là chỉ là tính thăm dò một quyền có thể càng là đánh ra trọng kích hương vị lúc này triệu công minh cũng tại đánh ra một quyền phía sau chân trái một cái đáng ngang hướng về dịch thu e o phải rút đi nguyên bản tại hắn nghĩ đến vừa mới một quyền kia dịch thu liền xem như có thể ngăn lại cũng tất phải cần một quãng thời gian tới hòa dịu lựa đạo cho nên tính toán của hắn chính là đi lên một hồi tấn công mạnh tuyệt không cho dịch thu bất luận cái gì thời gian thờ dốc từ vừa mới bắt đầu liền muốn đem dịch thu ngăn chặn có thể dịch thu phản ứng hết lần này tới lần khác vượt ra khỏi dự tính của hắn. trong trước mắt quyền phía triệu h phản công minh trong đầu lõe lên mấy cái ý niệm có thể dịch thu một quyền này thậm chí bởi vì quyền thế quá nhanh đến mức đánh giá âm bạo độc tĩnh thật sự là không có cho hắn lưu lại bất luận một cái gì suy tính chỗ trống cho nên bản năng triệu công minh lựa chọn cứng đối cứng bởi vì nghiêm chỉnh mà nói chân lực lượng là cánh tay gấp ba tả hữu đã như vậy hắn đ ã ngang có khả năng tạo thành tổn thương tự nhiên muốn xa tại dịch thu năm đấm phía trên dù sao sáu hai người cũng là tứ tinh đấu la hắn tấn cấp tứ tinh đấu la thời gian còn muốn so dịch thu mọc ra chừng một năm vê anh hai cái va chạm âm thanh đồng thời vang lên triệu công minh chỉ cảm thấy mình bị dịch thu nhất quyền đả đến bả vai phản phất bị trọng truy mánh kích một cái giống như đồng thời rút đến liễu dịch thu e o phải bắt chân cũng bị phản chấn đau nhức cả ngươi tại lực phản chấn cùng lực trùng kích ảnh hưởng dưới càng la không tự chủ được lui về phía sau mấy bước mới bắt đầu cái tia hai ba bước thậm chí còn có chút khập kế h ngư ơ n g vị sau mấy bước xương bắp chân đau đớn lúc này mới có chỗ hòa dịu trái lại dịch thu nhưng là người không việc gì vậy vô vô eo phải tựa hồ lần này đối ngược căn bản là không có cho dịch thu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì sắc mặt cũng không có thay đổi chút nào từ lâm vào trong võ đài rút chân ra tới hắn ban đầu nghĩ sáu hy vọng thông qua suất kỳ bất ý tấn công mạnh g i à n h được t i ê n cơ ý niệm thế mà cứ như vậy dễ dàng bị dịch thu nhất quyền đà phá mặc dù ra quân bất lợi nhưng triệu công minh trên mặt ngoại trừ biểu tình khiếp sợ bên ngoài lại không có bất luận cái gì thất lạc cảm xúc ngược lại tràn đầy nhau nhau muốn thử hương vị lợi hại đây mới là ta muốn chiến đấu ngươi quả nhiên cùng những thứ khác người đồng lứa hoàn toàn khác biệt nếu là đội những người khác ở vào ngươi vừa mới vị trí cho dù là thế hệ trước tứ tinh đấu la chỉ cần để cho ta bắt được cơ hội kia cũng nhất định sẽ bị ta liên tiếp tổ hợp công kích hoàn toàn đánh bại có thể ngươi thế mà chỉ là đơn giản một q u y ề n liền bước lui ta triệu công minh liếm môi một cái hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm dịch thu nói tiếp ta cảm giác mình huyết dịch cả người tựa hồ cũng bắt đầu sôi chào dịch thu chỉ có đánh bại như ngươi vậy đối thủ mới có thể để cho ta có chân chính cảm giác thỏa mãn ngươi cũng giống vậy ta mặc dù là buổi sáng mới đột phá tứ tinh đấu la nhưng thuộc về hậu tích b ạ c p h á t cho nên cũng không tồn tại căn cơ bất ổn tình huống lại thêm một chút nguyên nhân khác ta có thể phát huy ra được thực tế chiến lược kỳ thực là muốn vượt xa quá tứ tinh đấu la tầng thứ này lại không nghĩ rằng ngươi có thể ngăn trở một quyền của ta dịch thu gật đầu một cái có chút thưởng thức nhìn xem triệu công minh nói đây vẫn là hắn sống lại đến nay lần thứ nhất gặp phải có thể phát huy ra vượt qua tự thân cảnh giới chiến lược võ giả phía trước liền xem như cố vận huyên đều không làm được điều này bản thân võ giả thực lực nhất định sẽ chịu đến danh giới hạn chế chỉ có thiên tài chân chính mới có thể đánh vỡ cố hữu giới hạn không sai sáu triệu công minh tự thân thực tế chiến lược vượt qua tứ tinh đấu là cực hạn bằng không mới vừa một quyền kia triệu công minh chắc chắn không chống đỡ được tới đối với cái này một điểm dịch thu tự tin vô cùng đến đây đi dứt bỏ những cái kia vô dụng thăm dò đừng có lại có bất kỳ giữ lại phát huy ra toàn bộ thực lực của ngươi ta muốn gặp lại ngươi chân chính cường đại tiếp đó đánh bại ngươi không có ý nghĩa thăm dò chỉ là đang lãng phí ngươi tà thời gian triệu công minh một mặt phấn khở nhìn chằm chằm dịch thu nói nhìn xem triệu công minh hương phấn như thế dịch thu yên lặng ngắn ngủi lại lúc này mới lên tiếng vấn đạo ngươi xác định ta xác định triệu công minh vô cùng cục nhiệt tốt ta như vậy sáu như ngươi mong muốn chương sáu trăm sáu mươi hai thiên tài trên l ệ n h phía dưới theo dịch thu gật đầu đáp ứng phủ ở bề mặt cơ thể hắn hồn lực vầng sáng liền tùy theo mà trở nên càng thêm lương thực màu sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là nhập môn tứ tinh đấu la màu xanh nhạt có thể dịch thu trên dưới quanh người khí thế cùng vừa mới so sánh lại khác biệt quá nhiều triệu công minh trong ánh mắt cục nhiệt thần sắc thoáng biến mất một chút thay vào đó là một mặt ngưng trọng hắn có chút không thể hiểu được vì cái gì dịch thu rõ ràng chỉ là nhập môn tứ tinh đấu la cảnh giới phụ ở bên ngoài thân hồn lực v ầ n g sáng màu sắc cũng có thể chứng minh đ i ể m này nhưng giờ này k h ắ c này từ dịch thu thể nội tản mát ra khí thế loại này lên u y áp nhưng lại nhường hắn có loại phảng phất tại đối mặt với cao tinh đấu la vậy cảm giác đây là có chuyện gì không chỉ triệu công minh không hiểu toàn bộ quảng trường trung ương phạm vi bên trong tất cả có thể thấy rõ dịch thu khí thế biến hóa người đều không thể nào hiểu được võ đạo chi lộ tất nhiên phân chia cảnh giới khác nhau vậy dĩ nhiên liền mang ý nghĩa cảnh giới ở giữa có không thể xóa nhòa khác biệt nhưng mà lúc này trên lôi đài dịch thu lại tựa hồ như đang tại n h ư ờ n g loại này khác biệt trở nên mơ hồ khí thế thật là mạnh như thực chất khí thế xem ra trận chiến đấu này sẽ không kéo dài rất lâu dịch thu không có bất kỳ cái gì muốn cất giữ dự định tháng bại sáu hẳn là ngay tại chiêu tiếp theo giữa triệu ra bao xuống t i ể u lâu trên tầng chót công dương hạo có chút giật mình nói vì cái gì tứ tinh đấu la cảnh giới sáu lại có thể buộc phát ra bén nhọn như vậy khí tức cố khí thế này sáu đã không kém hơn ngũ tinh sáu thậm chí sáu tinh đấu la đi công dương giật tiên nhìn xem lôi đài phương hướng ngạc nhiên mở miệng nói có trời mới biết giống như ta đến bây giờ cũng không biết hắn rốt cuộc là làm sao làm được liên tục t ấ n cấp hơn nữa lôi kéo hơn trăm người cùng một chỗ lên cấp một dạng ở trên người hắn xảy ra quá nhiều lẽ thường không cách nào giải thích tình trạng cho nên sáu không muốn tính toán dùng bình thường phương thức tư duy đi tìm hiểu hắn triệu vô lượng cười ha hả nói cả người nhìn vô cùng nhẹ nhõm phản phất trên lôi đài đang cùng dịch thu đối chiến cũng không phải triệu công minh đồng dạng triệu l a o ngài có vẻ giống như mảy may cũng không khẩn trương mặc dù công minh là ngàn năm vừa gặp thiên tài nhưng hiện tại xem ra hắn cùng dịch thu ở giữa vẫn có t r a n lệnh rất lớn trận chiến đấu này sợ là dịch thu sẽ lấy được toàn thắng đâu chẳng lẽ ngài cảm thấy công minh còn có cơ hội triệu vô lượng thái độ làm cho công dương hạo có chút kỳ quái nhịn không được mở miệng hỏi cái này có gì thật khẩn trương ta liền không có trông cậy vào công minh có thể chiến thắng dịch thu từ vừa mới bắt đầu giữa hai người bọn họ chiến đấu liền đã có đã định trước kết quả mặc dù công minh là ta triệu ra ngàn năm vừa gặp thiên tài nhưng cuối cùng chỉ là giới hạn trong chu t r i ệ u cảnh nội thiên tài cùng thiên tài ở giữa sáu cũng có khác nhau triệu vô lượng hít mắt mặt nợ nụ cười tiếp tục nói nếu như nói công minh là ta triệu ra lại hoặc là toàn bộ chu triều ngàn năm vừa gặp thiên tài như vậy dịch thu liền tuyệt đối là toàn bộ đại lục ngàn năm vừa gặp thiên tài trong này t r ê n l ệ n h ta không nói các ngươi cũng minh bạch ta chưa bao giờ từng nghĩ công minh có thể chiến thắng dịch thu chỉ cần có thể tại cùng dịch thu trong lúc giao thủ có cảm giác ngộ đối với công minh tới nói cũng đã đầy đủ thì ra là thế công dương hạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái khỏe mắt quét nhìn nhưng là liếc nhìn ăn tính đứng ở một bên dịch t ư thiên phát hiện dịch thương thiên mặc dù nhìn bề ngoài có chút bình tĩnh nhưng khỏe miệng một mán kia đắc ý đường cong nhưng là vô luận như thế nào đều không che giấu được cảm thấy không khỏi có chút hâm mộ như công dương gia có thể ra dịch thu một cái như vậy yêu n g h i ệ t sáu toàn cả gia tộc chắc chắn cũng sẽ không lại dừng ở chu triều cảnh nội a xem ra trận này trận chung kết rất nhanh liền có thể so với kết quả đã như vậy căn cứ vào mới vừa an bài ta bây giờ liền vào cung sáu gặp một lần trong cung vị kia thánh linh đi đến nội chuyện nơi đây liền phiền phức chư vị dịch thương thiên thanh em bỗng nhiên vang lên bây giờ liền vào cung có phải hay không có chút sớm triệu vô lượng mở miệng hỏi không còn sớm nhi tử ta tất nhiên hy vọng ta và trong cung vị kia thánh linh ở giữa chiến đấu tại trận chung kết kết thúc về sau liền bạo phát đi ra như vậy hiện tại đi vào liền vừa vặn dịch thương thiên nói n g ư ờ i đã hướng về cầu thang phương hướng đi đến có cần hay không đại trưởng lão hoặc ta với ngươi cùng một chỗ tiến đến trong cung cao thủ nhiều tàng long và hổ nếu là bị bọn hắn cùng vây công lời nói ngươi lại phải chính diện cùng một cái thánh linh giao thủ khó đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra triệu vô lượng cẩn thận vấn đạo muốn chân tướng p ơ i bày chính là liền hắn cũng bắt đầu có chút khẩn trương không cần ta tin tưởng ta con trai phán đoán tất nhiên hắn cho là ta đột phá lại so với hoàng thất thánh linh mạnh hơn nhiều vậy ta liền nhất định so hoàng thất thánh linh mạnh hơn nhiều loại này tranh lệch hẳn không phải là một chút đấu la liền có thể bù đắp bằng không hắn sẽ làm ra tương ứng an bài dịch thương thiên cũng không quay đầu lại nói người như n g là đã theo thang lầu đi xuống triệu vô lượng nhữ mày không nói thêm lời ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa lôi đài lúc này trên lôi đài dịch thu khí thế đã nhắc tới đ ỉ n h phong toàn bộ quảng trường trung ương người xem khu vực còn không có quá rõ ràng cảm thụ nhưng đứng tại d ị c thu đối diện triệu công minh cũng đã là mồ hôi lạnh như mưa liền hô h triệu, triệu, là làm làm triệu công minh ngơ ngác p nhìn trước mắt dịch thu thì thảo nói không chỉ là bị dịch thu khí thế ép tới thở không động khí liền khí thế bên trong hôn tạp s ắ c ý đều để hắn lông bao dựng đứng như có gai ở sau lưng nếu như không phải cơ thể phảng phất bị khí thế ảnh hưởng đến mức tựa hồ đã mất đi khống chế lời nói e rằng vẹn vẹn vẹn này đáng sợ sát ý đều phải kích thích hắn bản năng lựa chọn trực tiếp độc thủ chỉ có sát ý sáu không có sát ý sát ý là đối địch nhân ý quyết giết mà sát ý sáu lại chỉ có thể là bởi vì giết người quá nhiều từ đó bị động hình thành một loại làm cho người sợ h ã i tự ý vì cái gì dịch thu trên thân sẽ có đậm đại như vậy sát ý hắn sáu mới bao nhiêu lớn lại có thể từng giết bao nhiêu người triệu công minh trợt phát hiện đối với dịch thu sự tình biết đến càng nhiều hắn ngược lại thì càng xem không hiểu dịch thu loại tình huống này sáu quả thật trước này chưa từng có nghe triệu công minh theo bản năng h ỏ i t h ă m dịch thu không có trả lời hắn cũng không thể nói cho đối phương biết đây là bởi vì hắn tiến hành đấu hồn lần thứ hai giải phóng cho nên có thể đủ phát huy ra vượt xa quá trước mắt danh giới hồn lực cường độ a đến nỗi s ắ c ý dù n g đời này kinh lịch liền càng thêm không cách nào giải thích chỉ là triệu công minh tất nhiên muốn hắn dùng trước mắt lực lượng mạnh nhất đi chiến đấu như vậy hắn liền không có cự tuyệt đạo lý nhìn xem triệu công minh cái kia hơi có chút thất thần bộ dáng dịch thu hơi, hơi không n g i bày ra sẽ phải ra quyền tư thế đồng thời mở miệm nói Ta sở d chương sáu trăm sáu mươi ba xâm nhập trong cung bên trên liền tại dịch thu cùng triệu công minh ở giữa chiến đấu sắp phân ra thắng bại thời điểm dịch thương tiên đã chấp hai tay đi tới liêu hoàng cung dưới tường thành hắn cũng không có cố ý đi che giấu mình hành tung nhưng kỳ quái là từ hắn xuống tiểu lâu bắt đầu mãi cho đến cứ như vậy quang minh chính đại đi đến liêu hoàng cung dưới tường thành mới thôi riêng lớn quảng trường trung ương thượng đô không có nhâm hà nhất cá nhân phát giác được cử động của h ắ n đừng nói là những người bình thường kia cho dù là quảng trường trung ương lên võ tu cùng đấu la đều tựa như hoàn toàn không nhìn thấy dịch thương thiên động dạng dù là chu du bên cạnh lao thái giám cũng không có chú ý tới dịch thương thiên động tĩnh sẽ xuất hiện kỳ lạ như vậy hiện tượng hoàn toàn là bởi vì dịch thương thiên tu luyện thiên địa tiêu giao quyết duyên c ớ thiên cấp thượng phẩm công pháp tự nhiên có rất nhiều khó mà diễn tả bằng lời chỗ huyền diệu đứng tại hoàng cung giới tường thanh mầng đầu nhìn ngay sau đó dịch thương thiên liền bỗng nhiên tiến lên dùng cả tay chân giống như thạch sùng vẫy theo nguy nga thành c Tốc độ nhàn i mau nhã đi n g tới n bằng. ư liêu hoàng cung bên trong bên hai đã vang lên đến từ quảng trường trung ương lên chỉnh tề kinh hô số lượng hàng trăm ngàn người xem hội tụ thành tiếng gầm đầy đủ t h u y ể n khắp hoàng cung mỗi một cái xóa sình biết trận chung kết sắp kết thúc dịch thương thiên tăng nhanh bước tiến của mình dọc theo đường đi gặp phải tất cả cung nữ cùng thái giám thậm chí là những cái kia đại nội thị vệ đều căn bản không có hướng về dịch thương thiên nhìn qua dù là một mắt vốn phải là toàn bộ đại chu phòng ngự là s â m nghiêm nhất chỗ hết lần này tới lần khác lại làm cho dịch thương thiên hành tàu trong đó như đồng hành đi ở nhà mình hậu viện đồng dạng dịch thương thiên cũng không biết chu thiên khải đến tột cùng ở tại hoàng cung cái nào vị trí riêng lớn hoàng cung nếu muốn toàn bộ đi khắp cũng cần phải tốn thời gian cho nên dịch thương thiên không có ý định chủ động đi tìm chỉ là đi tới l i u hoàng đế thường ngày dùng để tổ chức chiều hội bên ngoài đại điện phía sau liền ngừng l ạ i đại điện này bên ngoài là cả trong hoàng cung tích lớn nhất quảng trường dịch thương tiên đứng tại giữa quảng trường hai tay tự nhiên rủ xuống tiếp lấy trong cơ thể hồn lực ba động liền lập tức dâng lên hồn lực khí tức tràn ra ngoài đem nguyên bản dịch thương thiên cái tia tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể trạng thái triệt để phá hư đứng tại chung quanh quảng trường đại nội thị vệ nhóm lập tức phát hiện liễu dịch thương thiên tồn tại tất cả phát hiện liễu dịch thương thiên tồn tại đại nội thị vệ đều rõ ràng là người rõ ràng không làm rõ ràng được vì cái gì trên quảng trường lại đột nhiên nhiều xuất hiện một người mà đại chu hoàng cung hơn một s n ă m tới chưa bao giờ đi ra nhâm hà nhất lần t a i nạn tốt đẹp l cũng làm cho những thứ này đại nội thị vệ tại phát hiện liễu dịch thương thiên phía sau phản ứng đầu tiên cũng không phải tiến lên đem dịch thương thiên vây quanh cầm xuống ngược lại là từng cái một đều cho là dịch thương thiên là phụng chỉ tiến vào trong hoàng cung bất quá dịch thương thiên hành động kế tiếp liền để những thứ này đại nội thị vệ nhóm minh bạch bọn hắn ý nghĩ sai đến c ỡ nào thái quá thể nội đấu hồn nhanh chóng vận chuyển nhường dịch thương thiên một thân khí thế cùng hồn lực ba động cấp tốc để thăng mặt ngoài thân thể tùy theo mà hiện lên tượng chứng cho đấu là danh giới hồn lực vầng sáng hơn nữa hồn lực vầng sáng màu sắc cũng không dừng phát sinh biến hóa vẹn vẹn thời gian mấy h dịch thương thiên liền đem tự thân khí tức cường độ tăng lên tới thất tinh đấu l a tiêu chuẩn cái k i a màu tím đậm h ồ n lực v ư n g sáng nhường chung quanh tất cả đại nội thị vệ nhóm hoa mắt đồng thời tất cả đều cực kỳ hoảng sợ đến lúc này bọn hắn đương nhiên biết dịch thương thiên không thể nào là phụng chỉ vào cung bởi vì phụng chỉ vào cung nhân sáu tuyệt đối không có lòng can đảm tại trong hoàng cung buộc phát trong cơ thể hồn lực ba động ai trong cung không phải cẩn thận từng ly từng tí cực kỳ thận trọng bản năng chung quanh đại nội thị vệ nhao nhao một bên hết lớn một bên hướng về dịch thương thiên đánh tới bị người như thế quang minh chính đại xâm nhập vào trong hoàng cung cái này hiển nhiên là bọn hắn thất trách. dù là đối phương thế mà cho thấy thất tinh đấu la tầng thứ thực lực những thứ này đại nội thị vệ nhóm cũng chỉ có thể nhắm mắt vừa lên anh dũng chiến đấu không địch lại mà chết sau đó có lẽ có thể có được đến từ hoàng thất khen thưởng nhưng nếu là e ngại không tiến lên lời nói sáu hoàng đế tức giận phía dưới sợ là sẽ phải trực tiếp giết bọn họ c ự u tộc thân là đại nội thị vệ đương nhiên muốn đem hoàng thất an nguy tầm quan trọng đặt ở bọn hắn tự thân sinh mệnh phía trên không chỉ là những thứ này trên quảng trường đại nội thị vệ theo dịch thương thiên trực tiếp đem tự thân khí tức tăng lên tới thất tinh đấu la cấp độ kinh người hồn lực ba động làm cho cả hoàng cung cũng vì đó chấn động trong hoàng cung tất cả đại nội thị vệ toàn bộ đang cảm giác đến nơi này có hồn lực ba động phía sau nhất tệ hướng về hồn lực ba động đầu nguồn phóng đi chỉ là tại mỗi cái mấu chốt vị trí từ tương ứng đội trưởng lưu lại một chút ít nhất có thể dùng đến hộ vệ nhân thủ để tránh đây là kế sách dương đ ô n g k í c h tây đây vẫn là đại nội thị vệ nhóm lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy cho tới nay trong cung phòng thủ tác dụng của bọn họ cũng chỉ là giống linh vật một dạng cho nên đối với loại chuyện như vậy xử lý rất là kinh nghiệm không đủ đột nhiên ở giữa toàn bộ hoàng cung nhìn có chút l u n cuống tay chân mà dẫn động liễu hoàng cung đại loạn dịch thương thiên lại là đối chung quanh nhào lên cái k i a m ư ờ i mấy tên đại nội thị vệ nhìn cũng không nhìn một mắt hơn mười người bên trong tuyệt đại đa số cũng chỉ là cao giai vũ tu tiêu chuẩn mà thôi chỉ có chỉ là mấy người đạt đến nhất tinh đấu la cấp độ mạnh nhất một người cũng chỉ là nhị tinh đấu la thôi thực lực như vậy chính xác không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho dù liền bay dối đều căn bản không tính là đối mặt với hơn mười người phối hợp an ý vây công dịch thương thiên mí mắt cũng không có nháy một chút nhìn chỉ là có chút không nhị được phất phất tay đủ loại đủ tiểu tiếng kêu thảm thiết liền lập tức bên thai không r ư ớ Cái cao lúc còn đánh mười đại nội với tới này tên mình nhanh hơn mấy lấy ấ thủ so g phất a nhao bay ngược ra o ngược ngoài. h t tay i n h đấu l sức căn cũng có cản. chỉ mạnh nhóm bản không hắn ngăn phải thể là là t Dù ù ý phất tay, đánh ố giống i với bọn hắn tới nói, thiên liệt. bọn băng hắn như lũ quét đồng dạng thiên địa liệt. Phất quét đều địa lũ bay mười mấy tên đại nội thị vệ dịch thương thiên đã đem tự thân hồn lực ba động tăng lên tới thất tinh đấu la đ ỉ n h phong cấp độ không có chút nào thu liễm tiêu tan tại bên ngoài hồn lực khí tức triệt để bao phủ toàn bộ hoàng cung cảm giác ở trong bốn phương tám hướng cũng bắt đầu có số lớn v õ tu cùng đấu la đang nhanh chóng tiếp cận nhưng những người này cũng không phải dịch thương thiên mục tiêu cho nên cũng không bị dịch thương thiên để ở trong lòng t h ẳ n g đến hoàng cung trong một góc khác đột nhiên một đạo khí tức vọt thiên dựng lên đạo này khí tức mạnh thậm chí tại mới vừa rồi xuất hiện nháy mắt liền đem dịch thương thiên thất tinh đấu la đ ỉ n h phong cấp độ khí tức trực tiếp áp chế đồng thời một thân ảnh từ cái kia xó x ỉ n h xông ra lấy so bất kỳ người nào khác đều phải mau ra mấy chục lần tốc độ hướng về dịch thương thiên vị trí vọt tới dịch thương thiên hai mắt sáng lên thít một hơi thật sâu biết mình mục tiêu của chuyến này lập tức phải đến, đến rồi thông r ư n n g xâm ậ p t r qua những âm thanh này dịch thương thiên xác định phía ngoài trận chung kết đã kết thúc hơn nữa dịch ra thuận lợi lấy được cuối cùng quyết tái thắng lợi bởi vì phần lớn âm thanh đều ở đây o á n trách lần này gia tộc lợi phẩm bọn hắn tại lan quế phường bên trong đến cùng thua bao nhiêu vàng bạc cùng hồn thạch mặc dù lan chuyển sen lẫn trong cùng một chỗ lại cũng không ảnh hưởng dịch thương thiên đem các loại âm thanh phân biệt ra được rõ ràng những người này cũng là tại lan quế phường khai ra không thể tưởng tượng nổi tỷ lệ đặt cược sau đó đại lượng mua vào gia tộc khác cướp đoạt chiến thắng b à n khẩu theo quyết tái kết quả lộ ra những thứ này mua vào b à n khẩu vàng bạc cùng hồn thạch tự nhiên cũng liền tất cả đều đã rơi vào lan quế phường hương bao không chút nào khoa trương mà nói khóa này gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng lan quế phường mượn dịch ra cường thế trên cơ bản đã đem toàn bộ triều đình thành vơ vét sạch sẽ tại nơi thần kỳ b à n khẩu tỷ lệ phía dưới rất nhiều người phát hiện cho dù bọn hắn đem tứ đại đài chủ gia tộc toàn bộ mua lại như vậy cuối cùng chỉ cần là tứ đại gia tộc này bên trong một cái nào đó đoạt gi bọn hắn đều có thể nhận được rất nhiều lợi nhuận như thế tỷ lệ tại cơ hồ mỗi người trong mắt cũng có thể xem như kiếm b u ụ n không lỗ mua bán đã như vậy đương nhiên sẽ không có người keo kiệt ở dưới chú kim ngạch rất nhiều lòng tham chưa đủ thậm chí là cử ra mượn tiền cũng muốn làm hết khả năng đi đồng thời mua bốn nhà đoạt giải quán quân bạc cầu mà đối với dạng này người dịch thương thiên không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình người đáng thương tất có chỗ đáng hận ngay tại dịch thương thiên ẩn ẩn hơi xúc động thời điểm mấy trăm tên đại nội cao thủ bốn phương tám hướng xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong đồng thời một đạo nhanh chóng tựa như tia chấp thất ảnh ra sau tới trước đi tới trước người hắ đạo thân ả n h này tự nhiên chính là chu thiên khải thất tinh đấu la đứng tại dịch thương thiên phía trước đại khái khoảng mười m khoảng cách ngược lại chu thiên khải cũng không có trước tiên phát động công kích mà là thật cao nâng lên cánh tay phải đồng thời hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra theo chu thiên khải cánh tay phải nâng lên cái k h ê m mấy trăm tên đã chạy tới phụ cận đại nội cao thủ lập tức nhất tề dừng lại thế sông đứng cách dịch thương thiên khoảng trăm m é t khoảng cách bên ngoài thành một cái hình tròn vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm tâm chỗ dịch thương thiên thất tinh đấu là sáu người là sáu dịch thương thiên chu thiên khải nhữ mày nói chính là văn bối dịch thương thiên tiếp tục hạ thấp người hoàng đế hẳn là cũng không có triệu ngươi vào cung ngươi lúc này không ở bên ngoài chờ đợi cuối cùng quyết tái kết quả tùy tiện xâm nhập trong cung là cần làm chuyện gì không chiếu tự tiện vào hơn nữa còn đả thương đại nội thị vệ nghiêm trọng giả thế nhưng là đủ để xem đồng ngưu nịch chu thiên khải nhìn xem dịch thương thiên lạnh lùng nói thiên khải tiền cùng thế hệ nói đùa n g ư phản loại này tội lớn văn bối cũng không dám chịu lĩnh lần này vào cùng chỉ là vì tới gặp thiên khải tiền cùng thế hệ ngài dịch thương thiên mỉm cười nói dùng phương thức như vậy tới g ặ p ta chu thiên khải chỉ chỉ vừa mới bị dịch thương thiên đánh bay ra ngoài cái kia mấy chục tên đại nội thị vệ l ạ n h giọng vấn đạo không có cách nào thiên khải tiền cùng thế hệ ngài thần long thấy đầu mà không thấy đôi nếu như không cần phương thức như vậy văn bối thật sự là không biết như thế nào mới có thể trong cung tìm được n g à i phương thức có thể có chút ó c thô bạo mong rằng thiên khải tiền cùng thế hệ thứ lỗi dịch thương thiên thái độ không thể chỉ trích nhưng cái này trong lòng đã có dự tính bộ dáng nhưng là nhường chu thiên khải có chút dính a u cũng làm cho chu thiên khải hơi nghi hoặc một chút không rõ dịch thương thiên hổ lô này bên trong rốt cuộc là muốn làm cái gì người tốt nhất có một có thể thuyết phục ta lý do bằng không mà nói cái này tự tiện xông vào hoàng cung tội lớn ta bảo đảm các ngươi dịch ra chạy không khỏi đi mặc dù cảm thấy nghi hoặc nhưng chu thiên khải cũng không lo lắng thánh linh cảnh giới đã đủ để cho hắn tại đại chu cảnh nội không sợ bất kỳ âm mưu quỷ cái gì thiên khải tiền cùng thế hệ nói quá lời ta lần này vào cùng tới gặp thiên khải tiền cùng thế hệ chủ yếu là vì hai chuyện chuyện thứ nhất là muốn hỏi một chút hôm nay hoàng thất có phải hay không nhất định muốn đối với dịch ra ra tay đối với hoàng thất tới nói ngoại trừ đem ta dịch ra đổi tận giết tuyệt bên ngoài đến cùng có hay không những thứ khác chuẩn bị dịch thương tiên chắp tay vẫn đạo như thế nào bây giờ nghĩ đến yêu cầu tha phía trước đi làm gì nói cho ngươi chậm dịch ra nhường hoàng thất ném đi nhiều như vậy mặt mũi thậm chí có ý đồ không tốt loại tình huống này còn trông c ậ y vào hoàng thất có thể bỏ qua cho bọn ngươi không cảm thấy quá ngây thơ rồi sao chu thiên khải mặt không thay đổi nói dịch thương thiên hơi trầm mặt lại tiếp lấy thở dài một tiếng mở miệng nói nếu không phải thiên khải tiền cùng thế hệ âm hại ta dịch ra tổ tông sau đó hoàng thất lại không hề có đạo lý trực tiếp đối với ta dịch ra động thủ muốn tuyệt ta dịch ra sau đó ta dịch ra sau như thế nào có thể sinh ra ý đồ không tốt chu thiên khải t h ầ n sắc cảm đạm bất quá gần trong nháy mắt công phu ánh mắt liền một lần nữa kiên định hơn mở miệng nói quân muốn thần chết thần liền nhất thiết phải khẳng khái chịu chết đây mới là đạo làm quân thần dịch ra tồn tại như là đã bắt đầu ảnh hưởng chu triệu ổn định cùng hoàng thất thống trị như vậy hoàng thất muốn để dịch ra đi chết dịch ra nên vui vẻ đi chết đây là đạo lý đây chỉ là hoàng thất đạo lý sâu kiến còn ham sống t h ú n g chi là người hoàng thất bởi vì chính mình hơn g nghi liền muốn nhường bề tôi có công đánh đổi mạng sống đánh đổi không tốt như vậy sao thiếu tình cảm thực sự để cho người ta cờ chê bất quá bây giờ nói những thứ này đã vô dụng tất nhiên sự tỉnh cuối cùng phát triển cho tới bây giờ như vậy ngươi chết ta sống hoàn cảnh liền cũng nên phân ra một hồi t h ắ n g bại một cái sinh tử Đây đồng động động, thân ngày khải tiền cùng thế hệ làm chuyện thứ hai. Hôm nay chuyện cũng cùng chúng ta ở giữa, chỉ có thể có một sống sót. Dịch thương thiên sắc mặt cũng kích lực có lực chấn dịch càng lực tiền người sống thương tiên lạnh xuống, nói nội hồn muốn hồn thương tiên ngoài thân thể, càng là hiện lên từng vòng từng vòng từ hồn giữa, là làm loại là Mà ta tới thế thứ ta thể một sót. mặt thời, thể tựa tư thế. theo tại mặt thể, từ t hai. hai ra mỗi khải Hôm mơ kèm hệ hồ hồ sáu, ở vỡ chu thiên khải trên mặt hiện lên thần sắc ngạc nhiên hoảng hốt ở giữa cho là dịch thương thiên có phải hay không đầu góc bị hư thất tinh đấu la đương nhiên không thể nào là thiên khải tiền cùng thế hệ đối thủ ta mặc dù tự phụ cũng không tự đại nếu không có đạt đến thánh linh cảnh giới vô luận như thế nào cũng không dám tới dịch thương thiên bình tĩnh nói xong đ ỗ n g nhiên hai tay nằm đấm bắp thịt cả người càng cứng đồng thời tiếng trầm quát lớn đấu linh tỏa mở thoại âm rơi xuống phù hiện ở dịch thương thiên bên ngoài thân cái k i a từng vòng từng vòng xiềng xích một dạng hồn lực quang hoàn lập tức bắt đầu phân giải thoáng qua công phu tất cả ánh sáng vòng liền toàn bộ phạt d ị chương t h t sáu trăm sáu mươi năm chân tướng phơi bảy bên trên bên trong ương nhiễm trảng thượng trận chung kết lúc này đã hạ màn dịch thu toàn lực ứng phó một quyền nhường triệu công minh hoàn toàn thấy r o giữa hai người tranh lệch Cứ việc một q u y ề nếu kia không coi rơi triệu minh ra, chỉ có thể coi là vô căn cứ vung ra, nam đấm cũng không có thực chất tính rơi vào triệu công minh trên thân. Nhưng cũng chỉ thể tính thân. Nhưng h trên t vào là là vô vung nam quyền đấm hình thành phong ác, cũng đã nhường cũng t áp, đã r i ệ c ô như g m i n không thể chịu đ nhanh, chánh cũng là bị một quyền này kết kết thật thật đánh vào người mà nói triệu công minh đ o á n chừng chính mình rất có thể sẽ bị dịch thu nhất quyền kích đánh chết sáu đồng dạng là tứ tinh đấu la trên lệnh vậy mà lại lớn đến như vậy trình độ ngoại hạng cho dù đã chịu thua triệu công minh lại vẫn có chút không thể tin được hạ tại tứ tinh đấu la trong cảnh giới xâm dâm ước chừng thời gian hơn một năm cảnh giới đã sớm củng cố nhưng lại bị nhập môn tứ tinh đấu la danh giới dịch thu lấy ưu thế áp đảo đánh bại loại này tranh l ệ n h to lớn thậm chí đã không phải là cùng cảnh giới ở giữa bình thường có thể xuất hiện tranh lệch n ủ tướng chiến thất bại, nhường triệu Gia đã mất nhường chiến cùng một tia cơ hội, tiếp xuống ngũ nhân chiến cùng chăm nhân chiến căn bản cũng không cuối cơ hội, chăm bại, ra kia đã đi bản có bất luận cái yếu. cho nên khi cuối cùng trận chung kết lấy triệu gia lưu manh lựa chọn t r i ệ u thua mà tuyên bố kết thúc phía sau toàn bộ bên trong ương n g h i ệ m trên sân mặc dù đồng dạng vang lên hư thanh nhưng vô luận âm lượng vẫn là quy mô đều xa xa không cách nào cùng buổi sáng đ ắ m k i a t ì n h kích phấn trình độ so sánh so với dĩ vãng gia tộc l u ậ t phẩm lần này gia tộc l u ậ t phẩm không thể nghi ngờ nhượng tất cả khán giả đều rất cảm thấy thất vọng không chỉ thất vọng tại trận chung kết ngày quá trình kém xa dĩ vãng đặc sắc đồng thời cũng là thất vọng tại cuối cùng phơi bảy kết quả làm cho người thổ thức dịch ra lấy được chiến thắng Cũng cả cuối liền mang ý nghĩa tất cả mọi người tại giai đoạn giai mọi tại ý tất dù sao sáu đối với rất nhiều người tới nói sáu đây chính là bọn hắn toàn bộ tài sản dựa theo quy trình bình thường theo trận chung kết triệt để kết thúc đương kim thiên tử liền hẳn là lên đài phát biểu một phen nói chuyện đồng thời đem năm nay gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng xếp hạng cùng với xếp hạng đối ứng có thể được ban thưởng trước mặt mọi người tuyên bố kế tiếp còn muốn tổ chức một hồi thịnh đại ban thưởng ban hành nghi thức do trời tử cùng khác thành viên hoàng thất đem các loại ban thưởng phân biệt ban đến có thể tiến vào giai đoạn cuối cùng sáu mươi bốn gia tộc chủ tướng trong tay thiên tử chỉ ban phát bốn người đứng đầu ban thưởng danh thứ khác ban thưởng thì dựa theo thành viên hoàng thất khác biệt địa vị từ người khác nhau tới phụ trách đồng thời tại trao giải nghi thức kết thúc về sau tất cả sáu mươi bốn cái tham gia giai đoạn cuối cùng luận phẩm gia tộc còn có thể cùng một chỗ được tỉnh mời và o cùng tại trong hoàng c u n g tham gia một hồi thiên tử triệu khai tử tối cho nên ngay cuối cùng trận chung kết này tất cả tham gia gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng sáu mươi bốn cái quý tộc thế gia đều sẽ toàn viên đến đông đủ tóm lại kỳ trước gia tộc luận phẩm trận chung kết này cũng là toàn bộ đại chu triều tầng cao nhất các quý tộc một lần đại tụ hội cùng cùng hoan nhưng hôm nay sáu tình huống lại rõ ràng có chỗ khác biệt làm quyết tái kết quả cuối cùng sinh ra dịch ra trở thành năm nay gia tộc luận phẩm chiến thắng gia tộc sau đó chu thiên tử chu du tại lao thái giám cùng đi phía dưới đi tới phát ngôn thai bên trên nhưng mà kế tiếp chu du cũng không có dựa theo lệ cũ phát biểu nói chuyện ngược lại là ánh mắt rơi vào liễu dịch thu trên thân mở miệng q u ắ hỏi dịch thu ngươi có biết tội của ngươi không biến cố bất thình lình n h ư ờ n g bên trong g ư ơ n g nhiễm tràng thượng những cái kia phổ thông người xem nhất tề sửng sốt ngược lại là quý tộc các thế gia tất cả đều vì vậy mà hương p h ấ n lên bọn h ắ n biết đây là hoàng thất rốt cuộc phải đối với dịch thu hạ thủ sau ngày hôm nay dịch g i a sẽ tại đại chu triều cảnh nội hoàn toàn trở thành lịch sử mà toàn bộ dịch g i a bị tiêu diệt liên đối triệu g i a công dương gia cùng với dược thần đáy vực cùng lan quế phường tất cả đều sẽ phải chịu liên lụy ở trong đó liên lụy đến lợi ích to lớn đủ để cho tất cả mọi người đ i ê n cuồng hoàng thất không có khả năng độc chiếm những ích lợi này vì trấn an ra tộc khắc cùng thế lực hoàng thất nhất định sẽ đang cầm lợi ích đầu to sau đó đem một bộ phận chỗ tốt phân phát xuống cho nên mỗi một tên quý tộc thế gia thành viên tất cả đều hai mắt sáng lên nhìn về phía liễu dịch nhà bách nhân nội liệt liền phảng phất tại nhìn một khối khổng lồ vô cùng bánh gà tổ trong đó lấy vũ văn gia cùng cố ra người càng hơn có thể ra hồ tất cả mọi người ngoài ý liệu là tại dịch thu trên mặt bọn hắn không nhìn thấy chút điểm biểu tình kinh hoàng thất thố theo chu du đông nhiên ở giữa hướng về dịch thu v ấ n tội bên trong gương nhiễm c h ẳ n g chung quanh những cái kia vốn phải là phụ trách trật tự cùng an toàn quân tốt cũng lập tức hành động mấy ngàn tên tinh nhuệ quân tốt tại thượng trăm tên đấu la dẫn đầu dưới nhanh chóng bắt đầu yêu cầu bên trong ương nhiễm g tràng thượng tất cả người xem rời sân đồng thời còn không ngừng mà có những thứ khác tinh nhuệ quân tốt tại đấu la dẫn đầu dưới tiến vào giữa sân chung quanh cựu lâu cùng ăn tứ rất nhanh liền bị những thứ này tinh nhuệ quân tốt cùng với đấu la vây quanh mà ở ngoài vi mỗi một nhà lầu trên mái hiên đều xuất hiện số lớn cung tiến thủ thậm chí tại cung tiến thủ bên trong lại còn xuất hiện sớm bị cố định tại trên mái hiên nọ thủ thành những thứ này nọ thủ thành số lượng cũng không tín h n h i ề u thế nhưng là ở trên cao nhìn xu mấy chục đỡ nọ thủ thành xuất hiện ở bà phương hướng lên không cùng vị trí tạo thành giao nhau internet lại đủ để bao trùm toàn bộ bên trong ương nhiễm tràn mỗi một cái so xỉn h nếu như nói cung tiện thủ đông đúc mưa tên trên cơ bản tối đa chỉ có thể đối với cấp thấp võ tu cùng với trung giai võ tu tạo thành sát thương mà nói như vậy những thứ này kinh khủng nọ thủ thành chính là liền đấu la đều phải đi thận trọng đối đ ã i nhiều nhất có thể kéo dài đến ước chừng một n g h n tám trăm bước hữu hiệu sát thương khoảng cách một khi rút ngắn đến rồi trước mắt như vậy liền ba trăm bước cũng chưa tới trình độ tên nọ lực t r ù n g kích sẽ đạt được mức độ lớn nhất phát huy thất tinh đấu la phía dưới một khi bị chính diện đánh chúng trên cơ bản đều sẽ bị trực tiếp xuyên thủng cho dù là thất tinh đấu la coi như không chết sáu cũng ít nhất là cái trọng thương kết quả rõ ràng hoàng thất đã đồng ý quyết giết và không giống n ọ thủ thành loại đại sát khí này không có một sớm mấy ngày bố trí là căn bản không có khả năng từ trên tường thành tháo rỡ xuống lại lắp ráp đến bây giờ những vị trí này lớn như vậy kích thước quân đội điều động nhờ nguyên n g bản còn đối với quân tốt nhóm xua đổi cử động bất mãn phổ thông khán giả câm như hến tất cả phổ thông người xem đều trở nên kinh người nghe lời tại quân đội xua đổi cùng dưới sự chỉ huy ngay ngắn trật tự hơn nữa vô cùng nhanh chóng nhao nhao theo mở miệng rời đi toàn bộ bên trong ương nhiễm trên sân lập tức chỉ còn lại có quý tộc thế gia cùng người của các phe thế l ậ viên Mà một số chương i trên c tất c sáu trăm sáu mươi sáu chân tướng phơi bày phía dưới bậy hạ sáu không thích hợp trong cung sáu có một cỗ xa lạ kỳ quái khí tức đột nhiên xuất hiện đứng tại chu du bên cạnh lao thái giám tiến lên nửa bước nhỏ giọng mở miệng nói ra cái gì khí tức có thái thượng tọa c h ấ n trong cung dịch ra còn có thể trong cung gây sóng gió sao chu du lấy lực ý chí cường đại k h ô n g chế chính mình đồng dạng muốn quay đầu nhìn về phía trong cung bản năng lạnh giọng mở miệng hỏi cái này sáu dường như là có người sáu tại đột phá t h á h linh lao thái giám thanh â m có chút khẩn trương chu du cả người trực tiếp sửng sốt u t h ậ t cũng không còn cách nào k h ô n g chế mình bản năng đông nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng hoàng cung phương hướng tiếp đó hắn liền nhìn thấy một cỗ mắt trần có thể thấy hồn lực vòng xoáy từ trong hoàng cung phóng lên trời p h à m là đối với hồn lực ba động hơi có cảm giác biết nhân đều nhất định có thể rõ ràng nhìn thấy cái này hồn lực u ụ dù m à kỳ tồn tại chuyện gì xảy ra hồn lực ba động thế mà mạnh đến đủ để hóa hình trình độ vì cái gì phía trước ta càng là không có cảm giác được chu du trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ dân t mình n a t ó c cũng so với vừa nãy tăng nhanh hơn rất nhiều vậy hạ cỗ khí tức này là đột nhiên xuất hiện ngài lại đi bên trên phát ngôn thai thời điểm trong cung đều chưa từng xuất hiện tình huống dị thường lại thêm có thái thượng t ọ ạ trấn trong cung cho nên lão nô cũng không có đối với trong cung quá mức chú ý nhưng lại tại ngài hạ bắt đầu hành động chỉ lệnh phía sau trong cung liền đột nhiên xuất hiện một cỗ xa lạ thất tinh đấu la tầng thứ hồn lực ba đ ộ n lao thái g i á m c o n g lưng cười khổ tiếp tục nói bởi vì xuất hiện đột nhiên không có gây nên quảng trường bao nhiêu người chú ý lao nô mặc dù nở tới là có thất tinh đấu la tiềm nhập trong cung nhưng có thái thượng tại liền xem như thất tinh đấu la cũng căn bản không tạo nổi sóng gió gì cho nên cũng không có quá qua hải chú lại không nghĩ rằng sáu cái này thất tinh đấu la tầng thứ khí tức đột nhiên lần nữa tăng gọn tiếp đó liền biến thành trước mắt ngài chỗ đã thấy một màn này đây không có khả năng thái thượng lấy vô thượng trí tuệ kinh thế thiên phú lại thêm toàn bộ h o à n g thất mấy trăm năm tới động không đ ấ y vậy tài nguyên cung cấp cái này mới miễn cưỡng đột phá đến thánh linh cảnh giới làm sao sẽ lại có người đạt đến độ cao đó c h u du trên mặt vậy ăn kinh hãi biểu lộ đã từ từ chuyển hóa trở thành kinh hãi muốn chết bởi vì ngay tại hắn cùng lao thái g i á m nhanh chóng trao đổi ngay miệng cái kia hồn lực vòng xoáy đã đột một tiêu tăng ra phá phất trong nháy mắt sụp đổ đồng dạng tạo thành từng vòng hồn lực c ộ n sóng hướng về bốn phương tám hướng quần u ậ n lan tràn quảng trường trung ương lên tất cả mọi người chỉ cảm thấy từng đợt gió nổi lên n h ư n g rất nhiều người theo bản năng liền muốn muốn đưa tay ngăn tại trước mắt chỉ là giơ tay lên động tác mới vừa vặn tiến hành một nửa trên cơ bản liền tất cả đều cứng lại ở giữa không trung ở trong một c ố để cho người ta run dày uy áp kinh khủng từ trong hoàng cung truyền ra quảng trường những cái kia thông thường binh lính tinh nhuệ còn không có cảm giác gì nhưng tất cả võ tu cùng đấu l à như n g là ở nơi này uy áp ảnh hưởng dưới phản phất lập tức đã mất đi năng lực khống chế đối với thân thể mỗi người đều ở đây trong tích tắc làm ra rõ ràng phán đoán cỗ uy áp này khí tức mạnh thậm chí còn tại vài ngày trước trước mặt mọi người tuyên bố thành công tấn cấp thánh linh chu thiên khải phía trên v ậ hạ người kia sáu đã đột phá trở thành thánh linh sáu lao thái g i á m đồng dạng trận mắt hốc mồm thì t h ả o nói vừa dứt lời trong hoàng cung lại xuất hiện cỗ thứ hai khí tức cường đại cùng cái k i a tản ra uy áp kinh khủng khí tức lập tức đánh vào nhau hai cái khí tức mặc dù mạnh yếu khác biệt nhưng rõ ràng đều ở vào cùng một cái cảnh giới phía trên cho nên nguyên bản bị mới bắt đầu khí tức uy áp cơ thể cứng ngắc võ tu cùng đấu la c h u n g quy là khôi phục bình thường năng lực hành động có thể mặc dù như thế lần nữa khôi phục đối với cơ thể khống chế võ tu cùng với đấu la lại như c ũ một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hoàng cung phương hướng cảm xúc nhưng là trở nên lo lắng bất an đứng lên nguyên bản đối với hoàng thất lòng tin tuyệt đối bả cứ việc chuyện đột nhiên xảy ra từ hồn lực cụ r ù mạ kỳ xuất hiện đến bây giờ vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian mấy hơi thở có thể trong sân người không có ngu xuẩn dịch thu phản ứng cùng lúc này trong hoàng cung biến cố đủ để cho bọn hắn trong thời gian ngắn nhất nghĩ rõ ràng biến hóa như thế đến t ộ t cùng ý vị như thế nào dịch ra sáu cũng nắm giữ thánh linh tầng thứ cường giả hơn nữa ngay tại v ừ a mới ở tại bọn hắn tất cả mọi người dưới mí mắt sáu hoàn thành t ấ n cấp b ậ y hạ n g à i bây giờ sáu còn cho là ta có tội sao đang kịch liệt hồn lực va chạm sau đó trong hoàng cung vang lên làm cho người kinh hãi run sợ tiếng đánh nhau dịch thu thanh â m thì tức thời vào lúc này vang lên vẫn như cũ mặt mỉm cười cũng vẫn ôn hỏa như cũ t h o n g rong chỉ là giờ này khắc này loại này mỉm cười xem ở quý tộc khắc cùng thế lực trong mắt nhưng lại như vậy làm cho người sợ hãi dịch thu không nghĩ tới sáu chớ vẫn là xem thường ngươi sau l ư n g của ngươi sáu thế mà cũng có thánh linh chu du cắn răng nhìn xem dịch thu nói hắn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ nguyên bản thập nã cự ổn hành động lập tức trở nên khó bể phân biệt đứng lên đây chính là thánh linh chỗ cường đại nhất là sáu từ hơi thở cường độ nhìn lên đứng lên nhà mình thái thượng tựa hồ còn không có dịch ra thánh linh cường đại trên thế giới này chuyện không nghĩ tới có rất nhiều tỉ như chúng ta dịch ra tiền bối cũng không nghĩ ra sẽ phải gánh chịu đến hoàng thất vô sỉ phản bội bị chính mình cho rằng là huynh đệ tốt nhất đánh lén mà chết cho nên một ít chuyện xấu là thời điểm làm kết thúc dịch thu mỉm cười nói chuyện đồng thời người đã một lần nữa đi tới trên lôi đài tất cả phổ thông người xem cũng đã bị trục xuất khỏi quảng trường trung ương phạm vi lúc này toàn bộ quảng trường trung ương bên trên ngoại trừ những quý tộc kia thế ra cùng một chút liên quan thế lực nhân viên bên ngoài liền chỉ có mấy ngàn tên tinh nhuệ sĩ tốt cùng với trên trăm tên một phần của hoàng thất cùng quân đội đ ấ la đồng thời tại ngoài sân rộng thành những phòng ốc kia trên nóc nhà còn có không sai biệt lắm ngàn tên xung quanh cung t i ễ n thủ cùng trên trăm tên thao túng nọ thủ thành chiến binh còn có mấy mười tên phân biệt xem như khu vực chỉ huy đấu la không chút nào khoa trương mà nói chu du điều động cố lực lượng này vô cùng cường đại ít nhất toàn bộ quảng trường trung ương khu vực cũng đã hoàn toàn bị cố lực lượng này t r ỗ vây chết lại thêm trong quảng trường những cái kia đối với hoàng tất h thần phục quý tộc cùng với các thế lực một khi những lực lượng này bắt đầu hành động lấy dịch ra cầm đầu mấy nhà thế lực trong khoảnh khắc cũng sẽ bị bao phủ đang sóng lớn sóng biện vậy thế công ở trong chỉ có như vậy tình huống phía dưới tại dịch thu trên mặt lại không nhìn thấy dù là chút ít tâm tình t h ẩ n trương p h ả n phất xem chúng quanh tất cả những người khác như không đồng dạng mà đồng thời chu du muốn hạ đạt phát động công kích chỉ lệnh cũng là vô luận như thế nào đều không mở miệng được dịch ra cũng nắm giữ thánh linh truyền thực lập tức liền làm rối loạn hắn tất cả thu ộ c hạ vốn nghĩ một lần là xong nhưng chưa từng nghĩ ngược lại là bị dịch thu mượn cơ hội tướng quân vậy hạ xin sớm làm quyết đoán tất nhiên đến một bước này lại nghĩ thu tay lại liền đã không thể nào vô luận thái thượng cùng mặt khác tên kia thánh linh ở giữa chiến đấu kết quả như thế nào chúng ta đều phải trước đem trước mắt dịch gia tộc người toàn bộ giết sạch mới là đây mới là căn cơ của bọn họ chỉ cần dịch ra nhân chết hết coi như đối phương còn có một tên thánh linh lại có thể thế nào lão thái giám thanh â m tức thời tại Chu du bên thai v ă n g lên nguyên bản bởi vì này to lớn biến cố mà do dự Chu du trong nháy mắt một lần nữa kiên định hai mắt trừng trừng nghiêm nghị q u á lớn dịch ra ý đồ ngưu phản dục hành bất quỹ tất cả mọi người đậu thủ cho chấm đem bọn hắn cầm xuống người can đảm d á m phản kháng giết không tha chương sáu trăm sáu mươi bảy mạnh yếu chi thế theo Chu du lệ a v a n lên đã đã khống chỉnh tề bước lên trước toàn bộ vòng vây diện tích cấp tốc thu nhỏ lấy vũ văn ra cầm đầu quý tộc thế gia hòa thế lực khắc cường giả nhưng là tại trong vòng đ â y trước tiên phân biệt hướng về đặt trước tốt mục tiêu đ á n h tới mục tiêu của bọn hắn đương nhiên là dịch ra triệu gia cùng với công dương ra ba nhà nhân viên lão thái giám cùng một mực khiêm tốn đi theo thành viên hoàng thất sau l ư n g vũ văn thành đô cũng tại chu du hạ lệnh sau trước tiên phân biệt hướng về đã tới trên quảng trường triệu vô lượng cùng mạc chính sơ phóng đi nguyên bản nhìn coi như ngay ngắn trật tự quảng trường trung ương trong nháy mắt hôn loạn tương mừng đồng thời ở ngoại vi trên phòng úc những cung tiện thủ kia cũng nao n a u dương cung lắp tên tiếp lấy cái này mấy trăm tên cung tiến thủ liền tại r i ê n g phần mình đấu la dưới sự chỉ huy đồng thời nâng cao gần tới chín mươi độ bộ dáng mượn góc ngắm chiều cao đem trong tay mũi tên hướng về bầu trời bắn ra ngoài dạng này bắn ra mũi tên căn bản không cần trông cậy vào tiến hành cụ thể nhắm chuẩn chỗ tốt duy nhất là tại dây cung áp lực dưới bắn tới cực cao trên không phía sau mũi tên một lần nữa tại không trung rơi xuống mượn tăng tốc độ sinh ra động năng đem tạo thành so trực tiếp bắn ngang mà ra lớn hơn, hơn lực sát thương nhưng muốn nhường cao như vậy xạo phát huy ra mười p h ầ n bí lực liền nhất thiết phải tiến hành bao trùm tính chất x ả kích mặc dù mấy trăm danh cung t i ễ n thủ số lượng cũng không tính nhiều nhưng muốn đem quảng trường trung ương một cái nào đó khu vực hoàn toàn bao trùm còn có thể làm được nhưng vấn đề là sáu dịch ra triệu gia hỏa công dương ra tụ tập ở trung ương trên quảng trường nhân viên kỳ thực cũng không nhiều hơn nữa không biết là vô tình hay là cố ý trong những người này căn bản cũng không có nhâm hà nhất danh vũ tu tồn tại ba nhà hội tụ vào một chỗ tất cả mọi người cũng là đ ấ la đã như thế từ trên trời giáng xuống đông đúc mưa tên mặc dù đem ba nhà nhân viên toàn bộ bao trùm ở bên trong nhưng mưa tên bản thân lại như thế nào tăng thêm lực sát thương cũng gần như không có khả năng đối với đấu la tạo thành ảnh hưởng ngược lại là những thế gia khác phóng tới tam gia võ tu trong nháy mắt tử thương thảm trọng tiếng kêu thảm thiết thê lương trợt vang lên những thế gia khác đấu la nhóm vẫn như c ũ duy trì thế sông mưa tên chỉ là để bọn hắn nhận lấy một chút s u n g kích chỉ hoan phía dưới bọn hắn đánh tốc độ mà thôi cũng không có đối bọn hắn tạo thành thực chất tổn thương nhưng mà đi theo bên cạnh bọn họ cùng một chỗ trùng sắt võ tu cũng là bị một lớp này mưa tên toàn bộ đâm xuyên nguyên bản nhìn thanh thế thật lớn đánh rết đội hình trực tiếp biến thưa thất đứng lên đông nhiên trong phạm vi này, lại là lấy dịch ra cầm đầu ba nhà đấu la nhìn người đồng thế mạnh lên triều đình thành nội tại nhất định cấp độ trên tất cả mọi người đều biết hôm nay trận chung kết kết thúc về sau tất nhiên muốn phát sinh kinh thiên biên cố dịch thu cũng không hy vọng ba nhà bên trong có người ở hỗn loạn phía dưới chết oan cho nên lan quế phường người trong hắn chỉ dẫn theo mục thu sơn lưu lại thường hoàn dẫn những người khác đi phụ trách những nhiệm vụ khác đồng dạng dược thân đáy vực người trong hắn cũng chỉ mang theo mạc chính sơ đến nỗi triệu gia hỏa công dương ra hai nhà hết thể lấy ra bốn mươi tên đấu la trong đó triệu gia chính mình liền cống hiến nhiều đến ba mươi tên đấu la cường đại đội hình lại thêm dịch ra vừa mới hoàn thành lên cấp bách nhân đội đến mức ba nhà hội tụ vào một chỗ mặc dù coi như nhân số cực ít có thể ước chừng hơn một trăm năm mươi tên đ ấ u la trong đó còn có hai danh thất tinh đ ấ u la thực lực tuyệt đối không d u n g k i n h thường đến nỗi hoàng thất bên này tất cả nhìn về phía liêu hoàng phòng quý tộc thế gia hòa các đại thế lực chung vào một chỗ cũng có nhiều đến một trăm hai mươi tên xung quanh đ ấ u la lại thêm c h u du bản thân mang tới cao thủ cho dù không tính cả quân đội tại đấu la về số lượng cùng ba nhà so ra cũng là không chút nào thua thiện nếu là ở tăng thêm quân đội chung quanh bên trong trên trăm tên đô la từ đấu la về số lượng tới nói hoàn g thất một phương đủ để bội số áp chế dịch ra triệu gia hòa dưng ra hỏa công d ư n g ra húng chi còn có gần một mươi tinh nhuệ quân tốt cùng với hơn ngàn danh vũ tu so sánh thực lực của hai bên bất luận nhìn thế nào đều t r ê n l ệ n h cực lớn tựa hồ chỉ muốn chu du ra lệnh một tiếng ba nhà nhân mã liền sẽ lập tức bị dìm ngập đang sóng lớn sóng biển bên trong nhưng mà thực tế hướng đi lại không phải như thế theo mưa tên không giải thích được đem hướng về ba nhà phóng đi trên trăm danh vũ tu thành không phía sau cố định ở ngoại vi trên nóc nhà nọ thủ thành cũng bắt đầu phát ra thuộc về mình gạo thét thú như trưởng thành cánh tay mũi tên kèm theo phá không l m thanh lấy xét đánh không vội b ư n g thai chi thế đi tới trong sân rộng Tốc độ nhanh, sở dĩ sẽ tạo thành khoa trương như thế chính quả hoàn toàn là bởi vì trên quảng trường đấu la số lượng thật sự là quá nhiều hơn nữa giữa hai bên khoảng cách rất gần đến mức tên nọ tại xuyên thủng một cái đấu la sau đó dư thế lại còn đủ để chấp nhận gần một tên khác đấu la xuyên thủng tình huống như vậy tại bình thường trên chiến trường căn bản cũng không có thể xuất hiện mặc dù nói m ấ y c h ụ c đỡ nọ thủ thành cho thấy uy lực kinh người nhưng chu du trên mặt lại không có vui vẻ chút nào ngược lại là mặt c h ầ m như nước song quyền nắm chặt một bộ cơ hồ muốn cắn bạc vụn giang bộ dáng bởi vì này mười mấy tên bị xuyên thủng đấu la sáu cũng là hắn bên này đấu la dịch ra triệu gia cùng với công dương ra đấu la căn bản là không có tại nọ thủ thành tên nọ phía dưới chịu đến chút ít thiệt hại địch thanh chu du sắc mặt tái xanh gầm thét lên gào thét ra thanh em bên trong tràn đầy phất hận mà dạng biến cố lại một lần nữa ngoài những cái kia tâm hướng hoàng thất thế ra hòa thế lực dự đoán bên ngoài nếu như nói ngay từ đầu mưa tên còn có thể là tình huống n g o à i ý muốn lời nói như vậy nọ thủ thành cái này mấy chục cái tên nọ liền đã biểu đạt đầy đủ rõ ràng những thứ này quân đội sáu hữu vấn đề trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên lên như thế cùng một cái ý niệm nhưng mà lúc này mới rõ ràng cũng đã chậm nọ thủ thành một vòng tề xạ ước chừng mang đi bọn hắn tất cả đấu la bên trong không sai biệt lắm một nửa số lượng nếu như quân đội thật sự đã phản chiến như vậy tương đương thực lực của bọn hắn trong nháy mắt liền giảm xuống mấy lần mà lấy dịch ra cầm đầu ba nhà thực lực lại tăng lên không chỉ một lần cứ kéo dài tình huống như thế nguyên bản mạnh yếu chi thế lập tức điên đảo vốn cho rằng hẳn là cá trong c h ậ u dịch ra triệu gia hỏa công d ư ơ n g ra ngược lại là lập tức trở thành tuyệt đối ưu việt một phương b ậ y hạn g ư ơ i thua thua ở quá nhiều không nghĩ tới cũng thua ở quá nhiều tự cho là đúng thống trị chu triều ước chừng một nghìn sáu trăm năm đã để hoàng thất đã mất đi căn bản nhất nguy cơ t r í tâm vô luận ngươi ở đây ngoài miệng nói cỡ nào xem trọng nhưng trên thực tế sáu trong lòng của ngươi cũng vẫn là đối với ta dịch ra bảo trì khinh thị thái độ bởi vì ngươi từ đầu đến cuối cho rằng ta dịch ra là thần mà ngươi chu ra là quân cho nên quân thần tranh chấp thần tử đương nhiên không có khả năng thắng dịch thu đứng ở trên lôi đài đứng ở nơi này quảng trường vị trí trung tâm nhìn cũng không nhìn chung quanh cái tiêu một chỗ huyết t ì n h chỉ là một mặt mỉm cười nhìn thấy phía trước phát nôn thai lên chu du một phen sau khi nói xong đ ỗ n g nhiên nâng lên âm lượng lớn tiếng nói người đầu hàng không giết chương 668, cục diện điên đảo đĩ thanh bị dịch thu ở trước mặt trào phúng chu du lòng tràn đầy cựu hận lại vẫn rơi vào trên người, người khác gào thét ra địch thanh tên âm thanh giống như là g ã thú bị thương đang thét gào đồng dạo hắn có nghĩ qua đại đô đốc địch t h à n h có lẽ có làm phản tâm tư nhưng hắn không có nghĩ qua kết quả sẽ như vậy ác liệt hoặc có lẽ là là bởi vì hắn không nghĩ tới dịch ra có thể lấy ra thánh linh danh giới cực giả lập tức liền đem trong tay hắn lớn nhất át chủ bài triệt tiêu đến mức nguyên bản tại hắn nghĩ đến liền xem như làm phản cũng không nổi lên được bao lớn nhiều loạn quân đội đột nhiên đã biến thành trong sân thắng bại tay cái kêu mấy chục cái nọ thủ thành tên nọ giống như là từng thanh từng thanh sắc bén chất đao trực tiếp đem chu du tâm thiết cắt thành mạch vụn nguyên bản tại chu du kế hoạch ở trong nhường địch thanh nhân chiếm giữ một chút mấu chốt vị trí chủ yếu là vì xem địch thanh đến tột cùng có thể hay không làm phản lại hoặc là nói có dũng khí hay không làm phản ngược lại có thánh linh cường giả xem như hậu thuẫn vô luận thế cục thối nát đến trình độ như thế nào đều tất nhiên có thể ngăn cơn sóng giữ tại vừa đổ cũng không từng m u ố n dịch ra cũng có thánh linh cường giả đồng thời địch thanh đối với quân đội lực độ i trưởng khống cũng vượt ra khỏi mong muốn bởi vì khống chế nọ thủ thành chiến binh cũng không phải chu du cho phép an bài thuộc về địch thanh nhân mã những chiến binh c i a theo lý mà nói đều h ẳ n là hiệu chung với hoàng thất mới đúng dù sao cũng là nọ thủ thành loại đại sát khí này cho dù là muốn xem một chút địch thanh tâm chu du cũng sẽ không b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm nhưng mà sự t ì n h phát triển cho tới bây giờ một bước này cũng đã hoàn toàn mất khống chế vậy hạ ngài bảo ta để cho người ta không có nghĩ tới là theo chu du một tiếng kia gào thét t h ả g thiết địch thanh càng là thật sự từ một đám tinh nhuệ sĩ tốt ở trong vượt qua đám người ra mặt không thay đổi nhìn về phía chu du phương hướng bình tĩnh hỏi toàn bộ quảng trường trung ương lên tiếng la giết đột một im b ặ t mà rừng mưa tên cùng nọ thủ thành hai vòng công kích ngừng những quý tộc kia thế ra cùng thế lực khác đấu la đều có chút sợ hãi sau đó dịch thu cái k i a người đầu hàng không giết tiếng la lại để cho phần lớn người tâm tư sinh ra giao động cứ việc lấy vũ văn r a cầm đầu một số nhỏ gia tộc và thế lực là nhất định phải và dịch ra ăn thua đủ nhưng khi phần lớn người không còn như vậy thẳng tiến không lùi cái này một số nhỏ người trong lúc nhất thời cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ trong lúc nhất thời ngoại trừ bốn danh thất tinh đấu la kịch chiến lại với nhau bên ngoài những người khác quỷ dị tất cả đều ngừng lại động tính ở giữa tạo thành dị thường châm trọc so sánh địch thanh hoàng thất không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn làm như vậy chu du chừng trong mắt phản phất muốn đem địch thanh ăn sống nuốt tươi lầm dạng địch thanh trầm mặc một lát trong sân ngoại trừ kịch chiến xe xưa bốn danh thất tinh đấu la bên ngoài ánh mắt của những người khác trong lúc nhất thời tất cả đều rơi xuống trên người hắn cũng chính là mấy giây thời gian địch thanh khàn g i ọ n g mở miệng nói dịch tinh thần là ta đại ca nhưng ngươi là hoàng thất thần tử chu du âm lượng lại cao mấy phần cả người nhìn có loại nổi giận hơn tư thế liên tục biến cố nhường chu du cuối cùng không cách nào lại tiếp tục bảo trì hoàng đến ê n có uy nghi hắn bây giờ chỉ muốn đem địch thanh xé nát nuốt s ố n g thịt nếu như hắn có thể làm được lời nói sáu v ậ hạ hoàng thất cùng quý tộc thế gia cùng tồn tại cộng i n h chúng ta đại chu xưa nay không ngừng là hoàng thất đại mà là tất cả đại chu người đại chu nói trắng ra là h o a n g thất bất quá là cường đại nhất thế g i a mà thôi quân quyền cũng không phải là thần dạy cho nên quân thần bất quá cả nước thần là bệ hạ thần tử thần cũng là tinh thần đại ca huynh đệ khi này hai cái thân phận chân chính bắt đầu phát sinh xung đột thần sáu thà làm huynh đệ không vì thần tử địch thanh chắc tay từng chữ từng câu sau khi nói xong trước mặt mọi người hướng về chu du hai đầu gối q u ỳ xuống tại tất cả mọi người ánh mắt chăm chú nặng nghề khấu đầu trên mặt đất như thế ba lần đem mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố nhỏ tiếp lấy một lần nữa đứng lên ngẩng đầu đỡ ngực thân như sân nhạc khí quán trường không k hảo rất tốt hưởng c h o p b